Trước đây lúc à là ta cho sư tỉ một điểm tâm Trước ta cho sư tỉ một điểm tâm ý, cầm lấy đi mua bữa sáng A. mua bữa cho cầm cho cầm sư sẵn sư sẵn điểm điểm đi đây đi ý, ý, lấy lấy l này thái sơ thánh địa bên trong vô số trưởng l ã o đệ tử đều bị cái này kinh khủng chiến đấu ba động tinh động nhao nhao chạy đến nhìn xem giữa không trung cái k i a không ngừng b ộ c phát kinh người sóng s u n g kích động mọi người sắc mặt biến đổi đại trưởng lão đã xảy ra chuyện gì có một cái trưởng l ã o đi tới đại trưởng l ã o bên cạnh nhìn xem phía trên kinh khủng trắng như tuyết hà khí nghi ngờ nói lúc này đại trưởng lao hít sâu một hơi nhữu mày nhìn xem càng ngày càng nhiều người tụ lại trong mắt lóe lên một vòng hàn mang lập tức phẫn nộ gấm thét lên có người giả mạo thánh nữ muốn lẻn vào tổ địa ám hại thái tổ bây giờ có một người bị ta vây ở chỗ này một tên khác bây giờ giả mạo thánh nữ người đang đi tới tổ địa các ngươi nhanh chóng tiến đến bắt giết cái kia thân nhân cái gì ba ngay vậy mọi người sắc mặt đại biến lúc này là nổi giận đáng chết đến cùng là ai dám c a n đảm ám hại thái tổ thái sơ thánh địa đệ tử ở đâu cho ta lập tức phía trước tổ địa ngăn cản cái kia thân có trưởng lao gạo thét một tiếng sau đó phóng lên trời hóa thành một vệ sáng hướng tổ địa bay đi c h ư vị sư huynh đệ đại gia theo đi tới tổ địa giết tiểu tặc kia có một cái tư lịch tương đối cao đệ tử lập tức triệu tập đồng môn sư huynh đệ theo sát người trưởng lão kia sau lưng lúc này đại trưởng lão vẫn cảm thấy có chút không yên lòng hắn nhất định phải tự tay chém giết mộ tiên nhi bằng không đ ổ sinh biên cố hắn nhìn về phía bên cạnh người trưởng lão kia thần s ắ c thời gian lập lòe chính là hướng hắn nói sư đệ ngươi lại ở đây nhìn chằm chằm ta đi tổ đ ị a bên kia cái tia tặc nhân giàu hạn am hiểu mị hoặc nhân tâm ta sợ bọn hắn bị lừa bên cạnh trưởng lão một mặt xác ý đồng thời không nghĩ nhiều lúc này đáp ứng xuống hảo sư h u n h ng ở đây giao cho ta cái này tặc nhân tuyệt đối trốn không p h á t ân hết thẻ cẩn thận ra hỏa này không đơn giản đại trưởng lao nhắc nhở một câu sau đó liền đằng không mà lên hướng mộ tiên nhi đuổi theo bây giờ đang liệu mạng chạy tới tổ đ ị a mộ tiên nhi nghe được sau lưng không ngừng chuyển đến thanh âm t ứ c giận cả người sắc mặt đều sắc trắng d i ệ p phật kiếm quả nhiên không có nói sai bây giờ thái sơ thánh địa đều tại đại trưởng lao k h ô n g chế không được tuyệt đối không thể để cho bọn hắn ngăn lại mộ tiên nhi một mặt kiên quyết đem tốc độ tăng lên tới cực h ạ n lần nữa kéo dài khoảng cách đồng thời diệm phật kiếm cả người bị hàn khí bao khoả lông mày miệng tóc tất cả đều bị đông trắng như tuyết nếu như không phải c h ạ m tiên kiếm che chở hắn chỉ sợ sớm đã đã biến thành băng điêu nhưng đối mặt cái này giống như hoàng t u y ề n hàn khí lạnh như băng nếu như chưa nghĩ biện pháp sớm m u ộ n sẽ bị đông cứng vừa trốn mỗi lần bị nốt hai người chẳng ai ngờ rằng lần này trở về vậy mà lại tao nộ g tuyệt cảnh như thế mộ tiên nhi có thể hay không thoát khỏi truy sát thuận lợi tiến vào tổ địa tỉnh lại thái tổ diệm phật kiếm lại có thể không ngăn cản được cái kia kinh người hàn khí lại có thể không tuyệt cảnh phùng sinh đâu đối với những tình huống này ở xa bên ngoài ngàn tỷ g i m giang thanh trần đồng thời không rõ ràng bây giờ hắn đang trận mắt hốc mồm nhìn xem một bất ngữ tỳ thí cả người đều hận không thể tiến vào trong kẽ đất một câu ngươi ăn điểm tâm chưa trực tiếp làm cho cả hiện trường yên tĩnh trở lại tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn xem năm hào lô i đài vàng lý l y bị hắn hỏi lời này có chút không biết làm sao vụn một cái khuôn mặt đ ề u đỏ trong lòng bịch bịch đập thình thịch nhìn về phía một bất ngữ ánh mắt đều có chút tranh né một hồi lâu mới tỉnh lại không có còn không có ăn nàng có chút mất tự nhiên đáp lại một câu tiếp đó cảm thấy tựa hồ có chút không thích hợp lại ma xui quỷ khiến bổ sùng một câu cái kia một sư đệ ngươi ăn chưa hại không có đâu sáng nay đi theo sư tôn tu luyện còn kịp làm đâu một bất ngữ ai thán một tiếng sau đó lại hướng vàng l ì l ì ném đi quan tâm ánh mắt tiếp tục nói bất quá hoàng sư thị không ăn bữa sáng đối với dạ dày không tốt ta dễ dàng bệnh bao tử hơn nữa đối với nữ hải tử phát dục có ảnh hưởng hoàng sư thì hẳn là ăn điểm tâm lời này vừa ra lần nữa để cho đám người hai mặt nhìn nhau cái này phong cách vẽ như thế nào cảm giác không thích hợp tỉ thí này phía trước còn muốn ân cần thăm hỏi có hay không ăn điểm tâm một mặt này rơi vào một chút tinh tường một bất ngữ tính cách người trong hai trong nháy mắt đối với vàng lý lý ném đáng thương ánh mắt tại bọn hắn vòng quan hệ lưu truyền một câu nói như vậy cùng một bất ngữ giao đấu hoặc là đem miệng mình đóng lại hoặc là đem đối phương miệng n g ầ m lại bằng không tuyệt đối sẽ hối hận đồng thời còn có không ít người không tự chủ được nhìn về phía có một chỗ chín hào trước lôi đài cố thiếu vũ đông nhiên cảm thấy có ánh mắt tập trung ở trên người hắn sắc mặt trong nháy mắt âm t r ầ m tức g i ậ n chừng năm hào trên lôi đài một bất ngữ này đ á n g chết đổ vô s ỉ vàng lý, lý bị cái này đột nhiên quan tâm làm cho vội vàng không kịp chuẩn bị trong lòng hiệu con xung loạn một cỗ cảm giác khác thường mông lung xuất hiện đầu góc t ố n g g i n g sắc mặt nàng đỏ rực nhìn trước mắt còn n h i m thiếu niên lúc này một bất ngữ tiếp tục nói sư tỷ hiện tại hẳn là đi ăn điểm tâm sư đệ đ ề cử ngươi uống chút nấm tuyết canh hạt sen dưỡng dạ dày lại có thể thẩm mỹ dưỡng nhan a thẩm mỹ dưỡng nhan nghe được mấy chữ này vàng l ý l ì nhãn t ỉ n h sáng lên yếu đ ớt nói có có thật không thật sự a sư đệ làm sao lại lừa ngươi một bất ngữ một mặt chân thành từ trên người móc ra một cái nhẫn chữ vật tại các trường lao ánh mắt k hiếp sợ phía dưới trực tiếp đưa đến vàng l ý lì trong tay tiếp đó khẽ cười nói sư tỷ đây là sư đệ chuẩn bị cho ngươi mua bữa sáng ăn tiền tài bây giờ đi chợ sáng h ẳ n còn có a đi trễ đoán chừng liền không có một m à n này một bên tài phán trưởng lão cả người mặt đều đen g i a hỏa này không chỉ có cua đối thủ lại còn công nhân hối lộ đối thủ đây là đem bọn hắn đều xem như mù loa sao quá ghê tởm hắn hai mắt đỏ tấm h nhìn xem một m à n này tâm đều đang run r ậ y rất muốn lớn tiếng gầm thét lên vàng lý l ì không muốn tin hắn không nên tin hắn hắn đang gạt người a làm gì bắt đầu t ỉ thí trừ phi một chút chuyện trọng đại bằng không xem như trọng t à i không thể nhúng tay hắn chỉ có thể chớ mắt nhìn một bất ngữ âm thanh phản phất giống như là có cố ma lực để cho vàng lý lý tâm không có chút nào lòng phong bị nặng có chút do dự nói cái này cái này không tốt lắm đâu không cần sư đệ tốn kém một bất ngữ một mặt sầu bi nói sư tỷ không cần có tâm lý áp lực đây chỉ là sư đệ đối với sư tỷ một điểm tâm ý nếu là sư tỷ không thu cái kia sư đệ cần phải thương tâm chết tốt lắm tốt a nghe được một bất ngữ mà nói vàng lý lị váng đầu hồ hồ cảm thấy một bất ngữ nói giống như rất có đạo lý cuối cùng thận trọng thu hồi viên kia nhận chữ vật nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mặt kích động nói đa đa tạ sư đệ quan tâm sư tỷ ta này liền đi mua bữa sáng ăn nói xong nàng quay người liền hướng về ngoài lôi đài rời đi dưới đài tô niệm có thể ánh mắt đỏ bừng nhìn xem một màn này tức giận nghiến răng n g h i ế n lợi nàng cũng không giống như vàng lì lì như vậy ngây thơ phi đồ vô s ỉ hôn đàn này cũng dám ở trước mặt nàng t r e o chọc khác sư muội thực sự là làm giận mà d ư ớ i đài khác một ít đệ tử mặc kệ nam nữ p h ả n phất đều có xúc động ở dạng nấm tuyết canh hạt sen thật sự có loại này công hiệu những cái kia nam đệ tử hai mắt tỏa sáng muốn thực sự là dạng này vậy sau này chẳng phải là học xong nấm tuyết canh hạt sen truy sư tỷ sư muội cũng không thành vấn đề dù sao nữ tử nào có không thèm để ý mỹ mạo đến nỗi những cái kia nữ đệ tử nhìn xem một bất ngữ quan tâm ngữ khí hẳn không thể mình mới là cái kia vàng lý l y đơn giản chính là cảm động đến phải chết Ô ô, m ộ t sư để hắn ta thật muốn khóc chết hoa cuộc thi đấu này không tham gia cũng được ta muốn đi ăn điểm tâm trước tiên chờ ta một chút ta cũng đi tiểu hoa ngươi ở nơi này chờ ta sư huynh này liền vì ngươi mua được cái kia nấm tuyết cành hạt sen sư tỷ sư đệ cũng muốn uống tốt sư đệ ngươi cho bản sư tỷ trở lấy một hồi cho ngươi thật tốt bổ dưỡng bổ dưỡng ngạch chờ đã có phải hay không có cái gì thứ kỳ kỳ quái quái trà trộn vào tới trong lúc nhất thời không thiếu nữ đệ tử càng là quay người liền muốn rời khỏi còn có không ít nam đệ tử cũng n h ị n không được đi cùng đi lên trên khán đài không thiếu trưởng lao che mắt không muốn nhìn thấy cái này mất mặt một màn mộ tiên nam cùng với k h á c phong chủ ánh mắt không khỏi rơi vào thủy vân phong phong chủ trên thân vô thanh thắng h ư u thanh thủy vân phong phong chủ lúng túng đến hận tìm không được một cái lỗ để trôi vào cái này vừa mới nói xong kết quả quay đầu liền cho người ta lừa gạt đơn giản không cần quá t h a i quá giang sư liệt đây chính là ngươi dậy đi ra ngoài đệ tử đơn giản vô xỉ nàng hung tợn nhìn về phía giang thanh trần nghiến g i n g nghiến lợi nói một bên giang thanh trần ngay từ đầu liền có dự cảm không tốt dứt khoát vừa ngủ gọi đều gọi bất tỉnh hắn thật sự là gánh không nổi người này hôn đ à n ngươi đừng cho ta trang a ba tỉnh lại cho ta cái tên vương bắt đảng ngươi chương một trăm hai mươi bảy lớn liếm chó nam cung vô hận chương một trăm hai mươi bảy lớn liếm chó nam cung vô hận lúc này số năm trên lôi đài tên tia tài phán trưởng mắt lao trận trận nhìn xem vàng lý lý v ớ i bước ra lôi đài liền ngay cả vội vàng hô vàng lý lý bước ra lôi đài coi như là nhà vua nể tình hắn là đang lừa dối ngươi bản trưởng lao phá lệ cho ngươi một cơ hội một lần nữa tỉ、thí. nói xong lời này một bất ngữ nhưng có chút khó chịu ưu oán nhìn xem tài phán trưởng lão thực sự là xen vào việc của người khác vang lý lì dừng bước lại quay người hướng về phía người trưởng lão kia một mặt xin lỗi nói xin lỗi trưởng lão cho ngài thêm p h i ệ t thái m ộ t sư đệ quan tâm ta như vậy ván này ta chịu thua tốt ta ta muốn đi ăn điểm tâm lại đến hỏi lời trọng tài cả người kém chút phun ra một ngụm lao huyết nội tâm gầm thét lên ngươi thế nhưng là người tu luyện có ăn hay không đỡ sáng có quan hệ gì này người ta rõ ràng chính là đang lừa dối người thế này sao lại là liên quan tới người có thể hay không đừng ngây thơ như vậy ừ bản cô nương mới luyện thể thất trọng tấn cấp vô vọng chịu thua liền chịu thua ngược lại đến lúc đó còn có nhân bảng có thể xông vào một lần Gần lời vừa nói ra để cho một chút tâm tư linh hoạt muốn bắt chước các đệ tử trong nháy mắt bóp tắt ý nghĩ nam hào trên lôi đài tài phán trưởng lao hắc nghiêm mặt tức giận mắng một bất ngữ một câu hôn t r ư ớ n g tiểu tử vòng tiếp theo đừng có lại trộm gian dùng m á h lưới nếu để cho vàng l ý l ý biết ngươi hoàn toàn là đang g ầ n nàng ngươi biết nàng sẽ rất đau lòng sao nghe t à i phán trưởng giả mà nói một bất n g ự thu thập bộ dáng c à i nỗng lạnh lùng cười khẩy nói trưởng lão ngươi hẳn là may mắn đây là tông môn thi đấu bằng không hoàng sư tỷ bây giờ chính là một cỗ thi thể đây là tàn khốc tu luyện thế giới xem như một cái người tu luyện liền sẽ không có thể thắng thủ đoạn quang áng mội có trọng yếu không nếu như là sinh tử chấm chết ai lại sẽ quan tâm những thứ này khôn sáo ai sống đến cuối cùng người đó là quy tắc Ngươi. một bất ngữ một phen để cho người trưởng lão kia không nói gì lấy đáp những lời này một chút cũng không tệ giới tu luyện vốn là n g ư ờ i lừa ta gạt n h ư kế có đôi khi cũng là thực lực một bộ phận một bất ngữ không nói thêm gì chậm rãi đi xuống lôi đài hắn bị kinh nghiệm chú định không thể để cho hắn đi bình thường lộ giờ khác này thân ảnh của hắn trong mắt mọi người tựa hồ trở nên cao lớn mặc kệ là đệ tử vẫn là trưởng lão nhìn xem đạo này thân ảnh gầy yếu ánh mắt lấp lóe tự hỏi h ắ n những lời kia trước lôi đài bên cạnh không thiếu thân truyền đệ tử nhìn một bất ngữ đều cảm thấy thú vị một sư điện ngươi có phải hay không nên cho ta một lời giải thích nha? một bất ngữ vừa ngồi xuống bên hai liền chuyển đến cắn răng nghiến lợi âm thanh giảng giải cái gì ra đây không phải t h ắ n g sao một bất ngữ im lặng trả lời một câu cô gái này sợ không phải điên rồi đi k h ô n g chế giục mạnh như vậy lại nói chính mình nếu không phải là bị nàng nắm được cán đã sớm đem hắn nàng chấn áp ở bên dưới để cho nàng cầu xin tha thứ bây giờ chính mình so cái thi đấu còn muốn chính mình giảng giải thực sự là cho người mặt mũi tôn i ệ m có thể ngây ngẩn cả người hoàn toàn không nghĩ tới cái này một bất ngữ có thể như vậy trả lời nàng đúng a nhân gia chính sắp thắng mặc dù thủ đoạn có một chút như vậy ám hội nàng l ệ n h rên một tiếng nói ngươi thật vô s ỉ cắt nói giống như ngươi không vô s ỉ một bất ngữ lạnh lùng trả lời nàng một câu cầm chính mình lược điểm tới uy hiếp chính mình còn không biết xấu hổ người khác ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa tô niệm thật đáng giận phải trực tiếp nhảy mặt đỏ bừng chừng một bất ngữ một bên lúc nay sao như có điều suy nghĩ nhìn xem một màn này cái này tô niệm có thể cùng cái này một bất ngữ quan hệ tự a hồ tốt hơi q u á đáng cái này không nên à. người sư mỗi này ngày bình thường một bộ đối với người nào đều lạnh như băng đặc biệt là nam đệ tử càng là khó mà hình dung động một chút lại muốn dắt nhân ra đầu cụ cải trong tông môn ngoại trừ nam cung vô hận cái này liêm chó nhưng không có mấy cái người dám tới gần nàng nha nghĩ tới đây hắn không tự chủ được đưa ánh mắt chuyển qua cách đó không xa một cái mặc màu tím nhạt trường sam ngũ quan rõ ràng mắt sáng như sao nam tử trên thân người này chính là nam cung vô hận bây giờ hắn đang một mặt băng lãnh nhìn chằm chằm m ộ t bất ngư cùng tô niệm có thể hai người thu hồi trong tay màu đen huyền tây q u ạ n âm chầm đi tới ha ha nói cái gì tới cái gì lần này có trò hay để nhìn lúc này sao thấy cảnh này bất đắc dĩ nợ nụ cười lộ ra một bộ dáng vẻ xem thì vui bên cạnh hắn, thán g kiếp này cũng cảm thấy nhìn sang t h ầ n s ắ c bình tĩnh lục sư minh ngươi cảm thấy hai người này có đánh nhau hay không thanh âm của hắn mang theo một chút cái mũi nói chuyện cho người cảm giác giống như là đầu lưỡi bị kẹp lấy lục nay sao nghe vậy nhìn về phía hắn ánh mắt thâm thúy cũng không trả lời vấn đề này hỏi ngược lại trở về thán g sư đệ ngươi cảm thấy thế nào thán g kiếp này mang đến cho hắn một cảm giác rất thần bí đặc biệt là đối phương trên l ư n g quyển t r ụ c kia để cho hắn có loại cảm giác kinh hãi trong t ô n g môn trừ hắn còn có chính là tô niệm có thể cùng mộ dung kiếm đường hai người này đồng dạng là để cho hắn không dám coi thường đương nhiên một bất ngữ bây giờ cũng coi như một cái hắn cũng không cảm thấy đối với cái này nhập môn không bao lâu thần bí đệ tử hắn là hết sức hiếu kỳ à. ta đoán không đánh được dù sao tô sư mội một câu nói có thể để cho hắn không ăn cơm vài ngày tháng tiếp này đột nhiên nợ nụ cười giống như là nhớ tới chuyện thú vị trong tô n g môn nam cung vô hận truy cứu năm ngoái thế nhưng không phải bí mật gì một ít chuyện sớm đã bị lưu truyền x ô i sùng s ụ nhưng chỉ có thể nói là khác phương diện mà thôi tô niệm nhưng có thể là bị nàng phiền không được phía trước còn để cho nàng chớ ăn cơm kết quả kém chút đem chính mình đói xong chóng mặt cái này khiến tô niệm đều bó tay rồi có thể nói là siêu cấp đại liêm chó ha ha ha ha ha thán sư đệ thật đúng là hài hước lúc n à y sao cũng là bị lời này c h ọ c cười chuyện này hắn cũng là biết đến mỗi lần mấy người cùng một chỗ tu luyện thời điểm đều biết trêu c h ọ c hắn bất quá cũng may mấy người quan hệ cũng không tệ nam cung vô hận ngược lại là cũng không tức giận sau đó hai người liếc nhau sau liền không nói thêm lời ánh mắt có chút hăng hái nhìn về phía nam cung vô hận một bên khác tô niệm thế nhưng chú ý tới nam cung vô hận đang hướng hắn đi tới sắc mặt lập tức kéo xuống đối với người sư huynh này nàng là hết sức đau đầu đã không biết cự tuyệt bao nhiêu lần không có tác dụng gì ngược lại để cho hắn càng thêm kiên định đột nhiên nàng nhìn về phía một bên một bất ngữ trong lòng ý động lập tức mở miệng nói một sư điện giúp ta một việc ta có thể đáp ứng ngươi về sau không còn ý hiếp ngươi như thế nào một bất ngữ cũng không có chú ý tới nam cung vô hận nghe được tô niệm có thể lời nói hai mắt tỏa sáng không hề nghĩ ngợi đáp ứng xuống sư thúc thành dao nói đi sự tình gì nhìn thấy một bất ngữ nhanh như vậy đáp ứng tô niệm có thể trong lúc nhất thời đều không còn gì để nói ú ữ hoán chừng mắt liếc hắn một cái chính mình có đáng sợ như vậy sao bất quá tất nhiên bây giờ trước hết để cho hắn thoát khỏi một nam cung vô hận lại nói những thứ khác về sau lại nghĩ biện pháp n a n g mở miệng nói n g ư ơ i giúp ta giải quyết nam cung không ta liền không lại uy hiếp ngươi nam cung vô hận một bất ngữ trong nháy mắt phản ứng lại sau đó nhìn sang phát hiện đối phương đã nhanh đi đến phía bên mình nam cung vô hận truy cầu tô niệm có thể sự t ì n h hắn cũng biết mặc dù phá hư người khác mỹ hảo nộng tưởng làm ộ t chuyện không tốt có thể vì sau này mình cuộc sống tự do một bất ngữ trực tiếp v ô bộ ngực bảo đảm nói yên tâm không ra mười câu lời nói ta để cho hắn trực tiếp quay trở lại chương một trăm hai mươi tám Tô Thúc Sư lúc à nàng. biển thái, ngươi đổi đừng đổ nàng. Trước 128, Tô t h Sư là b i này thái, ngươi đổi đừng n đổ n n g Lúc à nam cung vô hận chuẩn bị đi tới tô niệm có thể trước mặt lúc một bất ngữ trực tiếp một cất cắm vào giữa hai người đem nam cung vô hận ngăn lại nam cung sư thúc xin dừng bước nam cung vô hận dừng bước lại nhìn xem một bất ngữ ngăn tại trước mặt sắc mặt lập tức trầm xuống lãnh á đạo một bất ngữ ngươi đây là ý gì một bất ngữ mở miệng nói không có ý gì ta tô sư thúc nói không muốn nhìn thấy ngươi nhường ngươi trở về nam cung vô hận tự nhiên là không tin trừ phi tô niệm dễ thân miệng đối với hắn nói câu nói này hơn nữa hắn tới chính là muốn biết vì cái gì không cự tuyệt một bất ngữ nhất định phải cự tuyệt hắn hắn nơi nào so một bất ngữ kém nhìn xem gầy yếu giống như cái mảnh cầu một dạng một bất ngữ hắn liền một mặt p h i ề n muộn bây giờ để cho hắn trở về là không thể nào hắn lạnh lùng nói tránh ra lúc này một bất ngữ đột nhiên ai thán một tiếng có chút đáng thương nhìn xem nam cung vô hận hắn giơ tay với tay nhỏ giọng nói nam cung sư thúc ngươi lại tới một chút ta nói với ngươi vài câu ngươi liền sẽ rõ ràng ta vì sao muốn ngăn lại ngươi nhìn xem đột nhiên thái độ đại biến một bất n ữ nam cung vô hận có chút không hiểu rõ vẫn là nghi ngờ tới g một bất ngữ nhìn chung quanh một chút tiếp đó miệng tiến đến hắn bên thay tiếp đó hạ giọng nói ngươi nhanh đường đổi u tô sư thúc nàng có chút biến thái nghe được cái này nam cung vô hận ánh mắt lạnh lẽo lập tức xiết chặt hai tay hắn tuyệt đối không cho phép có người chửi bới tô niệm có thể nam cung sư thúc đừng tức giận hãy nghe ta nói hết một bất ngữ trước tiên phản ứng lại vội vàng nói hắn cảm thấy nếu không phải là nói đến m ò một chút đoán chừng hắn sẽ trực tiếp bóp lấy cổ của đối phương ngươi cuối cùng giải thích cho ta tin tưởng nam cung vô hận đệ lên dây thành âm thanh chấm thấp vung lỏng ra nằm đấm lúc này một bất ng hắn thật sợ chờ sau đó thất thủ đánh chết người sư thúc này hắn tiếp tục nói sư thúc là như vậy tô sư thúc nàng căn bản cũng không ưa thích nam nhân ta nghe từng nghe nàng nói qua nếu như nam nhân kia đổi tới nàng nàng sẽ đem nam nhân kia đầu củ cải cho cắt xuống ngâm mình ở rượu lấy ra làm làm vật trang trí tiếp đó còn muốn đem thận cho rát đi ra cùng một chỗ pha nghe được cái này nam cung vô hận ánh mắt nhảy một cái không khỏi tự giác kẹp chặt hạ thể có chút không thể tin nói thật thật sự cái này có thể là giả ngươi nhìn ta trên thân khắp nơi đều là vết thương kém chút bị nàng cho đem thận rát cho nên ta bây giờ lại là xoa bóp cho nàng lại là bưng trà dốc nước vì bảo chủ thận tất cả đều là đang lấy lòng nàng cho nên nam cung sư thúc ngươi nhanh chóng thu tay lại a một bất ngữ nói xong còn đem y phục của mình cho vung lên tới lộ ra phía trên rất nhiều xanh một miếng tím một khối vết thương cùng với thận bên cạnh có chút giống bị đau mở ra vết tích kỳ thực đây đều là sư tôn hắn cho đánh còn có một số vết tích là hắn trước đó bị người chặt tới vừa vặn có thể dùng ở đây lừa gạt cái này nam cung vô hận nam cung vô hận ánh mắt không tự chủ được nhìn xuống nhìn thấy vết thương kia từng đống cơ thể cả người nhất thời run một cái cảm giác e o của mình từ lạnh gậy keo đổi tới nàng liền bị rắt đầu c ủ cải cùng rắt thận cái này thành đây đều là nam nhân b ả o bối nếu là những thứ này không còn cái kêu đổi kịp nàng có gì dùng nghĩ tới đây hắn trong nháy mắt kinh hãi ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía tô niệm có thể mà đối phương vừa lúc là ánh mắt sáng quắc nhìn xem một bất ngữ bờ eo thon liếm liếm khoẻ miệng cái này nhưng làm hắn cho hù dọa để cho hắn càng thêm tin sư mội càng như thế biến thái vừa nghĩ tới chính mình phía trước giống như liếm chó đuổi theo đối phương còn có thể hào, hào sống đến bây giờ đơn giản chính là kỳ tích hắn đột nhiên có chút cảm tạ tô niệm có thể không rát tri ân cái kia sư điệp nếu là dạng này cái kia sư thúc cảm thấy đã ngươi tô sư thúc không thích ta vậy ta liền phóng từ bỏ đi đối với hai người đều hảo nam cung vô hận trong lòng tim đập bịp b ị c h chậm rãi bình phục khiếp sợ trong lòng tiếp đó vô vỗ một bất ngữ b à vai đạo về sau vì khác sư huynh đệ an toàn ta cảm thấy một sư điệp ngươi hy sinh một chút cũng tốt coi trọng ngươi tô sư thúc đừng để hắn đối với những khác sư huynh đệ động tâm một bất ngữ nghe xong lập tức thở dài một hơi trung quy là làm xong hán đại nghĩa lâm nhiên nói nam cung sư thúc yên tâm có ta ở đây không có ngoài ý mới nam cung vô hận trong nháy mắt không còn truy tô niệm có thể tâm tư ông q u y ề n nói nếu đã như thế vậy ta đi trở về ta bên kia nhanh đến ta đi lên tỷ thí cũng chúc sư điệp có thể có một cái thành tích tốt nói xong hắn bay người rời đi một màn này để cho những chú ý đệ tử kia có chút hiếu kỳ cùng mậm bức cái này một bất ngữ đến cùng nói là gì nam cung vô hận vậy mà liền dạng này trở về lúc nay sao cùng t h á n g nay âm thanh hai người cũng là trơ mặc cũng là hết sức hiếu kỳ vậy mà một chút sự t ì n h đều không phát sinh liền kết thúc đến nỗi tô niệm có thể thì trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này sư thúc giải quyết nhớ ký chuyện ngươi đáp ứng ta úc một bất ngữ lui lại mấy bước đi tới tô niệm có thể bên cạnh c ư ờ i hát hát nói sư điện ngươi làm sao làm được tô niệm có thể lấy lại tinh thần trong lòng như mèo cào hết sức tò mò bí mật một bất ngữ cười thần bí ai nha ngươi liền nói một chút đi không bàn nữa ừ không nói thì không nói một bất ngữ mặc kệ tô niệm nhưng như thế nào n ư n g niệu chính là không nói nói đùa nếu như bị hắn biết mình nói lời còn không phải cùng chính mình liều mạng tô niệm nhưng nhìn đến một bất ngữ vô luận như thế nào cũng không nói cũng là tức giận một bực bất quá tỉ thí đến t h i n à n g chỉ có thể là từ bỏ q a y người đi lên lôi đài trên lôi đài tô niệm có thể đối thủ là một cái xui xẻo luyện thể cảnh đệ tử đi lên trực tiếp là nhận vua c á c lôi đài lúc này cũng là có tình huống tương tự nhưng cái k i a cảnh giới cao đệ tử hoàn toàn là không cần tốn nhiều sức liền giành được tỷ thí thời gian nhoáng một cái đi tới chạm vào tối thi đấu đi tới sau cùng giai đoạn trước mười hạng tranh đoạn lúc này một bất ngữ cũng tại trong trước mười xếp hạng gây nên manh động bất quá hắn mỗi một hồi tỷ thí phương thức đều rất kỳ hoa hoặc là đối thủ bị dao động hoặc là đem chứa tài nguyên nhẫn chữ vật vứt xuống trên lôi đài đệ tử khác dây hiểu nhặt lên chữ vật giới chỉ liền chị vua hoặc chính là đi theo đối thủ hữu hòa đem đối thủ tươi sống cho mệt mọi c h i u thua hoặc chính là đánh đánh hô tạm dừng đem đối thủ tức giận đến khí huyết nghịch lưu lộ ra sơ hở bị hắn một c ư ớ c đạp xuống lôi đ à i tóm lại chính là không có một hồi là bình thường thấy trọng tài tức nghiến ra ngứa thậm chí mộ thiên nam b ọ n người mặt đen lên xem xong tỉ thí toàn bộ đều trầm mặc không nói lúc này giang thanh trần cũng từ vờ ngủ bên trong tỉnh lại nhìn xem một bất ngữ tiểu t ử kia hắn thực sự là bị tức không được đều mẹ nó cái gì kỳ hoa phương thức quá mất mặt ba bá, bá, bá mà lúc này tường đạo ánh mắt muốn giết người trong nháy mắt nhìn về phía hắn ai ai, ai thật thoải mái a còn không có kết thúc a vậy ta ngủ tiếp giang thanh trần cảm thấy phía sau lưng phát lạnh làm bộ r ố i ra lưng mỏi một mặt mở mịt nhìn phía dưới ngủ đủ lầu bầu vài câu nghiêng đầu lại là nằm xuống vô s ỉ đám người tức giận bất bình quả nhiên không hổ là một mạch tương thừa có như thế nào sư tôn liền có như thế nào đ ồ đệ bất quá đám người đối với hắn cũng không thể tránh được mà giờ khắc này mộ thiên nam s ắ c mặt một trận biến hóa chính mình bê kế hoạch vì cái gì không có hiệu quả đâu hắn là tận mắt thấy một bất ngữ tiếp nhận một cái đệ từ chấp pháp đưa cho hắn nước trả a cũng nhìn tận mắt hắn uống vào a vì cái gì không có tác dụng gì Phải sự, chính sự, một ì n phóng liều lượng, chính h liều là m con trâu đều chịu không được, hắn như thế nào cùng một không có việc chẳng còn hoạch. nào thảo, không hắn như không hướng dạng. tiên nam nói, muốn trâu thế một thầm thì thảo, nói, chẳng lẽ, còn muốn thi một âm đều hành xê kế gì mở Mộ Dưới lại, lẽ, bất ngữ khỏe miệng thoáng qua một vòng như có như không nụ cười ánh mắt không để lại dấu vết nhìn một chút mộ thiên nam cái sau tất cả biểu lộ thu hết vào mắt nội tâm của hắn thầm nghĩ tông chủ a tông chủ ngươi thực sự là tốn sức tâm tư a may m à ta bình thường ưa thích lấy lễ đỡ người cùng một ít trưởng lão quan hệ cũng là không tệ bằng không hôm nay còn thật phải kéo chết hh không nghĩ tới a kế hoạch của ngươi ta đã toàn bộ đều biết kế tiếp Có theo hay không tranh tài đi tới giai đoạn sau cùng quảng trường trên lôi đài một cái tạo hóa cảnh trưởng lão đẳng không mà lên ánh mắt bén nhọn đảo qua toàn trường lập tức âm thanh van dội vang vọng tại mọi người trong thay chư vị đệ tử lại yên tĩnh đi qua một vòng lại một vòng tỉ thí lần này tân sinh thi đấu cuối cùng nên đón giai đoạn cuối cùng lần này sẽ từ tiến vào trước tháng m ộ ư ơ i năm một không tên đệ tử tiến hành sau cùng xếp hạng tranh tài bọn hắn theo thứ tự là lục nay sao mộ dung kiếm đường thán g tiếp này tưởng n g u y ệ t tống thanh tô niệm có thể nam cung vô hận cố thiếu vũ mạnh thiên dương cùng với nộ đạo phong đệ tử một bất ngữ tại mọi người trong chờ mong theo trưởng lão niệm song danh sách tất cả mọi người đều phát ra tiếng hoan hô đ i ế t thái nhất góc lục sư h i n h cố lên tưởng n g u y ệ t sư tỷ ngươi giỏi nhất tống sư h u n h cho ta hung hăng đánh ra chúng ta luyện khí phong danh tiếng cố sư h u n h lần này nhất định muốn hung hăng cho ta giáo h ấ n cái kia một bất ngữ cho hắn biết chấp pháp đường đệ tử không thể n h ụ trên khán đài phong chủ cùng với các trường lão nhìn xem những đệ tử này không có chút nào ngoài ý mớn cái này một số người cơ hồ là cái này một nhóm người bên trong đệ tử ưu tú nhất có thể tiến vào chất mười hoàn toàn ở bọn hắn dự đoán bên trong ngược lại là một bất ngữ người có chút ngoài dự liệu mặc dù là thủ đoạn ám hội nhưng nhân ra đúng là tiến vào đương nhiên đối với một bất ngữ cơ hồ là không có người xem trọng hắn ừ coi như đầu cơ t r ụ lợi tiến vào chất mười vậy cũng chỉ có thể dừng bước đệ t h ậ cũng không phải trước mười cái nào đệ tử không phải thần hải cảnh vừa rồi từ hắn sức mạnh bùng lên nhiều nhất là nạp linh cảnh tam tư trọng mà thôi căn bản là không thể so sánh ta hy vọng lục nay sao mấy người bọn hắn có thể thật tốt dạy dỗ một chút cái này không biết xấu hổ ra hỏa đồng ý cũng có riêng l ẻ trưởng lão đứng ra vì một bất ngữ nói chuyện à chư vị trưởng lão l ờ i nói không phải nói như vậy một bất ngữ đứa nhỏ này bình thường vẫn rất có lễ phép chính là mặc dù không rõ ràng hắn thực lực cụ thể bất quá ta cảm thấy à đều một cái tông môn không cần thiết như thế làm thấp đi hắn cũng h ư ớ một không nói có thể cho chúng ta kinh hỉ cũng không nhất định chứ ha, ha, ha, ha. đương nhiên nếu như một bất ngữ trông thấy nhất định sẽ nhận ra những trưởng lao này cũng không phải chính là hắn thường xuyên giúp đỡ một ít trưởng lao nhóm sao mộ tiên nam nghe đám người nghị luận sắc mặt khẽ động đ ỗ n g nhiên cũng là hứng thú hắn quay đầu nhìn về phía vợ ngủ giang thanh trần khẽ cười nói giang sư điệt ngươi cảm thấy lần này một bất ngữ tiểu tử này có thể thu được tên t ừ mấy lời này vừa ra không đợi giang thanh trần mở to mắt liền truyền đến phong chủ k h á c thanh â m bất mãn Tông chủ, ngươi cái này quá để mắt một ngươi này chủ, cái quá để b chính là xem thường bọn hắn nếu không phải là hắn không có đụng tới lợi hại đệ tử bằng không thì đã sớm đào thải chỗ nào có thể lẫn vào trước người ngay bây giờ cố thiếu vũ đều có thể một tay ngược bảo hắn một đám phong chủ ngươi một lời ta một lời cơ hồ là xem thường một bất ngữ giang thanh trần nghe những người này mà nói đều không còn gì để nói là một trường bối hơn nữa còn là lao tổ bối phận thế mà nói như vậy một cái hậu bối thật sự là quá trường gà bụng nhỏ l i ê n xem như đối với hắn giang thanh trần ấn tượng không tốt đối với ngộ đạo phong ấn tượng không tốt cũng không nên nhằm vào một cái đệ tử mới nhập môn vốn là hắn không muốn nói cái gì bây giờ nghe những lời này hắn đương nhiên là có lời muốn nói ôi mọi người xem tới đều rất xem trọng chính mình môn hạ đệ tự va bất quá lần này chỉ sợ làm các ngươi thất vọng thi đấu trước ba ta ngộ đạo phong lớn giang thanh trần chậm rãi mở hai mắt ra biểu thị mặc dù là một bộ sao cũng được bộ dáng nhưng hắn âm thanh lại tràn đầy tự tin lời vừa nói ra mọi người nhất thời yên tĩnh trở lại sau đó chính là một hồi cười vang ha ha ha ha ha ta nói giang sư điện ngươi đây là nơi nào tới tự tin còn thi đấu chứ ba ngươi sợ không phải chưa tỉnh ngủ a ha ha ha cũng không phải Giang、sư、Điệt, tên thứ 10 đối với tên Sư thứ còn á quá c cầu cao. c người tới nói đừng tới rất tốt, đã là yêu cầu quá cao. Còn lại đệ tử cũng là thực lực gì tất cả mọi người rất rõ ràng một bất ngữ tiểu gia hỏa này mặc dù tương đối thông minh có thể tiếp nhận xuống t ỷ thí cũng không phải dựa vào thông minh liền có thể thắng l i ê n mộ thiên nam đều cảm thấy cái này không quá thực tế mặc dù nhìn không t h ấ u chính mình người sư đ i ệ t này nhưng một bất ngữ tiểu gia hỏa kia hắn có chút hiểu ít nhiều có thể để cho cô thiếu vũ thua thiệt qua đích thật là có chút chỗ thích hợp chỉ là một lần những thứ này đệ tử thực lực đều tăng lên trên diện rộng liền xem như cô thiếu vũ cũng đã là thần hại cảnh giới hắn một cái nạp linh cảnh giới như thế nào có thể thắng tất h nhiên đại gia không tin không ngại đánh cược như thế nào giang thanh trần nhàn nhạt l i ế c q u a mấy người có chút m ạ n bất kinh tâm nói đánh cược đám người kinh ngạc nhìn lại có chút không rõ hắn đây là nơi nào tới tự tin bất quá nghĩ đến dĩ vãng cùng giang thanh trần nhiều lần đánh cược cũng là tổn thất nặng nề bây giờ lần nữa nghe được hai chữ này để cho bọn hắn cảnh giác đồng thời lại có chút rục dịch muốn rửa sạch đ h ụ c nhã không biết giang sư điện muốn đánh, đánh cược cái gì mộ thiên nam cười nhạt một tiếng rõ ràng cũng là có chút ý động nếu như lần này thắng cuộc bao nhiêu cũng là kiếm về một chút mặt núi đánh cược gì không trọng yếu trọng yếu là các ngươi có dám hay không giang thanh trần ánh mắt thâm thúy một chút không biết đang tính toán cái gì mộ thiên nam bọn người s ư n g sở sau đó lâm vào trầm tư dưới l à i các trưởng lao đã bắt đầu an bài rút thăm lúc này có thật nhiều đệ tử cũ từ huyền hoàng tháp cùng với bên trong bí cảnh đi tới đến đây q u a n chiến hiện trường càng là náo nhiệt rất nhiều một hồi lại một trận tiếng hoan hô cắt đ ứ t mộ thiên nam đám người suy nghĩ giang thanh trần mà nói giang thanh trần mà nói hoàn toàn chính là đem bọn hắn lộ đều trả lại nếu như bọn hắn không đáp ứng chẳng phải là bị xem thường. có cái gì không dám ta đáp ứng ngươi có thể tiếp nhận ngươi đ á n h cực mộ thiên nam cười lạnh một tiếng nếu là điểm này quyết đoán cũng không có hắn liền không khi n à y cái tông chủ một bên vạn kiếm sinh suy tư phúc chốc cảm thấy cũng không có cái gì không ổn coi như là giải trí giải trí liền cũng là đáp ứng có thể phong chủ khác nhìn thấy hai người này đều đồng ý vậy bọn hắn ha có thể yếu đi mặt mũi luyện đan phong đồng ý ta thủy vân phong cũng đồng ý nói đi như thế nào c h á n điều kiện lại là như thế nào luyện ký phong tự nhiên cũng không thể quên người m ư ợ lưỡi ta cháy rực đồng ý vô cực phong không có ý kiến nhìn thấy tất cả phong chủ đều đồng ý giang thanh trần đ ỗ n g nhiên n ở nụ cười mắt sáng như lúc nhìn xem đám người hắn nặng nề nói liền chắn một bất ngữ có thể hay không tiến trước ba đến nỗi điều kiện đi nói đến đây hắn chính là ngừng lại ánh mắt từng cái đảo qua đám người trên thân sắp mặt nghiêm túc nói đi điều kiện là cái gì đám người cảm thụ được giang thanh trần ánh mắt ý thức được lần này tiền đặt cược sẽ rất lớn giang thanh trần thu hồi ánh mắt sau đó hướng đám người ném ra một cái quả bom nặng ký để cho đám người khiếp sợ không thôi chỉ nghe hắn chậm rãi mở miệng nói các người thua vậy liền toàn bộ tự nhiệm lui khỏi vị trí phía sau màn tu luyện chuyên tâm tu luyện như thế nào giang thanh trần ánh mắt trở nên vô cùng t h â m thúy vấn tiên tông muốn tiến thêm một bước cần máu mới bọn hắn những thứ này thế hệ trước có thể làm chính là cố gắng tu luyện cho vấn tiên tông bọn hậu bối một cái bền chắc có thể tin cường hành nội tình bây giờ tu luyện trở nên dễ dàng tài nguyên cũng liên tục không ngừng nhưng nếu như mộ thiên nam bọn hắn còn tiếp tục đảm nhiệm đảm nhiệm tông chủ cùng phong chủ sẽ bị quá nhiều chuyện việc vặt chậm trễ đồng đạn đệ tử khắc cũng cần một cái bình đài đi bày ra chính mình gánh vác lên trách nhiệm giang thanh trần một lời kinh người cái gì ba người đ i ê n rồi đi đây không khỏi quá trò đùa a không được làm sao có thể giang sư điện ngươi đây là ý gì đám người n g h e xong trong n g á y mắt nhảy dựng lên tức giận nhìn xem giang thanh trần giang sư điện ngươi điều kiện này dây dưa nhiều lắm đổi một cái a l i ê n mộ thiên nam đều lắc đầu liên tục cự tuyệt điều kiện này giang thanh trần nhìn xem đám người trong lòng vì không có quá nhiều gần sóng c ư ờ i lạnh nói vậy các ngươi cảm thấy bây giờ các ngươi chiếm ở vị trí này hợp lý sao bây giờ tông môn duy nhất thiếu hụt chính là cường đại nội tỉnh các lao tổ mặc dù tại chuyên tâm tu luyện dù là có vô số tài nguyên nhưng bọn hắn đều cao tuổi tốc độ tu luyện cũng kém xa lúc trước chỉ có các ngươi mới có thể trong thời gian ngắn nhất trở thành tông môn định trụ trở thành đệ tử nhỏ c n có thể dựa nhất nội tình điểm này ta không tin các ngươi nhìn không ra từng câu giống như ma âm có nhĩ đã rơi vào trong thai mọi người để cho mọi người sắc mặt điên cuồng biến hóa một mặt khiếp sợ nhìn xem giang thanh trần xem như tông môn quyền thế ngập trời tồn tại bọn hắn lại làm sao khác biệt biết được những thứ này bọn hắn không nghĩ tới giang thanh trần có thể thấy thấu triệt như thế chỉ là cái này dính dấp quá nhiều chuyện một khi bọn hắn xuống đài để cho các đệ tử trẻ tuổi đi lên rất có thể sẽ dẫn tới đệ tử k h á c hoặc trưởng lão bất mãn làm không c ẩ n thận tông môn lâm và o hỗn loạn cũng không nhất định bọn hắn không muốn gánh chịu loại này phong hiểm bây giờ đám người lâm vào trầm m ặ t giang thanh trần cũng không có tiếp tục nói nữa ánh mắt nhìn về phía phía dưới thi đấu r ú t thăm đã kết thúc cái kia phụ trách tỉ thí trưởng lão lần nữa lên n à i bắt đầu tuyên bố chỉ thấy người trưởng lão kia ánh mắt đảo qua đám người sau đó đưa tay ra hiệu nói mọi người im lặng kết quả r ú t thăm đã đi ra nói như vậy ta nói một chút tỉ thí quy tắc bản sự tỉ thí đồng dạng là một đối một giao đấu thắng tấn cấp tranh đoạt năm vị trí đầu người thua tranh đoạt sau năm tên xếp hạng. đồng thời mỗi người đều có một lần khiêu chiến bài danh phía trên đối thủ thắng thay thế người trước thứ tự thua hướng phía sau rơi xuống một cái đều nghe rõ chưa nói xong d ư ớ i đài liền chuyển đến cực lớn tiếng hô to biết rõ rất tốt trưởng lao kêu hài lòng gật đầu một cái lập tức tiếp tục nói như vậy kế tiếp ta niệm một chút tất cả đệ tử so sánh danh sách l ú c n à y sao đối với nam cung vô hận t h á n g tiếp này đối chiến mạch thiên dương tô niệm có thể đối chiến tống thanh mộ dung kiếm đường đối chiến t ư n g u y ệ n một bất ngữ đối chiến cố thiếu vũ hơi anh dứt lời giới đài trong nháy mắt chuyển đến từng đợt tiếng hoan hô đặc biệt là nghe được một bất ngờ đối chiến cố thiếu vũ trực tiếp dẫn b ạ o toàn trường các đệ tử đều đang chờ mong hai người lần nữa đối chiến kết quả sẽ như thế nào trên đài giang thanh trần cũng có chút ngoài ý muốn một bất ngờ c ù n g cố thiếu vũ lần nữa đối đầu nếu như không phải công khai rút thăm hắn đều hoài nghi ngầm thao tác cái này quá có tiết mục hiệu quả bất quá hiện tại hắn tâm tư cũng không ở ở đây mà là nhìn về phía mộ thiên nam mấy người ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cái ghế bên cạnh một mặt bình tĩnh c ư vị suy tính được như thế nào tỉ thi chuẩn bị bắt đầu a chương một trăm ba mươi đó là sốt cà chua không c ẩ n thận dán trên mặt chương một trăm ba mươi đó là suốt cà chua không c ẩ n thận dán trên mặt đám người bị đánh gãy suy nghĩ ánh mắt n h a o n h a o nhìn về phía mộ thiên nam vị tông chủ này quyết định của hắn trọng yếu nhất dù sao hắn nhưng là toàn bộ tông môn c h i chủ bây giờ mộ thiên nam chậm rãi n g n g đầu ánh mắt lập lòe trong lúc lơ đãng nhìn về phía dưới này liền nghĩ tới kế hoạch của mình sau đó cắn răng nói giang sư đ i ệ t ngươi lời nói cũng không phải không có đạo lý tông môn chính xác cần đổi mới chỉ có điều chúng ta ngược lại là hiếu kỳ sư liệt ngươi thua điều kiện lại là như thế nào hắn câu nói này đồng dạng là nói đến đám người trong tâm khảm ánh mắt chuyển tới trên người hắn muốn nhìn một chút hắn lại có thể làm ra như thế nào điều kiện nếu như ta thua gặp phải phong phía sau núi tùy tiện chư vị tín b à o nghĩ đến đại gia hẳn là đều rất muốn biết ở trong đó có đồ vật gì à có thể để cho toàn bộ tông môn linh khí đều nồng nặc giang thanh trần không có làm quá nhiều suy xét trực tiếp đem điều kiện của mình nói ra điều kiện này có lẽ không sánh được cái trước nhưng đối với mộ thiên nam b ọ n người lại có hấp dẫn cực lớn bằng không cũng không đến nỗi nhiều lần nghĩ lẻn vào trong phía sau núi quả nhiên cái này lời mới vừa nói xong liền có người có chút ý động nộ đạo phong phía sau núi đây chính là bọn hắn tâm niệm đọc chỗ hảo i ế u chúng ta có thể đáp ứng ngươi mộ thiên nam cắn răng nói đây có lẽ là một cơ hội bất luận thắng thua đối bọn hắn mà nói cũng là một loại đếm thử lớn không đến đến lúc đó tông môn thật sự lọt lạc bọn hắn trở ra t h ấ n áp liên tốt hảo vậy chúng ta liền rửa mắt mà lợi a giang thanh trần mỉm cười mấy người đám lao ra này xuống đài hắn liền lộng mấy bộ cao cấp p h á p trận đem bọn hắn cho vây khốn không đến cảnh giới c h i tôn tuyệt đối sẽ không để cho bọn hắn đi ra đến nỗi tông môn an uy liền để đám kia lão tổ tông đi bận rộn nghĩ đến bọn hắn hẳn là rất ưa thích cùng người đánh nhau nhìn xem giang thanh trần nụ cười mộ thiên nam bọn người luôn cảm thấy có chút làm người ta sợ hãi phía sau lương phát lệnh a ba đánh người rồi đánh người rồi đông nhiên dưới đài một đạo kêu thảm hấp dẫn tất cả mọi người chú ý đám người sau khi nghe được ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn mộ thiên nam nhưng là nhãn tình sáng lên một mặt ngạc nhiên nhìn sang chỉ có điều làm hắn nhìn thấy dưới đài một màn. cả n g ư ờ i như bị xét đánh trận mắt hốc m ồ m nhìn một màn trước mắt bây giờ bên lôi đài bên trên một bất ngữ một mặt đau đớn nằm trên mặt đất không ngừng teo rên khuôn mặt càng là một màn ặ t tinh、hồng. Tất một mọi người hồng. cả m đều bị một màn này hù dọa tại một bất ngữ phía trước đứng hai tên đệ tử đang một mặt không biết làm sao nhìn trước mắt một màn sắc mặt trắng bệnh một cố dự cảm không tốt xông lên đầu bọn hắn sắc mặt hết sức khó coi này làm sao cùng bọn hắn trong dự đoán không g i ố n g chứ nằm dưới đất không phải là bọn hắn sao chất pháp đường đâu chất pháp đường đâu có người đánh người người tới lấy mau một bất ngữ ống bụng một mặt đau đớn âm thanh đều trở nên run dày lên một sư đ i ệ t ngươi ngươi thế nào bên cạnh tô niệm nhưng cũng là bị giật mình liền vội vàng tiến lên xem xét nàng không biết xảy ra chuyện gì chỉ là nhìn thấy hai cái đệ tử bỗng nhiên hướng bọn họ nhích lại gần tiếp đó một bất ngữ liền ôm bụng đau đớn nằm trên mặt đất trong miệng càng là thổ huyết tô sư thúc hán bọn hắn tại sao muốn đánh ta thật là khó chịu à cảm giác ruột đều phải phá một bất ngữ một mặt khó chịu hướng về phía tô niệm có thể nói lấy đồng thời còn chỉ vào cái k i a hai tên mộng bức đệ tử trong né mắt tô niệm có thể cả người sắc mặt đều lạnh xuống quay đầu nhìn sang sắc mặt như xương hét lớn các ngươi thật to gan c ă n đảm dám đối với đồng môn sư huynh đệ hạ độc thủ như vậy nghe được tô niệm có thể lời nói hai tên đệ tử kia vụt một cái sắc mặt trở nên tái nhuận liền hội vàng giải thích không có không có chúng ta không có động thủ với hắn a đúng vậy a sư tỷ ngươi cần phải minh giám a nghe vậy tô niệm có thể càng tức giận hơn cái này một số người lại còn dám như thế rào biện nàng lớn tiếng nói không có chẳng lẽ chính hắn sẽ nằm xuống chẳng lẽ hắn sẽ tự mình thổ huyết các ngươi còn dám rào biện tội đáng chết một lần ta lúc này mọi người chung quanh cũng là hiểu rồi nhìn về phía hai tên đệ tử sắc mặt đều lạnh xuống thật to gan vậy mà công nhiên đối với một sư điệp hạ độc thủ không thể tha thứ các vị sư huynh đệ bắt hắn lại cho ta lên bắt bọn hắn lại đánh gây hai cái đùi lại nói mẹ nó ta liền nói một sư điệp như thế nào đột nhiên nằm xuống nguyên lai là hai tên k h ố n kiếp này làm trong lúc nhất thời vô số đệ tử vây lại dọa đến cái kia hai cái đệ tử bịnh quỳ xuống hoan buồng a chúng ta thật sự cái gì cũng không làm đúng a chúng ta đều không có đụng tới hắn hắn liền ngã xuống lời này vừa ra liền bên cạnh hắn đồng bạn khuôn mặt cũng thay đổi những người khác càng là phẫn nộ quả nhiên là nghĩ đối với một bất ngữ độc t h thật đáng chết mọi người ở đây chuẩn bị đối với những người kia động thủ thời điểm có vài tên chấp pháp đường đệ tử vội vàng chạy đến còn không có thấy rõ ràng tình huống bên trong chính là mở miệng nói chấp pháp đường đệ tử làm việc tất cả mọi người đều tránh ra cho ta một bất ngữ ngươi thật to gan vậy mà tại trước mắt bao người đối với tông môn người đ ộ n g thủ tội ác tại trời không tệ nhanh để cho tới chúng ta muốn đem hắn cho trộm tới chấp pháp đường tiếp nhận thẩm phán chấp pháp đường đệ tử trong nháy mắt để cho sao động đám người yên tĩnh trở lại tránh ra một con đường không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tên này đệ tử chấp pháp Tô niệm cái ó thể n h mắt đ này g dạng l vài tên chấp pháp đường đệ tử đầu hóc có vấn đề à người cũng chưa tới chuyện đã xảy ra đều không rõ ràng liền trực tiếp cho một bất ngữ đẻ xuống như thế một cái tên tuổi là đem tất cả đều xem như đồ đần sao ánh mắt của hắn sâu kín nhìn về phía bên cạnh đồng dạng mặt đen lên thầm ngọc sao cảm nhận được ánh mắt này thầm ngọc sao khuôn mặt càng đen hơn trong lòng gào thét không thôi cái này đều mẹ nó a y tìm đệ tử ha ha thú vị bên cạnh giang thanh trần có chút hăng hái nhìn xem một màn này âm thanh nhẹ nhàng chuyển đến tất cả mọi người trong t h a i một bất ngữ thế nhưng là tạo hóa cảnh đ i n h phong như thế nào có thể sẽ bị hai tên nạp linh cảnh giới đệ tử đã thương đâu nghĩ đến hẳn là có cái gì chuyện thú vị phát sinh bằng không thì một bất ngữ cũng sẽ không làm như vậy đến nỗi biết nội tình một số người đều trầm mặc không nói phía dưới vài tên chấp pháp đường đệ tử thần sắc cao ngạo từ trong đám người đi tới phía trước cầm đầu tên đệ tử kia còn không có thấy rõ tình huống một bộ trên lô mũi thiên g á n g vẻ âm hiểm cười nói một bất ngữ ngoan ngoan thúc thủ chịu trói miễn đến cho thu đến đau không ổ ra thịt. l ú phấn, hắn đã sớm nhìn đã thích ngựa hợp có cái gì không lý lan có chút không đệ bụng ánh mắt chính là nhìn sang trong nháy mắt bị giải ra hắn thấy được một bất ngữ nằm trên mặt đất máu me đầy mặt một mặt đau đớn thấy được tô niệm có thể tức giận nhìn xem hắn thấy được cái kia vốn nên nằm dưới đất đệ tử lúc này đang quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng này cái này hắn đại não có chút phản ứng không kịp này làm sao cùng nói tình huống không giống nhau à không phải là ngược lại sao chung quanh các đệ tử lạnh lùng nhìn chăm chú lên một màn này toàn bộ đều cười lạnh không thôi cho dù là bọn họ ngu xuẩn cũng biết rõ xảy ra chuyện gì đây là có người đang nhắm vào một bất ngữ hơn nữa cùng chấp pháp đường có liên quan thậm chí có người không khỏi tự giác nhìn về phía cố thiếu vũ nếu như nói thực sự là dạc cái k i a có khả năng nhất n ư u đ ổ chuyện này cũng chỉ có cố thiếu vũ dù sao chấp pháp đường chỉ có hắn cùng một bất ngữ có mâu thuẫn lúc này cố thiếu vũ sắc mặt âm c h ầ m đi tới một cái t á t trực tiếp đánh vào lý lang trên mặt hôn trướng sự tình đều không biết rõ ràng ngươi liền như thế chắc chắn là ai đầu tủ đây là ai dạy ngươi dạng này chấp pháp cố thiếu vũ cũng không biết chuyện đã xảy ra nhưng xem như chấp pháp đường đường chủ đệ tử hắn lại có thể nào nghĩ không ra những chuyện này chú ý cố sư minh ta lý lang bị một tắt này đánh cho hồ đồ không biết nên giải thích như thế nào túi đầu một mặt khổ tâm hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này lúc này càng ngày càng nhiều người vây quanh trên đài trưởng lão cũng chú ý tới cái này khẽ độc tính cố sư huynh chuyện này có phải hay không nên cho ta một hợp lý giản giải g tô niệm có thể thanh âm tức giận trong đám người v ă n g lên nàng căm tức nhìn cô thiếu vũ đồng dạng là hoài nghi có phải là hắn hay không làm cố thiếu vũ xoay người nhìn xem tô niệm có thể cùng chung quanh c á c đệ tử cái k i a ánh mắt hoài nghi sắc mặt tâm trầm nói tô sư muội chuyện này ta có thể thể cùng ta cũng không có quan hệ ta cố thiếu vũ còn khinh thường dùng loại thủ đoạn này chuyện này có kịp ạc hai tên đệ tử kia vừa định đem sự tình nói ra liền bị một đạo thanh nhâm tức giận cắt đứt ánh mắt mọi người theo âm thanh nhìn sang trông thấy một cái mặc chất pháp đường trưởng lão quần áo nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy âm trầm đi đến phía sau hắn đi theo rất nhiều c h ấ p pháp đường đệ tử hắn đứng ở cố thiếu vũ bên cạnh ánh mắt đảo qua đám người hai tên đệ tử kia cùng với lý lang mấy người chấp pháp đường đệ tử trong nháy mắt sợ đem miệng đóng lại tới không dám ngẩng đầu nhìn hắn trên mặt đất một bất ngờ ánh mắt liếc qua người trưởng lão kia khỏe miệng không thể nín được cười cười lập tức lại là một tiếng đau đớn kêu trên ai u đau chết mất người trưởng lão kia khỏe miệng trong nháy mắt cóc q u một cái sắc mặt thoáng qua bôi đèn tuyến tiểu t ử này thực sẽ trang hắn nhìn ra được một bất ngữ căn bản chính là không có chuyện gì chẳng qua là trang chỉ có điều hiện tại hắn cũng không thể chính diện vạch trần hắn quay đầu nhìn về phía cố thiếu vũ nói cố sứ điện chuyện này giao cho ta xử lý à nhất định sẽ trả hắn một cái công đạo đồng thời giải trừ đại gia đối ngươi h i ể u lầm vậy thì làm phiền cổ trưởng lão cố thiếu vũ gật đầu đồng ý không có bất kỳ cái gì dị nghị chuyện này nếu như là để cho hắn tới xử lý bất kể như thế nào đều không thể tẩy thoát hắn hiểm nghi thậm chí còn có thể để cho người ta hoài nghi hắn bao che chính mình người mà cổ trưởng lão mặc dù là chấp pháp đường trưởng lão nhưng bình thường làm người công chính cùng sư tôn hắn đều không thể nào đối phó từ hắn tới xử lý không còn gì tốt hơn người tới cho ta đem mấy người này cho ta đè xuống nghiêm trà một cái đều không công tha cổ trưởng lão nhìn về phía lý lan mọi người lúc này đưa tay ra hiệu khác đệ tử c h ấ p pháp đem bọn hắn bắt làm xong đây hết thảy hắn nhìn về phía một bất ngữ đánh một ánh mắt sau đó đem một cái tứ phẩm chữa thương đan dược cho tô niệm có thể nói tô sư điện ta xem một bất ngữ thương cũng không phải rất nghiêm trọng đây là một cái đan dược tứ phẩm đối với trị liệu nội ngoại thương đều rất hữu dụng ngươi ăn vào cho một bất ngữ hẳn là liền sẽ không có chuyện ta còn có chuyện muốn làm trước hết rời đi cổ trưởng lão làm việc lôi lệ phong hành đến nhanh đi nhanh chúng đệ tử trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp cố thiếu vũ ngươi tốt nhất cầu nguyện chuyện này với ngươi không quan hệ tô niệm khá lạnh lùng t r ừ n g mắt liếc cố thiếu vũ sau quay người đem viên đan dược kia phóng một bất n g ự trong miệng nói một sư đ i ệ t mau đưa đan dược ăn vào ừ ta đã có làm hay không ta không thẹn với lương tâm cố thiếu vũ lạnh r ê n một tiếng quay người trở lại vị trí của mình lúc này một bất n g ự ăn vào viên đan dược kia sau cơ h ộ i là trong nháy mắt liền đứng lên cả người sinh long h o à n hổ đem tất cả mọi người cho nhìn n ộ cái này mẹ hắn là ă n tiên đan liền tô niệm đều có chút không có phản ứng kịp đan dược tứ phẩm lợi hại như vậy hắc hắc đi thôi t h thí sắp bắt đầu ta cảm giác ta bây giờ toàn thân tràn đầy sức mạnh một bất ngữ lau trên mặt sốt u cà chua một mặt gian trá đạo sư đ i ệ t ngươi ngươi không có việc gì tô niệm có thể sưng sờ nhìn xem hắn một bất ngữ trả lời không có việc gì vậy ngươi máu trên mặt a đó là sốt u cà chua không cẩn thận dán trên mặt ba một bất ngữ không có quá nhiều giàn giải lôi kéo tô niệm có thể rời đi sốt u cà chua đám người nghe được một bất ngữ mà nói hai mặt nhìn nhau đại não có chút không đủ dùng trên đài giang thanh trần có chút bất đắc dĩ tiểu tử này vẫn là như thế gian trá đến nỗi mộ thiên nam nhìn thấy một bất ngữ một chút sự tình cũng không có liền biết chính mình kế hoạch thất bại hết sức khó chịu chương một trăm ba mươi mốt cố thiếu vũ tái chiến một không nói chương một trăm ba mươi mốt cố thiếu vũ tái chiến một không nói lục sư huynh cố lên nam cung sư huynh ngươi là lợi hại nhất ừ trận này lục sư huynh thắng chắc cắt nói mạnh miệng ai không biết nếu không thì đánh cược cực, cực t h i cược liền đánh cược một bao là điều ai thua ai mời khách dưới lôi đài vô số đệ tử phất cờ họ reo cho mình người cố lên đến nỗi một bất ngữ sự tình bất quá là thi đấu một cái khúc nhạc dạo ngắn mà thôi theo thi đấu bắt đầu rất nhiều người liền không lại chú ý lúc này trên lôi đài bắt đầu vòng thứ nhất tỉ thí lúc n à y sao giao đấu nam cung vô hận hai người cũng là trong tông môn nhân vật phong vân mặc dù vào cửa không bao lâu nhưng bất luận là dung mạo thực lực thiên phú các phương diện đều hết sức ưu tú rất nhanh liền trở thành rất nhiều đệ tử thần tượng bây giờ hai người tỉ thí để cho vô số đệ tử đều điên cuồng tranh đến mặt đỏ tới mang thai một sư điện ngươi cảm thấy ai sẽ thắng tô niệm nhưng nhìn lấy trên đài đã bắt đầu tỉ thí hai người mắt sáng lên chợt lóe nhìn về phía một bất ngữ hỏi đây còn phải nói lúc nay sao thôi nam cung vô hận cường hạng là lượt đan sức chiến đâu không tính rất mạnh không thấy bị đẻ lên đánh đi một bất ngữ chỉ là liếc mắt nhìn liền không còn hứng thú hai người tranh l ệ n h vẫn còn rất lớn người sáng suốt đều biết ngạch tốt ta tôn niệm có thể lường hắn một cái nàng chính là n h ả m chán muốn tìm người nói chuyện mà thôi có mắt đều có thể nhìn ra được nam cung vô hận bị đẻ lên đánh một bất ngữ nói cũng không có sai lúc này trên lôi đài lục n a y sau một mặt đ ạ m nhiên nam cung vô hận thì m ệ t m ỏ i ứng đối ngoại trừ phòng ngự căn bản tìm không thấy cơ hội phản kích không bao lâu liền bị lục n a y sau một trưởng đánh rơi xuống lôi đài đối với nam cung vô hận bị thua ngoại trừ luyện đan phong đệ tử Đáng người ngược l ạ i là không c ả m thấy có bao nay h thiên i ngoại đài, ê Trên u muốn. n ý mộ m nhìn h t ấ lục nay sao thắng được thi đấu, cũng là nợ một nụ cười, trong cũng nợ nụ lòng vui mừng.、Lục、nay được đấu, cười, Lục vui là sao bất luận là thiên phú thực lực tâm tính đều hết sức ưu tú ngày thường tu luyện cũng mười phần khắc k hổ có thể có loại thực lực này cũng không có gì bất ngờ xảy ra đến nỗi một bên luyện đan phong phong chủ cũng có chút khó chịu trận đ ầ u liền bị v u a ít nhiều có chút đ ả kích sĩ khí bất quá nghĩ đến l ụ c nay sao cái k i ê u biến thái thực lực cũng liền bình thường trở lại giang thanh trần mắt sáng như lúc nhìn xem dưới đài tranh tài hắn biết rõ lục kim sao có thể có đủ loại thực lực này tuyệt đối không chỉ là cố gắng liền có thể ném đi khổng lồ tài nguyên tu luyện hắn biết mộ thiên nam chắc chắn là cho hắn tẩy tủy phạt b a o thậm chí tràn ngộ đạo loại này đoán chừng đều không có ít thiên tư đã tăng lên tới rất nhiều tu luyện biến nhanh hơn rất nhiều bằng không thì trong thời gian ngắn liên tục đột phá sợ là rất khó khăn không chỉ là hắn khác tất cả đỉnh núi đệ tử xuất sắc cũng đều mở d ạ n g đi qua tẩy tủy phạt b a o tu luyện đô sự gấp dưới đương nhiên một bất ngờ cùng diệp phật kiếm hai người ngoại trừ dù sao có cái bậc sư tôn thực lực tăng lên nhanh cũng là không có tâm bệnh lúc này tiếp tục tranh tài tiến hành giang thanh trần cũng tại chú ý mỗi một trận đấu vòng thứ hai thán kiếp này thắng vòng thứ ba mộ dung kiếm đường thắng vòng thứ tư tô niệm có thể lấy được thắng cái này mấy vòng cơ hồ cũng không có quá nhiều lo lắng bất quá mạch thiên dương cho đám người không nhỏ kinh hỉ ép thán kiếp này thi triển không thiếu thủ đoạn mới l ấ y xuống bây giờ chính là đến phiên m ụ c bất ngữ củng cố thiếu vũ một vòng này hy vọng tiểu t ử này đừng quá thái quá giang thanh trần nhìn thấy lên đài m ụ c bất ngữ luôn cảm thấy tiểu t ử này muốn kiếm chuyện không khỏi lẩm bẩm một câu một bên nghe được giang thanh trần tại nói thẩm mộ thiên nam còn tưởng rằng là hắn đang lo lắng đâu lúc này trên lôi đài nhìn thấy hai người lên đài tài phán trưởng lao chính là bắt đầu tuyên bố vòng thứ năm một bất ngữ đối chiến cố thiếu vũ bắt đầu tì thí theo hắn ra lệnh một tiếng cô thiếu vũ không nói hai lời liền lập tức buộc phát ra một cổ linh lực cường đại cơ trong tay cây gậy liền hướng một bất ngữ công tới ta đi cần thiết hay không nhìn xem giống như mánh hổ đánh tới cô thiếu vũ một bất ngữ có chút bó tay rồi cái này không nên ân cần thăm hỏi một tiếng sao bất quá hắn cũng không dám sơ xuất đây nếu là bị đánh chúng cũng không biết muốn như thế nào diễn kịch mới có thể lừa qua người xem trong tay hắn linh quang loại lên một cái bị linh lực bao quanh màu da đỏ cầu chính là lơ lửng ở bên trên hắn hướng phía dưới tả hưu dẫn bóng mấy lần sau đông nhiên đem bóng ra đập về phía cô thiếu vũ bóng ra giống như một khỏ hòa cầu xuyên thẳng qua giữa không trùng xe rách không khí mà đi chuyển đến hô hô vang dội âm thanh tới tốt lắm cố thiếu vũ nhìn thấy bay vụt đến quả cầu đỏ không sợ h ã i chút nào bàn chân k h ẽ y trống cơ thể xoay người giữa không trùng hai tay nắm chặt màu đen côn sắt đập t ẩm ẩm ở đó màu da đỏ cầu phía trên b à n h hai đạo lực lượng cường đại va chạm đến cùng một chỗ trong nháy mắt gây nên một cô năng lượng hướng xung quanh chấn động trong điện quan g h ỏ a thạch màu da đỏ cầu như lò so một dạng lom xuống sau đó vanh một tiếng bị đánh bay ra ngoài đồng thời cố thiếu vũ cảm thụ cây gậy bên trên chuyền đến một cỗ lực phản chấn sắc mặt hơi đổi một chút cơ thể ở giữa không trung liên tục hướng phía sau trở ra một khoảng cách mới rơi trên mặt đất một bất ngữ nhìn thấy cầu bị đánh bay ra ngoài trong nháy mắt chính là đằng không mà lên ở giữa không trung đưa tay ngăn trở bóng ra ba ba ba bóng ra liên cùng xoay tròn cùng một bất ngữ bàn tay không ngừng ma sát cường đại đánh bay lực không ngừng hướng phía sau để ép một bất ngữ phóng thích ra linh lực c áp chế rất nhanh liền khống chế xuống dưới hắn rơi xuống đất cả người tiến nhậm trạng thái một tay khống chế cầu trên dưới phát động câu nện ở trên mặt đất không ngừng vang lên mười phần có nhịp âm thanh chuyển ra từng đạo kỳ lạ âm thanh giang thanh trần nhìn xem cái này quen thuộc động tác trận to hai mắt cái này mẹ nó không phải chơi bóng rổ động tác sao vì cái gì tiểu tử này sẽ hơn nữa nhìn cái này kỹ thuật điều khiển banh còn không kém đây nên không phải cái k i a hai thánh khí d ở trò quỷ a bất quá rất nhanh ánh mắt hắn chính là hít lại bởi vì hắn nhìn thấy một bất ngữ linh lực trong cơ thể đang lấy một loại nào đó phương thức kỳ lạ vận chuyển mỗi một lần dẫn bóng đều biết rót vào một tia linh lực quả bóng tiên nện ở mặt đất lúc sinh ra âm thanh quỷ dị mang đại ế n hắn một cảm giác giống như lên trống ngoài thanh. cho cảm giác một âm gõ đi ra ra đ đạo nhạc điện Hắn nhạc nhập sắp điện đây là đem đại đạo là vào bao ê n trong. g i n thanh trần sáng. này, g mắt tỏa、sáng. Tiểu tử thể hai A. Đại có đ ạ nhạc điện bao quát vạn tượng thanh â m cũng không phải chỉ là tiếng đàn tiếng tiêu tiếng địch các loại tiếng nhạc đâu hoặc có lẽ là đây càng dán vào hắn đi k h ô n âm chi đạo lúc này cô thiếu vũ giữ vững thân thể sau cánh tay hơi hơi dùng động lấy vừa rồi công kích kia lại có thể sinh ra mãnh liệt như thế phản chấn hơn nữa hắn cái kia quả cầu đỏ m ư ơ i phần đặc biệt đều lom xuống lại có thể tự động khôi phục một điểm biến hình vết tích cũng không có bất quá mặc cho ngươi như thế nào quỳ dị lần này cũng muốn bị thua cố thiếu vũ ánh mắt run lên một tay cầm côn lần nữa v ọ t tới hắn đi tới khoảng cách một bất ngữ không đến mười m mở khoảng cách thời điểm chính là đằng không mà lên sau đó giữa không trung huy động cây gậy một cố lại một cố năng lượng mạnh mẽ từ cây gậy buộc phát ra hóa thành từng cây trong suốt côn đồng h ư ảnh từ không trung dây l p một bất ngữ nằm chặt trong tay quả cầu đỏ tinh chuẩn hướng những công kích kia đập tới bóng ra mỗi lần cùng công kích kia sau khi va chạm liền nhanh chóng bắn ngược trở về trong tay một bất ngữ ngay sau đó lại bị đập ra ngoài động tác hết sức nhanh chóng hai tay như gió hỏa luôn mặt Hóa trong h h ảnh. à n từng tặng đạo a tiếng cố năng lúc ư hướng ợ n xung quanh g h c t toàn xuống, đều bộ lôi đải h ấ nhất động k ô thôi, không n ngừng sinh ra từng cuồng phong hướng xung quanh lan tràn. Trong n g đợt h ra lúc nhất thời hai người công kích tương xứng dù ai cũng không cách nào thế như ai thứ hai người này là quái vợ ta con mắt ta đều nhanh phải tốn một cái đệ tử đưa tay ngăn trở đâm đầu vào gió mạnh tóc không ngừng hướng phía sau bay tán loạn quá đặc sắc mấy vòng ngoại trừ thán kiếp này cái tia một hồi những thứ khác cũng là bình bình đạm đạm liền kết thúc bên cạnh một cái đệ tử đồng dạng là đưa tay ngăn lại con mắt bầu trời cái kia không ngừng b ộ c phát ra h à o qua nóng ánh để cho ánh mắt hắn đau nhức hàng phía trước càng là có không ít đệ tử bị chấn động đến mức hướng phía sau s ô i trào nếu không phải là thời khắc mấu chốt trưởng lao ra tay đánh ra một nguồn năng lượng vòng bảo hộ đem cái kia chút xuống năng lượng cô lập đoán chừng còn có không ít đệ tử phải gặp tội một bất ngữ biểu hiện quả thực là để cho người ta khiếp sợ không thôi liền ngay cả những thứ kia trưởng lao đều có chút rung động cố thiếu vũ thực sự là thần hại cảnh giới nhưng hôm nay một bất ngữ triệt lộ ra tu vi bất quá là nạp cảnh giới bất trọng hắn lại có thể củng cố thiếu vũ bất phân thắng bại đây quả thực là người t i ê n c h ư một trăm ba mươi hai thiên nhân hợp nhất cơ bản mi quá đẹp c h ư một trăm ba mươi hai thiên nhân hợp nhất cơ bản mi quá đẹp cố thiếu vũ một bên công kích vừa quan sát tình huống phía dưới nhìn thấy một bất ngữ lại có thể theo kịp tốc độ công kích của mình trong lòng không khỏi ngưng trọng lên rất rõ ràng một bất ngữ trong khoảng thời gian này cũng tăng lên rất nhiều dạng này rằng coi nhau tiếp hắn không n ắ m chắc đang cầm phía dưới đối phương phía trước linh lực sẽ không tiêu hao hết h ú n chi hắn biết do đối phương n h c thân cũng mười phần kinh khủng dù là hai người linh lực đều tiêu hao hết đối phương bằng vào nhục thân tuyệt đối có thể nghiền ép hắn không được tuyệt đối không thể lại tiếp tục nghĩ tới đây cố thiếu vũ lập tức làm ra quyết định hắn đện xuống cuối cùng một đạo công kích sau cơ thể lần nữa hướng về phía trước khoảng không kéo ra sau đó hai tay nâng cao trong tay hắc côn thể nội một cỗ hùng hậu dọc theo hai tay chuyển đi côn bên trong thiên c ô n côn giải phong cố thiếu vũ hét lớn một tiếng trong chốc lát cái kia hắc côn phía trên vang lên từng tiếng tiếng thủy tinh bệ rất nhanh cái kia linh lực như từng cái linh xà một dạng dọc theo hắc côn phía trên đường vân bắt đầu lan tràn t r ô đến những văn lộ kia sáng lên kim sắc qua mang rực rỡ trói mắt đồng thời h ắ c côn phía trên vô số phụ văn hóa thành kim sắc văn tự bắt đầu sống lại trôi nổi mà ra xếp thành một đầu kim sắc trường lòng dọc theo h ắ c côn trùng quanh xoay quanh sau một khắc h ắ c côn bành bành bành phát ra từng đạo châm đục không ngừng bìa lớn trong nháy mắt hóa thành một cây dài mấy chục thức thông thiên trụ lớn cố thiếu vũ cũng từ nắm đã biến thành ôm thiên quân côn kinh khủng trọng lượng để cho cố thiếu vũ ôm đều có chút phí sức trên thân buộc phát ra một cổ linh lực cường đại thần sắc dữ tợn hắn g ầ m thét nói một bất ngữ an ta một côn thiên quân bá nghiệp lập tức đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới đập t ầm ầm xuống dưới hô trụ lớn rơi đập ở giữa t r u n g quanh trong nháy mắt bắn ra một tiếng sắc bén chói hai tiếng rít t r u n g quanh lôi đài đám người trong lòng khẩn trương nhao n h a u đứng lên ánh mắt nhìn t r ọ n g t r ọ c vào lấy trên lôi đài cái k i a kinh khủng công kích cùng lúc đó những thân truyền đệ t ử kia đồng dạng là ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đạo này công kích một bất ngữ nhìn xem phía trên tre khuất bầu trời cực lớn hát côn một cổ vô hình cường đại áp lực đập vào mặt đem hắn trong lúc này dành tiếng đều thổi rối loạn rất nhiều nhưng một bất ngữ để các người thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là k h ô n âm đại đạo hắn bỗng nhiên quay người đeo nghiêng hướng về phía cái kia thông thiên trụ l ứ a tử trong hai tay nắm lấy cái kia màu da đỏ cầu đặt ở cơ thể một bên bên cạnh hai chân mở ra b ả vai một cao một thớp trên thân tràn ra từng đạo vô hình k h í t ứ c một bất ngữ bỗng nhiên giống như là cùng thiên địa hợp nhất trong đầu hắn nghĩ tới trong tinh không đạo kia khổng lồ móc treo bóng lưng thân thể kia hướng về phía trước hướng phía sau không ngừng qua lại động tác bất chi bất giác thân thể của hắn cũng bắt đầu, bắt đầu chuyển động trong tay màu da đỏ cầu cũng bắt đầu không tự chủ được hướng phía dưới phía dư chỉ có đạo kia cấm kỵ thân ảnh chỉ có tự thân hắn ta cái này lôi đài cũng chỉ có hắn một bất ngữ một người không chi đạo không thể tụng tên thật hắn bỗng nhiên n ỉ non một tiếng hai mắt tuôn ra hào quang sáng trói b ả vai cùng cơ thể đung đưa số lần càng lúc càng nhanh đồng thời màu da đỏ vận bóng bàn phải càng ngày càng có nhịp vành vành vành từ n g tiếng nặng nghề như tiếng trống bắt đầu hướng xung quanh lan tràn không khí bắt đầu đi theo rung động cùng lúc đó trên người hắn bỗng nhiên xuất hiện một cái cực lớn hư ảnh càng ngày càng rõ ràng còn h ế m tóc trẻ ngôi giữa trong tay còn cầm một cái hình cầu cùng một bất ngữ không khác bây giờ đám người trận to mắt n hai ì gì? n này. này, chuyện một mặt là đây Cái hoa mắt đ hán, hán đang thiêu、vũ. Không phải, hán đang vũ. có bệnh a. Cái thiêu đại mặt a A. hai u bệnh bánh nện côn xuống không thành người thiêu hắc thể thịt. Cái Đám đại tới, đập m nhìn nhau có chút không hiểu rõ một bất ngữ đang làm cái gì một sư địa tô niệm có thể toàn bộ nhân tâm đều nhắc tới giọng mắt bàn tay nắm thật chặt ghế biên giới mà lúc này một chút lanh mắt trưởng lão thì không thể tưởng tượng nổi phải xem lấy một bất ngữ t h â n ảnh tự lẩm bẩm thiên nhân hợp nhất đây là đây là thiên nhân hợp nhất cảnh giới bây giờ thế giới của hắn duy một mình hắn duy một mình hắn sân khấu đây là gì khả năng một cái thần h ả i cảnh giới không tới đệ tử làm sao lại tiến vào tâm niệm duy nhất thiên nhân hợp nhất trạng thái Dạ, đây là giả a thiên tài tuyệt thế thiên tài trên k h á n đài mộ thiên nam bọn người đồng dạng là trận to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn kia nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện càng thêm không thể tưởng tượng nổi đến sự tình h á n h á n đây là h á n tu luyện đến cùng là công pháp gì thế nào sẽ có một cố công kỵ đại đạo khí tước không đúng không đúng không chỉ là động tác của hắn liền trong tay hắn cầu thậm chí quả bóng k i a cùng mặt đất sinh ra song âm thậm chí hô hấp của hắn bây giờ toàn bộ đều tại cùng một cái nhịp kinh khủng đây tuyệt đối là cái yêu nhiệt g quá kinh khủng chỉ sợ cố thiếu vũ muốn thua một bất ngữ trên thân tán phát khí thức đều quá mức kinh thế hai tục cái k i a kinh khủng công pháp để cho bọn hắn cảm thấy ra đầu r u lên giang thanh trần thì nhũ chặt lông mày nhìn xem một bất ngữ nhảy cái k i a quen thuộc động tác cả người đều t ê hắn bây giờ tạ i nghĩ muốn hay không cho hắn l ộ n một cái âm hưởng như vậy hắn chẳng phải là muốn cất cánh sau đó hắn lại là hết hán quả nhiên cùng cấp độ kia nhân vật sinh ra nhân quả tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị chém đ ứ trên lôi đài a ba cố thiếu vũ giống giận không ngừng hướng thiên quân côn làm áp lực cái kia khí tức dậy nặng càng ngày càng đủ mà phía dưới một bất ngữ động tác càng lúc càng nhanh trong tay màu da đỏ cầu không ngừng đập bả vai tần số lay động càng lúc càng nhanh đồng dạng cái kia to lớn hư ảnh cũng càng ngày càng n g ư n g thực sau một khắc cực lớn hắc côn hướng hư ảnh phía sau lưng đập ầm ầm xuống dưới b à n h ba một tiếng rung động tiếng vang tại thời khắc này ầm vang vang vọng toàn bộ lôi đài đều rung động không thôi nổ tung sinh ra màu đen mưa bụi đen toàn bộ lôi đài báo phủ rất nhiều người cũng nhịn không được che mắt không đành lòng thấy cảnh này một s tô niệm đáng kinh ngạc hô một tiếng đ ố n g nhiên đứng lên cái bản thiếu sót một góc giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt đều chết chết nhìn chằm chằm trên lôi đài trong lòng dâng lên một tia nghi vấn kết thúc rồi hả cố thiếu vũ k h e n h nhữ mày nhìn xem dưới thân cự cây c ủ a lớn vừa rồi cái k i a trần mượn tiếng va đập cho hắn mười phần cảm giác không giống nhau không biết hắn có thể hay không tiếp lấy hắn có chút khẩn trương lẩm bẩm nói nhưng mà chờ bụi mù dần dần tiêu tan từng đạo âm thanh rõ ràng chuyển vào trong thai mọi người cơ bản n i quá đẹp cơ bản n i quá đẹp từng đạo kinh khủng sóng âm đem những khói đ chỉ thấy cái kia thông thiên trụ lớn bây giờ đang đình trệ ở giữa không trung phía dưới một đạo màu đen cự ảnh phía sau l ư n g đưa nó chặn theo cái kia cơ bản n g i quá đẹp âm thanh vang lên sau đám người chỉ thấy bóng đen kia lần nữa bắt đầu lay động thân ảnh trái phía dưới phải bên trên không ngừng ngập lại mà mỗi một lần run run đều biết đâm chết tại cái kia màu đen cự côn phía trên vê anh vê anh vê anh mà giờ khác này một bất ngữ thân ảnh cũng xuất hiện ở trong mắt mọi người đồng dạng là đang run dày b ả vai trên thân một chút sự tình cũng không có mọi người thấy một màn này đều là khiếp sợ không thôi đây là gì khả năm ba chương một trăm ba mươi ba cố thiếu vũ bại chương một trăm ba mươi ba cố thiếu vũ bại nhìn xem trên lôi đài một bất ngữ động tác giang thanh trần ba một cái nắm tay che mắt nghẹo đầu một mặt không muốn thấy cảnh này quả nhiên chính mình không nghĩ sai hắn vẫn là tại kiếm chuyện giang sư điện ngươi đồ đệ này phương thức chiến đấu coi là thật bất phàm a mộ thiên nam ở một bên âm thầm tắt lưỡi vẫn là lần đầu nhìn thấy loại chiến đấu này thủ đoạn quả thực để cho người ta rung động chính xác bất phàm giang thanh trần có chút không biết nên nói thế nào bất quá nói thế nào cũng là ở cái thế giới này khai sáng khơi dòng đi nói là bất phàm cũng không đủ a sư điện có như thế yêu nhiệt độ đệ vì cái gì không nói sớm một chút đâu mộ thiên nam đ ố n g nhiên có chút hữu h o a n cảm giác tiến vào người nào đó thiết kế xong trong hầm ngươi lại không có hỏi giang thanh trần lường hắn một cái thầm nghĩ liền xem như ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói a mộ thiên nam im lặng nào có trả lời như vậy ta không hỏi ngươi sẽ không nói sao loại thiên tài này đặt ở tông môn là có thể nhận được trọng điểm bồi dưỡng ngươi không nói đây không phải tại chỉ hoãn nhân ra sao nghĩ tới đây sắc mặt hắn thật không tốt nhìn phía dưới còn tại tỷ thí hai người hắn lại làm ở miệng nói giang sư điện ngươi lây hoàn toàn là gian lận nếu không thì tiền đặt cược thôi được rồi phía trước cảm thấy một bất ngữ không có cơ hội thắng nhưng bây giờ hắn cảm thấy một bất ngữ phần trăm sáu bảy mươi có thể thắng hắn công kích quỷ dị k i a phương thức còn có trên thân cái k i a kinh khủng công pháp vượt ra chiến đấu hoàn toàn không là vấn đề chủ yếu nhất là hắn hoài nghi một bất ngữ ẩn dấu tu vi giống như bọn hắn tu luyện một loại nào đó cường đại ẩn dấu tu vi công pháp nghe nói như thế phong chủ khác lỗ thai cũng đều dựng lên cắt nghĩ hay thật các ngươi liền an an tâm tâm lụi cho ta tính dưỡng lao a giang thanh trần cười lạnh một tiếng không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp tự tuyệt nói đùa thật vất vả tìm được cơ hội làm cho hắn nhóm chính mình về hưu làm sao có thể b hắn cũng không muốn vận dụng nắm đấm buộc bọn họ về hưu dù sao hắn cũng là rất kính g i à yêu trẻ đương nhiên nếu là bọn hắn khăng khăng dạng này vậy không thể làm gì khác hơn là biến thành cơ bắp của ma dù nắm g n đấm kính g i à yêu trẻ bất quá hắn nghĩ nghĩ tiếp đó lại mở miệng nói nếu như các ngươi yên tâm về hưu ta có thể để các ngươi đi ngộ đạo phong phía sau núi nhìn một chút nghe được cái này không chỉ mộ thiên nam những người khác cũng là trên mặt lộ ra sắc mặt khác thường ngộ đạo phong phía sau núi phía trên đồ chơi kia để cho trong lòng bọn họ giống như mẹo cao n g a rất là hiếu kỳ không được thật sự mộ thiên nam hai mắt tỏa sáng nếu như có thể mà nói có vẻ như về hưu gì cũng không phải vấn đề giang thanh trần vỗ ngực cam đoan so chân kim còn thật vậy được ngươi cũng đừng hối hận mộ thiên nam đông nhiên đã cảm thấy không có khó chịu như vậy hoàn toàn có thể tiếp nhận giang thanh trần nghe xong lại là cười lạnh đến lúc đó đem các ngươi giam lại thời điểm xem ai hối hận nghĩ tới đây hắn liền mười phần vui thích nhìn phía dưới t ỷ thí nhìn xem một bất ngữ động tác đều thuận mắt nhiều đương nhiên mộ thiên nam mấy người cũng là rất vui vẻ à, nhìn xem tranh tài tâm tình đều không phiền muộn như vậy coi như một bất ngữ hành hung cố thiếu vũ bọn hắn đều cảm thấy không có vấn đề gì lớn trên lôi đài cố thiếu vũ đ ô n g nhiên cảm thấy thiên quân côn bắt đầu chấn động hơn nữa chấn động tần suất càng lúc càng nhanh cả người đều cảnh giác đến cùng chuyện gì xảy ra hắn meo cặp mắt lại nghi hoặc nhìn thiên quân côn căn bản không nhìn thấy tình huống phía dưới chỉ có thể nghe được thỉnh thịch tiếng va đập cơ bản nghi quá đẹp phía dưới một bất ngữ trong miệng không ngừng nhẹ dọn g lầm bầm cả người đều lâm vào loại này cảm giác huyền diệu không ngừng lay động bà vai đột nhiên hắn động tác biến đổi dưới hông chụ cầu tiếp đó quay người đưa bóng lăn ở trên người đem tay chỉ rồi một lần người xem lại chuyện trở về toàn bộ động tác một mạch mà thành ngay sau đó hắn một tay chụ c một bên khác bả vai hướng phía sau chống đỡ một hồi lại trở về lặp đi lặp lại vành vành vành quả bóng kia đập về phía mặt đất phát ra sóng âm như như sóng to gió lớn càng m á h liệt sau lưng hư ảnh cũng càng rõ ràng đơn giản cùng chân nhân không khác bóng đen kia nhắm mắt theo đôi u bắt trước một bất ngữ động tác bả vai không ngừng mà đẩy ra cái kia to lớn tiên c u â n côn mỗi lần va chạm đều bắn ra một cỗ cường đại năng lượng ba đậu ủy dị sóng âm hướng bốn phía lan tràn đám người chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa cơ thể không tự chủ được nghĩ muốn theo l a động đại gia nhanh phong bế lỗ thai đừng nghe sóng âm kia lúc này cái kia tài phán trưởng lão lấy lại tinh thần vội vàng hướng c h ú n g đệ tử lớn tiếng nhắc nhở nhưng mà tô niệm nhưng lại giống như không nghe thấy thể nội linh thể bản nguyên tại cái này sóng âm phía dưới bắt đầu rung động thậm chí bắt đầu cùng với âm ba tiết tấu rung động cái kia một đoàn bản nguyên khí tức cũng càng ngưng luyện cả n g ư ờ i nàng khí tức cũng biến thành có chút huyền diệu khó giải thích trên đ à i thánh âm phong phong chủ cũng chú ý tới một màn này sắc mặt vui mừng chư vị ta đi một chút liền trở về nói xong nàng liền muốn đứng dậy mặc dù không biết tô niệm nhưng vì cái gì sẽ xuất hiện loại trạng thái này nhưng nàng biết đây tuyệt đối là sự tính tốt không thể bị người đánh gã khương sư thúc nếu như ngươi muốn cho nàng bỏ lỡ linh thể thăng hoa cơ hội liền đi qua a lúc này giang thanh trần dương mắt nhìn thấy khương vô diễm chuẩn bị xuống chính là mở miệng cắt đứt động tác của nàng giang sư đ i ệ t ngươi đây là ý gì khương vô diễm dừng bước lại hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía giang thanh trần hỏi linh thể thăng hoa đây là cái gì vì sao ta chưa từng có nghe qua cái này thuyết pháp những người khác cũng đem ánh mắt nhìn lại đồng dạng nghi hoặc không hiểu giang thanh trần giải thích nói linh thể của nàng cùng không nói thể chất đặc thù có chút liên hệ bây giờ không nói trên thân cái bóng mở kia kỳ thực chính là hắn thể chất đặc thù ngưng tụ ra những cái kia sóng âm có thể dẫn dắt tô sư m ộ i linh thể bản nguyên tăng cường bản nguyên t r i lực linh thể bản nguyên nếu như đủ cường đại liền có thể nhận được thăng hoa cũng chính là t ầ n cấp cho nên ngươi vẫn là đường đi đánh gậy hắn tốt nghe giang thanh trần giảng giải đám người nhưng có chút khó có thể lý giải được linh thể ở giữa có liên quan bọn hắn biết thế nhưng sóng âm cùng cái này có quan hệ gì cái này thương vô diễm có chút mờ mịt luôn uống không biết nên nghe hắn vẫn là không nên nghe hắn thính tâm nhìn xem chính là giang thanh trần nhàn nhạt lừa mấy người một mắt cũng không biết làm như thế nào cùng bọn hắn nói cũng không thể nói đó là bởi vì không nói tiên tiên không thể đó bởi là vì â mộ đạo đại đạo điển đưa nhạc thể tới Khương bản nguyên cùng với đại đạo nhạc điển đưa tới khương sư A. m i nếu không thiên ì nghe vẫn g là a ta, ta. n hắn cùng không g sư sẽ sư đi đi cuối cùng sẽ không hại tô h Mộ thiên nam tưởng nhớ nhìn vẻ mặt bình tĩnh giang thanh trần thi một lát sau chính là mở miệng khuyên đ ủ khương vô diễm nhìn một chút tô niệm có thể lại nhìn một chút giang thanh trần thần sắc điên quần biến hóa cuối cùng vẫn khẽ cắn môi tin tưởng hắn giang thanh trần bây giờ cho nàng cảm giác quá thần bí nếu là lúc trước nàng sẽ không chút do dự cự tuyệt nhưng bây giờ nàng không thể không thận trọng suy tính vê anh một tiếng vang thật lớn cắt đứt đám người suy nghĩ chỉ thấy trên lôi đài một bất ngữ cái kia run run thân ảnh hóa thành từng đạo tàn ảnh thiên quân côn tại cái này nhanh chóng mãnh liệt va chạm phía dưới ẩm vang bị chấn trở về không có khả năng cố thiếu vũ hoảng sợ v ô n g ra thiên quân côn cây gậy kia bên trên truyền đến chấn lực đem hắn chấn động đến mức đầu hổ run lên khí huyết quần quận hắn không chút nghi ngờ nếu như hắn chế bông tay hai đầu cánh tay đều muốn bị chấn vỡ thiên quân côn thân ảnh khổng l ồ hướng về bay trên trời lên thiếu đi cố thiếu vũ linh lực ra chỉ côn bên trên đường vần trong nháy mắt tảm đạp xuống những cái kia quanh quần kim sắc văn tự cũng ẩm vang tán lo thiên quân quân ở trên không trung trong nháy mắt biến trở về nguyên hình cấp tốc hướng bay trên trời đi đáng chết cố thiếu vũ t h ầ m mắng một tiếng muốn đuổi kịp đi nhưng mà hắn mới vừa xoay người liền cảm nhận đến phía dưới chuyển đến một đạo khổng lồ năng lượng ba động cả người trong nháy mắt t ê cả ra đầu hắn xoay người nhìn một đạo hỏa hồng sắc cầu đang cao tốc giống như tật phong hướng hắn đánh thẳng tới trong nháy mắt làm hắn hoảng sợ đến hai mắt chừng lớn như trung đồng b ị n h một tiếng giống như đất bằng kinh ô i đinh hay nhức ó c cố thiếu vũ còn chưa kịp phản ứng liền bị màu da đỏ cầu xung kích tại trên bụng toàn bộ người cùng viên kêu hỏa hồng sắt bóng ra như tên lửa phóng lên trời trong nháy mắt biến mất ở đám người trong tầm mắt lúc này tô niệm nhưng thể nội linh thể bản nguyên càng là giống như thổi khí cầu so với ban đầu l ử nước chừng mấy lần nàng chậm rãi mở hai mắt ra trên thân nhiều một chút huyền diệu chi ý a m ộ t sư để thắng nàng cũng không biết vừa mới xảy ra cái gì chỉ là nhìn thấy một bất ngữ một người đứng ở trên lôi đài không khỏi kinh dị một tiếng lập tức trên mặt đã lộ ra ý cười hôn đản bây giờ hắn ôm cố thiếu vũ sắc mặt âm trầm như nước vừa muốn nói chuyện bình một tiếng cái k i a màu da đỏ cầu chính là trọng trọng đập xuống trên lôi đài đánh tới b à n tới hoàng bét quá quên mình ra tay nặng như vậy ước điểm điểm sẽ không đem hắn đánh c h ế c ta một bất ngữ nhìn xem cố thiếu vũ hai mắt trở nên trắng mạng lớn máu tươi nhuộm đỏ y phục của hắn lập tức có chút khẩn trương khu khu lúc này cố thiếu vũ đông nhiên ho một tiếng một ngụm máu tươi lại lần nữa như xương máu giống như vậy xuống thấy cảnh này một bất ngữ cũng là thở dài một hơi tại phán trưởng lào âm trầm trừng mắt liếc hắn một cái Cô theo i ế u trưởng lão tuyên bố xong dưới đài trong nháy mắt buộc phát ra một cỗ nhiệt liệt gieo họ một, một bất ngữ một bất ngữ một bất ngữ lấy đặc biệt phương thức công kích thu được một nhóm lại một nhóm mê mội đối với cái này một bất ngữ khuôn mặt không khỏi đỏ lên lúng túng gai đầu một cái hướng đ á m người phất phất tay liền vội vàng chạy xuống lôi đài chúc mừng a m ộ t sư điện vừa xuống tô niệm có thể chính là nhảy tới cười híp mắt nhìn chằm chằm một bất ngữ một bất ngữ nhìn thấy tô niệm có thể trong nháy mắt không khỏi sửng sốt một chút luôn cảm thấy khi tức đối phương có chút không giống người thật giống như cũng thay đổi đẹp cũng không biết phải hay không ảo giác hắn lung n g a y đầu cười hát hát nói cái này nhờ có tô sư thúc cố lên lần này hắn học thông minh trực tiếp là khen trực tiếp tránh khỏi ngươi sẽ không đoán sao k â u ý tứ rất rõ ràng có ngươi cố lên ta mới có thể thắng lời này quả nhiên để cho tô niệm có thể hài lòng gật đầu một cái đi thôi nghỉ ngơi thật khỏe một chút một hồi liền muốn tiến hành xuống một vòng tỉ thí nàng vui vẻ lôi kéo một bất ngữ trở lại vị trí của mình thời gian trôi qua rất nhanh vòng thứ hai tỉ thí cũng bắt đầu trước tiên từ người thắng tổ trận chung kết năm vị trí đầu xếp hạng vẫn là rút thăm quyết định một người l u ô n không trực tiếp tiến vào tên thứ ba mà bốn người khác thì hai hai quyết đấu l u ô n không giả lại muốn đợi đến hai tên người thắng sau quyết đấu trước tiên cùng kẻ bại tỉ thí thắng thì tiến trước hai cùng lúc trước người thắng tỉ thí người nào thắng ai thu được tên thứ nhất đương nhiên xếp hạng người phía sau vẫn như cũ có một lần cơ hội khiêu chiến người trước mặt một bất ngữ cầm lấy một tấm ký mở ra xem trong nháy mắt cười tê l u â n không cái này trực tiếp cử đi trước ba liền xem như những người khác đằng sau khiêu chiến cũng hoàn toàn không hoảng hốt lúc này trọng t a y nhìn thấy kết quả rút thăm trực tiếp mặt đen lên tuyên bố kết quả rút thăm năm vị trí đầu quyết đấu rút thăm đã kết thúc phía dưới t ử ta tuyên bố đối chiến kết quả lục kim sao đối chiến tô niệm có thể mộ dung kiếm đường đối chiến thán kiếm này một bất ngữ luôn không nghe tới kết quả này sau trên thán đài giang thanh trần bây giờ như là ác ma nhìn chằm chằm sắc mặt có chút khó coi mộ thiên nam tông chủ của ta sư bá thiên ý khó vi phạm a nên suy nghĩ một chút lấy như thế nào mượn cớ về hưu rõ ràng đối với kết quả này mộ thiên nam cũng có chút bất ngờ cái này một bất ngữ vận khí thật sự là người tiên hắn loại người này đều có thể rút đến thăm l u ơ n không đơn giản chính là lao thiên mắt bị mù bất quá mộ thiên nam không bưng bỏ cảm thấy vẫn có cơ hội thắng giang sư điện lời này của ngươi nói có phần quá sơm a coi như hắn rút đến l ư ơ n h ô n g trước mắt cũng là tạm thời đ ạ tam đằng sau còn có người có thể khiêu chiến hắn đâu giang thanh trần cười lạnh một tiếng sau đó nói ra một cái để cho đám người tuyệt vọng sự thật hắn sâu xa nói nói thật cho các n g ư ơ i biết đồ đ ệ của ta đã đột phá đến thần hải tam trọng ngươi cảm thấy cái này trước ba có ai có thể dung chuyển hắn cái gì đám người một mặt c h ấ n kinh không thể tưởng tượng nổi phải xem hướng một bất ngữ thần hải cảnh tam trọng cái này mẹ nó là quái vật ta bọn hắn không có hoài nghi giang thanh trần mà nói trong nháy mắt tuyệt vọng nhìn thấy bị hắn h ù sợ đám người giang thanh trần rất là vui vẻ bất quá một lát sau hắn lại lông mày nhũ chặt nhìn xem bảng hệ thống bên trên nhắc nhở diễm phật kiếm thụ trọng thương tới gần viết cảnh thỉnh thúc chủ lập tức đi tới cứu trợ cái tin tức này sáng sớm liền có gợi ý chỉ có điều lúc đó hắn cũng không xem trọng hắn tin tưởng diệm phật kiếm cũng có thể biến nguy thành an chỉ bất quá bây giờ đi qua nhanh một ngày còn người đang ở h i ể m cảnh hắn có chút bắt đầu lo lắng phía trước hắn ngờ tới thái sơ thánh địa có khả năng xuất hiện tình huống hắn cũng tại cho mục tiên nhi bất tử thánh dược mà nói khả năng cao không kịp chờ đợi ăn hết tiếp đó thân thể sẽ xuất hiện tê liệt thậm chí sinh cơ trôi đi tình huống bởi vậy hắn còn cố ý cho diệm phật kiếm mặt khác vài c a n bất tử thánh dược hơn nữa giao phó hắn nếu như không có ngoại ý muốn nổi lên vậy liền thu hồi mục tiên nhi trong tay cầm n g o à i ra bất tử thánh dược cho mộ tiên nhi nếu như xảy ra chuyện cũng không cần quảng c á i kia nguyên bản bất tử thánh dược một lần nữa cho một gốc cho mục tiên nhi bây giờ tình huống này rất hiển nhiên là xảy ra chuyện hơn nữa lâu như vậy giang thanh trần bỗng nhiên nhóc mắt nên không phải phật kiếm tiểu tử này không có nhớ kỹ chính mình giao phó đem có vấn đề cho mục tiên nhi nàng thái tổ a n hết ta muốn thật dạng này bây giờ bị đánh sắp chết đi đoán chừng cũng có khả năng nghĩ tới những thứ này hắn cắn răng vẫn là nhị thêm chờ t h thí kết thúc đem chuy hắn tin tưởng diệp phật kiếm sẽ không dễ dàng chết đi tối thiểu nhất trạm tiên kiếm có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn không chết thời gian thoáng một cái đã qua bầu trời đã bắt đầu ám chầm bây giờ tranh tài cũng tới đến cuối cùng giai đoạn một bất n g ư vẫn như cũ bảo trì tên thứ ba vị trí có người khiêu chiến hắn hắn trực tiếp phóng thích thần hại cảnh tam trọng tu vi một chiêu đem người khiêu chiến đánh bại những người khác nhìn thấy tình huống này cũng sẽ không tiếp tục khiêu chiến hắn tô niệm có thể cùng lục kim sao t h thí hai người đánh mười phần kịch liệt nhưng lục kim sao tu vi cao hơn một chút vẫn là đánh bại tô niệm có thể mà mộ dung kiếm đường cùng thán kiếp này t h thí càng đ lôi đài đều bị chém ra từng đạo kinh khủng vết kiếm cùng với cái hố nhưng thời khắc cuối cùng thán g kiếp này sử dụng cái kia không trọn vẹn thanh khí miễn cưỡng chiến thắng mộ dung kiếm đường tấn cấp vòng tiếp theo lúc này một bất ngữ lần nữa đi tới trên lôi đài nhìn xem thán g kiếp này bộ dáng như lâm đại địch hắn nhẹ nhàng thở dài sau đó mở miệng nói ta chịu thua âm thanh vừa dứt hắn lại bổ sung một câu ta chỉ cần tên thứ ba nếu như ai còn muốn khiêu chiến ta đại khái có thể tới nhưng đến lúc đó đừng trách ta không nể mặt múi một bất ngữ lời nói để cho người ta khiếp sợ không thôi chịu thua đều nhận ra bá khí như thế mặc dù không hiểu h nhưng không có bất kỳ người nào dám xem thường hắn đến nỗi khiêu chiến vậy thì quên đi à công kích quỷ dị kia phương thức cùng với thần hại cảnh tam trọng tu vi suy nghĩ một chút liền cho người đáng sợ một bất ngữ ngươi nhất định phải chịu t h u a tài phán trưởng m i già đầu khóa chặt có chút xem không hiểu một bất ngữ hắn tình trạng cùng với thực lực hoàn toàn có thể tranh đ o ạ t đệ nhất vì cái gì chỉ cần đệ tam đồng d ạ n g tháng kiếp này cũng có chút không hiểu hắn mở miệng nói một bất ngữ ngươi là đang xem thường ta k h i n thường cùng ta tỷ sao một bất n ữ thực lực không kém hơn hắn thậm chí so với hắn mạnh hơn như thế nào đột nhiên liền nhận vua trường lão ta xác định ta chịu、thua. một bất ngữ nghiêm túc nói ngược lại ta chỉ cần tên thứ ba những thứ khác chính các ngươi nhìn xem xử lý đến nôi thán g kiếp này sư thúc ta vì sao muốn xem thường ngươi đây ta cảm giác ta đánh không thắng hai người các ngươi quái vật sớm chịu thua thế nào nói xong hắn liền xoay người xuống n ô i đài trở lại chỗ mình ngồi lưu lại một mặt mộng bức đ ắ n g người cái này chịu thua cũng nói có lý chẳng sợ như thế hắn nhìn thấy như thế ngã ngửa đệ tử tức giận vô số trưởng lao chỉ tiết rèn sắt không thành thép tài phán trưởng luôn cảm thấy hôm nay chủ trì tranh tài là hắn tối im lặng một lần đụng tới một bất ngữ loại này đệ tử coi như hắn xui x ẹ o tức giận thì tức giận tranh tài hay là muốn tiếp tục hắn nhìn xem giới đ à i người xem lúc này tuyên bố lần này tranh tài thán g kiếp này chiến thắng kế tiếp đem cùng lục kim sao tranh đoạt tên thứ nhất chương một trăm ba mươi lăm không c h ọ n vẹn nho môn thanh khí thảm liệt tỷ thí chương một trăm ba mươi lăm không c h ọ n vẹn nho môn thanh khí thảm liệt tỷ thí hoàng hôn n m đ ạ o nửa bầu trời bị nhuộm thành màu vỏ quýt vẫn tiên tông trong quảng trường vẫn như cũng ư ờ i đông nhìn n h ị p thỉnh thoảng chuyển đến tiếng hò hét một tòa trên lôi đài không ngừng có nguyễn quang lấp lóe cùng với năng lượng nổ tung sinh ra tiếng oanh minh quang hoa trói mắt nhìn x Vẫn tiền bây giờ i này huyện n t r vân đại lục phía trên nho tu cùng thể tu một dạng toàn bộ đều không rơi xuống đối với thể tu mà nói nho môn càng thêm thảm truyền thừa cơ hồ đoạn tuyệt toàn bộ đại lục mấy cơ bản không nhìn thấy nho môn đệ tử cũng không biết đã từng đến cùng xảy ra như thế nào đại chiến thắng thiết vậy mà để cho nho môn lọt vào nặng như thế đạt kích thái cổ thời đại nho môn coi là huyền vân đại lục thế lực cường đại nhất một trong so với bây giờ phật môn đạo môn đều không kém cái này không khỏi để cho hắn nhớ tới lịch sử cổ đại cái nào đó sự kiện đốt sách trôn người tài thời đại kia là tất cả nho ra b i hay không biết thế giới này nho môn phải chăng cùng nguyên lai thế giới nho ra học phái có chỗ chỗ tương tự đâu lục kim an hòa thắn g nay sao kịch chiến còn đang tiếp tục hơn nữa đã tiến nhập giai đoạn ác liệt bây giờ lục kim sao khí tức hỗn loạn màu xám trắng áo gai nhiều chỗ tổn hại vết thương lo lộ bên mép vết máu càng nổi bật tóc hắn tán loạn tròn tại trên bay hai bên gương mặt lộ ra tái nhợt. hai mắt tảm đạm tối tăm ánh mắt lại kiên định nhìn chăm chú phía trước bộ ngực của hắn chập trùng kịch liệt hô hấp rộn rập rõ ràng nhận lấy trọng thương linh lực cũng còn thừa lác đác mà thán nay sao tình huống cũng không khá hơn chút nào vết máu dọc theo cánh tay của hắn nhỏ xuống nửa người trên quần áo đã pha thoái lộ ra ra thịt t r ắ n g đoãn trên lồng ngực một cái màu đỏ sậm trường ấn có thể thấy rõ ràng lõm xuống thật sâu máu thịt b ê bét xương cốt từ trong đâm ra cực kỳ kinh khủng nếu không phải hắn tranh thoát tim vị trí một t r ư ở n g này sớm đã lấy tính mệnh của hắn k h ú khụ thán nay an thân thể hỗi lượn thở hổn sư huynh khu khụ kế tiếp một chiêu phân thắng thua hắn miễn cưỡng đứng thẳng người lao đi vết máu ở khoe miệng tái nhật cánh môi run nhẹ nhẹ t h a n h âm bên trong để lộ ra thống khổ cực lớn hảo một chiêu phân thắng thua lục kim sao đồng dạng lao đi máu trên khoe miệng âm thanh suy yếu gió lạnh gào thét mà qua tại ánh nắng chiều phía dưới hai người đối mặt thân ảnh bị kéo đến thật dài cứng k h i ý chí bất khuất lực lượng vô hình trên không t r u n g va chạm sau một khắc ánh mắt hai người như hàn băng thứ cốt bắn ra vô tận hỏa hoa phản phất muốn đem toàn bộ lôi đài n h lửa tiếng a n h minh đinh thái nước gó hai đạo thần hải cảnh tam trọng khí tức va chạm b ị c h liệt nhấc lên từng trận c u â n phong chủ thiên tinh thần trưởng lục kim sao k h ẽ quát một tiếng hai tay như n hồ ư h điệp tại quanh thân vũ động huyên hóa ra vô số đạo tàn ảnh vô số như từng điểm hình quang một dạng tinh thần chi lực từ trên trời giáng xuống hội tụ đến lòng bàn tay của hắn lập lòe mông lung thần bí quang huy linh khí giống như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn t r u n g quanh cấp tốc ngưng tụ ra vô số linh lực vòng xoáy như, như lô đen cắn nuốt hết t h ả khí tức của hắn không ngừng liên tục tăng lên đột nhiên trong lòng bàn tay khổng lộ tinh thần chi lực ngưng c á c thành hai đạo t đ e một hắn g gao bên khác thắng này sao trong miệng nói lẩm bẩm trên người thần bí quyển trục giống như là đã có sinh mệnh đảng không mà lên trường quyển như linh động như du long trên không trung cấp tốc bày ra phiêu phủ ở trước người hắn tháng nay sao ngón trỏ tay phải tựa như tia chấp x ạ c qua hội tụ linh quang tại trên quyển trục nhanh chóng phát họa trong chốc lát quyển trục phảng phất được trao cho sức mạnh thần kỳ đứng nghiêm tại phía bên phải hắn thanh lượng kiếm ngân vàng âm thanh thông thiên địa ngay sau đó một đạo hào quang óng ánh t h o á n g qua một thanh kim sắt trôi kiếm từ trong quyển trục ngưng kết mà ra tháng nay sao thấy thế tay phải như ưng chuẩn giống như tấn mánh nô ra vững vàng bắt được cái tiệ kim sắt trôi kiếm vang kiếm minh trong trẻo âm vàng chấn nhiếp nhân tâm trường kiếm màu vàng nóng từ trong quyển trục ứng thanh mà ra. mọi người dưới đài cảm thụ được hai đạo công kích tràn ra năng lượng không khỏi kinh hãi rung động nhìn xem một mặt này đến cùng ai sẽ càng hơn một bậc đám người ngừng thở khẩn trương nhìn xem bên lôi đài bên trên tài phán trưởng lão cũng thần kinh căng thẳng ánh mắt không dám chút nào từ hai người trên thân giời chỉ cần phát giác được một chút xíu không thích hợp hắn sẽ lập tức không chút do dự sông lên phía trước đem bọn hắn hai người bảo vệ ân nho môn thanh khí quả nhiên danh bất hư truyền vậy mà có thể lấy chữ hiền linh giang thanh trần nhìn qua cái kia không trọn vẹn thanh khí cảm thấy mười phần thú vị ở phía trên khắc chữ lại vận dụng nho môn khẩu quyết k í c h pháp vậy mà có thể ngưng tụ ra vật cần còn có thể vì chủ nhân bổ sung linh lực đúng là thú vị cực điểm như vậy xem ra trận chiến đấu này thắng bại thật đúng là còn chưa thể biết được a hai người diện mục dữ tợn như là dã thu không ai n h ư ờ n g ai đem hết toàn lực nhất kích giống như sóng to gió lớn trên lôi đài nhấc lên từng trận tiếng gầm lục kim sao mắt sáng như đuốc nhìn chằm chặp đối thủ trước mắt cánh tay hướng phía sau vừa thu lại giống như kéo căng cứng dây cung lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng về phía trước đánh ra chỉ thấy tử quang đại phóng t ử s ắ c trưởng ấn trong nháy mắt mở rộng mấy lần tựa như sáng chói tinh quang cùng cái kia sắc bén trường kiếm màu vàng áo ngầm vang đụng vào nhau ầm ầm ba năng lượng nổ tung trong n á y mắt cái kịch liệt dung chuyện phảng phất muốn bị xé nước đầm dạng tiếp lấy hai n g ó s á người giống n h một t vô vô khóa ai ai, cơ thể cũng không khỏi tự chủ run dậy nguyên bản là vết thương trồng chất bọt hắn tại này cổ năng lượng ba động trùng kích vào để cho hai người khí huyết như cuồn cuộn lục kim sao chỉ cảm thấy c ổ họ n g một hồi ngang ngái vội vàng vận công đ i ề u tức muốn áp chế lại thể nội khí huyết sôi trào hắn c ắ n chặt răng đem phun lên c ổ họng máu tươi cương ép n u ố t xuống t h á n g kiếp này đồng dạng đau đớn khó nhịn thương thế bên trong cơ thể càng nghiêm trọng phốc thử một tiếng trong miệng phun ra một đạo sưng ơ máu p h ả n phất một đoán nợ rộ huyết hoa hai chân giống như bị quất đi gân cốt cơ hồ bất lực trèo trống không ta tuyệt đối không thể thua hắn nổi giận gầm lên một tiếng giống như bất khuất c h i thần sau lưng q u y n chụp giống như bị tỉnh lại đột nhiên bắn ra một đạo trói mắt kị quang đem hắng ắ t gao bá khỏa một cỗ bàng bạc linh lực chuyển vận đến trong cơ thể hắn để cho hắn tinh thần hơi rung động khâu kiệt thần h ả i lại lần nữa bị c h à n ngập hắn đem linh lực điên cuồng d ố t vào trường kiếm màu và nóng g khiến cho tia sáng mạnh hơn tạch tạch tạch màu tím tia trưởng ấn như yếu ớt như đồ sứ bắt đầu xuất hiện từng đạo chi tiết vết dạn g như mạng nhện cấp tốc hướng bốn phía lan tràn không tốt lục kim sao sắc mặt trợn đại biến hắn vạn không nghĩ tới đối phương cái kia thần bí quyển trục vậy mà nắm giữ như thế nịch thiên y năng còn có thể ra chỉ linh lực chuyện này với hắn mà nói không thể nghi ngờ chó căn áo rét ánh mắt hắn lăng lệ như lao diện mục th tây a thua. không thể l kim, kim so với cọc dâu hai đạo lực lượng cường đại như hai đầu hùng mánh cựu thú triển khai quyết tử đấu tranh kịch liệt đụng nhau cơ hội là tại cùng một trong nháy mắt hai đạo công kích tầm vang nổ tung phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang như kinh lôi cuộn cuộn thẳng vào vân tiêu một cỗ năng lượng khổng lồ giống như là biển gầm trực tiếp đem hai người n u ố t hết không tốt tài phán trưởng lão vừa sợ vừa giận khi nhìn đến nổ tung trong nháy mắt như như mũi tên rời cùng vào, vào. b á b á bá vô số người bỗng nhiên một chút đứng dậy ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia trung tâm vụ nổ chứ một trăm ba mươi sáu hỏi tiên tông ta một tay diệt chi chứ một trăm ba mươi sáu hỏi tiên tông ta một tay diệt chi kèm theo một c ổ linh lực cường đại bao phủ đem cái kia nổ năng lượng đánh sơ sát sau tài phán trưởng lão mới từ trong đụi mù lao ra hai cái trên tay r i ê n phần mình nắm lấy một bóng người hắn đem hai người đặt ngang sau khi xuống tới sau một phen dò xét phát hiện hai người mặc dù đều hứng chịu tới trọng thương đã hôn mê nhưng may là không có lo lắng tính mạng ngay sau đó hắn lấy ra hai cái đan dược dùng linh lực bao trùm khống chế đem đan dược dùng nhập hai người trong bụng lúc này mới trọng trọng thở dài một hơi vừa rồi nổ tung đơn giản để cho hắn kinh hồn t ă n g đảm lòng còn sợ hãi nếu không phải hắn động tác nhanh nhẹn hai người chỉ sợ cũng sẽ ở cố năng lượng kia trong gió lốc hồi phi ê n diện bất quá lúc này hai người trạng thái đã hỏng bét đến không cách nào tiếp tục giao đấu trình độ đây thật là để cho người ta khó khăn lúc này hắn đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía mộ thiên nam cái sau ngầm hiểu lập tức dùng truyền âm phương thức đáp lại hắn rất nhanh nhận được tỏ ý t à i phán trưởng lao đứng dậy lớn tiếng tuyên bố lần này t ỷ thí kết quả ta tuyên bố lần này t ỷ thí lục kim sao cùng thán kiếp này đã song song đệ nhất một bất ngữ tấn thăng làm tên thứ hai cứ thế mà suy ra tất cả đệ tử xếp hạng đều hướng về phía trước đề thăng một vị lần này thi đấu bởi vì nhiều tên đệ tử thủ thường cho nên quyết định thi đấu trước mười tỉ thí không tiến hành nữa dùng cái này xếp hạng làm chuẩn đồng thời tất cả đệ tử ban thưởng gấp đội những quyết định này đều làm ộ thiên nam chủ ý hắn cho rằng, Tỉ thí kế tiếp h kế k đã ô nhưng g có tiếp tục cần tiếp t i ế t n g ợ c c lại sau đó ò có thiên địa nhân n địa ba b ả khiêu chiến thi ai đấu, lúc đến đó mà ạ n hơn nhiên h thấy tự sẽ rõ r n Nghe g đúng ư được thưởng hưng Nhưng ợ c cả cấm kết khen đến tất thu tử, quả đều nhảy này, phấn hoan hô đứng lên.、Nhưng、mà, hô đệ đ lúc này một đạo thất kinh âm thanh giống như sấm sét giữa trời quang cắt đứt đám người gieo họ tông chủ v i ệ c lớn không tốt ngoài sơn môn tới rất nhiều người kẻ đến không thiện khí thế hùng h ổ bọn hắn nhường ngài nhường ngài để cho ngài lăn ra ngoài nếu không thì diệt vấn tiên tông cái kêu một vòng trời chiều tại một tiếng hoảng sợ bất an dưới thanh âm chậm rãi chui vào đường chân trời phía dưới màu đen dần dần thay thế cái kia màu vỏ quýt trời chiều hồng nguyên bản gieo hò náo nhiệt thi đấu hiện trường tại thời khắc này trở nên tính mịch đêm tối bao phủ xuống đã có chút thấy không rõ đám người t h ầ n s ắ c tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía tên kia thần s ắ c hốt hoảng cơ thể béo phì đệ tử l i ê n một đám trưởng lão cũng bắt đầu trầm mặc không nói để cho nguyên bản trong t r è o t ầ n g mây tại thời khắc này trở nên ám trầm x u dưới tên đệ tử kia cảm thụ được cái này từng đạo sâu kín ánh mắt rơi vào trên người mình có chút không biết làm sao nội tâm phát trọng điểm không phải ta được không ta không phải là nói có địch nhân đến sao này làm sao khiến cho mình mới là người ấy xấu một dạng tiên đệ tử này khóc không ra nước mắt trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không nói tiếp phúc chốc đám người phản ứng lại trong đám người buộc phát ra thanh â m tức giận mẹ nhà hắn có người muốn tới n á o sự lúc nào tới không được nhất định để lão tử đắm chìm tại khen thưởng trong vui sướng mới đến bọn hắn đã có đường đến chỗ chết chư vị các sư huynh đệ chúng ta cùng đi nhìn một chút đến cùng là cái kia không có mắt dám đến vấn tiên tông não sự lên đi vì tông môn vinh dự gia nhập vào quang vinh tri Chi chiến nếu như hôm nay đã đen hơn bạn tên vấn tiên tông đệ tử như mãnh liệt như thủy triều chung chung điệp điệp hướng sơn môn dũng mãnh lao tới bọn hắn khí thế ủng hộ phản phất muốn đem đến xâm phạm người cầu đánh nắp ấy thậm chí một chút bị vinh quang làm mở đầu góc các trưởng lao cũng theo sát lấy liền sông ra ngoài khắc khuôn mặt là bán dẫn tân sắc rất nhanh nguyên bản chen chúc không chịu nổi quảng trường trong nháy mắt trở nên trống rỗng chỉ còn lại một ít trưởng lão cùng phong chủ bọn người hai mặt nhìn nhau mà nhìn xem một màn này cờ mờ n ở đều xúc động như vậy sao giang thanh trần không nói nhìn xem đây hết thảy cái này một số người đều không có làm rõ ràng đối phương tình trạng cứ như vậy g i ố n g chống khua chiêng mà nghĩ muốn đi tìm nhân ra phiến p h ứ c vạn nhất tới là trí tôn cảnh hoặc thánh nhân các loại cờ giả chẳng phải là một cái tắt liền đem bọn hắn đều tiêu diệt nghĩ tới đây hắn nhìn xem còn đang ngẩn người mộ thiên nam có chút hận thiết bất thành cơn nói tông chủ các ngươi lại tiếp tục ngẩn người sơn môn đều phải s ợ còn không mau đi xem một chút vạn nhất đối phương có cao thủ những đệ tử này chẳng phải không công chịu chết sao nghe được giang thanh trần lời nói đám người lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn xem đã đi xa các đệ tử cả đám đều dọa đến dùng mình một cái hôn t r ư ớ n g đám người kia như thế nào l ô mãng như thế mau đi xem một chút là lộ nào thần tiên dám đến vấn tiên tông dương a i mộ thiên nam bọn người hóa thành từng đạo lưu quang cấp tốc đuổi theo đám gia hỏa này thực lực tăng lên nhanh tâm tính b ả n h trướng cũng sắp xem ra sau này đến làm cho phật kiếm cùng không nói hai người đối với mấy cái này các đệ tử thật tốt thao luyện thao luyện thực sự là loạn thất bát tao giang thanh trần một bên xoa phình to đầu một bên lẩm bẩm cũng đi theo hắn có chút hiếu kỳ là thiên kiếm môn sau lưng bác trai tới vẫn là vô lượng tông mấy cái tiểu tra tới muốn thực sự là dạng này vậy thì có thú vị vấn tiên tông ngoài sân môn một đầu khổng lồ vô cùng phi cầm giữa không trung dương cánh xoay quanh bên trên đứng một đám người đeo cổ kiếm thân mang thống nhất trường bảo mẫu sáng người cầm đầu là một tên khuôn mặt gầy gò giữ lại t r ò m dâu dê thân s ắ c lạnh lùng láo giả hắn đang ở trên hướng cao nhìn xuống địa phủ khám lấy vấn tiên tông sân môn núi kia môn thượng phương thần bí pháp trận cùng với cốt cốt tràn ra ngoài linh khí để cho hắn rất cảm thấy hoang mang pháp trận này nhìn không liền biết đẳng cấp khá cao tuyệt không phải thứ bình th như thế đẳng cấp pháp trận như thế nào xuất hiện tại một cái không có danh tiếng gì v ấ n tiên tông phải biết cái này v ấ n tiên tông bất quá là một cái bất nhập lưu tông môn thôi hơn nữa nơi đây linh khí độ dày đặc làm cho người lưỡi lưỡi vẹn vẹn ngoài sơn môn linh khí hắn mức độ đậm đặc cũng đủ để cùng nhị lưu tông môn cùng so sánh cái này thật chỉ là một cái bất nhập lưu tông môn sao vẫn là nói bọn hắn lấy được tình báo có sai lúc này bên cạnh hắn một cái tướng mạo g à o hạn o dáng người khôi ngô nam tử trung niên mặt mũi tràn đầy lịnh hót lấy lòng nói chu trưởng lão lần này tự mình ra tay tất nhiên có thể diện cái kia vẫn tiên tông tr hắn ý tứ là không cần chu trưởng lão tự mình động thủ bằng vào hắn tạo hóa cảnh tam trọng tu vi liền có thể đem cái này v ấ n tiên tông giết cái không chừa mảnh giáp ừ có thể thần không biết quỷ không hay diệt đi thiên kiếm môn cùng vô lượng tông khẳng định có một chút năng lực chu trưởng lão cũng không cảm kích đối với bên cạnh trung niên nhân rất là phản cảm trung niên nhân này dáng dấp nhân cao mã đ ạ i cùng gương mặt hắn không hợp nhau mấu chốt nhất là cùng hắn cùng nhau đi ra nhiệm vụ trưởng lão đều không ngoại lệ toàn bộ đều chết thẳng cẳng bởi vậy hắn có trưởng lão sát thủ tiến xấu bây giờ trong tông môn cơ hồ không ai dám cùng khác tổ đội thật sự là rất tà môn vốn là lần này hắn tính toán tự mình dẫn người đến đây kết quả tông chủ cứng rắn muốn hắn đeo cái này vào trưởng lao sát thủ cái này khiến hắn không khỏi kinh hồn tán đảm nếu không phải là tông chủ luôn luôn danh tiếng không tệ hắn đều muốn hoài nghi tông chủ là muốn mượn cơm ưu hại hắn cho nên bây giờ hắn có thể không cùng tống trưởng lao nói chuyện liền tận lực không mở miệng tống trưởng lao xem thường gỡ cười hai tiếng p h ả n phất nghe được trên đời này buồn cười lớn nhất hắn lần này rời núi chính là phải hướng thế nhân chứng minh hắn tuyệt không phải trong truyền thuyết trưởng lao sát thủ hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói ha chu trưởng lao thật biết nói đùa không phải liền là di ta một tay liền có thể đem bọn hắn ngược chết đi sống lại hắn sớm đã điều tra tinh tưởng cái này v ấ n tiên tông người mạnh nhất bất quá tạo hóa cảnh n h ị trọng mà hắn bây giờ thế nhưng là tạo hóa cảnh tâm trọng còn có cường đại công pháp và thần thông ra thân cái này v ấ n tiên tông hắn một tay liền có thể dễ dàng hủy diệt chu trưởng lao giống nhìn thẳng n ố c nhìn xem hắn vừa định mở miệng đà kích liền bị v ấ n tiên tông trong sơn môn t r u y ề n đến từng trận tiếng hét phẫn nộ hấp dẫn tới sắc mặt hắn khẽ biến túi đầu nhìn lại chỉ thấy ư ơ n g ương một đám người lớn nhóm rúng động da mặt của hắn nhịn không được co quắp một cái kém chút không có nhảy dựng t o à ngu bộ t ô n môn đ ề đi được định đều đi đầu đón đem đã đầu đó đẹp chửi biết tới, niên chiến coi tại người trai ra. trong rung rõ ra trung trận ra trở trước ra ta ta. Nam sau Hắn nhịn không chút dậy. Hắc hắc, nhất hắn chúng hàng chúng thì hoàn không thậm chí đã bắt đầu não bổ chờ sau đó như thế những nhất thế. bắt lên, lòng bọn toàn nên ngạo, toàn này não nào này gầm gì, tư có tử một mặt mặt là tự dậy. bày bộ bổ xuẩn chu trưởng lão thầm mắng một tiếng gia hỏa này chẳng lẽ đầu hóc nước vào chẳng lẽ không nghe thấy nhân ra đang tại chửi ấm lên cái này hiển nhiên là muốn đi ra ứng chiến a bất quá hắn phong thích thần thức dò xét qua phát hiện cái này một số người ở trong tu vi cao nhất bất quá pháp tướng cảnh nghị trọng hơn nữa vẹn vẹn có giải rất tám chín người trong nháy mắt cảm thấy hứng thú tẻ h nhạt pháp tướng cảnh hà túc gây cho sợ hãi cho dù đến thêm một trăm cái hắn cũng lại không chút nào sợ lúc này hắn mới phát giác được nam tử trung niên nói đúng một câu nói vẫn tiên tông quả thật là không chịu nổi một kích bên trong sân môn một đám đệ tử vừa mới đi ra liền trông thấy xoay quanh ở phía trên phi cầm ngay sau đó trong đám người không biết hai đột nhiên hô lớn một tiếng hắc trên trời cái kia ngấp điệu còn không mau cho ra quỳ xuống nhận lấy cái chết một tiếng này lòng trời lở đất toàn trường hoàn toàn tích mịch chương một trăm ba mươi bảy bản tọa tên thật tống d à i lao chính là chương một trăm ba mươi bảy bản tọa tên thật tống d à i lao chính là ngay tại vừa rồi một bất ngữ nhìn lên trên bầu trời quanh quần đại điêu ánh mắt rất khinh thường nhìn xem bọn hắn không tệ chính là khinh thường ánh mắt này hắn tuyệt đối không có nhớ lầm cùng lần trước đi nhầm đi di hồng lâu lúc cái k á i hậu viện giữ nhà vượng tài nhìn hắn ánh mắt lúc giống nhau như lúc chính mình lúc ấy còn đem nó đánh cho một trận không nghĩ tới lúc này mới bao lâu liền lại đụng phải một đầu xòa điều lộ ra ánh mắt như vậy lúc đó hắn liền không nhịn được mở miệ một đầu x o a điệu dựa vào cái gì xem thường bọn hắn chỉ là không nghĩ tới một tiếng này uy lực khổng lồ như thế dẫn tới tất cả mọi người đều yên t ĩ n h trở lại nhìn xem đám người tìm kiếm ánh mắt hắn cũng là vội vàng tà hữu quay đầu sắp nhập vào cùng một chỗ khoái hoặc tìm kiếm tiểu h ắ c t ử đội ngũ bên trong tới lệ một tiếng vang động núi sâu huyết dài giữa không trung cái kia phi cầm như như con quay cực tốc xoay quanh dẫn không tìm được nó nghe được cái gì một cái hèn mọn như sâu kiến nhân loại g á m k ẩ u xuất của nôn nhục mạ nó vì ngu ngốc sĩ、si、có thể nhịn điều không thể nhẫn lúc này trong đầu của nó chỉ có một cái ý niệm chính là muốn tìm ra cái k i a trường tự cao tự đại tiên miệng đem hắn ăn sống n u ố tươi bay n ả y bay n ả y nó như phát điên hướng mặt đất vỗ cánh nhấc lên cuồng phong giống như vạn mã buôn đằng gầm thét xuống giống như hổ đói vỗ mồi đánh út về phía vấn tiên tông các đệ tử ừ điêu trùng tài mọn cũng dám cửa lớp l ộ n gió g cuồng phong tuyệt tức chạm a vậy cho vấn tiên tông trong các đệ tử một cái pháp tướng cảnh đệ tử giống như ruộn cạn nhổ hành đằng không mà lên trường kiếm trong tay giống như húc nhận đông thang phóng ra kiếm quăng trói mắt đem cái tia quấn tới cuồng phong quyền chém thất linh bắt lạc đồng thời hãn thuận thế trở tay nhất kích giống như d a o long xuất hải hướng về phía trước chém ra một đạo càng thêm khí thế bàng bạc l o n g quyển h i cuốn thẳng phi cầm mà đi trong chấp nhóm này những đệ tử k h á c tiếng hoan hô vang tận mây xanh âu kiếm hào sư minh uy c h ấ n b ắ t phương n h ư bức cạ dạ ti kiếm của ngươi giống như sấm xét sư minh uy vũ ha ha ngu xuẩn điệu chịu chết đi tên tiêu pháp tướng cảnh đệ từ ff ngũ thần xác lạnh nhạt như băng trở về tới vị trí cũ phảng phất một tòa không thể dung chuyển sân nhạc giữa không trung cuốn phong gầm thét giống như g i thu hung mạnh gầm thét phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt xé nát cũng bất thình lình c u â n phong giống như bị hoảng sợ ngựa hoang thế không thể đỡ đơn giản muốn để chim bay kinh hãi cái k i a phi cầm cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ thân thể cao lớn bắt đầu run dậy lung lay sắp đổ phảng phất đến tàn trong gió phía trên mọi người nhất thời cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng vội vàng nắm chắc lông vũ mới tránh cho bị đánh xuống chu trưởng lao ánh mắt lạnh n h ạ t h ắ n tiện tay đánh ra một đạo linh lực như mũi tên nhọn bắn về phía cái k i a long quyển đem hắn chấn vỡ này mới khiến cái k i a phi cầm ổn định lại sắc mặt của hắn phảng phất lồng lên một tầng xương lạnh vừa định muốn mở miệng nhưng bên cạnh nam t một cỗ lanh ý giống như lạnh thấu xương hàn phong lan ra để cho nhiệt độ chung quanh trong nháy mắt giảm xuống rất nhiều lớn mật côn đồ các ngươi những con kiến hôi này nhìn thấy bản tọa không chỉ có không quỳ xuống tới dập đầu cầu xin tha thứ lại còn dám đậu thủ thực sự là không biết trời cao đất rộng hắn một mặt t i ê u hành không ai bị nổi mà đối với phía dưới đám người giơ ngón tay giữa lên trên mặt viết đầy khinh thường cùng c h à o phúng mộ thiên nam bọn người vừa lúc là đi tới ngoài sân môn ngầm đầu liền thấy có người hướng về phía bọn hắn giơ ngón tay giữa lên k i n h bỉ đây là mấy cái ý thứ ba trong lúc nhất thời đám người ngẩn ra phía dưới một bất ngữ vừa vặn cũng nhìn thấy mộ thiên nam b ọ i người con ngươi đảo một vòng tiếp đó cao giọng nói tông chủ hắn vừa rồi khinh bị ngươi nói muốn cùng ngươi lân đấu một cái tay liền có thể đánh nã ngươi hắn còn nói một mình hắn cũng có thể diệt vấn tiên tông lời vừa nói ra tại chỗ những người khác đều là đầu đầy dấu chấm hỏi có nói qua lời này sao thậm chí cái kia trung niên trưởng lão đều sửng sốt một chút trong n g á y mắt mộ thiên nam sắc mặt lạnh xuống nhìn chằm chằm đối phương mặt mũi tràn đầy sát khỉ nói các hạ là người nào khẩu khí thật lớn trên người đối phương k h í thức bất quá là tạo hóa cảnh giới có thể để cho hắn cảm thấy một chút uy hiếp chỉ có cái kia g ầ y gò l ã o giả cho nên hắn mới án binh bất động nam tử trung niên liếc xem mộ t i ê n nam tu vi khí tức chỉ thường thôi chỉ là pháp tướng cảnh giới mà thôi cái này khiến cho hắn càng không có sợ hãi càng c u ồ n g vọng mà miệt thị hỏi về tiên tông tới chỉ là nhất tông c h i chủ vậy mà mới có pháp tướng cảnh bắt trọng tu vi đơn giản chính là bùn nhão không dính lên tường được liền bọn hắn tông môn một chút linh thú cũng không bằng trong rác rưới máy bay tiêm kích ừ một cái bất nhập lưu phế vật cũng có khuôn mặt nói chuyện với ta nam tử trung niên phách lối đến cực điểm Căn bản k là... hai ô n g đem tay h của hắn nắm chặt đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà vang lên k è t kẹt phân nộ trong lòng đã gần như ranh giới bùng nổ thực sự khó mà chịu đựng tên ngu xuẩn kia trong đám người một cái giá người đồng dạng cao lớn sắp mặt lại cùng tốt trung hậu trường lao đứng ra thanh âm của hắn giống như hồng trung văn r ồ i tông chủ để cho ta đi ta thực sự nhìn không được hắn cái k i a trường cực không cân đối khuôn mặt quá mẹ nó để cho ta chán ghét mộ thiên nam nhìn xem vị này đứng ra trường lao trong mắt lóe lên một tia tán thưởng lập tức đồng ý thỉnh cầu của hắn triệu vô cực trường lão cho ta hung hăng đánh hắn đánh chết trực tiếp ban thưởng một cân trả ngộ đạo triệu vô cực thân là nội môn trường lão ngày bình thường t o a chấn tàng kính cắt hắn mặt ngoài tu vi mặc dù là pháp tướng cảnh ngũ trọng nhưng thực tế tu vi sớm đã đạt đến tạo hóa cảnh lục trọng tiên hơn nữa hắn vẫn là một cái tu luyện lục th đối phó một cái tạo hóa cảnh tam trọng rác rưởi quả thực là dễ như t r ở bàn tay yên tâm đi tông chủ ta thích nhất giao huấn loại này kêu căng khó thuần người kiệt kiệt kiệt triệu vô cực trưởng lão nghe được có một c â n tràng n ộ đạo ban t h ư ợ n g hai mắt lập tức b ư ớ c lên ánh sáng tham lam hắn một mặt giữ tợn vùng tay vung chân chậm rãi bay lên không phảng phất một đầu đói bụng mánh hổ chuẩn bị nào về phía mình con n g ồ i cái này không chỉ có riêng là một c â n tràng n ộ đạo vấn đề chủ yếu là bản thân hắn liền lỡ thích đánh người các trưởng lao khác nghe được phần t ư ờ n g này từng cái hối hận đến hối hận phát điên trong lòng thầm măng chính mình vì cái gì không sớm một chú chu trưởng lao nghe được cái tên này giật mình trong lòng trong nháy mắt liền có một loại bất tường báo hiệu này đáng chết ra hỏa không phải gọi là tống lao sao lúc nào đổi tên thành tống t r ư ở n g lao hắn bỗng nhiên biết rõ những trưởng lao kia tuyệt đối là bị tên chó chết này tên cho hô chết hoán hận ánh mắt cuối cùng là nhìn chằm chằm về phía tống t r ư ở n g lao hắn bây giờ lại hy vọng vẫn tiên tông người đem hắn hung hăng giáo hơn một lần bây giờ tống t r ư ở n g lao nghe được cái k i a thanh thúy ken kết h âm thanh chậm rãi lấy lại tinh thần trên mặt vẫn như cũ mang theo biểu tình không thể tin chỉ vào mộ thiên nam cả giận nói vì cái gì đánh gây ta bản tọa liền lai lịch đều không thể ngay cả lần này tới mục đích cũng đều không nói ngươi dựa vào cái gì đánh gây ta hắn ghét n h ấ t người khác đánh gây nói chuyện của hắn đối với loại này vô nao gào thét hành vi mộ thiên nam chỉ là há to miệng trong cổ họng trực tiếp lăn ra hai chữ ngu xuẩn a ba tống trưởng lao tức giận đến thất khiếu bốc khói hai mắt đỏ bừng hướng triệu vô cực d ế tới t đ â y trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là đem hắn xé nát ừ một cân tràng ngộ đạo lao tử chắc chắn phải có được triệu vô cực cười lạnh một cỗ linh lực khổng lồ từ thể nội thoát ra hắn quần áo nửa người trên trong nháy mắt bị chấn át lộ ra cái tia cổ đồng sắc làng a giữ t ậ n vết thương trải rộng toàn bộ nửa người và ảnh cơ thể của hắn đ ỗ n g nhiên biến lớn vô số lần kinh khủng khí huyết khí tức từ trên người tràn ra cho người ta mười phần cảm giác c áp bách hắc hắc. hắn c hắc! h ắ nết miệng nợ nụ cười s á t mặt giống như ma quỷ mở dạng kinh khủng dữ t ậ n cơ thể trên không trung hóa thành từng đạo tàn ảnh hai đạo linh lực cường đại phóng lên trời đem đêm tối thắp sáng tất cả mọi người đều nhìn chăm chú lên trận chiến đấu này căn bản không có chú ý tới vạn kiếm sinh cùng một đám phong chủ đột nhiên biến mất trong đêm tối chờ bọn hắn thời điểm xuất hiện lần nữa đã tạo thành tụ tập chi thế đem chu trường lão bọn người bao vây lại. mộ thiên nam người chỉ có ba mươi chậm tay không chương một trăm ba mươi tám mộ thiên nam người chỉ có ba mươi chậm tay không hoàng hôn mờ mịt như mực mây đen dần dần che đậy vết sắc dư huy giữa thiên địa tia sáng t r ợ tám trầm xuống dưới vấn tiên tông nguy ngang ngoài sân môn biển người phun trào giữa không trung lượn vòng lấy phi c ẩ m thỉnh thoảng truyền đến cánh đập t â m thanh chu trưởng lão kia đ ố i thâm thúy đôi mắt tựa như như c h ỉ mừng gắt gao rơi vào trên thân triệu vô cực hắn hoa dâm lông mày khi thì ra hắn ra khi thì nhũ chặn ánh mắt bên trong lộ ra sâu đậm không hiểu hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ một cái chỉ là pháp tướng cảnh người vì sao lại có đảm lượng đối với tống trường lao ra tay phải biết hai người cảnh giới kém không phải một hai điểm mà là dòng g ã một cái đại cảnh giới không tự lượng sức sâu k i ế n chịu chết đi tống trường lao nổi giận gầm lên một tiếng trong ánh mắt tràn đầy m ệ t thị nắm đấm của hắn trên không trung như sấm văng dội hướng triệu vô cực bao phủ mà đi ngay tại trong chốc mắt hai đạo cường hoành nắm đấm ẩm vang đụng vào nhau nhưng mà ngay tại trong chốc lát tống trường lao sắc mặt trở nên như cho tàn trong lòng càng là khó mà bình phục lực lượng của đối phương ở trên hắn giang rắc thanh thúy đức gãy tiếng như, như kinh lôi văng dội chuyển vào hai người trong tay tống trường lao kêu thẳng một tiếng cả cánh tay giống như đồ s ứ nắp ấy thậm chí lồng ngực cũng giống là giày rán bị một quyền dễ dàng đánh xuyên qua trái tim trong nháy mắt bị hoành thành mảnh vụn c ạ p bã cái này như thế nào khả năng ngươi vậy mà che giấu tu vi tống trường lao chừng lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không thể tin gạt ra một câu lời còn chưa dứt trước mắt liền tối sầm trực tiếp từ giữa không t r ú n g cắm tiếp ha ha đi ra ngoài bên ngoài nếu là không g ậ n tàng ức điểm đ i ể m t u vi làm sao có thể đi thông đâu triệu vô cực ánh mắt lạnh lẽo như hà băng vứt bỏ trên nắm tay màu tươi ngẩm đầu nhìn về phía phi cầm bên trong trong ánh mắt tràn phía dưới đông đạo đệ tử nhìn thấy triệu vô cực trưởng lão một quyền đem địch nhân đánh thịt nát xương tan cái này máu tanh tàn bạo một màn để cho bọn hắn cả đám đều nhịn không được hung hăng nuốt nước miếng một cái một quyền này giống như là đánh vào trên người bọn họ khiến lòng người một đột nhiên cái này mẹ nó là ngày bình thường hòa ái dễ gần đôn hậu đ à n g hoàn g t ả g kinh các trưởng lão không đây là ma quỷ a cách đó không xa chậm gì gì chạy tới giang thanh trần vừa vặn thấy cảnh này hai mắt không khỏi khẽ hiếp thoáng qua vẻ khát lạ nghi thầm khá lắm cái này thiên lôi đoán thể quyết sợ là không ít luyện à nhục thân chi lực so tù vi còn mạnh hơn bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này triệu vô cực cũng là cầu ngày bình thường vậy mà ngạnh sinh sinh nhận giấu đi một cái đại cảnh giới tu vi cái này trước sau t r ê n l ệ n h hai n h ì n không thể mơ hồ hắn lắc đầu cái này cũng đang phụ họa lý niệm của hắn nhiều một môn kỹ thuật thêm một cái bảo đảm nhiều một chút địa thấp nhiều một phần đường sống lẽ nào lại như vậy chu trưởng lão như ở trong ngộng mới tỉnh nhìn xem cái kêu huyết tinh tràn diện tức sủi bậm mép hắn như chim bay đồng dạng từ phi cầm bên trên phi nhanh xuống lơ lửng ở giữa không chúng âm dương kính nhị trọng tu vi trong nháy mắt phóng thích uy áp cường đại bao phụ tại toàn bộ vấn tiên tông phía trên tống trường lao mặc dù hắn áp tâm nhưng hắn cũng không cho phép có người ở trước mặt hắn giết người bằng không cái này không chỉ có là đánh hắn chu trường b i u khuôn mặt càng là tại đánh tiêu g i a o kiếm tông khuôn mặt vô hình uy áp chút xuống vẫn tiên tông chúng đệ tử nhất thời cảm thấy một cô khổng lồ áp lực làm cho người ngạt thở đám người bị ép tới mặt đỏ tới mang h a i mồ hôi lạnh chảy ròng ròng cái kia trầm trọng khí thế cơ hồ muốn đem cơ thể đẻ sập ừ mộ thiên n a m bước ra một bước khí thế trên người đồng d ạ n g như như sóng to gió lớn bộ phát cùng chu trường b i u uy áp ngang vai ngang vế này mới khiến một đám đệ tử như chút được gánh nặng lúc này rất nhiều đệ tử lòng còn sợ hãi. triệu ư ở n g lại vừa ồ k h vô tới, liệt, giận, cực sắc mặt trở nên trắng bệnh như tờ giấy trên trán chẳng biết lúc nào toát ra mồ hôi mịn giống như chân trâu dọc theo gương mặt lăn xuống lao dạ kia lại là âm dương cảnh vừa rồi một sát na kia hắn như dứt vào hầm băng cảm nhận được sát ý vô tận nếu như không phải tông chủ kịp thời xuất hiện hắn tin tưởng lão giả kia sẽ không chút do dự giết hắn nghĩ tới những thứ này triệu vô cực kinh hãi kéo ra khoảng cách của hai người kế tiếp hai người chiến đấu chỉ sợ không phải hắn có thể tham dự ân chu trường b i u cảm nhận được c ố khí tức này trong lòng kinh ngạc ánh mắt tựa như tia chốc nhìn về phía mộ thiên nam sau đó mí mắt đông nhiên nhảy một cái không nhìn không biết xem xét giật mình mới vừa rồi còn là pháp tướng cảnh vấn tiên tông tông chủ bây giờ cảnh giới vậy mà cùng hắn ngang bằng âm dương cảnh cái này sao có thể trong lòng của hắn nhấc lên sóng to gió lớn khó có thể tin không phải nói đây chỉ là một bất nhập lưu tông môn sao thế nào sẽ có âm dương cảnh cường giả tồn tại đây quả thực không thể tưởng tượng nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh ánh mắt giống như lạnh lùng hàn p h o n g làm cho người không rét mà run coi như đối phương là âm dương cảnh thì phải làm thế nào đây chẳng lẽ còn dám cùng hắn tiêu g i a o kiếm tông là định phải không nghĩ đến đây trong lòng của hắn an định rất nhiều âm thầm nhấc lên linh lực lấy ứng đối có thể xuất hiện tình trạng đ ộ t phát nếu như tình huống không ổn hắn sẽ lập tức bỏ trốn dạng trở về tông môn vệ binh đến lúc đó nhất định phải để cho tông môn cao thủ đem cái này vấn tiên tông diệt môn các hạ chắc hẳn chính là hỏi tiên tông tông chủ a hắn tỉnh táo lại mở miệng hỏi âm thanh lạnh n h ạ t r é t thấu xương chính là không biết các hạ là thần thánh phương nào vì sao muốn đối với ta vấn tiên tông làm loạn mộ tiên nam lệnh giọng đáp lại đồng thời bất động thanh sắc nhắc nhở những người khác phải tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu ha ha lão phu chính là tiêu g i a o kiếm tông trường lão chu trường m ê u chu trường m ê u tự giới thiệu trên mặt đều là vẻ n g ạ mạn hoàn toàn không đem vấn tiên tông để vào mắt tiêu dao kiếm tông mộ tiên nam sắc mặt trong nháy mắt k ị biến ánh mắt khó mà nhận ra cùng với những cái khác phong chủ gia hội ngắn ngủi mấy hơi thờ liền đã đạt thành nhất trí. chu trường mưu không phát hiện chút nào đến đây hết thảy đang muốn nói tiếp đến nỗi hôm nay tại sao lại hiện thân nơi này chẳng lẽ các ngươi lời còn chưa dứt mộ thiên nam cái kêu tiêu ngạo thanh â m hưng phấn dường như sấm xét xinh xinh cắt đ ứ t hắn các vị phong chủ trưởng lão nhân số vẹn vẹn có ba mươi chậm tay không nói xong hắn thân như nhanh nhẹn báo săn thẳng tắp phóng tới chu trường mưu trong chốc lát phía dưới vô số đạo bàng bạc thật lớn linh lực t r ợ n bộc phát tia sáng xông thẳng lên trời vẫn tiên tông đám người mặt mũi tràn đầy hưng phấn mài nào về phía tiêu dao kiếm tông đám người ha, ha ha vậy cái này nửa bước gâm d mỹ nữ này kiếm tu bản tọa muốn cùng với nàng khoa tay côn tự quyết cỡ mờ nờ các ngươi ngược lại là động tác c h ậ m một chút chừa chút cho ta canh cũng được ở giữa nhất cái kia t h ằ n g lùn nó chính là ngươi đứng ra cho ta Ngạch, tạo hóa cảnh cựu trọng như vậy tính toán ngươi ngồi xuống ta tìm những người khác mười bước giết một người nàng g dặm không lưu hành quản hắn là ai nhìn ta một chiêu diệt chi bây giờ nguyên bản chỉ có pháp tướng cảnh giới các trưởng lão người người phóng thích tu vi vậy mà tất cả đều là tạo hóa cảnh thậm chí còn có vài tên thần hại cảnh giới trưởng lão tu vi lại là đã đạt đến nửa bước g m dương cảnh đơn giản cầu phải không thể lại cầu đến nỗi mấy cái phong chủ vậy thì càng thêm không cần nói p h á p tướng cảnh trực tiếp biến thành em dương cảnh giang thanh trần hài lòng nhìn xem một màn này chật chật tán thưởng trẻ nhỏ dễ dạy trẻ con là dễ dạy t i ê u g i a o kiếm tông các ngươi phải xui xẻo rồi vấn tiên tông các đệ tử người người con mắt lập lọe vẻ hưng p h ấ n giống như là phát hiện đại lục mới khiếp sợ nhìn c h ầ m c h ầ m một màn này vốn đang cho là bọn họ tông môn lẩn tàng hai tam trọng cảnh giới đã là cực hạ không nghĩ tới trưởng lão cùng tông chủ bọn hắn trực tiếp ẩ n giấu đi hai cái đại cảnh giới đây quả thực là chúng ta chi điện hình a biến cố đột nhiên xuất hiện chu trường biêu cả kinh hai mắt trở lên cái kia từng c ố khí tức bàng bạc làm hắn tê cả ra đầu lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ đối phương không chỉ có muốn đánh gãy lời của hắn càng là muốn đánh chết hắn cái này mẹ hắn ai có thể chịu được nhìn xem cái này một số người vậy mà ẩn tàng cảnh giới cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên tinh hồng tức giận rít gào lên nói a ba h è n hạ vô s ỉ các ngươi dám ẩn tàng cảnh giới các vị trưởng lão cho ta giết hôm nay không phải ngươi chết chính là ta v ong tiêu dao kiếm tông các trưởng lão chỉ cảm thấy như rất vào hờ băng toàn thân phát, lệnh, phát thân h ã n ma quật nghe được chu trường bưu gầm thét bọn hắn như ở trong ngộng mới tỉnh cắn chặt hằm răng quên mình x u ố n g tới cùng vấn tiên tông các trưởng lão triển khai liệu mạng tranh đấu bây giờ bọn hắn chỉ có tử chiến đến cùng mới có một chút hy vọng sống nhưng mà liền tại bọn hắn không màng sống chết lúc chu trường bưu dùng sức đẩy lui mộ thiên nam không chút do dự quay người chạy trốn cái này một m à n kinh người để cho tiêu g i a o kiếm tông tất cả trưởng l ã o nhóm vừa sợ vừa giận mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng c h ư một trăm ba mươi chín tiêu dao kiếm tông tính là thứ gì c h ư một trăm ba mươi chín tiêu dao kiếm tông tính là thứ gì kiệt kiệt, kiệt trốn được sao mộ thiên nam nhìn xem chật vật thoát đi chu trường b i u đầu lưỡi liếm qua khoe miệng trên mặt tàn nhẫn c h i sắc càng ngày càng đậm cả người hóa thành lưu quang đuổi theo cùng lúc đó vạn kiếm sinh nhất kiếm bổ ra một cái nửa bước gâm dương cảnh dưới sau cũng nhìn thấy thoát đi chu trường b i u ánh mắt lạnh leo quay người chính là truy sát đi qua đồng thời ha ha cười nói tông chủ ngược lại chúng ta đều chuẩn bị về hưu cái này tối cường ra hỏa ta không thể không cùng ngơi ư đoạn lúc này phong chủ khác nghe xong trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt lấy thủ đoạn cường ngạnh chém giết địch nhân sau đồng dạng là đuổi theo ai hắc, hắc bạn phong chủ cũng tới tham gia náo nhiệt a h o vậy ta cũng tới chín cái phong chủ ngoại trừ giang thanh trần nằm ở một chỗ trên hòn đá xem kịch những thứ khác toàn bộ đều đi truy sát vậy cái k i a chu trường đ i u đi chu trường bưu bây giờ người đều tê rất muốn lớn tiếng hỏi tất cả mọi người là tiêu g i a o kiếm tông người vì cái gì toàn bộ đều bắt lấy ta một người hh đồng thời hắn cũng tại trong lòng ân cần t h a m hỏi cái k i a tống trường lao trên dưới tổ tông mười tám đời đáng tiếc đối mặt như lang như hổ trong mắt tỏa ra hồng quang vấn tiên tông các đại phong chủ môn hắn bây giờ có thể nhiều trốn một giây cũng là h ạ n phúc đến nỗi trên sân những người khác đối mặt hai đánh một thậm chí ba đánh một cục diện tiêu dao kiếm tông người hoàn toàn cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. tất cả đều bị những người điên k i ê n một dạng trường lao x é nát kết cục này tại bọn hắn phái người đến cho thiên kiếm môn chỗ dựa thời điểm liền đã chú định cho dù là bọn họ cảnh giới tri tôn các lao t ổ tới chỉ sợ cũng phải quỳ xuống kêu ba ba ám trầm dưới ánh trăng khoảng cách v ấ n tiên tông ngoài mười dặm vũ ám giữa rừng núi thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ khủng bố ánh lửa ngốc trời vô số chim t h ú bốn phía sợ bay thoát đi cái này kinh khủng c h i điện không bao lâu chu trưởng bưu tức giận tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quần tại giữa núi rừng a đáng giận a các người mấy tên không i ế p này lại giết ta tiêu dao kiếm tông tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn trong rừng chu trường biêu dập nát thân thể tựa như nến tàn trong gió té ở trong hố sâu to lớn toàn thân hắn máu me đ ầ m địa phảng phất bị huyết vũ thấm vào trong miệng không ngừng ho ra huyết dịch đỏ thám như điểm điểm hồng mai dài rác sắc mặt của hắn trắng bệnh như tờ giấy không có chút nào huyết sắc k h í tức hỗn loạn phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ p h i ê u tán y dịch phục của hắn rách m ư ớ c giống như vải rách đao kiếm quyền chờ vô số công kích ở trên người hắn lưu lại r ầ m rạp chẳng trị vết thương nhìn thấy mà giật mình một cánh tay của hắn tức thì bị sóng vai chặt đứt máu tươi c h ả y như suối giống như không ngừng bốc lên đem mặt đất nhuộm thành toàn màu đỏ tươi thảm liệt hình dạng làm cho người không đành lòng nhìn thẳng t r u n g quanh vài trăm mét rậm rạp rừng cây bây giờ tất cả đã hóa thành một phiến đất hoang vu không có chút sinh cơ nào giống như là bị thiên hỏa đốt cháy qua hố to t r u n g quanh đứng tám đạo khí tức cường đại thân ảnh tựa như ma thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong hầm chu trường biêu không có chút nào thương hại tri tình suy tiêu dao kiếm tông tính là thứ gì vạn kiếm sinh cười lạnh một tiếng trong mắt đều là vẻ k h i thường lại cho bọn hắn một năm không đến cho dù là phổ thông thánh địa bọn hắn cũng có lòng tin đem hắn nắp ấy bây giờ bọn hắn nắm giữ tài nguyên những cái k ê u lịch thiên thánh dược cùng với thất phẩm trở lên đ ă n g dược lại thêm huyền hoàng tháp cái này thần bí tu luyện thần tháp cảnh giới đối bọn hắn tới nói đơn giản giống như không có nếu như không phải cần một chút thời gian đi cảm lộ mỗi một cảnh giới hào diệu tích lũy cùng với rèn luyện tự thân cơ sở nội t ì n h bọn hắn bây giờ đã sớm loảng xoảng thăng cấp hơn nữa đi qua bọn hắn quan sát phát hiện vấn tiên tông hộ tông pháp trận bị người trộm thăng cấp qua dù là cảnh giới trí tôn tới cũng đừng hòng đánh vỡ nếu như có đầu rút cổ tại trong tông môn tu luyện lấy trước mắt khai phát bí cảnh lấy được linh thạch tài nguyên đầy đủ pháp trận vận chuyển nhiều năm trừ phi bọn hắn có thể mời đến một cái b á t phẩm trở lên pháp trận tông sư tới và không thì đừng nghĩ phá mất mặc dù hắn tiêu g i a o kiếm tông một cái tông môn nhất lưu nhưng bất quá có vài t i ề n trí tôn cảnh sơ k ỳ cường giả m à t h ô i cầm đầu đi mời b á t phẩm pháp trận tông sư cái này cũng là mấy người bọn họ đi qua thảo luận cho ra kết quả hoặc là không động hắn nhóm hoặc là toàn bộ đánh giết bọn hắn đương nhiên bọn hắn vẫn là lựa chọn đằng sau tuyền hạng không có điểm áp lực cùng với khiêu chiến liền không có động lực tu luyện. <cười> <cười> ngươi tiêu g i a o kiếm tông mẹ nó coi là m ộ t c â u cháy rực cũng cười lạnh phụ hỏa m ộ t câu mộ thiên nam thì không có mở miệng chỉ là lạnh lùng nhìn đối phương khu khu ngươi ngươi chẳng lẽ liền không sợ chúng ta tiêu g i a o kiếm tông trí tôn lão tổ nhất kiếm đem các ngươi d i ệ t sát sao chu trường bưu vừa tức vừa giận hắn giờ phút này k h í tức b ệ ngoài nói chuyện cũng là đức quãng chuyển ra tông môn lão tổ ngưu toan nhờ vào đó h ù sợ mộ thiên nam bọn người chỉ tiếc hắn, hắn dài dòng cái gì lúc này còn dám bắt người tới uy hiếp chúng ta vô cực phong phong chủ tính khí nóng này nghe được đối phương không nói hai lời d ơ tay lên bên trong cái kia làm cho người sợ h ã i cây trưởng thương trực tiếp đem chu trường bưu bắn chết cả đầu đều bị t ạ c phải n á t b ấy ách mọi người thấy hắn động tác nước chảy mây trôi trong lòng không khỏi hoài nghi hắn chỉ là muốn giết đối phương mà thôi cái gọi là uy hiếp bất quá là một cái mở cớ hh ắ c ắ chúng c ta đi thôi nói không chừng còn có thể lại giết một hai người vô cực phong phong chủ thu hồi trưởng thương từ trên thân chu trường bưu kéo xuống một khối sạch xe bố lau sạch nhẹ nhẹ lấy trưởng thương bên trên vết máu h ắ n cái kia nguyên bản mặt nghiêm túc bên trên lộ ra giống như hoa cúc nụ cười sán lạ không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người q、so、tại bọn hắn vây giết chu trường biu sau khi trở về phát hiện khác tiêu dao kiếm tông người đã sớm bị đánh không còn xuất lại một chút cặn rơi vào đường cùng bọn hắn chuẩn bị để cho đám người tản đi thời điểm lại có từ bên ngoài một đường chạy về tông môn đệ tử cùng bọn hắn hồi báo một kiện đại sự vũ châu cùng thương châu bên cạnh xuất hiện rất nhiều thành trì bị đổ t hư hư thực thực xuất hiện tà tu sự t ì n h lúc này trong đại điện đám người nghe đệ tử kêu miêu tả tất cả mọi người sắc mặt đều ngưng trọc lên tàn nhẫn như vậy sự t ì n h tất nhiên là tà tu không thể nghi ngờ bây giờ toàn bộ vũ châu đều thuộc về vấn tiên tông thai quản xuất hiện loại chuyện này bọn hắn bất có thể bất kể mộ tiên nam trầm tư một lát sau ánh mắt đảo qua đám người mở miệng nói chuyện này không đơn giản nhất định phải phái người đệ tử tiến đến điều tra tin tưởng không biết ai nguyện ý đi tới trong đại điện khi tất cả người đều ở đây suy tư có đi hay là không giang thanh trần mở miệng tông chủ chuyện này nhất định phải xem trọng ta đề nghị tông môn có thể phái thêm một ít đệ tử tiến đến thứ nhất có thể từ nhiều cái chỗ cùng một chỗ điều tra thứ hai cũng có thể đạt đến lịch luyện tác dụng đương nhiên tông môn bên này cũng có thể an bài vài tên cường đại trưởng lao âm thầm bảo hộ lấy ứng đôi các đệ tử không cách nào giải quyết sự tình ta bên này ta sẽ để cho không nói t i ề n đến đến nỗi các ngươi an bài bao nhiêu người thì nhìn chính các ngươi quyết định bá ánh mắt mọi người rơi vào trên người hắn tựa h ầ nghe được cái gì chuyện bất khả tư nghị đây vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này ngộ đạo phong phong c h ủ hăng hái như thế cảm giác kia mười phần lạ l ắ m tất cả mọi người nhìn như vậy ta làm gì ta cái này cũng là vì tông môn vinh quang làm c ô n g hiên a giang thanh trần có chút chịu không được những ánh mắt này thuận miệng nói mỏ một trận cái này làm cho tất cả mọi người không biết nói cái gì phía trên mộ thiên nam lại là hai mắt tỏa sáng ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm giang thanh trần không biết nghĩ đến thứ gì một lát sau mới thu hồi ánh mắt dạng này chính xác vẫn có thể xem là một biện pháp tốt tất nhiên liền giang sư điệt ngươi cũng nói như thế vậy cứ dựa theo ngươi nói a tất cả đỉnh núi chính mình sắp xếp người viên ta bên này đợi lát nữa an bài đệ tử khác đi trước đến lúc đó nay sao thương thế hắn tốt ta lại an bài hắn đi đến nỗi vị nào trưởng l ã o muốn đi tự nguyện lựa chọn đến lúc đó nhiệm vụ hoàn thành tự nhiên sẽ có ban thưởng bây giờ lục kim sao còn có tổn thương tại người cho nên chỉ có thể là an bài đệ tử khác đi trước những người khác tự nhiên là không có quá lớn bây giờ một ít đệ tử tu vi đột phá quá nhanh đích sắc cần ra ngoài lịch luyện một phen dạng này mới có thể lớn lên càng nhanh đến nỗi trưởng lão chờ những cái kia có đệ tử trưởng lao suy xét xong khác không có đệ tử trưởng lão cũng đã báo danh tốt cho nên chuyện này thật tranh rất trưởng tuyển. Hết thẻ tên tạo trưởng theo tử tới, tiểu trước tay tra. không chấp, nhanh định nhân hóa cảnh hội nhau chia khi chia tay hướng về những cái kia điều tra. Chuyện cũng xác cùng cái cái lớn liền này kia quá điều lão lão làm đi đi đội, về đệ sau khi kết thúc giang thanh trần nhắc nhở một chút mộ thiên nam về hưu sự t ì n h cho nên bọn hắn liền tiếp theo lưu lại thương lượng cụ thể từ cái nào đệ tử hoặc trưởng l ã o thay thế vị trí của bọn hắn đến nỗi giang thanh trần chỉ là để cử mấy cái danh ngạch sau hắn thì sớm rời đi cái này cùng hắn không có liên quan quá nhiều dùng hắn lời mà nói chính là xong chuyện phủi l a đi thâm tàng thân giữ danh trở lại nội đạo phong sau hắn đơn giản giao phó tê cứng một ít chuyện cho hắn một chút đồ vật bảo mệnh sau liền ngồi tiên hạt vội vàng rời đi vấn tiên tông không biết bọn ngờ cùng hoàng tức đều xuất hiện không có đêm khuya đ e n nhánh giang thanh trần xếp bằng ở tiên hạt trên thân nóng nhìn thái sơ thánh địa phương hướng ánh mắt buộc phát ra một đạo sáng trói sắc bén c h i s ắ c chương một trăm bốn mươi trong tuyệt vọng d ị biến nảy sinh chương một trăm bốn mươi trong tuyệt vọng d ị biến nảy sinh thời gian đảo lưu trở lại d i ệ p phật kiếm bên này thái sơ thánh địa đại trưởng lão đem diệm phật kiếm vây không sau giống như hổ đói mồi hỏa tốc đi tới truy sát mộ tiên nhi mà diệp phật kiếm bị cái kia cực hàn chi khí c u ố n lấy sau mặc dù hắn kiệt lực g i y r u ộ n lại cuối cùng vẫn không thể đào thoát hàn khí xâm nhập bị đông cứng trở thành một tòa băng lánh pho tượng chẳng tiên kiếm thì không có vào trong cơ thể hắn bảo vệ tâm mạch khó khăn duy trì lấy trong cơ thể hắn cái kia y ê u đ ớt sinh cơ nguyên bản tên kia lưu lại trưởng lão trong lòng âm thầm suy nghĩ cảm thấy sự t ì n h có chút kỳ quặc hắn biết rõ dám đến thái sơ thánh địa ám sát lão tổ cấp bậc người sau lưng nhất định có thế lực khác trong bóng tối thao túng loại chuyện này hắn đánh gây sẽ không dễ dàng tin tưởng nhất là tại thái sơ thánh địa đám người vừa mới khí thế bảng bạc đi tới tiến đánh đu minh hải chi tế liền xảy ra loại chuyện này cái này có thể nào không để hắn lòng sinh lo nghĩ đâu nghĩ tới những thứ này hắn liền nhiều một cái tâm nhãn phái người đem diệp phật kiếm đánh vào thiên Đu hàng ngục mà không phải là thống hạ sát thủ hắn muốn đem diệp phật kiếm lưu lại chờ sau này chờ sự t ì n h t r a ra manh mối sau lại từ trong miệng hắn t r a hỏi ra hát thủ sau màn thiên Đu hàng ngục chính là thái sơ thánh địa dùng để giam giữ những cái k i a tội ác trồng chất tội phạm chi địa đó là một mảnh âm chấm dứt lệnh ngăn cách chi địa không chỉ có quanh năm bị giá lệnh chi khí bao phủ còn có thể để cho người tu luyện linh lực giống như bị phong ấn giống như không cách nào thi triển tại trong tuyệt điện này bị giam vào trong đó tội phạm có thể còn sông xuống đơn giản chính là kỳ tích bên trong kỳ tích làm xong những chuyện này sau trưởng lão kia vẫn lo sợ bất an như kiến b ò trên c h ả o nóng vội vàng mà chạy tới tổ điện bây giờ h u y ề n thanh điện phụ cận bầu không khí khẩn trương tới cực điểm tại đi đến tổ điện trên đường mộ tiên nhi cuối cùng vẫn là bị người ngăn cản đường đi một cái mặc áo bào xám bề ngoài xấu xí trưởng lão tựa như một tòa không thể vượt qua s ơ n nhạc chắn mộ tiên nhi trước người trên người hắn linh lực giống như mãnh liệt sóng lớn phun trào hơi bạc dâu tóc trong gió của vũ giống như ác ma súc tu lớn mật tác tặc dám giả mạo ta thái sơ thánh địa thành nữ còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói b ă n g không nhất định phải nhường ngươi chết không toàn thây thanh âm của hắn lạnh nhạt như băng làm cho người không rét mà run mọi người chung quanh đem nàng lộ vây rét đến chật như nêm tối không có chút nào có thể chạy thoát mộ tiên nhi trên thân tăng thêm rất nhiều vết thương huyết dịch đỏ thắm như điểm điểm hồng mai nhuộm đỏ nàng cái k i a trắng loan y phục sắc mặt của nàng tái nhợt như tờ giấy đôi mắt lại giống như hàn đám tính mịch lạnh như băng nhìn chằm chằm những khuôn mặt quen thuộc này mộ tiên nhi âm thầm điều động linh lực khó khăn áp chế những thương thế kia mở miệng giận vương trưởng lão ngươi vậy mà cũng trợ trụ vi ngược chẳng lẽ ngươi liền bản thánh nữ đều không nhận ra được sao còn có các ngươi chẳng lẽ đều mắt bị mù sao nhưng mà vương trưởng lão lại đối với nàng lời nói chẳng thèm nó g tới cười lạnh liên tục phảng phất nghe được thế gian buồn cười lớn nhất hắn hừ nhẹ một tiếng mặt coi thường nói h ừ giả y như thờ ta khuyên ngươi hay là chớ h ổ n g phí tâm cơ ngươi cảm thấy chúng ta tin ngươi còn là tin đại trưởng lão a bọn hắn vốn là đại trưởng lão người l ạ như thế nào không tin đại trưởng lão mọi người chung q a n h lĩnh lực không ngừng p h o n trào thì lạnh lùng nhìn chăm chú lên đây hết thầy ta đều nói đại trưởng lão đây là bị tham niệm làm choáng váng đầu góc muốn n u ố t một mình cái kia bất tử thánh dược đây hết thệ cũng là hắn bịa đặt đi ra ngoài vì cái gì các ngươi liền không thể tin ta một lần mộ tiên nhi sắc mặt khó coi không nghĩ tới bình thường đối với nàng bằng mọi cách sùng ái đại trưởng lão bây giờ lại trở thành che giấu nàng công cụ thực sự là lớn lao trào phúng nàng ánh mắt trở nên lăng lệ nắm thật chặt quyền cơ hổ là gào thét hướng đám người gào thét đúng lúc này bầu chơi chuyển đến h ừ lạnh một tiếng ha ha yêu ngôn hoặc chúng đại trưởng lão từ đằng xa bay tới phiêu phủ ở giữa không chúng lạnh lùng nhìn phía dưới đám người tinh thần hơi rung động đại trưởng lão tới nhìn ngươi tới mộ tiên nhi trong đầu lột bột một chút trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng lo lắng hỏi n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao sẽ xuất hiện ở đây diệp công từ đâu ngươi làm gì hắn đại trưởng lão nguyên bản hiền lành khuôn mặt đã trở nên lạnh nhạt lạnh nhạt nói giết ngữ khí của hắn bình thản không có gì lạ giống như là tại tự thuật một kiện không quan trọng việc nhỏ thế nhưng là câu nói này chuyển vào mộ tiên nhi trong lỗ thai lại giống như một đạo kinh thiên tiếng sấm để cho nàng kinh ngạc thất s ắ c đại trưởng lão ngươi làm như vậy sẽ cho thái sơ thánh địa mang đến t a i hoàng ở đầu mộ tiên nhi âm thanh bởi vì sợ hãi mà run rẩy không ngừng vừa nghĩ tới diệm phật kiếm sư tôn cái kia làm cho người sợ hãi thực lực cường đại nàng cơ hồ là đ i ê n cùng mà hét dầm lên cái gì hai h ọ a n g ậ p đầu mọi người xung quanh trên mặt nhao nhao lộ ra chẳng thèm ngó tới nụ cười thế gian này lại có bao nhiêu thế lực có thể cùng bọn hắn thái sơ thánh địa chống lại đâu cho dù có thì tính sao không lâu sau nữa bọn hắn đem đi tới cường đại hơn chỗ thái sơ thánh địa hủy diện lại cùng bọn hắn có liên c ă c gì chỉ là một cái tiểu mao tặc bạn trưởng lao muốn giết liền giết cần gì phải để ý bây giờ giờ đến phiên ngư nhận lấy cái chết đại trưởng lao ánh mắt lạnh leo như đ a o hoàn toàn không có đem mộ tiên nhi cảnh cáo để ở trong lòng cánh tay vung lên mang theo khí thế bén nhọn hướng về phía dưới để đi hắn biết rõ thời gian cấp bách nhất thiết phải cấp tốc d i ệ t trừ mộ tiên nhi để tránh phức tạp trong chốc lát toàn bộ không gian đều bị một cỗ b ả n g bạc vô cùng uy áp bao trùm đám người dọa đến sắc mặt tái nhận thất kinh hướng hậu phương lao nhanh tối lui nghĩ muốn trốn khỏi mảnh này khu vực nguy hiểm thấy cảnh này mộ tiên nhi trong lòng không khỏi nhói nhói đại trưởng láo vậy mà không chút do dự muốn giết mình cái này khiến nàng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cắm lòng ta với người liều mạ mộ tiên nhi nguyên bản tuyệt mỹ khuôn mặt bởi vì cực kỳ tức giận mà vặn vẹo biến hình nàng cắn chặt hàm răng phát ra gầm lên một tiếng toàn thân linh lực điền c u ồ n g trào lên mà ra ở sau lưng của nàng trói mắt trói mắt màu tím thần phượng pháp tướng dần dần nổi lên lệ theo một tiếng rung động thiên địa thét dài vang lên thần phượng bày ra cánh khổng lồ đảng không mà lên nó hoa lệ kêu màu tím lông vũ trong gió tùy ý bay múa phát ra thanh thúy dễ nghe âm thanh tựa như từng chuỗi h m thai âm phủ mỗi một phiến lông vũ đều lóng lánh thần bí tia sáng giống như thiêu đốt liệt diễm nóng bỏng trói m một ớ i c h tiếng t chấn tìm được thiên c t hy triệt địa phương mình màu tím thần phượng lập tức cánh mở ra hóa thành một đạo từ sắc thiểm điện hướng cổ sức mạnh kinh khủng kia đánh tới、ừ. đại trưởng lão lạnh dên một tiếng linh lực khổng lồ hội tụ ở trong lòng bàn tay hóa thành một tấm kinh thiên cự t r ư ờ n g n a n g tàng hướng về màu tím thần phong pháp tướng vô tới bàn tay khổng lồ kêu bên trong sức mạnh vô tình đè nghiền ép màu tím thần phượng pháp tướng trong nháy mắt đem hắn đánh nát phốc thử thần phượng pháp tướng p h á t h o á i mộ tiên nhi bản thể cũng đụng phải phản vệ trong miệng lại h ồ n g khí tức trong nháy mắt hễ phải xuống ôi ôi ôi nàng trên ngực hô hấp r ồ n r ậ p cái k i a tuyệt mỹ trên dung nhan tràn đầy mồ hôi không ngừng dọc theo gõ má tái nhợt nhỏ xuống thời gian qua một lát trên người nàng lại lần nữa b ộ c phát ra một cố lĩnh lực thân ảnh trong nháy mắt hóa thành một đạo t đại á quá đá. n người cảnh giới trên lệnh quá lớn, hoàn toàn chính trứng g giới tiếc, trỏ thấy hai Chỉ là lấy đ trưởng lão cười lạnh m ộ thanh tiếng, n em lạnh vung t a lùng tại mộ ạ n liền h đem tiên nhi bên thai quanh quẩn sau đó một tấm tựa như g núi cao cự trưởng chấn áp xuống bây giờ trên tầng m â y nguyên bản xem t r ò vui hai tên áo bào đen láo giả thấy tình thế không ổn vừa định đ ú n g tay ngăn cản lại sinh d ị biến bọn hắn bị một cỗ lực lượng kinh khủng từ bên trên bao phủ xuống ngăn cản tại tại chỗ sau đó một đạo âm u đầy từ khí âm thanh khản khản chuyển đến hai vị vẫn là lưu lại b ồ i ta tất cả cùng đồng thời nhìn xem trận này vợ k g i ta chương một trăm bốn mươi mốt trôn xác thái cổ t h n g địa để c ầ u k h á c loại thành đạo chương một trăm bốn mươi mốt trôn xác thái cổ t h n g địa để c ầ u k h á c loại thành đạo thái cổ t h n g địa quanh năm âm khí tràn ngập thiên địa phản phất hòa làm một thể vật chất màu đen trôi nổi tại mảnh này h o a n g v u chi địa tràn ngập rách nát ưu ám cùng khí tức mục nát không có chút sinh cơ nào có thể nói lúc này một vị kinh khủng thân ảnh tại trên tán g thổ chậm rãi tiến lên tán g thổ phía dưới âm khí tựa hồ cảm ứng được một loại nào đó khí t ứ c hương phấn mà tuân hướng đạo thân ảnh này lại tại tới gần trong nháy mắt hóa thành từng sợi khói trắng tiêu tán thành vô hình trong không khí vật chất màu đen tựa hồ cũng cảm nhận được một loại nào đó áp chế tự động tránh đi vì vị này thân ảnh nhường ra một con đường người này chính là thái sơ thánh đ i ệ lao tổ thần tướng nhưng hai mắt sáng ngời có thần để lộ ra bất phàm thần thái trong tay hắn nắm lấy một khối to bằng trậu giữa mặt tiểu nhân màu tím la b à n sau lưng cong lấy một cái tản r a kim quan g sẻng sát theo la b à n kim đồng hồ không ngừng chuyển động hắn đạp lên huyền diệu bước chân trong miệng nói lẩm bẩm thiên cơ khó dò càng khó tinh cẩn thận tầm long nhận tinh thần bốn muốn biết cốt thạch màu hoàng kim động tĩnh nghe em dương phân hợp minh không lâu hắn đi tới một dãy núi bên trong la b à n kim đồng hồ n ừ n g lại chỉ hướng hắn phía trước một khối âm khí cơ h ậ ngưng kết thành thực thể đất bằng tìm được cựu âm chi đ i ệ thân tướng từ mặt l ánh mắt rơi vào phía trước như suối nguồn giống như tuôn da nồng đậm âm khí chỗ phía trên ẩn ẩn thấu ở dưới nguyện quang tinh hoa đem nơi đây thắp sáng cho dù mạnh như thần tướng tử cũng bị cái này cực hàn âm khí xâm nhập không khỏi dùng mình một cái nhưng rất nhanh trên người hắn linh lực hiện lên đem âm khí ngăn cách hy vọng hữu dụng a trong mắt của hắn lập loệ tinh quang hai tay nắm chặt sau lưng kim sẻng vững bước hướng đi i ể u âm c h i địa bắt đầu đào móc nửa canh giờ sau thần tướng tử moi ra một cái vừa vạn dung nạ quan tài hố sâu hắn nhẹ g i lên n g ó tay ưu minh đồng quan giống như bị tuyến rắt trôi nổi tại hố sâu phía trên phía dưới lại đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ hùng hồn chi lực ngăn cản lấy đồng quan hạ xuống thần tướng tử sớm đã co đ o á n trước đầu ngón tay tràn ra linh lực màu vàng nóng nhạt như linh động như du long hội tụ cùng đồng quan gắt gao tương liên tại trong u ám màu vàng ánh sáng phảng phất trong bầu trời đem sáng trói tinh thần lóng lánh làm cho người hoa mắt thần mê hảo quang thần tướng tử nhanh trong biến hóa thủ thế pháp quyết như, như ảo ảnh liên hoàn sử dụng kim quang thời gian lập lệ như lưu tinh xẹt qua phía chân trời huyền diệu kim sắc bắt quái pháp trận tại trên đồng quan ngưng kết pháp trận trong tiểu ch k i đồng quan g mang b rơi xuống đất thần tướng tử thợ dài một hơi nhưng cũng không đông lòng tay hắn thế nhanh như sấm xét phát quyết nhanh giống như tập phong bắt quái phát trận hắn gầm lên một tiếng như sấm n ứ t hai kim quan giống g như dòng nước x i ế t rót vào bát quái p h á p trận p h á p trận trong nháy mắt hóa thành từng đạo kim quan g du nhập g n đồng quan lạng yên ẩ n vào trong t á n g thổ liên tục không ngừng mà tụ lại âm khí trung hoành đồng thời dẫn dắt trên trời ánh trăng kia tinh hoa chút xuống hô thần tướng tử như c h ú t được gánh nặng thở dài ra m ộ t hơi trên mặt mang đầy mỏi mệnh phản p h ấ t bị quất đi toàn thân linh lực hắn rời bước đi tới mộ phần hố bên cạnh ánh mắt đảm đạm nhìn về phía u minh đồng quan bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng có thể hay không đến vận may này mở ra lối riêng thành tựu đại đạo thì nhìn nguy trong lúc hắn nhặt lên kim sẻn chuẩn bị phong t h ổ lúc lại kinh dị phát hiện h u minh đồng quan bên trên lại bỗng nhiên hiện ra một loạt khó mà nhận ra văn tự không chú ý quan sát căn bản không phát hiện được cái này hắn lông mày n h u chặt mặt mũi tràn đầy nghi ngờ chầm dai xích lại gần ánh mắt nhìn chăm chú cái kia sắp xếp văn tự nhẹ dọn g đập lên cảnh giác những cái kia đã từng biến mất người thần tướng t ử ánh mắt tại văn tự kia thượng đ ỉ n h lưu lại mấy giây con người bỗng nhiên qua vào sắc mà tâm tình bất định biến ảo khó lường những cái kia đã từng biến mất người lại là chỉ a y chữ viết này là ai lưu lại chẳng lẽ là một loại nào đó cảnh cáo vẫn có những thứ khác thầm thần tướng tử trong lòng hiện ra vô số nghi vấn nhưng hắn có thể khẳng định là u minh đồng quan phía trước cũng không có những văn tự này rõ ràng bọn chúng là gần đây mới xuất hiện u minh đồng quan chất liệu cứng rắn vô cùng cho dù là chính hắn cũng khó có thể ở phía trên lưu lại vết tích lại càng không cần phải nói khắc chữ đột nhiên trong đầu của hắn thoáng qua một thân ảnh là hắn nếu có người có thể tại u minh đồng quan khắc xuống văn tự như vậy hắn chính là một cái khó trách trước đây hắn cảm thấy hơi khắc thưởng ngón tay hắn vì sao tại trên u minh đồng quan càng không ngừng huy động thần tướng tử sáng tỏ thông suốt nhưng còn có một cái vấn đề k h ô n n h i u hắn câu nói này đến t ộ t cùng ý vị như thế nào thần tướng tử lông mày càng nhịu càng chặt trong miệng tự lẩm bẩm những cái kia đã từng biến mất người đột nhiên hắn tự hồ nghĩ tới điều gì ánh mắt bên trong thoáng qua một tia kinh ngạc chẳng lẽ là bọn hắn thần tướng tử trong lòng căng thẳng một loại dự cảm bất tường xông lên đầu sự tình phát triển tự hồ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn trở nên khó bể phân biệt hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán trong miệng nói lẩm bẩm như nước chảy mây trôi thi triển thần toàn cự quyết cũng không lâu lắm sắc mặt của hắn chợt biến đổi mặt mũi tràn đầy vẻ giận g ữ thể nội đột nhiên b ộ c phát ra một cổ linh lực cường đại đem chung quanh hát cám vật chất cùng âm khí tách ra đáng giận dám tính toán ta thái sơ thánh địa thần tướng tử tức sủi bấm mép khàn cả giọng m à giống giận s ắ c ý trong mắt phảng phất có thể xuyên tấu hết thảy hắn cấp tốc đem u minh đồng quan trông cất tiếp đó ở phía trên bố trí xuống mấy đạo r ầ m rạp chẳng trị phát trận giống như thiên la địa vong đem nơi này che giấu đến cực kỳ chặt chẽ sau đó liền cước bộ vội vã rời đi lúc này táng thổ bên trong vô số hình như ưu linh đôi mắt lập lòe u lục sắc quang mang sinh linh nhìn chằm chặp bóng lưng của h ắ n khi bọn hắn nhìn thấy hắn sau khi rời đi những sinh linh này giống như thủy chiếu cấp tốc hướng u minh đồng quan phương hướng dũng mánh lao tới nhưng mà khi bọn hắn bước vào một khu vực như vậy trong né mắt tựa như gà đất c h ó sành giống như bị vô tình gạt bỏ cái này một màn kinh khủng l ệ n h tất cả m u ố n xông vào đi sinh linh t r ù n bước thái sơ thánh địa vạn mét trên không trung hai tên áo bào đen lão giả mắt thấy mộ tiên nhi liền bị chấn sát lúc này chuẩn bị ra tay nhưng mà bọn hắn vừa đứng dậy liền bị một cố cường đại linh lực ngăn c ả lại ngay sau đó ba đạo kinh biến như thế sắc mặt hai người đột biến ba Các cùng người đến tột t là hai ầ n thánh phương nào?、Các、người đây là muốn cùng t Các là đây t h á sơ tên h h địch á n địa sao? Hai là t áo bào đen láo giả p h ẫ lảo đảo lui lại mắt thấy mộ tiên nhi sắp bị giết trong lòng vừa kinh vừa giận lại bởi vì bị mấy người quân lấy không cách nào làm giúp đỡ liền tại đây một quan trọng thời khắc một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại trước mặt mộ tiên nhi phóng xuất ra cường đại hậu thuẫn chặn lại đại trưởng lao sức mạnh bảo vệ mộ tiên nhi đại trưởng lão dừng tay một cái thanh âm tức giận vang lên ánh mắt của mọi người chuyển hướng đạo thân ả n h kia chỉ thấy một vị lao giả áo xanh cơ thể lảo đảo lui lại mấy bước đứng ở mộ tiên nhi trước mặt ánh mắt tức giận nhìn thẳng đại trưởng lão mộ tiên nhi ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt thanh sam trưởng lão nguyên bản tuyệt vọng trên mặt đ ỗ n g nhiên dâng lên một tia hy vọng thần sắc kích động cổ trưởng lão người tới rõ ràng là cái kia danh tướng diệm phật kiếm nốt lại trưởng lão đại trưởng lão lông mày nhữ một cái hắn nháy mắt tâm trầm không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt này lại còn sẽ có người đi ra ngăn cản hắn cổ trưởng lão ngươi tránh ra cho ta người này muốn hại thái tổ tội ác ngập trời ngươi nếu là lại tiếp tục ngăn cản đừng trách b ả n trưởng lão đem ngươi trở thành đồng bọn cùng nhau chân sát đại trưởng lão trầm giọng nói trong ánh mắt để lộ ra một tia cảnh cáo thanh sam trưởng lão ngăn tại mộ tiên nhi trước người nổi giận nói đại trưởng lão ngươi điên rồi sao ngay cả thánh nữ đều phải g i ế t còn có các ngươi mù mắt sao ngay cả thánh nữ đều nhận không ra ngay tại vừa rồi hắn từ chức thánh điện chạy đến vốn nghĩ đến cùng người nào gan to bằng trời như thế cũng dám giả mạo thánh nữ người kết quả vừa tới liên nhìn thấy một đầu màu tím thần phong pháp tướng bị hoách nát đại trưởng lao chuẩn bị cường thế chấn sát mộ tiên nhi giờ k h ắ c này hắn trong nháy mắt giận dữ bởi vì hắn một mắt liền nhìn ra được mộ tiên nhi tuyệt đối không phải giả mạo người có thể giả mạo khí tức có thể bắt trước nhưng cái kia pháp tướng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện giống nhau như lúc dù là đồng dạng ngưng kết một thanh kiếm thể pháp tướng cũng sẽ có không giống nhau khác nhau cho nên hắn mới không chút do dự xông lên ngăn cản đạo kia công kích bây giờ hắn mắt lệnh nhìn đại trưởng lão thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đại trưởng lão nhất định phải đánh giết đối phương hai con ngươi nhìn chung quanh một v nhìn xem chung quanh đệ t ử các trưởng l ã o gương mặt đ ỗ n g nhiên có chút sợ hết hồn hết vía đột nhiên thấy lạnh cả người thổi tới sau lưng để cho người ta cơ thể phát lạnh tâm tình bất an từ trong lòng tuần ra lan tràn toàn thân cái này một số người vậy mà tất cả đều là đại trưởng lão một mạch chương một trăm bốn mươi hai âm mưu sơ hiển thái sơ đại loạn chương một trăm bốn mươi hai âm mưu sơ hiển thái sơ đại loạn các ngươi đến cùng đều đang làm những gì cổ trưởng lão lời nói giống như kinh lôi trợn vang dội không khí hiện trường trong nháy mắt băng phong tính như từ thủy chỉ có tiếng hít thở của mọi người rõ ràng có thể nghe đại trưởng lao sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chạy ra nước hắn gái k i a thâm thúy trong đôi mắt lập lòe phức tạp tia sáng dường như đang trong lòng âm thầm cân nhắc chuyện hôm nay sợ khó mà từ bỏ ý đồ cũng được vốn sẽ phải hôm nay thi hành kế hoạch thái sơ thánh địa tại cái này một thời đại cuối cùng rồi sẽ đi xuống thần đàn cổ tổ nhất định đem trở về dẫn dắt chúng ta leo lên cái k i a trí cao tiên vực hóa tiên trường sinh bất diệt vốn là định tại ngày mai bắt đầu chỉ có điều bất tử thánh dược xuất hiện chỉ có thể nói là để cho hắn trước thời hạn một ngày kế hoạch mà thôi hơn nữa hắn thật sự không cách nào ngăn cản bất tử thánh dược dụ h o ặ chỉ cần lấy được nó Ad、sẽ b ư ớ cổ v à là là trưởng h lão người như thế che chở nàng rõ ràng cũng là cái kia tặc nhân một đám đang chém không thể nghi ngờ đại trưởng lão cuối cùng quyết định thanh âm của hắn giống như hàn phong lạnh tấu xương để lộ ra tí ti sát ý khi hắn lần nữa nhìn về phía cổ trưởng lão lúc hai mắt đã bị lạnh leo sát ý lấp đầy đám người nghe vậy mặt như băng xương từng bước tới gần đem cổ trưởng lão cùng mộ tiên nhi gắt gao vây quanh t r u n g quanh d ị động để cho cổ trưởng lão như chim sợ c ả n h quáng cơ thể không tự chủ được căng cứng hắn khó có thể tin ngầm đầu ngạc nhiên ánh mắt nhìn chằm chặp đằng đằng sát khí đại trưởng lão bất an trong lòng càng trầm trọng đại trưởng lão người đây là ý gì chẳng lẽ ngay cả ta cũng muốn giết hắn tức sùi bấm mép khan cả giọng mà gầm thét lên hắn hiểu được sự tình hôm nay chỉ sợ có ẩn t ì n h khác hắn s o n g quyền nắm chặt mắt sáng như đ u c không sợ hai chút nào nên tiếp đại trưởng lao xác ý cổ trưởng lão cực kỳ hoảng sợ lập tức bừng tỉnh đại ngộ khó trách đại trưởng lão phải làm bộ không biết thành nữ khó trách bây giờ liền hắn cũng không chịu bông tha giờ khắc này trong lòng của hắn lựa giận như núi lửa buộc phát giống như phun ra ngoài hắn giận không kịp được quắt hảo hảo hảo đại trưởng lão n g ư ơ i vậy mà hám lợi đ e n lỏng liền thái tổ cái gì cũng dám đọc chiếm không chỉ có như thế còn muốn sát thánh nữ diệt khẩu tội không thể tha hôm nay có ta ở đây muốn động thánh nữ vậy thì từ ta trên thi thể nhảy tới a cổ trưởng lão toàn thân khí thế bàng bạc mà đẻ hướng đại trưởng lão trong mắt lóe lên một tia thấy chết không sờn quyết tuyệt thân hình hắn như điện phóng tới đại trưởng lão đồng thời trong tay kết xuất thần bí phát ấn một đạo kiếm khí bén nhọn giống như kinh hồng phá không gào thét mà đi đại trưởng lão thấy thế khoe miệng hơi hơi dâng lên nổi lên một tia nụ cười khinh thường hắn thở ơ vung khẽ ống tay á o một đạo lực lượng vô hình đem kiếm khí dễ dàng hóa giải. không biết tự lượng sức mình đại trưởng lão cười nhạo một tiếng bàn tay nhẹ nhàng vung lên mấy đạo như mực đen như mực khí lưu giống như ác long dương nanh múa vớt hướng cổ trưởng l ã o phớt c u ố n m à đi cổ trưởng l ã o căn chặt răng ra sức chống cự nhưng hai người thực lực t r ê n lệnh quá lớn rất nhanh liền bị đánh bay ra ngoài trong miệng c u ầ n phúng một ngụm màu tươi cổ trưởng l ã o bất quá là trí tôn cảnh ngũ trọng m à t h ô i như thế nào lại là đại trưởng l ã o đối thủ đâu cổ trưởng lão mộ tiên nhi hoa rung tất sắc kinh hô một tiếng muốn lên phía chức nâng lại bị đại trưởng lão người bên cạnh hành đao ngăn lại thánh nữ vẫn lo lắng chính người a vương trưởng lão một m ngăn tại mộ tiên nhi trước người vương trưởng lão chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn chấp mê bất ngộ sao mộ tiên nhi tức giận không thôi thân thể hơi nghiêng một đôi mắt phượng bên trong tóe ra tia sáng so ngọn lửa kia còn muốn bớt người vương trưởng lão hử lạnh kéo lấy lấy đại đao từng bước một hướng nàng đi đến mặt mũi tràn đầy s á t ý gử chuyện cho tới bây giờ còn có cái gì dễ nói kế tiếp tiễn ngươi lên đường hôn trướng cổ trưởng lão nhìn thấy một mặt này không kịp chú ý thương thế trên người nhấc lên linh lực hóa thành tàn ảnh bay đi một kiếm đem vương trưởng lão bớt lui bây giờ hắn cũng nhịn không được nữa ho ra một ngụm máu tươi rơi xuống trên đất khí huyết phù phiếm hai chân hắn vô lực nửa quỳ xuống dưới dùng kiếm chống đỡ lấy cơ thể không ngã hơi b ạ c sợi tóc xốc xếp bông u xuống chặn hắn cái k i a tái nhật gương mặt cổ trưởng lão mộ tiên nhi vội vàng tiến lên k h u khụ đại trưởng lão ngươi làm như vậy liền không sợ lao tổ bọn hắn biết không cổ trưởng lao túi t h ấ p đầu thấy không rõ t h ầ n sắc thấy không rõ mặt mũi của nó nhưng âm thanh giống như đến từ cựu ưu địa ngục ngươi cảm thấy vì cái gì chiến đấu lâu như vậy vì cái gì không có những người khác đến đây đại trưởng lão trầm trọng nói đi tới thảo phạt u minh hải tất cả đều là khác mạnh người còn lại cảnh giới cao trưởng lão cũng tất cả đều bị hắn an bài địa phương khác bây giờ thánh địa trong c ơ hồ tất cả đều là hắn mạch này người liền xem như đệ tử khác biết hắn cũng không sợ đến nội tổ địa hắn đã sớm sắp xếp người tại trên trận p h á p động tay chân căn bản sẽ không kinh động bên trong các lão tổ mà hai vị giao long lão tổ trễ không xuất hiện chắc là cổ tổ sớm trở về đang tại ngăn cản hai vị giao long lão tổ cho nên bây giờ thánh địa trong hết thể đều là từ hắn định đoạn ba dứt lời không chỉ có là cổ trưởng lão chính là mộ tiên nhi cũng đồng dạng là tâm thần dung mạnh để cho hai người tâm đều rơi vào đáy cốc ý t ứ c được thái sơ thánh địa sợ rằng phải thời tiết thay đổi đại trưởng lao không nhanh không chậm hướng đi mộ t i ê n nhi trong mắt tràn đầy bừng bừng sắc cơ hôm nay các ngươi toàn bộ đều chết lời của đại trưởng lao ngữ giống như hàn băng lệnh tại chỗ mỗi người đều có thể cảm nhận được cái tia cỗ sâu đậm sắc ý. nhưng mà liền tại đây hết sức căng thẳng trong không khí khẩn trương giống ba giống ba hai tiếng rung động thiên địa long lâm phá vỡ không khí từ vạn mét trên không trung giống như thiên lôi quần c u ộ n rơi xuống kinh khủng sóng lâm giống như vô hình lưỡi dao đâm rách thái sơ thánh địa yên tĩnh cũng đâm xuyên qua tại chỗ trái tim của mỗi người lập tức một tiếng hồng trung tầm thường vang dội âm thanh văng lên thái sơ thánh địa tất cả mọi người nghe. bản tọa chính là giao long lão tổ đại địch xâm phạm thánh địa đại trưởng lão một mạch đã làm phản muốn giết t h á n h nữ khống chế thái sơ thánh địa tất cả trưởng lão đệ tử sau khi nghe được đi tới h u y ề n thanh điện phụ cận chém giết kẻ phản loạn giao long lão tổ âm thanh chuyến khắp thái sơ thánh địa mỗi một cái xóa xỉnh ngay sau đó hai đạo hơn ngàn mét dài màu đen giao long thân thể tại trong mầy quần quận không ngừng chuyển đến từng đạo chiến đấu kịch liệt ba động lôi đình anh minh ánh chấp du đãng toàn bộ hư không đều bị đánh nát cực kỳ kinh khủng chỉ một thoáng thái sơ thánh địa bên trong vô số thân ảnh đẳng không mà lên cực tốc chạy tới huyện thanh điện ph là hai vị giao long lão tổ mộ tiên nhi cùng cổ trưởng lão trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng đại trưởng lão một mạch đám người bây giờ sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi đáng chết đại trưởng lão tức giận không thôi cảm thụ được đã có nhân theo bên này gần lại gần hắn vội vàng lấy ra một cái truyền âm ngọc giản đưa tin cho t r ư ở n g lao khác trong nháy mắt bắt đầu hướng khác mạch đệ tử cùng t r ư ở n g lão bảy ra điên cùng công kích làm xong đây hết thảy hắn lại lần nữa giết ngưỡng mộ tiên nhi hai người thần xác dữ tợn hai người kia phải chết một đạo kinh khủng bàn tay đập xuống cổ trưởng lão gào thét một tiếng một trưởng đem mộ tiên nhi đẩy đi ra vòng đ â y đi tổ địa ý nghĩ đi vào thỉnh lao tổ ra tay nói xong hắn thân ảnh ngưng tụ ra một thanh tản r a lửa nóng hừng hực cự kiếm pháp tướng ông từng tiếng hiện ra âm thanh cự kiếm ra khỏi vỏ hóa thành ngập trời liệt diễm trảm hướng cái k i a c ự c lớn t r ư ờ n g ấn bây giờ mộ tiên nhi cũng không do dự lúc này triệu hoán ra thần phượng pháp tướng mặc dù thần phượng pháp tướng so với trước kia lm ờ ờ đi rất nhiều nhưng lại vẫn như cũ kinh khủng nàng nhanh chóng rơi vào thần phượng pháp tướng trên thân hướng xung quanh vây quanh mà đến đám người liên tiếp chém giết ra mấy đạo kim khí sau đó khống chế thần phượng xoay quanh mà lên hóa thành một đạo tử quang nhanh chóng bay hướng tổ điện vâng、anh. vương trưởng lão một trưởng đánh sơ sắc kiếm khí kia ánh mắt sắc bén nhìn xem thân ảnh đi xa thử nhẹ một tiếng chính là đ u ổ i theo những người khác cũng giống như thế tại hóa giải kiếm khí sau liên tiếp bay lượn đ u ổ i kịp trong lúc nhất thời toàn bộ thái sơ thánh địa bên trong đại loạn các nơi cũng bắt đầu b ộ c phát hôn chiến kịch liệt chương một trăm bốn mươi ba truy cầu vĩnh hằng khi xưa thiên đạo kim bảng nhân vật chương một trăm bốn mươi ba truy cầu vĩnh hằng khi xưa thiên đạo kim bảng nhân vật giống thái sơ thánh địa bầu trời không ngừng truyền đến tiếng rồng gầm phẫn nộ thanh âm vạn mét trên không trung hai đầu cực lớn màu đen giao long xoay quanh ở trong hư không vô tận pháp tắc đạo vận trên không trung tràn ngập hai đầu h ắ t giao long trường mà sắc bén c ự trào mỗi lần trong lúc huy động đều biết x ẽ rách trúng quanh t ầ n g mây phát ra đinh thai nhức ó c tiếng gào t h é t trong đó một đầu giao long khổng lồ tựa như núi cao cự trào hướng một cái người thần bí tìm kiếm cự trào phía trên tràn ngập vô tận lôi đ ỉ n h pháp t á c tên kia người thần bí cảm thụ được cái này cự trào mang tới cảm giác áp bách kinh tâm động phách nhưng hắn không sợ hãi chút nào đồng dạng là ngưng tụ ra một cái tre khuất bầu trời bàn tay lớn màu đen hướng cái tia lôi đình cự trào đánh tới không gian chấn động hư không p h a t o á i c u n g bạo vô cùng năng lượng ba động giống như thủy chiều sôi trào mánh liệt mà ra trong nháy mắt đem toàn bộ thương không chém ấ t tạo thành một mảnh chân không khu vực đợi cho cái kia c u n g bạo năng lượng tiêu tan cái kia dao long cực lớn trên móng n u ố t tràn ra từng vệ tinh hồng máu tơi ư rơi xuống nó giữ tận long thú n g ử a mặt lên trời gào thét gào to liên tục phốc thử mà tên kia thần bí bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa khí tức trên người lộn xộn một chút ước chế không nổi thể nội khí huyết q u ầ quận phun ra mấy ngụm sương máu a a mạnh thật mạnh tiếp tù t t i ế p tù ca hắn giơ tay xoa điểm máu trên Cái tia thanh â một khản khản giống như Vãnh giống điên là rổ. ba. m tiếng oanh minh trên người hắn xông ra một cỗ hát sắc qua mang phóng lên trời bầu trời trong nháy mắt tối sầm xuống một cỗ khí tức tà ác bắt đầu lan tràn ra thậm chí thái sơ thánh địa phía dưới đám người đều cảm nhận được cỗ này tà khí tâm thần rung động đồng thời hắn nâng hai tay lên màu đen lực lượng pháp tắc bao phủ nơi cánh tay phía trên đem hư không x é rách ra một đường vết rách hắn một chân bước vào bên trong sau đó cái tia hư không khe hở trong nháy mắt khép kín lão nhị cẩn thận một chút ngươi không sao chứ cách đó không xa dao long lao đại dâu dòng phiêu giật hai mắt tản ra yếu đ ớt lục quang mở ra cái tiêu miệng lớn như sấm r ề n âm thanh vang vọng trong m â y bây giờ giao long lão nhị đem linh lực bao bọc tại chân trước phía trên nguyên bản tràn ra máu tươi vị trí trong nháy mắt khép lại hắn ngẩng lên lòng đầu lơ lửng tại vân hải bên trên âm thanh có chút phẫn nộ nói lao đại ta không sao hôn chướng k i a đồ vật như thế nào có thể chân chính bị thương đến ta cẩn thận một chút đám chó này đồ vật có điểm gì là lạ giao long lão đại cảm thụ được cái tia cỗ mánh liệt khí tức tạ ác để cho hắn đều có chút cảm giác kinh hãi cực lớn mắt rồng lấp loe không thôi trong lòng đã là cảnh giác và phẩn Thần bí nhân bí mục trưng phong các người đến cùng muốn làm cái gì ba giao long lão đại hướng về phía trong đó một tên thân hình thon dài người thần bí nổi giận nói mục trưng ơ phong một m ư ờ i năm năm trước thái sơ thánh địa một cái tuyệt thế yêu nghiện tu thành thánh nhân sau đó tại một vạn ngàn năm mất tích không có chút nào tin tức dù là thần tướng tử đều phỏng đoán không ra lúc nào đi hướng giao long lão đại ánh mắt sâu kín nhìn xem hắn từng đạo tin tức thoáng qua trong đầu hắn xem như giao long nhất tộc rất sớm liền đi theo thái sơ thánh địa biết rất nhiều bí mật không muốn người biết bây giờ làm hắn không nghĩ tới cái này mục trường phong mất tích lâu như vậy xuất hiện lần nữa vậy mà tu luyện đến đại thánh cảnh giới thậm chí còn đối với thái sơ thánh địa độc thủ như vậy hắn vạn vạn không nghĩ tới mấu chốt nhất là thái sơ thánh địa bên trong nội loạn chỉ sợ là bọn hắn đã sớm chủ tính bây giờ thái sơ thánh địa vừa mới bắt đầu đi tiến đánh U Minh Hải. Cái này n một số giao ư ờ liền xuất hiện, sợ là hiện, thái không không thánh xuất chỉ chế sợ sơ đ ị đơn giản như g i vậy. a long lao đại ngay phía trước một cái tóc dài phiêu nhiên bên phải trên ánh mắt một vết sẹo từ cái chán lan tràn đến cái cằm nhìn sang lộ ra mười phần dữ tợn trong tay nắm lấy một thanh cực lớn màu đen liêm nao tán phát khí tức rõ ràng là một cái trung phẩm thành khí khoe miệng của hắn hương lên biểu lộ t à m ị âm thanh trầm thấp lại giàu có từ tính chậm rãi mở miệng nói phía đại lục này sớm đã là một tòa lồng giam ta bất quá là tại theo đuổi lấy thông hướng vĩnh hằng tri địa hạ thôi giao long lao tổ chắc hẳn ngươi cũng biết thái sơ thiên cũng đã không biết bao nhiều t u ế nguyện không có mở ra u y nhưng t ừ a đ o t hôm nay g giới cũng mộ ấ t đi i huyện quân g ta đã thân tử đạo tiêu căn bản là không có cách tiếp tục mở ra thái sơ thiên cung chớ nói chi là truyền thừa bây giờ mục trường phong nghe nói hắn muốn mở ra thiên cung là có n ắ m chắc vẫn là nói khoác không biết ngượng người đánh giám giao long lão nhị đột nhiên gào thét một tiếng hắn v ẫ n nộ nói thiên cung không có chuyển thừa giả ngươi từ đâu tới tự tin có thể kết nối vào giới hơn nữa ngươi thật sự cho rằng đời trước có thể vĩnh hằng trường sinh ngây tơ h t h ư a g i ớ i như thế nào đơn giản như vậy nếu không trước k i a hạ giới long tộc lại như thế nào sẽ bị diệt tộc cũng bởi vì đặt chân không nên đặt chân lĩnh vực giao long lão nhị tựa hồ rất phẫn nộ thân thể to lớn không ngừng s ô trào năng lượng khổng lồ làm cho cả không gian đều chấn động lên ha ha mục trường phong nói nhảm nhiều như vậy làm gì giết bọn hắn chính là không có người có thể ngăn cản kế hoạch của chúng ta một bên khác cái tia nguyên bản cùng giao long lão nhị chiến đấu đại thánh sau lưng bỗng nhiên nhiều một đầu cự hình huyền linh kim lang cái tia kim lang như sơn nhạc lớn nhỏ toàn thân kim v à n g lông tóc trong gió phiêu giật linh động màu vàng ánh mắt lấp loe không yên nhai răng lộ ra cái tia kim lang tựa hồ nhớ ra cái gì đó con ngươi trợn t r ừ n một cái trầm giọng nói ngự thú huyền linh kim lang là ngươi ngự thú thần điện dương kỳ lân dương kỳ lân chính là một vạn năm trước ngự thú thần điện xuất chúng nhất ngự thu sư tất cả mọi người đều cho là hắn sẽ trở thành ngự thú thần đ i ệ n địa chủ nhưng đại khái tám n g h n năm trước đồng dạng là không h i ể u mất tích không có chút nào dấu vết dần dần bị người q u ê n lãng không nghĩ tới hắn vậy mà không chết hơn nữa còn cùng mục trường phong xuất hiện trong n g a y mắt trong đầu hắn thoáng qua ý tưởng đáng sợ cái này một số người không phải là bị cái nào đó thế lực thao t ú n g à. nghĩ tới đây ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía một người khác cái sau cảm ứng được ánh mắt của hắn ngẩng đầu n é t miệng n ở nụ cười màu tím ánh mắt để cho dao long lão nhị tâm thần chấn động, động. từ đông tà tu lý thiên dương cái này nhân vật khủ đến từ hai vạn năm trước Lão đại, tình n h u ố giao không đúng, c á này một số người, đã từng cũng là thiên đạo kim người trên bảng, là bây tuyệt một kim một tụ tập số đối giờ lại đã đạo đ chỗ, n g mưu đổ một l ạ i nào đó âm long à đà thông thượng giới kết nối mà thôi. nối giới g i mà a l o lão nhị tâm trầm xuống truyền âm giao long lão đại giao long lão đại rất nhanh đáp lại nói lão nhị ta đã biết ngươi c ẩ n t h ậ n chút chuẩn bị đ ộ n g thủ chờ sau đó ta ngăn trở mục trường phong cùng tím mắt tà tu lý thiên dương ngươi mau chóng giải quyết cái k i a dương kỳ lân hãn ạ i nhìn thấy mục trường phong trong n h y mắt trong lòng liền hiện ra một cỗ bất an máy liệt hảo giao long lão nhị thân thể chậm rãi hướng dương kỳ lân tới gần màu tím lôi đình ở đó đen như mực trên v ả y rồng nhảy vọt lấp lóe ha ha cuối cùng kiềm chế không được sao dương kỳ lân khỏe miệng nổi lên một tia trào phúng ý đồ của đối phương hắn há có thể không biết động thủ giao long lão đại sung phong đi đầu nó đuôi rồng giống như một tòa di động sân nhạc xuyên qua trọng trọng vân hải hướng về lý thiên dương hung hăng q u é t tới đồng thời nó s á c bén tia cự trào tựa như tia chấp hướng về mục trường phong đánh tới trong chốc lát liền đem hai người bước đến một bên giống ba giao long lão nhị phát ra gầm lên giận dữ thanh chấn cự tiêu như kinh lôi vác dội nó cự trào hướng về phía cái kia to lớn huyền linh kim lang t r ậ n vỗ mà đi nga ô huyền linh kim lang ngựa đầu g à o thét tiếng như hồng t r ù n g đinh h a i nhức b c nó màu vàng kia lông tóc từng c h i ế c thẳng đứng như là thép bội c ứ n g rắn thân thể cao lớn như là cỗ sao t r ộ i đ ạ p không mà đi nâng lên lợi trào hướng về hắc long cái đôi u hung hăng trộm tới trong lúc nhất thời trên bầu trời phong vân biến sắc sấm xét v a n g rội vân hải giống như nộ đ à o sôi trào vô số thiên lôi cùng thần hòa hóa lẫn phản phất ngày tận thế tới năng lượng kinh khủng không ngừng mà đổ xuống mà ra phản phất muốn đem toàn bộ thế giới thốt vệ tại r Trước ư c chiến đấu khốc liệt, tiên cùng kiếm cốt dung hợp, 144, chiến tiên đấu khốc liệt, chảm kiếm cùng kiếm cốt chảm kiếm kiếm thái sơ thánh địa bầu trời mây đen dày đặc giống như sắp chút xuống thiết cung che đậy nhật nguyệt chi quang giữa thiên địa một mảnh lờ mờ lôi đình thanh âm linh thai như góc ánh chấp giống như ngân xà qua lại giữa t ầ n g mây ánh sáng trói mắt tại trong mỗi một lần địa i điểm nở rộ đem hát cám xe rách lưu lại từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết tích vài tên đại thánh cường giả các hiện thân thông thân ảnh của bọn hắn tại trong biển mây như ẩn như hiện mỗi một lần ra tay đều mang theo lấy dung chuyển núi sông sức mạnh thiên lôi cùng thần hòa giao phong k h ô ta khí tại này cổ thiên địa chi lực khuấy động bên trong lộ ra càng đột ngột nó giống như vô hình rán độc tiềm phục tại trong lôi đình tính toán tại trong trận này sức mạnh thịnh yến tìm kiếm đột phá khẩu ta khí cùng lôi đình xen lẫn để cho trận chiến đấu này trở nên càng thêm phức tạp và không thể dự đoán trong thiên địa mỗi một tấc không gian đều ở đây có lực lượng trong đụng trạm run dày thái sơ thánh địa bầu trời trận chiến đấu này liên quan đến toàn bộ thái sơ thánh địa khí vận hai vị giao long láo tổ đ ố n g nhiên l i ề u mạng cùng là đại thánh cảnh giới cường giả bằng vào giao long bản thể thân thể cường hãn đối mặt hai đánh một tình huống không chút nào từng rơi vào hạ phong thái sơ thánh địa sáng lên từng trận kim u a n g vô số phồn rượu p h ù văn lấp lóe hội tụ thành một cố năng lượng khổng lồ cháo ngăn cản phía trên cái t i a n h ư sóng c h i ề u một dạng s ô i trào mánh liệt năng lượng tạo nên từng trận v ậ sóng mặc dù như thế vẫn như cũ có thật nhiều đệ tử nhận lấy không ít xung kích khí huyết xôi trào nếu như không phải thái sơ thánh địa pháp trận mở ra, chỉ sợ tại cái này từng cố năng lượng đụng nhau trong n y mắt vô số tiên sơn quỳnh các cũng có thể hủy diệt thái sơ thánh địa bên trong đã hỗn loạn không chịu nổi vốn phía buộc phát làm cho người sợ hãi chiến đấu khí tức vô số quỳnh lâu tại những n à y công kích như bụi trần tiêu tan huyền thanh điện phụ cận đại trưởng lao sát ý ngập trời một trưởng c h ấ n vỡ cái kia liệt hỏa phần thiên hỏa kiếm pháp tướng sau lấy thế ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú cổ trưởng lão cổ trưởng lao kéo lấy dập nát thân thể như nấm máu ma thần sử dụng bị pháp chung q u n h vô tận linh khí giống như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn thân thể của hắp tốc bành trướng, như muốn nổ tung. mục tiêu bằng ta chính là chết cũng muốn kéo ngươi vào địa ngục ánh mắt của hắn kiên quyết nghĩa vô phản cố hướng lên trên không p h ó n g đi tốc độ nhanh như t h i ề m điện trong nháy mắt tới gần đại trưởng lão sau đó hắn cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ khuôn mặt bên trên hiện ra vẻ điên cuồng thủ thế bỗng nhiên biến đổi khàn r i ọ n g gào thét đi chết đi cho ta trong chốc lát trong cơ thể hắn linh lực như núi lửa phun trào bắn r a hao quang lộng lây trói mắt đáng chết đại trưởng lão con ngươi đột nhiên co lại toàn thân lông tóc dựng đứng thầm mắng một tiếng cái này cổ trưởng lão vậy mà dự định tự bạo cái kia khí tức kinh khủng để cho hắn không dám chậm chế ch vội vàng tế ra linh khí nương tụ lại tầng tầng kiên cố hàn b ă n g c h i tưởng đem chính mình gắt gao bảo vệ sau một khắc vê anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang đinh hai nhức góc cổ trưởng lão cơ thể ở chung quanh đám người trong ánh mắt hoảng sợ như sáng lạng pháo bông n ầ m vang nổ tung một cố năng lượng kinh khủng đem chung quanh hết thệ đều vô tình thôn p h ệ cổ trưởng lão ba vô số đến đây tiếp viện đệ tử cùng trưởng l ã o mắt thấy cảnh này muốn rách cả m í mắt tuyệt vọng giống giận đáng chết mấy người bọn ngươi đáng chết cổ trưởng lão tự bộc lộ để cho đám người phẫn nộ ngang tàng đối với đại trưởng lão một mạch những người khác phát khởi công kích bánh liệt Vô số hình dạng khác nhau pháp dạng trong ư ngưng ớ n liên g tiếp kết mà a lập l e khí tức hủy h tức diệt, p ó xuất ra một ra đạo lúc ạ đạo i kinh một Trong năng lượng kinh khủng. l nhất thời đại trưởng lão lúa lúa, khoe môi nếp g đáng c h lên một tia a k n h h giọt cự hình băng máu sắc mặt giống như tờ giấy chấm bệnh y dịch ụ c trên người hắn t ạ i năng lượng kinh khủng trùng kích và o phá toáy như sợi thô giống như loạn thảo xóa chật vật đến cực điểm trước người hắn cái tiêu tản ra khí tức lạnh lẽo cực phẩm linh châu mặt ngoài hiện đầy như m ạ m nhện vết rách linh quang ảm đạm phảng phất nến tàn trong gió đại trưởng lão cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể ánh mắt tâm trầm sắc ý ngập trời trí tôn cảnh ngũ trọng tự bạo thực sự quá kinh khủng nếu như không phải hắn phản ứng cấp tốc tại thời khắc mấu chốt tế g a phát tướng mặc dù có cái này cực phẩm linh khí hàn băng linh châu ra chỉ chỉ sợ cũng khó mà toàn thân trở ra nhất định đem trả giá giá thế thảm theo ố đại trưởng lão một tiếng tràn ngập sát ý gần thét vô số băng liên giống như vạn tên cùng bắn phô thiên cái địa bao phủ lại thái sơ thánh địa khắc mạch đệ tử ba ba bá băng liên vô tình xuyên qua thân thể của mọi người Bể tan cảnh trong a n cảnh t nháy mắt phóng thích trắng như tuyết hàn bụ, giống như từng băng thích tuyết mắt cô ra vụ, lúc á nháy n dòng những trong đông thành băng Trong h lũ, l đem đệ điều. mắt tử kia nhất thời băng phong thiên lý toàn bộ thế giới đều bị đông cứng có người hoảng sợ cao giọng nói không tốt đại gia cẩn thận cẩn thận những cái kia băng liên tuyệt đối đừng đánh n ắ t nó đại gia mau lui lại vô số đệ tử tại kinh khủng hàn khí dưới sự bức bách nhao n h a u hoảng sợ lui lại chư vị đi mau ta đã không lộ thối lui chỉ có lấy tay bên trong trường kiếm giết ra một đường máu sư h u n h cùng một chỗ a bị cái này nản vạn băng liên vây quanh chúng ta đã không đường lui thối lui liều mạng ha ha ha tiếp sau làm tiếp thái sơ hồn bạo cho ta những g á i kia không kịp rút lui đệ tử tại trong tuyệt vọng lựa chọn sau cùng chống cự bọn hắn không chút do dự tự bạo giữa không chung quanh quần tiếng nổ đinh thai nước góc phản phất muốn đem tiên địa này đều x é rách trong khoảnh khắc phương viên vài trăm mét bên trong hóa thành một mảnh tuyệt đối hàn băng lĩnh vực bị cái này thế giới băng tuyết nghiêm mật bao phủ đại trưởng lao sắc mặt â m trầm nhìn xem đây hết thảy phẫn nộ trong lòng như núi lửa đồng dạng dâng trào bây giờ không người có thể ngăn cản cước bộ của hắn chúng đệ tử đem tất cả có can đảm n ư ờ i phản kháng toàn bộ đánh giết. Là, tại thiên Có m lúc này băng điêu bên trong diệm phật kiếm tiến nhập một loại trạng thái kỳ dị trong cơ thể hắn kiếm cốt bản nguyên chậm rãi khôi phục cũng không ngừng mở rộng tiên thiên kiếm thể bản nguyên cũng bắt đầu thất tình tâm kiếm quyết như linh động tinh linh tự động vận chuyển lại đem thể nội bản đảo năng lượng luyện hóa giống như cốt cốt thanh tuyền liên tục không ngừng mà bổ khuyết cái kia khô khốc thần hải khiến cho dần dần khôi phục sinh cơ thật mạnh công pháp đây tuyệt không phải thông thường thành cấp công pháp có thể so sánh lại có thể tự động vận chuyển còn có kiếm cốt vậy mà cũng thất t ỉ n h chạm tiên kiếm bên trong một bộ đồ đen kiếm linh cảm thụ được diệm phật kiếm thể bên trong biến hóa chấn kinh đến thuật đỉnh đồng thời nó nhìn chăm chú cái kia ảm đạm màu trắng kiếm cốt ánh mắt lấp lóe phản g phất tích chưa trong đó lấy vô tận huyền bí kiếm cốt này cỡ nào c ư ờ n g đại nếu như ta có thể cùng dung hợp ta có một loại dự cảm nhất định có thể đột phá hiện h ư u gông cùng xiềng xích chỉ là chủ nhân bây giờ lâm vào cảnh giới kỳ dị ta như tự mình cùng cái kia kiếm cốt dung hợp có thể hay không trêu đến chủ nhân sinh khí áo đen kiếm linh âm thầm nói nhỏ trong lòng đối với cái kia kiếm cốt bản nguyên tràn đầy khát vọng phản phất giữa hai bên tồn tại một loại liên hệ thần bí nó có chút do dự lần này đối với nó tới nói tuyệt đối là một cái ngàn năm một thợ cơ duyên nó không muốn dễ dàng buông t h à cơ hội này rất lâu nó cuối cùng thống hạ quyết tâm căn chặt r ă n g nói bây giờ chủ nhân thân h a m tuyệt cảnh ở bực này hiểm địa có lẽ đây là chợ chủ nhân chuyển n g u y thành ăn cơ hội tốt dứt khoát buông tay đánh cược một lần chờ đến một lúc nào đó chủ nhân trách tội xuống lại nghĩ biện pháp giả giải lời nói đến đây nó ánh mắt kiến nghị thao túng thân kiếm hướng cái tia kiếm cốt màu chóng đuổi theo tràng tiên kiếm trên thân chợ thích một cỗ to lớn sức mạnh rát lôi kéo kiếm cốt cùng với dung hợp trong chốc n lát c thái sơ thánh địa bầu trời chuyển đến chiến đấu ba động như như sóng to gió lớn bao phủ toàn bộ chung cổ vực kinh động đến vô số cứng giả đại thánh cấp bậc chiến đấu giống như ngày tận thế tới cực kỳ kinh khủng liền thiên địa cũng vì đó ảm đạm phai mờ đông đảo thánh nhân cường giả như ở trong ngộng mới tỉnh nhao nhao dự định đi tới thái sơ thánh địa tìm tòi hư thực dù sao quan sát loại này cấp bậc chiến đấu giống như thể hồ q u a n đ ỉ n h có thể để cho bọn hắn lĩnh ngộ được không thiếu h à o rượu thiên cơ trong thánh địa cũng có mấy tôn thánh nhân trở lên cấp bậc cường giả t h ứ c tỉnh muốn đi tới q u a n chiến nhưng mà bọn hắn vừa mới có hành động huyền cơ tử âm thanh liền giống như chuyển vào bọn hắn trong hai chư vị lao tổ lần này tiến đến quán chiến rơi xuống phong hiểm cao tới chín tháng tám không khác tự tìm được chết ta khuyên chư vị lao tổ vẫn là an thủ b ộ t phận tinh tâm bế quan chờ đợi thời cơ huyền cơ tử lời nói này giống như cảnh tình lệnh những lao tổ này nhóm tâm thần vì đó chấn động chín thành tám vẫn lạc p h o n g hiểm đây quả thực là l ấ y tánh mạng đem làm cho đùa nhưng đại thánh cấp bậc chiến đấu thật sự là làm người say mê làm cho người tâm trí hướng về thế là có người tới hỏi t h ă m nguyên nhân huyền cơ tử chúng ta bất quá là đi q u a n chiến không đến mức có nguy hiểm có thể chết đi à. huyền cơ tử đứng tại đỉnh núi sắp mặt trắng bệnh như tờ giấy kinh hại muốn chết nói không đây là có người đang tính toán người nào đi người đó liền phải chết Cái này hơn i nhiên thái n là s t h á h địa b ê nữa k chuyển chiến mặc cụ không tình đến động, người ba ràng thể, thể nhưng có đoán là phật á i s h h đánh á n tiến địa đi U môn bí ẩn đạo môn ma môn quý tộc Thần chiều bây n giờ bọn hắn chỉ cần toàn lực ứng phó ứng đối thiên đạo kim bảng hiện thế sự tình liễn có thể những thứ khác tránh được nên tránh mấy vị thánh nhân nghe được huyền cơ tử lời nói tất cả im miệng không nói chật thu liễm ký tức lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong bọn hắn mặc dù cùng là thiên cơ thánh địa người lại không phải người người đều tu thiên cơ p h á p môn đối với huyền cơ tử vị này thiên cơ p h á p môn truyền thường người tự nhiên là tin tưởng không nghi ngờ nếu không phải như thế thiên cơ thánh địa há có thể tại trong mấy lần đại loạn sừng sừng đến nay đến tột cùng là người nào trong bóng tối chủ tính huyền cơ tử ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú cái kia hỗn loạn không chịu nổi thiên cơ mặt mũi tràn đầy sầu lo cách thái cổ táng thổ ngoài c h ă m dặm thần tướng tử sắc mặt âm trầm gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt mấy tên cường giả sau l ư n g đạo kia cực lớn laoàn như máy xay gió giống như lao nhanh chuyển động tản ra thần bí khó thượng phẩm thanh khí tinh vũ la b à n cái này tinh vũ la b à n không chỉ có thể nhìn rõ thiên cơ càng có vô cùng cường đại sức công phạt có thể ra chỉ người nắm giữ linh lực các ngươi đến tột cùng là người nào thần tướng tử mặt mũi tràn đầy sắc khí quanh thân linh lực giống như mánh liệt sóng lớn quần quận không ngừng vận sức chờ phát động lời mới vừa ra miệng một cái người khoác khôi giáp màu đen cầm trong tay trường thương nam tử trung niên ứng thanh mà ra hạn mặt như phủ băng không chút biểu tình nói ha ha thần tướng tử tiền bối chúng ta là ai ngươi không cần biết được hôm nay chúng ta đ ế đây chỉ vì xin tiền bối đạc vào hoàng tiện lộ nam tử trung niên nạo n g đứng ở tại chỗ không giận tự uy quanh thân tản ra đậm đà huyết sắc sát, sát phạt chi khí làm cho người không rét mà run thần tướng tử hai mắt hiếp lại như ưng chuẩn một dạng ánh mắt thật sâu rơi vào trước mắt nam tử trung niên trên thân tựa hồ muốn hắn triệt để xem thấu người này đến tột cùng là thần triều c h i tướng vẫn là tiên triều c h i soái thần tướng tử ý đồ suy tính lai lịch của người này nhưng mà trên người đối phương lại có một đạo khí tức thần bí ngăn cách sự thăm dò của hắn bất quá coi quần áo trang phục sát phạt chi khí t r ù n g thiên người này nhất định là cái nào đó thần triều hoặc tiên triều tướng quân chỉ là tại trong ấn tượng này những cái tia thần triều cùng tiên triều tựa hồ cũng không phù hợp loại này khôi giáp ăn mặc lúc này ánh mắt của hắn quét về phía những người khác một cái thân mang tinh thần đạo bào láo giả tay cầm trường kiếm tiên phong đạo cốt giống như tiên rán g t r u y n một cái người khoác màu đỏ cả xa hòa thượng đầu t r ọ c đỉnh đầu hai đạo giữ t ậ n vết xẻo giao nhau thân treo một chuỗi đầu người cốt hung thần á c sát tựa như địa ngục la sát một cái mặc hở hang màu đen váy dài nữ tự yêu mị dáng người ở điệu phong tình vật r ù n g ngồi ngay ngắn màu trắng cự hồ phía trên mị hoặc tự nhiên còn có một cái dáng người khôi ngô so với thường nhân cao hơn nửa người trong tay khiêng một cái màu đen cự phủ tựa như chiến thần truyền thế mấy người kia quanh thân đều bị một cỗ khí tức thần bí bao phủ lai lịch khó phân biệt đạo môn phật môn yêu tộc man nhân tộc lại là các ngươi sao thần tướng tử nhẹ dọn n ỉ n o n ánh mắt càng lạnh lùng ha ha chỉ bằng các ngươi năm người liền muốn lấy lao phu tính mệnh hơi bị quá mức ngây thơ hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là bất hủ thánh dứt lời thần tướng tử trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ linh lực kinh khủng như vỡ đê chi sống trùng trung đất điệp, điệp quần quẫn không r ư ớ uy thế càng là xuyên qua đại thành cảnh giới phương t h i ê n điện này trong nháy mắt trở nên âm trầm lờ mờ mây đen giống như nổ đảo cuột c u ộ n lôi đình ở trong đó tàn phá b ử a bãi gào thét uy áp kinh khủng đem phương viên mấy trăm dặm bao phủ đến kín không kẽ hở nguyên bản lời thề son sắc vô danh đại thánh sắc mặt trợn trở nên t r ắ n g bệnh hắn khó có thể tin nhìn về phía trên bầu trời tên kia bị kim quang bao phủ kinh khủng thất ảnh không bất hủ thánh đ ỉ n h phong cái này sao có thể tên kia mặc khôi giáp đại thánh đột nhiên khuôn mặt và mẹo điên cuồng mà gầm thét thư lạnh một tiếng giống như hồng trung nặng trọng điệm ệ ở mấy người trong lòng trong nháy mắt để cho bọn hắn máu tươi Thân tướng tử mặt trầm một như nước, lấy l này này, một một đại thánh cùng h i dọng nói, n bất hủ ô n thánh tranh lệch giống như một đạo không cách nào vượt qua khoảng cách cả hai đơn giản chính là thân ở thế giới khác nhau tồn tại k h ô n g lồ như vậy thực lực sai biệt lệnh mấy người tuyệt vọng đối phương thật giống như thần linh cao cao tại thượng đang lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn trốn người khoác trọng giáp đại thánh hoảng sợ muôn dạng mà gào thét không chút nghĩ ngợi liền quay đầu chạy như đ i ê n cơ hồ ngay tại cùng trong lúc nhất thời bốn vị khác đồng bạn cũng làm ra đồng dạng quyết định bọn hắn thậm chí không kịp lẫn nhau trao đổi ánh mắt hoặc có lẽ là một câu nói qua trong dây lát liền cùng nhau xé rách không gian liều mạng muốn từ mảnh này từ vòng chi địa tìm được một chút hy vọng sống đảo thoát ra ngoài chương một trăm bốn mươi sáu trong chốc lát bầu trời bị vô tận quang huy che đậy trong vòng phương viên trăm dặm đều lâm vào trong một mạng bóng tối phiến tiên địa này phản phất đã bị tinh vũ la bản triệt để trực khống không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể đào thoát nó gò bó vô luận là núi non sông ngỏi vẫn là có cây chim thú bây giờ đều lộ ra vô cùng nhỏ bé cùng nhiều ớt tại này cổ vô cùng y thế trước mặt vài tên đại thánh đảo vong hành vi càng giống là một hồi náo kịch tràn đầy ý trào phúng la bàn bên trong vô tận kim quan g phun ra ngoài tựa như kiêu dương trên không h ừ n g hực trói mắt đại đạo pháp tắc như tiên khí m ở mịt tràn ngập ra từng đạo phù văn thần bí xiềng xích từ la bàn bên trong chút xuống giống như trên trời rơi xuống thần liên thẳng sâu đại địa đem phiến khu vực này phong tỏa phải kín không kẽ hở thần tướng tử t h a n nhẹ t ì n h vũ la bàn toát ra lóa mắt kim quan phản phất có thể sẽ rách hư không thấm nhuần cự phù văn kia x i ề n xích càng là giống như từng cái thần lòng từ n hắn g cái khẽ nâng lên ngón tay chỉ thấy một chút xịu vòng ánh trong suốt lưu chuyển thần bí ánh sáng rực rỡ linh lực giống như là được trao cho sinh mệnh liên tục không ngừng mà từ trong la bản phun ra ngoài sau một khắc những năng lượng này hội tụ thành từng đạo sáng trói liên quan mũi tên bọn g hắn vội vàng thôi động thể nội linh lực toàn lực thi triển ra bản thân cường đại nhất phát tướng đồng thời đem mang theo người thanh khí tế ra tới hy vọng mượn nhờ những thứ này pháp bảo cùng pháp thuật tạo dựng lên tầng tầng bền chắc không thể gậy hậu thuẫn dùng cái này chống lại một lớp này hùng mánh vô cùng công kích đáng tiếc bọn hắn làm hết thể cố gắng đều là không công thôi trong nhánh mắt đám người khổ tâm tạo thế công cùng phòng ngự liền sụp đổ trong không. Không a Ta cam A. n thành Không. không năng. không Vĩnh. Hàng. Theo vài tiếng tấm theo t khói. khả mây Kem Đây có vài à n ngập tuyệt vọng cùng không cam lòng tiếng gầm gừ văng lên, gầm gừ tuyệt mấy cam cái kia đ ạ lẽ l ê linh lực n màu à v nóng tên không mui chốc ngại chút nào xuyên thùng thân thể của bọn hắn. chút của thể Trong chốc lát chỉ nghe một hồi kinh tiên động đ ị a tiếng vang t r u y ề n đến đinh hai nhức góc ngay sau đó vô số đạo làm cho người hoa mắt thần mê rực rỡ tia sáng xông thẳng lên trời phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều vỡ ra tới mà cái kia cố kinh khủng đến cực điểm năng lượng ba động trong hư không điên cùng tàn phá bờ bãi mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa đủ để hủy diệt thiên địa kinh khủng mỹ năng cho dù bọn hắn là đại thánh cấp bậc cường giả t u y ệ thế t cũng chỉ có thể ở mảnh này vô tận trong kim quang đau khổ giãy ruộng cuối cùng không thể làm gì khác hơn trọng trọng ngã trên đất thần tướng tử lãnh đ ạ m nhìn xem một màn này lập tức k h í tức trên thân lại lần nữa khôi phục lại đại thánh cảnh giới phúc thử phúc chốc hắn đột nhiên phun ra một chùn huyết vụ sắc mặt t r ắ n g bệnh cả người đều hư nhược rất nhiều hô không nghĩ tới chỉ là mở ra phong ấn vẹn vẹn tăng lên tới bất hủ thánh đình phong liền gặp nghiêm trọng như vậy đại đ ạ áp chế xem ra sau này mặt lộ vẻ khó xử tự l ầ m b ầ m bất quá bây giờ phải mau trở về bằng không xảy ra vấn đề lớn rất nhanh thần tướng tử sẽ rách không gian mà đi thái cổ táng thổ bên trong vô số sinh linh kinh hãi nhìn xem vừa rồi một m à n kia thái sơ thánh địa bầu trời chiến đấu càng kịch liệt lôi đình cùng biển lửa x e n lẫn cảnh tượng khủng bố khiến người ta run sợ mà tại thái sơ thánh địa tổ đ ị a một đạo thần bí pháp trận giống như thiên la địa vong bao phủ cả khối khu vực triệt để phong tỏa ngoại giới hết thẻ khí t ứ c toàn này pháp trận tên là ngũ hành phong cấm trận chính là trong chuyến thuyết bát phẩm pháp trận n tương tương tại pháp trận bên ngoài mấy tên cảnh giới trí tôn cường giả trận địa sẵn sàng đón quân địch gác gao thủ vệ trận tuyến bọn hắn quanh thân khí thế bàn bạc phảng phất không thể dung chuyển sân n h ạ t mà tại đám cao thủ này ở giữa còn đứng nghiêm một vị tóc bạc hoa dâm láo giả hắn thần sắc chuyên chú không ngừng đem tự thân linh lực tinh thuần quần quận không tuyệt d ó t vào pháp trận bên trong lấy tăng cường uy lực của nó duy trì lấy mũ hành ở giữa yếu đớt trạng thái thăng bằng nhưng mà tại những ngày người cách đó không xa mộ tiên nhi thân thể mềm mại vô lực đổ dạp trong vũng máu máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ đại điện thời khắc này nàng khí tức đã yếu đ ớt đến cực điểm sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không có chút nào huyết sắc có thể nói liền há muốn nói chuyện đơn giản như vậy động tác đối với nàng mà nói cũng biến thành dị thường gian khổ nàng chỉ có thể yên lặng nằm ở nơi đó trơ mắt mắt thấy hết thệ phát sinh trước mắt trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực thái sơ thánh địa một chỗ khác một thân ảnh lạc yên không một tiếng động từ bên h ô n ư ớ t qua hắn thân mang t h bảo tóc dài như thác nước chính là đi tham gia u minh hải lớn chiến nhưng lại bị thần tướng tử âm thầm an bài trở về thánh địa nhị trưởng lão nhị trưởng lão sắc mặt trầm tĩnh phản phất ngoại giới lôi đình anh minh cùng năng lượng khuấy động đều không có quan hệ gì với hắn hắn vung cái ống tay háo từng đạo luồng gió mát thổi qua lại khiến cho hỗn loạn thiên địa linh khí dần dần lắng lại ánh mắt của hắn xuyên thấu t ầ n g mây nhìn về phía phương xa phản phất có thể nhìn do hết t h ể hư hảo thiên cơ đã loạn càng k h ô n đái định lão tổ quả nhiên không có tính sai thực sự có người dám nhằm vào thái sơ thánh địa chỉ có điều không nghĩ tới lại là đại trưởng lão một mạch nhị trưởng lão nhẹ giọng tự nói lập tức thân hình hắn nhoáng không bao lâu hắn chính là thấy được đi tới tổ địa phạm vi đại trưởng lão đột nhiên nhị trưởng lão hai tay kết ấ n trong miệng nói l ầ m b ầ m trong chốc lát một đạo quan g mang từ đầu ngón tay hắn bắn ra thẳng đến đại trưởng lão mà đi quan g mang k i a nhìn như n u hòa lại ẩn chứa lực lượng hủy d i ệ t trực chỉ đại trưởng lão nhược điểm đại trưởng l ã o b i ế n sắc hắn cảm nhận được trong vầng hào quan g sắc cơ không dám thất lễ vội vàng thi triển ra bản thân phòng ngự mạnh nhất hai cỗ sức mạnh trên không trung va chạm b ộ c phát ra hào quan trói sáng đem chiến trường lần nữa chiếu sáng băng sơn tại tia sáng chiếu dọi xuống ó n g ánh trong suốt phản xạ ra từng đạo hoa mỹ quan hoa tại cái này hào quang lóng á n h chiếu giỏi nhị trưởng lao giống như tiên nhân giống như ngạo nghệ đứng lặng nhị trưởng lao hiện t h ầ n giống như một châm thuốc trợ tim để cho tại chỗ đám người ngoại trừ đại trưởng lao một mạch tinh thần vì đó r u n g một cái là nhị trưởng lao là nhị trưởng lao trở về quá tốt rồi một vị đệ tử trẻ tuổi kích động đến tiếng nói run r à y nhị trưởng lao khẽ gật đầu ra hiệu đám người yên tâm ngay sau đó hắn quay đầu nhìn thẳng đại trưởng lão quắt lớn đại trưởng lão không ngờ tới ngươi lại cùng ngoại địch cấu kết như toan trưởng không thái sơ thánh điện đại trưởng lao tức sủi bọt mép thanh âm của hắn phảng phất có thể đóng bằng vật nhị trưởng lao, chỉ bằng nhưng mà nhị trưởng lão vẫn như cũng trầm ư ở tĩnh hắn hời hợt vung lên ống tay á o một đạo vô hình hộ thuẫn vô thanh vô tức bày ra đem mọi người bình yên bảo hộ trong đó ánh mắt kiên định của hắn âm thanh trầm ổn mà hữu lực đại trưởng lão ngươi quả thực cho là thần tướng lão tổ không có một chút chuẩn bị sao nhị trưởng lão trở về giống như một châm thuốc trợ tim để cho tinh thần mọi người đại c h ấ n nhị trưởng lao tu vi cùng đại trưởng lao tương xứng nhất định có thể lắng lại cuộc động lần này đại trưởng lao c n g tiếu không ngừng ánh mắt bên trong đều là khinh miệt thần tướng lao tổ có chuẩn bị chẳng lẽ chúng ta liền thúc thủ vô sách sao cho dù tổ địa các lao tổ toàn bộ xuất động tự nhiên sẽ có người ra tay ngăn cản lần này ai cũng đừng nghĩ ngăn cản ta mạch này trưởng không thái sơ thánh địa mở ra thái sơ thiên cung người này nhị trưởng lao sắc mặt đột biến vừa kinh vừa sợ các người đến tột cùng ý muốn cái gì là hành sự như thế sẽ làm cả thái sơ thánh địa hủy hoại chỉ trong chốc lát lời của đại trưởng lão làm hắn dùng mình vốn cho rằng đại trưởng lão một mạch chỉ là dã tâm mừng mừng n h ư t o à n trưởng không thái sơ thánh địa không nghĩ tới dã tâm của bọn hắn càng như thế chi lớn đến tột cùng là phương nào thế lực ở sau lưng nâng nỡ giám khẩu xuất của ngôn ngăn cản tổ đ ị a bên trong các lão tổ phải biết trong tổ đ ị a còn có hai tôn bất hủ thánh lao tổ năm tôn đại thánh cấp lao tổ tòa trấn thánh vương cảnh giới cũng đều có tám tôn thánh nhân cảnh giới lại càng không thiếu đây hết thệ đều là bọn hắn thái sơ thánh địa thâm hậu nội tình đại trưởng lão lời thề son sắt như thế chẳng phải là cho thấy bọn hắn ít nhất nắm giữ như thế cảnh giới thậm trưởng thiên chí số lượng càng nhiều. Nhị lão, phương càng số lượng lão, đại ị địa, địa a này, ngươi vĩnh hẳng thánh nào? hủy sơ biết chi thái diệt thế rất ít. Vì thì Vì cho đ dù trưởng lão cười lạnh một tiếng trong ánh mắt lập lòe ánh sáng nóng bỏng người tội đáng chết vài lần nhị trưởng lão cũng không còn cách nào ức chế l ử a giận trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng giống như một đầu tóc giận hùng sư hướng về đại trưởng lão đánh g i ế t mà đi ha ha tốt liền để ta đến thử xem cái k i a bị đệ tử cho rằng so ta còn muốn lợi hại nhị trưởng lão rốt cuộc có bao nhiêu bản sự đại trưởng lão khỏe miệng nổi lên một tia nụ cười tàn nhẫn hắn không sợ hai chút nào tiến ra đón trong chốc lát hai thân ảnh tựa như tia c h ố p trên không trung giao thoa mà qua bọn hắn mang đến mánh liệt khí lưu nhấc lên một hồi cột phong không khí chung quanh đều tựa hồ bị xé nước ra kèm theo từng trận sắc bén trói hai năng lượng tiếng b a chạm giống như là lôi minh c h ấ n nhiếp nhân tâm để cho người ta không khỏi vì đó sợ hãi mọi người đều nín hơi ngưng thần khẩn trương nhìn chăm chú lên trong chiến trường cái tia hai cái thân ảnh nhất cử nhất động một vực ba ngàn g châu thái sơ thánh địa hùng cứ trung cổ vượt ba trăm đại châu vệ nghệ thiên hạ một ngày này thái sơ trên dãy núi xúc lập thánh địa kéo dài vạn dặm vô số lơ lửng tiền sơn như cánh gãy chim nao h n h a o rơi xuống cựu thiên tri thượng vô tận đạo tắc như ngân hà rủ xuống phá thoái hư không thiên khung như chiếc gương băng liệt bầu trời mây đen quay cuồng sấm xét v a n g rội cuồn cuộn vân h ả i như biển máu giống như tinh hồng huyết vũ mưa tầm tà xuống nhuộn đỏ đại địa phản phất tại thương tiếc vô số cường đại thánh linh vất lạc lôi đình càng tàn phá bừa bãi như cự long gạo thét thần hỏa hưng vực nhuộn đỏ lửa bầu trời phản phất thiên đ i ệ tận thế vô tận t che một ngày này thái sơ thánh địa bên trong một đạo tuyệt thế kiếm quang như trường hồng quán nhật xông thẳng lên trời sẽ rách thư khung thiên đạo hiện ra hạ xuống diệt thế thần lôi tựa như tận thế thẩm phán một tên thiếu niên tuyệt thế như chiến thần phụ thể phóng lên trời cùng cái kia tuyệt thế thần kiếm hợp lực chém chết thần lôi sau như là cỗ sao trổi biến mất ở phía chân trời sau đó lại có hai đạo bất hủ thánh khí t h ứ c t ỉ n h như thải phượng song phi gia nhập vào trên chín tầng trời chiến cuộc bầu trời mây đen dày đặc như tấm màn đen bao phủ khổng lồ thái sơ thánh địa bên trong vô số lâu vũ giống như xếp gỗ đổ sụp tiên sơn t r ầ m luân gậy thân binh cùng chiến mâu như tàn binh bại tướng cắm ngược ở trên phế tích tại mờ tối sắc trời phía dưới tản ra hào quang nhỏ yếu phảng phất tại nói khi xưa huy hoàng một, ngày này, thiên địa biến sắc, sơn hà một đạo che khuất bầu trời cực lớn la bản tựa như thương không chi nhãn bao phủ ở mảnh này trên bầu trời vô tận thần quang giống như liệt dương rực rỡ thiên lang như là cỗ sao trổi v ấ lạc trong chốc â n lát thái sơ thánh địa tổ điệu bên trên khổng lồ pháp trận như lưu ly li giống như dễ bể bị la bản chủ nhân một trường dễ dàng phách diện tổ điệu bên trong trong nháy mắt thức tỉnh vô số khí tức kinh khủng như núi lửa giống như dâng trào cùng cái kia hư không địch đến răng co bày ra kinh thế hai tục kinh khủng đại chiến chiến trường không ngừng mở rộng t r u n g cổ vực vô số thế lực giống như châu chấu r ụ c dịch mang theo thánh binh giống như thủy triều vào tới cuộc chiến đấu này kéo dài trí hát đêm giống như vĩnh dạ dài dàn g dặc t r u n g cổ vực viêm châu cảnh nội giang thanh trần như tiên d á n g trần xếp bằng ở tiên hạ phía trên mắt sáng như đuốc nhìn về phía một chỗ xa xôi chi đ ị a trong hai tròng mắt của hắn phản phất tỏa ra chỗ kia tiên h đ ị a sấm xét văng rội ánh lửa ngốc trời giống như tận thế kinh khủng nho nhỏ mồi câu có thể dẫn tới cá lớn nhiều như vậy thật thú vị đến cực điểm mọi người đều cho là thái sơ thánh điệu tiến đánh u minh hải đại đ hã không biết thần tướng tử lão gia hỏa này giống như sâu tiềm t u ế nguyệt c h i hại cự ngạc sắp đặt v ặ n cổ thần bí khó l ư ợ n g như thế nào đơn giản đại thánh cũng hoặc bất hủ thánh sở có thể hình dung giang thanh trần ánh mắt thu hồi trong lòng âm thầm lắc đầu hắn biết rõ thần tướng tử đáng sợ trên phiến đại lục này có lẽ chỉ có thiên hữu cơ trong thánh địa tự phong vô số thời đại thần cơ tử mới hiểu lão gia hỏa này chỗ kinh khủng nếu cái này bản kỳ cục mở ra thần tướng tử cùng thần cơ tử hẳn là sau l ư n g kỳ thủ thứ hai lần này tiến đánh u minh hải thần tướng tử tất nhiên sớm đã có mưu đồ nó mục đích có lẽ cùng mình giống nhau, lại có lẽ đừng có hắn đổ. Tuyển chết, lại dẫn phát sóng to thế, quân dẫn sóng lớn như cũng cái lại gió kể từ trích tinh thánh địa sự kiện kia phát sinh sau hắn liền ngờ tới những cái kia các đại thế lực mất tích các thiên tiêu khả năng cùng trích tinh thánh địa đồng dạng gia nhập cái nào đó cấm địa trở thành chó săn lại hoặc là bên trong vùng thế giới này cất giấu càng thêm bí ẩn quái vật khổng lồ vì thiên đạo kim trên bảng thiên tài khai ra làm bọn hắn điều kiện không cách nào cự tuyệt mà lần này u minh hải chuyện kiện hắn bất quá là ở sau lưng thêm chút thôi động mượn thần tướng t ử bố cục bố trí một cái nho nhỏ của tôi hắn không tin thần tướng t ử không có ở mưu đồ cái gì cái này chừng trăm năm thời gian hắn thông qua đủ loại đường tắt tìm được có quan hệ với thái sơ thánh địa rất nhiều không muốn người biết tư liệu phát hiện đại trưởng lão một mạch tồn tại vấn đề rất lớn thái sơ thánh địa đã từng người mất tích cơ hồ cũng là đại trưởng lão một mạch bọn hắn rất có thể cũng tại lập mưu đồ và gì khả năng lớn nhất cùng mộ huyện quân đã từng đối với hắn tiết lộ qua thái sơ thiên cung có chỗ liên quan đó là một chỗ truyền thừa tri đ i ệ cũng là kết nối một cái thần bí tri điệm Đi qua một cái tuổi lần phỏng đoán, nếu như đ thọ đồng dạng không có bao nhiêu tại nửa bước thánh nhân cảnh giới chậm chạp không cách nào đột phá người như thế nào có thể tự tuyệt được một gốc bất tử thánh dược hấp dẫn chứ thái sơ thánh chủ tất phải là muốn đi tới u minh hải như vậy thái sơ thánh địa bên trong cũng chỉ có đại trưởng lão có tư cách làm chủ mộ tiên nhi quyết định tìm đến mình muốn bất tử thánh dược thời điểm kế hoạch chính là bắt đầu dù sao tin tức này thế nhưng là chính mình phí hết giá cả to lớn mới khiến cho đại trưởng lao biết đến lấy đại trưởng lao tính cách mộ tiên nhi trở lại thái sơ thánh đ ị a h ắ nát sẽ hỏi có quan hệ với thái sơ thánh dược sự tình mộ tiên nhi đối với cái này từ nhỏ sùng ái chính mình đại trưởng lão như thế nào có thể có phòng bị đâu chỉ cần mộ tiên nhi lấy ra bất tử thánh dược đại trưởng lão tuyệt đối không có biện pháp c ự tuyệt bất tử thánh dược dụng hoặc thừa cơ ra tay c ư t đoạn rút dây đ ộ n g rừng chỉ cần hắn dám làm như vậy nhất định phải giết mộ thiên nhi nhưng có phật kiếm tiểu tử này tại đại trưởng lão sẽ không thuận lợi như vậy đến lúc đó gây nên chú ý của những người khác chắc chắn sẽ để hắn không thể không sớm thi triển kế hoạch đến nỗi sau này cái kia thì nhìn thần tướng tử kế hoạch ai huyện quân a đâu có gì là đâu ta chỉ muốn nổ ra một số người mà thôi không nghĩ tới nổ ra nhiều người như vậy ta chỉ là đem lão tổ nhà ngươi thần tướng tử bố cục cho trước thời hạn mà thôi giang trần bất đắc dĩ xoa đầu có chút đau đầu thái sơ thánh địa chuyện bên kia tựa hồ có chút vượt qua kế hoạch không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy muốn đối thái sơ thánh địa độc thủ đến lúc đó nếu là xử lý không tốt chỉ sợ mộ huyện quân trực tiếp từ trong quan tài nhảy ra đem hắn cho bóc chết hoàng hôn mông lung tiên hạc to lớn thân ảnh như đêm tối ở dưới một tháng lây theo trôi hướng nơi xa đinh phải phía trước mười dặm kiểm tra đến thánh cấp thiên tư thiên tài thỉnh túc chủ đi tới thu đồ thống n ư ơ n g bây giờ tích cực như vậy ta nhớ được trước đó diệm phật kiếm thời điểm ngươi thế nhưng là không có dạng này qua a giang trần nghe được nhắc nhở nhịn không được trêu đổi một câu thống nương đáp lại bản thống nương chỉ là muốn nhường người tăng tốc tiến độ tông môn bây giờ mới gì thực lực ngươi không biết sao tại bác hoang v ự c loại địa phương nhỏ này đều vẫn là không có tiếng tăm gì trách ta rồi ta đây không phải bắt đầu đã chăm chú sao trở về ta liền đem tông chủ nhốt tại trong vườn trái cây để cho hắn sớm một chút thành thánh giang trần bất đắc dĩ giang hai tay ra chỉ có thể là hy sinh một chút tông chủ sư bá nói xong hắn âm thầm lầm bầm nói đó là không có tiếng tăm gì sao còn không phải là vì cầu đến thực lực bọn hắn đủ mạnh thời điểm lại cho thế nhân lôi đình nhất cách sao thống nương không muốn nói chuyện không hận cổ nhân ta không thấy hận cổ nhân không thấy ta cùng hay người h i ể u ta hai ba đứa con tiên hạc phải phía trước mười dặm gia tốc đi tới chương một trăm bốn mươi tám mười thế luân hồi thần t r i ề u nữ đế chương một trăm bốn mươi tám mười thế luân hồi thần t r i ề u nữ đế bóng đêm hòa thuận vui vẻ đen thui trên thiên mạc điểm suýt lấy lấy sao lôn đốm đ ầ y trời vẩy xuống lấy mông lung ánh trăng một chỗ rầm rạp núi rừng bên trong gió đêm thổi qua bóng cây lắc lư chập trờn ngưng tính trong rừng một thân ảnh không ngừng tại cây ở giữa nhảy vọn như bị kinh hãi thỏ điên cùng chạy trốn vài dặm bên ngoài có mấy đạo thân ảnh cực dương tốc tiến lên đang đuổi theo phía trước đạo thân ảnh kia. trên g hư không n giang thanh trần t nằm nghiêng không nhanh không chậm theo ở phía sau ngược lại cũng không đội một vần minh nguyệt trong sáng phía dưới một thân ảnh như bay hiến giống như từ trong đùi cây nhảy lên dáng người nhẹ nhàng phiêu giật phảng phất tiên tử hạ phảng cái thuyết thân ảnh hiệu điệu hình dáng cùng với sau lưng cái tiết như thác nước thon dài đôi ngựa tại ánh trăng chiếu dọi có thể thấy rõ ràng nhờ ánh trăng có thể thấy rõ đây là một thiếu nữ khuôn mặt hơi có vẻ ngây n ô thiếu nữ thân mang một bộ tử kim thay đổi dần váy dài trên váy dài thêu lên t u y ệ t đẹp hoa văn giống như trong bầu trời đ ê m lóe lên ngôi sao trên người nàng c u ố n lấy một đầu tử kim sắc dây lụa giống như linh xà c u ố n quanh ở trên hai tay bên hông buộc lấy một cây màu vàng nhạt đai lưng đem vòng eo thon gọn phát họa đến phát huy vô cùng tinh tế mái tóc dài của nàng bị một cây màu tím dây lụa bột thành đôi ngựa dù xuống tại bên hông cái kia ngây sáng tỏ trong ánh mắt lại mang theo một tia lo nghĩ nàng gấp rút bay vọt tại giữa núi rừng thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh sợ bị người đứng phía sau đ ổ i kịp cô gái này lăng thiên thần triệu đương thời thần nữ lăng v â n yên lăng v â n yên quay đầu hướng phía sau nhìn lại lông mày hơi n h í u hai đầu lông mày ngưng tụ sâu đậm vẻ sầu lo nhẹ giọng nghĩ mà nó nói tuyệt đối không thể bị bắt trở về bằng không một thế này tuyệt đối lại bị đánh nổ trên thực tế nàng là luân hồi mười thế tuyệt thế nữ đế mười thế ký ức khắc sâu in vào trong đầu trong mắt người ngoài nàng là một cái phong quang vô hạn quyền thế k h u n h thiên lăng thiên thần triệu thần nữ tương lai thần triều nữ đế không ai có thể biết nàng bây giờ nội tâm rốt cuộc có bao nhiêu sợ hãi mỗi khi nhớ tới một lần lại một lần luân hồi nàng cũng cảm giác được sâu đậm tuyệt vọng nàng không có bất ngờ trưởng không thần triều trở thành làm cho người k í n h uý l ă n g thiên l ư đế càng l à tại thiên địa kịch biến không lâu sau cường thế thu hoạch thần cảnh đạo quả đột phá thần cảnh vốn cho rằng có thể vừa lòng đẹp ý mà phi thăng thượng giới nào có thể đoán được thần triều trong lúc vô tình đắc tội cái nào đó không có danh tiếng gì thế lực đệ tử nàng lại bị một cái bạch thi kiếm tiên nhất kiếm chèm giết cho dù là thần cảnh cao thủ cũng khó có thể ngăn cản một kiếm này chi uy đành phải hàm đoan v ấ lạc rơi vào trong luân hồi. đời thứ hai trong lòng tràn ngập hận ý nàng lập t h ê độc nhất định phải báo thù rửa hận trước tiên phái người tìm kiếm thế lực kia n h ư u toan đem hắn hủy diệt nhưng mà lang thiên thần triều lại bị một khỏa từ trên trời giáng xuống cự cầu phá hủy nàng cũng lại lần nữa rơi vào luân hồi đời thứ ba nàng giật mình chính mình chuyển thế quá trễ thần triều đã sớm đem cái kia tông môn đắc tội đến triệt triệt đề, đề chưa trưởng thành nàng lại một lần thảm t a o diệt h ầ u đời thứ tư lần này xuyên qua thời gian vừa đúng nàng trở nên nhạy bén thông minh bắt đầu điều tra cái kia tên là vấn tiên tông tông môn đồng thời chế định tưởng tận kế hoạch làm cho người vui mừng chính là nàng phát hiện vấn tiên tông một thế này người mạnh nhất cũng bất quá là cảnh giới trí tôn thôi thế là nàng điều động thần triệu tất cả lực lượng vây rết cái kia vấn tiên tông kết quả vấn tiên tông đầy tông trưởng lão đều là bất hủ thánh cứ như vậy nàng không cam lòng lần nữa vẫn lạc luân hồi đời thứ năm nàng ký ức còn không có thức tỉnh thần triệu liền bị cái kia vấn tiên tông diệt cứ như vậy đi qua vô số lần luân hồi bất luận nàng như thế nào thay đổi sách lược thậm chí mưu phản thần triều cuối cùng vẫn là sẽ bị cái kia vấn tiên tông diệt sát thẳng đến thứ chín thế nàng vừa thức tỉnh ký ức sau nàng không còn dám báo thù đồng thời n h ư ợ thần triều tuyệt đối không thể đắc tội v kết quả lại bởi vì một lần đi ra ngoài lịch luyện đánh một đầu con chó vàng ai biết cái kia con chó vàng càng là hỏi tiên tông một cái nữ đệ tử l i n h sủng kết quả nàng chết một thế này nàng kinh h ỉ phát hiện vậy mà sớm chuyển thế hai mươi năm vừa thức tỉnh chín vị trí đầu thế ký ức sau trước tiên liền đem đã từng mỗi một thế lấy được tình báo kết hợp với nhau phát hiện một cái kinh khủng sự thật thế gian này vẫn tiên tông chỉnh thể mặc dù thật sự rất yếu nhưng lại có một cái thần bí tồn tại kinh khủng như vậy cái này khiến nàng triệt để diệt báo thủ tâm tư nàng bắt đầu nghiêm túc điều tra khoảng thời gian này vẫn tiên tông cuối cùng là để cho nàng tìm được một chút dấu vết để lại đ nhưng ở một trăm tám mươi năm trước trong khoảng thời gian này những cái kia thế lực lại tới từ hôn nguyên nhân là giang thanh trần không thể tu luyện người bình thường có thể sống một trăm năm mươi tái đã là kỳ tích nhưng hắn qua hai trăm năm mấu chốt nhất là trước đây không lâu hắn đột nhiên đã biến thành bộ dáng thiếu niên đồng thời bắt đầu thu đồ làm cho cả tông môn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi những thứ này đều không đủ để để cho nàng kỳ quái nhưng kế tiếp trích tinh thánh địa đột nhiên hủy diệt đi qua điều tra của nàng phát hiện có người ở âm thầm áp chế trích tinh thánh địa một ít tin tức nhưng cuối cùng vẫn là hao t ố n giá thật lớn từ một cái thế lực thần bí nhật nguyệt trong lầu lấy được tin tức ngày đó d i ệ p phật kiếm ngay trước trích tinh thánh địa người phế đi bọn hắn thánh tử cuối cùng dẫn tới trích tinh thánh địa tức giận xuất hiện vô số cường đại tồn tại muốn tiêu diệt diệm phật kiếm nhưng đằng sau diệm phật kiếm không có việc gì Trích tinh thánh địa bị một cái đầu chó mặt nạ nam từ diệt cái này đều không cần nghĩ nàng cũng biết cái kia đầu chó mặt nạ nam tuyệt đối là cùng diệp phật kiếm có thiên đại quan hệ thậm chí có thể nói chính là hắn cái kia thần bí sư tôn giang thanh trần khi lấy được những tin tức này sau lăng văn yên lúc này làm ra một cái quyết định tất nhiên đánh không lại vậy thì gia nhập vào nàng phải dùng sắc đẹp cám dỗ của mình cái kia giang thanh trần trở thành diệp phật kiếm bọn hắn sư nương đến lúc đó mới hào hào cùng bọn hắn tính sổ sách đến nỗi thần triều truyền thừa đón nhận truyền thừa chắc chắn phải chết cậu cũng sẽ không muốn hạ quyết tâm nàng liền trực tiếp trong đêm trốn、đi. đi tới v ấ n tiên tông tìm kiếm cái k i a giang thanh t r ậ n lúc này mới có một màn này lăng v â n yên thu hồi tâm thần ánh mắt càng kiên định tăng nhanh tốc độ trong màn đêm hoàn toàn chống trải chi địa giống như một bức thần bí bức tranh gió lạnh t í c h t í c h giống như lụa m ỏ n g phát qua b í c h lục hoa cỏ tại ánh trăng khẽ vớt phía dưới phủ thêm một tầng thánh khiết quang huy tại trong gió nhẹ nhàng nhẹ g múa đẹp không sao tạ xiết tựa như mậu ảo chi cảnh lăng văn yên duyên dáng yêu kiểu tại mảnh này h u ỳ n quang bên trong nàng váy dài phiêu nhiên như tiên cái tia thật dài từ kim sắc lụa lăng trong gió vũ động như linh động tím điệp lại như hoa m Tử k i trọng trọng thần thần thần một s ắ n cái người khoác ngân sắc khôi giáp nam tử trung i ê n chắn lăng vân yên phía trước bên hông hắn treo một cái đại đao uy vũ bất phàm hai mắt sắc bén như ưng chuẩn lộ ra lẫm nhiên ba khí phảng phất không thể vượt qua sân nhạc ở trung quanh, được ồ n g d ạ xưng là b à n g đội trưởng nam tử trung i ê n mắt sáng như bước tiếng như hồng trùng vang tận mấy xanh thân nữ truyền thừa cùng lăng thiên thần triều ở thời đại này khí vận cùng một nhịp thở đại loạn sắp tới vô số thế lực lớn n h a u n h a u mở ra truyền thừa nếu như bọn hắn lăng thiên thần triều lần này truyền thừa thất bại nhất định đem lạc hậu hơn thế lực khác như vậy tại thiên đạo khí vận tranh đoạt bên trong liền sẽ ở vào hạ phong bang đội trưởng ta đã cho thấy thái độ ta sẽ không trở về có một số việc ta không tiện nói rõ nhưng ta làm hết thẻ đều là vì lăng thiên thần triều tương lai a lăng vân yên thái độ kiên quyết giờ này khác này không ai có thể dung chuyển lập trường của nàng chỉ cần mình có thể thành công trở thành giang thanh trần đạo lữ còn sợ lăng thiên thần triều khí vẫn không đủ nói đùa các ngươi căn bản vốn không biết bản t h ầ n nữ làm ra quyết định này là cỡ nào cơ t r í đã như vậy vậy thì đừng trách chúng ta đánh bang đội trưởng lập trường như như sắt thép kiên định chỉ thấy cánh tay hắn dưng nhẹ một cái đen như mực đại đao ứng thanh ra khỏi vỏ rơi vào hắn khoan hậu trong lòng bàn tay hắn cử đao trực chỉ lăng vân yên đối với vài tên thần hộ vệ hạ lệnh người tới nhanh chóng đem thần nữ cầm xuống mang về thần triều là nói xong mấy người như như mũi tên rời cung đồng thời nhảy ra từ bốn phương tám hướng hướng hướng lăng vân vây công mà đi động tác giống như gió táp mưa rào lăng lệ xem ra là không có nói chuyện lăng vân yên than nhẹ một tiếng cặp tiêu tiêm tiêm tay ngọc như phiên phiên khởi vũ như hồ điệp hướng về phía trước ném ra ngoài đạo t i a tử kim lụa lăng như du long giống như bốn lượn mà ra, linh động phiêu d ậ t lấy lôi đỉnh thế như vạn tấn tấn công về phía đám người giữa không trung giang thanh trần tràn đầy phấn khởi mà nhìn xem một màn này trong miệng chật chật tán thưởng đẹp thay đẹp thay cái này đệ tử ta thu đ ị n h rồi lúc này vị này đẹp trai không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc chương một trăm bốn mươi chín tiêu g i a o kiếm tông tri chủ lý tiêu vũ châu cảnh nội một tòa to lớn trong tông môn tiên vụ lượt lở t ự a như tiên cảnh tông t ò chủ i trưởng lão bọn hắn hồn đăng toàn bộ nát tiêu dao kiếm tông vàng son lộng lẫy to lớn trong đại điện một cái tố bảo lão giả như, như pho tượng đứng ở nơi đó sắc mặt âm trầm phảng phất có thể chảy ra nước trước mặt hắn đang đứng một cái màu mực trường bảo trung nhân nhân trung nhân nhân mày như mũi kiếm cơ thể thẳng tắp như tùng khí tức hùng hậu như núi hắn cứ như vậy đứng bình tĩnh ở nơi đó tựa như một thanh tuyệt thế lợi kiếm khí thế tự nhiên mà thành trên người hắn trên trường bảo theo lên rất nhiều tinh điểm tinh điểm vây quanh một cái màu ư ờ n g đỏ trường kiếm trên thân kiếm vô số phủ văn màu vàng lập lòe hào quang trói sáng phảng phất tại nói bất phản của nó người này chính là đương đại tiêu giao kiếm tông c h i chủ lâm tiêu nghe được tố bảo lão giả lời nói hắn mới chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt như xanh sẫm như lưu ly li con ngươi trong nháy mắt bắn ra hai đạo lăng lệ kiếm mang tựa như tia chóc dọc theo tố bảo lão giả hai bên sương trắng tóc mai hắn không nói một lời đứng tại chỗ mấy cây tóc mai nhẹ nhàng rơi xuống rất lâu lâm tiêu mới chậm rãi mở miệng kiếm chính là bách binh chi quân nam tử trung niên tiếp tục nói lấy kiếm là bạn lấy kiếm vi sư minh tâm mới có thể trên kiếm đạo có chỗ lĩnh ngộ hắn phản g phất tại nói không quan trọng sự tình trong lời nói để lộ ra đối với kiếm đạo khắc sâu lý giải cùng vô tận truy cầu nhưng ngay sau đó trong đôi mắt kiếm mang mạnh hơn phản phất có thể nhìn rõ nhân tâm lên tiếng lần nữa âm thanh trầm thấp mà hữu lực chu trưởng lão là cao quý tiêu g i a o kiếm tông trưởng lão lần này bởi vì thiền kiếm môn sự tình mà vẫn lạc đặt ở ngày bình thường tông môn tất nhiên muốn vì bọn hắn lấy lại công đạo nhưng ngay tại vừa rồi b ù n tông chủ vừa lấy được một chút thú vị tin tức mặc trưởng lão không ngại xem một chút đi nói xong hắn lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái ngọc giả hướng tố bảo lao giả vào tới tố báo lao giả thần sắc cứng lại đưa tay trong nháy mắt tiếp lấy ngọc giả kia lúc này đem ý thức rót vào trong đó sau một khắc, hắn đột nhiên chấn động đ ỗ n g nhiên mở to hai mắt cả kinh nói thái sơ thánh địa này đây là gì khả năng cái tin tức này thật sự là quá mức kinh hãi nếu như không phải tông chủ cho hắn căn bản liền sẽ không tin tưởng loại chuyện này không có gì không thể nào hai trăm năm trước cái này vẫn tiên tông một cái trường lão tại trong đông đảo thế lực lớn ngạnh xinh xinh đem tên kia thiên tư c h ắ c tuyệt hài đồng cấp đi ở trong đó xảy ra chuyện gì chúng ta không biết được nhưng mà sau đó những cái kia thế lực cơ h ộ i tranh nhau cầu muốn để tông môn của mình tương lai thánh nữ cùng tên kia hài đồng ký hữa tháng đến một trăm tám mươi năm trước người trưởng lão kia không biến mất được các đại thế lực cũng đều nhao nhao tới cửa t ừ hôn nguyên nhân là đứa bé kia không cách nào tu luyện nhưng trên thực tế đến cùng là bởi vì cái gì chúng ta cũng không hiểu nghĩ lại tới năm đó chuyện kia lý tiêu ánh mắt lộ ra một kia hồi ức năm đó hắn bất quá là một cái nhân vật n g o à i rịa căn bản là tiếp xúc không đến chuyện kia những năm này hắn một mực đang âm thầm điều tra trước kia cái này một số người đến cùng đã đặt thành cái mục đích gì chỉ tiếp những thế lực này tận lực che giấu để cho hắn không có bắt được quá nhiều tin tức nghĩ tới đây hắn lại tiếp tục nói những đại thế lực kia không người nào là tâm ngoan thủ、lạc. tuyệt đối dung không được bất luận cái gì vết n h ờ dưới tình huống bình thường bọn hắn sẽ diệt vấn tiên tông nhưng bọn hắn cái gì cũng không làm này liền để cho người ta kỳ quái ta nhớ được trước kia những cái kia trong thế lực liền có thái sơ thánh địa bây giờ cái này thái sơ thánh nữ bỗng nhiên xuất hiện đang hỏi tiên tông tựa hồ quan hệ cũng không tệ lắm này liền không thể suy nghĩ kỳ càng tăng thêm đoạn thời gian trước trích tinh thánh địa không h i ể u bị diệt s á t hắn dây dẫn nổ giống như chính là một cái vấn tiên tông đệ tử đưa tới lý tiêu nói đến đây liền ngừng lại ánh mắt sâu kín nhìn về phía một mặt khiếp sợ tố báo lao giả tố bảo lao giả trầm mặc d hắn mới c h ậ m rãi mở miệng đạo tông chủ tin tức này từ đâu tại sao lý tiêu tựa hồ biết tố bảo lão giả có thể như vậy hỏi sắc mặt bình tĩnh thản nhiên nói hoa chút đại giới từ ngày nguyệt lâu có được ngày nguyệt lâu tố bảo lão giả lẩm bẩm lấy trong mắt ánh sáng l ó i lên đối với cái này thần bí ngày nguyệt lâu hắn ít nhiều có chút k i ê n kỵ trong đại điện an tĩnh những thứ này n g u y ệ t quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống đại điện một góc hẻo lánh nào đó một tia gió lạnh dọc theo cung điện đại môn gào thét mà tiến thổi bay hai người áo bảo mang đến từng trận lanh ý tố bảo lão giả chỉ cảm thấy cơ thể phát lạnh từ suy xét bên trong giật mình tính giấc nguyên bản bởi vì chu trưởng lao vẫn lạc mà dâng lên tức giận tại thời khắc này trong nháy mắt trừ khử ánh mắt của hắn thâm thúy một chút nhìn về phía l ý tiêu nói người tông chủ kia bây giờ chúng ta nên làm như thế nào lý tiêu ánh mắt hơi hơi nhìn về phía ngoài cửa nhìn về phía cựu tiên h tri thượng cái kia ảm đạm phai mở tinh quang trầm giọng nói bị d i ệ t không chỉ có thiên kiếm môn còn có vô lượng tông sau lưng nó huyết vân, vân lão tổ vừa tấn cấp cảnh giới trí tôn át sẽ tìm cơ hội lập uy cái này vẫn tiên tông chính là cơ hội tốt nhất chuyện này liền để huyết vân cốc đi dò xét một chút vấn tiên tông sau l ư n g chúng ta yên lặng theo dõi k ỳ biến lý tiêu giống như lão hồ ly trong mắt nổi lên từng luồng ánh sao nói đ ú n g gần nhất lao tổ chạm tới cảnh giới kia tại trong nhiều lần nếm thử ngẫu nhiên thiên nhân có cảm giác nói thiên địa sắp đại biến để cho chúng ta chuyên tâm tu luyện hết khả năng tăng cao thực lực lấy ứng đối tương lai tình thế hỗn loạn cái gì l ã o tổ hắn tố bảo lão giả nghe nói như thế đ ỗ n g nhiên kích động nhìn về phía lý tiêu cái sau hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu để cho sắc mặt hắn vui mừng lập tức nói tông chủ ta hiểu rồi ta này liền ăn bài song sôi ân đi thôi lý tiêu nhìn xem rời đi tố bảo lão giả đột nhiên trầm tư một chút tới lông mày khi thì nhữ lại khi thì nghĩ thoáng qua một hồi lâu hắn mới tự lẩm bẩm hy vọng không phải mình t r o n g tưởng tượng như thế tùy châu một chỗ cực lớn kéo dài mấy ngàn dặm sân cốc t r u n g quanh có cao nất g v á c đá nơi cuối cùng thác nước treo trên cao khí thế bàn g bạc sân cốc nội tàng càn khôn vô số cung điện mọc lên như rừng khí thế to lớn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện phía trước lượn l ờ rất nhiều huyết sắc mây mù sơn cốc đã lâu đầy màu đỏ hoa cỏ cây cối nơi đây chính là bác hoang v ự nhị lưu thế lực huyết vân cốc huyết vân cốc trong đại đ i ệ lúc này tụ tập không ít người người người tinh thần khỏe mạnh đều là huyết vân cốc một đám trưởng lão dường như đang chủ tính cái gì lẫn nhau tranh chấp thẳng đến rất lâu cũng không có rừng phía dưới huyết vân cốc cốc chủ một thân huyết sắt trường bảo tóc ngắn dựng thẳng lông mày cho người ta yêu gì cảm giác chỉ thấy hắn chụp tay háo bảo vung lên trực tiếp giải quyết dứt khoát lập tức âm thanh to nói đồ đệ của ta ngoại trừ ta ai cũng không mang được nguyệt man phía dưới đám mây ở giữa tiên hạc tại xoay quanh khí tức nội liễm giang thanh trần nhìn phía dưới chính mình chiến đấu t ử kim váy dài nữ tử trên giao diện hệ thống đ ỗ n g nhiên xuất hiện đối phương thông tin cá nhân thính danh lăng vân yên niên linh một ư sáu tư chất thánh cấp thể chất hòa phượng linh thể cảnh giới tạo hóa cảnh thất trọng công pháp viêm dương chân kinh thánh g a i hạ phẩm thuật pháp thần thông chân viêm tam trọng tình thần thông dự thiên viên mục thuật pháp、ác. vũ khí xích diễm kim năng t ự c phẩm linh khí lưu ly hộ tâm tính trung phẩm phòng ngự linh khí mộ vân chống thực phẩm linh khí tài liệu cá nhân lang tiên thần triều thần chủ c h i nữ thần triều thần nữ tương lai chú định trở thành thần triều nữ đế kinh nghiệm mười thế luân hồi đều bị cùng một thế lực c h é m giết hồng trân tranh độ chỉ vì đánh vỡ số mệnh nhìn xem từng mục một hài hước số liệu giới diện liền hắn đều nhịn không được thầm than không hổ là hào môn tiên kim tuổi còn trẻ liền trực tiếp tạo hóa cảnh thất trọng cái này so với mộ tiên nhi cái này thái sơ thánh địa thánh nữ đều mạnh hơn rất nhiều a hơn nữa một thân này phối trí hào vô nhân tính đơn giản lõe mù người bình thường hai mắt toàn thân họ thuộc tính kéo căng bất quá tiểu nha đầu này cũng là đủ t h n g à, mười thế luân hồi thế mà đều bị một cái tông môn cho diệt xác đây là bao lớn nhân quả à. còn có đến cùng là cái gì tông môn thế lực như bức như vậy cũng dám đối với một cái thần t r i ề u tương lai nữa đế hạ sát thủ thần t r i ề u ở mảnh này đại lục đã rất như bức tốt ta ai còn tốt ngươi gặp ta bằng không một thế này chắc chắn cũng chạy không thoát bị r ế t vận mệnh mười thế nhân quả nhưng lớn quá rồi đó giang thanh trần không khỏi ai thán một tiếng có chút đau lòng cái này lăng m ơ i khói đổi lại là hắn mười thế bị rét bạo đoan trừng trực tiếp tâm tính sợp đ năm tên vài t thần vệ cầm trong tay thống nhất màu mực lưới lao đối mặt với không ngừng bay múa mà đến xích diễm kim lăng bọn hắn phản ứng nhanh nhẹn trong tay mặc đao hoặc đổ ngang hoặc dựng thảm cản gọn gàng trên không trung lưu lại tường đạo tàn ảnh mỗi một lần va chạm đều phát ra tiếng vang trầm nặng chấn động ra một chút năng lượng ánh sáng lóe lên xích diễm kim lăng có thể tùy ý k h ô n g chế có du ôi thích hợp cự ly xa công kích cho nên lăng văn yên tại mỗi lần đánh lui đ ị c h nhân sau liền lập tức biến hóa vị trí không để cho người khác cận thân công kích bất quá những thứ này thần vệ đao pháp cũng mười phần ả o diệu mỗi lần tại ngăn t r ở xích diễm kim lăng công kích sau đều biết trở về rút mặc đao đồng thời lập tức hướng lăng văn yên chém ra một đạo màu mực đao khí hơn nữa năm người cảnh giới cũng là tạo hóa cảnh giới thất trọng thực lực không kém giữa hai bên phối hợp cũng hết sức ăn ý mỗi lần đồng đội gặp công kích sau những người khác liền sẽ bổ vào cứ việc lăng văn yên tốc độ công kích rất nhanh năm tên c càng càng bên cạnh còn có một cái đội trưởng cấp bậc thần vệ nhìn chằm chằm nếu như không sớm một chút nghĩ biện pháp thoát thân các cái khác tiểu đội người cũng tới nàng liền thật sự trốn không thoát t h ầ n nữ chỉ cần người đi theo chúng ta trở về chúng ta đương nhiên sẽ không thương ngại bang đội trưởng ánh mắt nhìn chăm chú lên chiến trường trong tay linh lực nhấp đô vận sức chờ phát động chỉ cần tình huống không đúng hắn liền trước tiên ra tay đây là thần nữ trốn đi thần chủ giận dữ phái rất nhiều thần vệ đến đây bọn hắn chỉ là trong đó một cái tiểu đội mà thôi lúc này việc quan hệ truyền t h ừ a thần chủ lên tiếng dù là đem nàng trọng thương cũng muốn mang về vì để p h ò n g vắt nhất chính hắn đưa tin những người khác đến đây bây giờ mình vô luận như thế nào cũng không thể thả đi thần nữ đã như vậy vậy cũng đừng trách ta pháp tướng thần v i ê m h ỏ a phượng lăng văn yên sắc mặt phát lệnh bây giờ ai không thể ngăn cản nàng loại kia bị d i ệ t sát mười thế đau đớn nàng tuyệt không nghĩ lại trải qua lệ một tiếng h u dài tỏ rõ thanh âm the thế vang tận mây xanh một đầu kinh khủng hỏa phong tại sau lưng lăng văn yên ngưng kết mà ra hòa phong toàn thân bị ngọn lửa bao khỏa hai cánh chấn động vô tận liệt diễm đổ xuống mà ra đem hư không nhuộm đỏ một cỗ sóng nhiệt hướng xung quanh đánh tới tạo thành một đạo vô hình sóng nhiệt không gian chung quanh hoa hoa thảo thảo trong nháy mắt hóa thành cho t à n sinh cơ hoàn toàn không có l u i n a m tên i thần vệ cảm thụ được đập vào mặt mánh liệt sóng nhiệt cấp tốc lui lại đồng thời đem mặc đao để ngang tiền h thân nhanh chóng đánh vào mấy đạo linh lực mặc đao trong nháy mắt phóng xuất ra một câu ngũ hành đao khí bao phủ toàn thân ngăn cản cái tia cỗ kinh khủng sóng nhiệt thật mạnh h u áp mấy người liên tục lui ngầng đầu nhìn giữa không chúng cái k bọn hắn tự nhận là tu vi không kém nhưng tại cái này thần nữ lại ảm đạm phai mở thực lực trên lệch quá lớn nếu như đơn đà độc đấu bọn hắn không chút nghi ngờ sẽ bị m i ệ u g sát nhưng năm người xem như thần vệ tự nhiên cũng có chỗ hơn người bọn hắn liếc mắt nhìn nhau sau lập tức bóp lên pháp quyết thủ thế không ngừng biến hóa sau một khắc năm người sau lưng đều là ngưng tụ ra từng đạo pháp tướng sơn nhạc sông ngòi cự quy linh xà bảo hạp năm đạo pháp tướng hiện lộ mà ra hình thái khác nhau uy năng chủ tiên nhất thời cự quy gào thét linh xà gào thét sơn nhạc văn vọng dòng sông trào lên bảo hạp v minh khác nhau âm thanh đan vào một chỗ không ngừng tại núi rừng này ở giữa quanh quẩn thật lâu không dứt phương viên vài dặm vô số chim t h ú tại thời khắc này bị quấy nhiễu chạy khắp nơi thoát đi nơi đây cái này hỏa phượng pháp tướng ngược lại là cường đại giang thanh trần ở trên cao nhìn xuống nhìn xem sau lưng l a n g vân yên cái kia toàn thân đều thiêu đốt hỏa diễm thần phượng lẩm bẩm nói đến nỗi mặt khác trôi nổi ở trong hư không nam đạo pháp tướng nhìn sang so thần phượng pháp tướng nhỏ không thiếu căn bản không thể so sánh l a n g vân yên có hỏa phượng linh thể g a trì đối với khác pháp tướng mà nói càng có thân vận bất quá nha đầu đoán chừng phải ăn thiệt t ò i cái k i a một tên khác tạo hóa cảnh cựu trọng thần vệ vẫn không có động thủ khuyên hướng đoán chừng đợi đến chiến đấu bắt đầu đoán chừng hắn liền muốn động hắn liếc thấy được đi ra tên kia thần vệ đội trưởng trong tay linh lực càng ngày càng hùng hậu đoán chừng kết thúc chiến đấu cũng liền tại một ý niệm đang giống như giang thanh trần nói tới như thế l a n g v â n yên m ặ t không biểu tình không giữ lại chút nào phóng thích linh lực gia trì tại thần phượng pháp tướng phía trên ngang tàng đối với những người khác bắt đầu độc thủ lăng văn yên gầm lên một tiếng mảnh khảnh tay ngọc nhanh trong kết tấn thi triển ra thần thông tri lực chân viêm tam trọng tình nàng lớn tiếng la lên theo hỏa phượng vũ cánh bay cao bọn chúng phân biệt hướng ba phương hướng phát tướng phóng đi ngay sau đó nàng quay người đối mặt mặt khác hai cái phát tướng lần nữa ngưng tụ ra ba viên hòa cầu hướng bọn hắn phát động công kích năm tên thần vệ sắp mặt đột biến vội vàng hướng p h á p tướng chuyển bận linh lực p h á p tướng lập tức phóng xuất ra năng lượng to lớn hướng địch nhân phản kích tiếng oanh minh liên tiếp không ngừng năng lượng kinh khủng ở t r u n g quanh q u ấ y động không gian phản phất đều tại chấn động hòa phượng đi phá hủy bọc chúng lăng văn yên thấy thế lần nữa chỉ huy hòa phượng phát động công kích hòa phượng thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt nhào về phía đ ị c h nhân nó liệt diễm lợi trào vô tình xuyên thấu khắc pháp tướng đưa chúng nó đốt cháy đến tận mấy hơi thở trên bầu trời chuyển đến xà cùng con rùa tiếng gà o t h é t đồng thời sơn nhạc sụp đổ dòng sông vỡ đê bảo hạp vỡ vụn hết thệ đều trong nháy mắt sụp đổ tiêu tan cứ việc năm người cùng lăng văn yên cùng chỗ một cảnh giới nhưng ở hòa phượng linh thể gia trì khắc pháp tướng chỉ có thể bị mi năm người trong nháy mắt gặp phản vệ khí tức cấp tốc hạ xuống nhưng mà một đạo cường đại đao mang đột nhiên dâng lên xuyên tấu h không phòng bị chút nào h ỏ a phượng pháp tướng đem hắn một phân thành hai phúc thử pháp tướng sụp đổ đồng thời lăng vân yên cảm thấy cổ họng ngọn ngọn phun ra một ngụm màu tươi là bàng đội trưởng nàng lập tức nghĩ tới người này khó khăn bay đầu nhìn lại một thanh màu mực đại đao pháp tướng lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g tản ra làm cho người e ngại hạ quang chấn nhiếp n h n tâm vừa rồi một đạo kia chính là cái này pháp tướng chém ra thân nữ vẫn là ngoan, ngoan cùng chúng ta trở về đi ngươi đã không chỗ có thể trốn bang đội trưởng thân mang ngân sắc khôi giáp ở dưới ánh trăng lóng lánh thần bí tia sáng hắn mặt không thay đổi đi hướng hướng lăng vân đồng thời chung quanh núi rừng bên trong t r u y ề n đến xào xạ xà tâm thanh giữa không trung vô số người ngự không m à đến ba ba bá qua trong giây lát một đám thần vệ đem lăng vân yên bao bọc vây quanh t h ầ n nữ theo lão thân trở về đi trên bầu trời chuyền tới một trầm thấp m à thanh em khẳng hạn một màn bất thình lình để cho l ì n ă n g vân yên sắc mặt trong nháy mắt tái nhận nàng xem thấy chậm rãi xuất hiện vị tia lưng còn lao h ầ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng ngay tại lúc này trên tầng mây một đạo lạnh nhà tâm thanh phải không đồ đệ của ta ngoại trừ ta ai cũng không mang được chương một trăm năm mươi mốt nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp cái kia chương một trăm năm mươi mốt nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp cái kia hoàng hôn phía dưới trên bầu trời đột nhiên phun trào lên một cố cường đại sức mạnh tầng mây bị xé nước một đầu khổng lồ tiên hạc đắp xuống tiên hạc cánh khổng lồ mang theo từng đợt cuồng phong đem phụ cận vài dạng hoa có cây cối đều thổi bay c ả n h lá lắc lư lá khô bay tán loạn cuốn lên phía dưới vô số cho bụi tiên hạc trên thân tràn ngập khí t ứ c để cho tại chỗ tất cả mọi người đều cảm nhận được một loại vô hình áp bách tất cả mọi người sắc mặt đều đổi một cái. bang đội trưởng cùng đám thần kia vệ trở nên ngưng trọng lên khôi giáp trên người bị lay động một chút vội vàng đưa tay ngăn trở con mắt tránh cho bị cái k i a bụi mù bay vào lao hầu quanh thân khuấy động ra một tầng năng lượng vòng b ả o hộ đem t r u n g quanh khói b ụ i ngăn cách không bị ảnh hưởng Vâng thân anh! Giang thanh trần tại trên cao mấy chục thước, từ tiên hạc trên thân xuống, trong ngáy lớn rung động không thôi, lại lần nữa trấn lên từng đạo nồng nạc cao ra thước, hạc hố, thôi, kh tại cái cái lại trục từ mắt mặt đất một đạo cực mấy mẹ đem đập lom sâu trong hốc mắt ánh mắt lạnh lùng bên trong cũng không khỏi nghi hoặc cái này thần nữ lúc nào b á i sư phụ thậm chí bảng đội trưởng cùng với khác thần vệ cũng là nghi ngờ nhìn chằm chằm cái kia đầy trời bụi mù bọn hắn cũng không nhớ kỹ thần nữ có sư tô nha n tại mọi người chăm chú nồng nặc trong bụi mù phi phi phi biết liền không c h ă n g b ớ c kém chút ăn một miệng lớn cho giang thanh bàn tay tại miệng bên cạnh không ngừng gỗ đem cái kia vòng trở lại cho bụi trò p h i ế mở cho bụi dần dần tiêu tan giang thanh trần mông lung thân ảnh bỗng nhiên chiếu vào trong mắt mọi người tất cả mọi người đều nhìn chằm trong mặc màu đen trường sam dung mạo dị thường tuấn mỹ đến nỗi động tác n g có chút h è n m ọ n cảnh giới luyện thể cảnh lao hậu nguyên bản là nếp nhăn lông mi nhăn càng thêm lợi hại toàn bộ n h ị c h ngậm đều nhanh muốn chen lại với nhau người này là đ ầ u h ố c có bệnh sao vẫn là bị sắp đảm làm tâm trí mê muội nghĩ đến anh hùng cứu mỹ nhân vẫn là nói thật có bản lĩnh mấy cái ý niệm từ lao hậu trong đầu tháng o qua ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía bầu trời quanh quẩn tiên hạc nàng có thể cảm g i á được đầu kia tiên hạc tản mát ra khí t ứ c ít nhất cũng là cảnh giới n ộ đạo thậm chí càng mạnh hơn nàng không nắm chắc có thể đánh được cho nên không dám tùy tiện động thủ nhưng mà một bên khác lăng văn yên bây giờ lại trận to mắt nhìn chằm chằm trước mắt đạo thân ảnh kia cơ thể không khống chế được run dày lên lăng văn yên nhận ra người tới chính là nàng hôm nay tới đây chiến lược vấn tiên tông nội đạo phong c h i chủ giang thanh trần kể từ khi biết diệp phật kiếm đám người sau l ư n g chính là giang thanh trần sau nàng thông qua đủ loại thủ đoạn rốt cuộc đến giang thanh trần bức họa nàng nhịn không được hai tay che miệng kích động không thôi là hắn lại là hắn quả nhiên rất đẹp trai bản thân nữ ngày nhớ đêm mong đều muốn lấy được nam nhân vậy mà giống như thiên thần hạ phà một dạng tới anh hùng cứu mỹ nhân Ta khóc chết, khóc cảm quá đ ộ người Đến nỗi luyện thể có ả n nàng cùng h khí tức, g đầu thể xem thường ta nhưng ta không cho phép ngươi xem thường luyện thể cảnh luyện thể cảnh lại không ăn đạo nhà ngươi hắn g đ cắn răng âm thầm an ủi một tiếng ánh mắt lần nữa kiên định hơn nắm chặt trong tay mặt tao hắn bất động thanh sắc nhìn về phía giữa không trung lao hầu cái sau phát giác được ánh mắt của hắn khẽ gật đầu ra hiệu chuyến tâm nói đuổi hắn rời đi miễn cho sinh thêm sự cố trong né mắt trong lòng của hắn đại định chỉ vào giang thanh trần lạnh giọng hỏi ta mặc kệ ngươi là người phương nào bây giờ mau mau rời đi chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng bằng không ngữ khí của hắn tràn đầy ý uy hiếp nếu như không phải trên trời đầu kia tiên hạc cho hắn khí tức quá mức kinh khủng tuyệt đối sẽ trực tiếp đập thủ nơi nào còn có thể cùng hắn tại cái này lý thuyết nhiều như vậy nhắc hoác uy hiếp ta giang thanh trần nghe xong thu lại lanh sắc nếp miệng lộ ra một ngụm đại bạch nha lộ ra nụ cười khó hiểu bang đội trưởng trên mặt vẫn như c ũ một bộ lanh sắc nói nếu như ngươi cảm thấy là uy hiếp cái kia nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết giang thanh trần dưới chân cái h ố t r ậ n càng sâu thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại bảng đội trưởng trước mắt hh ắ ắ hai người ánh mắt g i a o thoa giang thanh trần khỏe miệng hơi hơi d ư n g lên vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười lệnh bằng đội trưởng tâm thần không tự chủ được run r u dày thân thể của hắn chưa tới kịp làm ra phản ứng liền đột nhiên gặp một cỗ cực kỳ kinh khủng lực c h ú n g kích cả người như như đạ tháo đ ỗ n g nhiên bị đánh bay ra ngoài chỉ n g h e ba một tiếng hắn trực tiếp nện vào một ngàn mét bên ngoài một tòa núi nhỏ bên trong ầm ầm tiếng vang đinh thai như góc toàn bộ tiểu sơn đều tại kịch liệt run r u y đội trưởng bàng sông thân vệ khác mắt thấy cảnh này. cùng với chúng đội trưởng nhìn thấy một màn bất t ì n h lình tất cả là thất thanh làm càn bầu trời bà lao kia giận không tìm được lúc này mở ra như t u ổ i khô một dạng đại thủ hung hăng vô xuống muốn đem giang thanh trần chấn sát lúc này sắc mặt của nàng âm trầm như hàn đàm chi thủy khó có thể tưởng tượng người này dám đột nhiên động thủ liền nàng cũng vội vàng không kịp chuẩn bị、Tắt. nhìn xem trấn áp xuống thanh sắc ngập trời bàn tay giang thanh trần chẳng thèm ngọt tới cười n ạ o một tiếng thân hình vọt lên như dao long xuất hải một quyền đem bàn tay khổng lồ kia đánh cho nắp ấy này cái này sao có thể lao hầu h ã i n h ê n thất sắc khó có thể tin nhìn qua cái kia bị một quyền đánh nát trưởng ấn nàng chưa kịp lấy lại tinh thần thì thấy thanh niên hắn kia như hùng ương dương cánh trên không trung dậm chân mà đi hướng nàng v ọ t mạnh mà đến giang thanh trần đánh nát cự t r ư ờ n g sau không có chút nào ngừng đạp thiên bộ thi triển hai chân như đạp ở trên thực địa phát ra từng tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang thân thể của hắn như mũi tên phóng lên trời trong nháy mắt đến lao hầu trước mặt nhìn xem lão hầu hoảng sợ t h ầ n sắc hắn c ư i lạnh một tiếng không có gì không thể nào hai tay của hắn nắm chặt g ơ lên cao, cao như thái sơn áp loan chi thế tiếp đó hung hăng đem lão một tiếng rung mạnh la hầu cơ thể trực tiếp lom vào trong đất mang theo một hồi bụi ngủ một cách này giang thanh trần vẹn vẹn dùng ư ớ c điểm điểm khí lực mà thôi bằng không l a o hầu này trực tiếp bị đánh cặn bã cũng không còn x u ấ t lại nhưng cũng đầy đủ để cho nàng trọng thương mất đi năng lực hành động liên tiếp mấy lần công kích để cho một đám thần vệ kinh hãi mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn xem ở trên không r ậ m chân nam tử kế tiếp đến các ngươi giang thanh trần ánh mắt băng lãnh nhìn xem đối diện một đám người túi người vào tới thẳng bức một đám thần vệ hắn phải nhanh lên một chút giải quyết chiến đấu thái sơ thánh địa bên kia có thể muốn không kiểm soát ngay mới vừa rồi thống lương than d i ệ p phật kiếm lúc nào cũng có thể không còn tính mệnh trong chốc lát thân ảnh của hắn ở giữa không trung lóe lên liền biến mất mỗi lần hiện thân liền sẽ có một cái thần vệ bị đánh bay ra ngoài cách đó không xa lăng vân yên một mặt si mê hoa、wow, rất đẹp trai a không hổ là tương lai ta nữ đế bạn nữ thật là mạnh ta rất ưa thích đợi một chút nhất định muốn nghĩ biện pháp đem hắn mê hoặc trên sân tiếng kêu thảm thiết liên tiếp những người này ở đây trước mặt giang thanh trần không hề có lực hoặc thủ ngắn n g ủ thời gian mấy hơi thở trên trăm tên thần vệ liền toàn bộ ngã trên mặt đất giang thanh trần mặc không thay đổi đi tới lăng vân yên trước người ba khi nói khi đệ tử ta trong mắt lăng vân yên hoa đảo tràn lan nhìn xem giang thanh trần trước tiên căn bản là nghe không rõ cái sau nói lời há mồm liền muốn đồng ý hảo hảo ta đáp ứng nói xong nàng đột nhiên cứng ngắc ở tiếp đó dùng đến không thể tin ánh mắt nhìn về phía giang thanh trần thì thảo hỏi ngươi ngươi nói cái gì khi đồ đệ ngươi chương một trăm năm mươi hai như thế nào mắt mẹ sao chương một trăm năm mươi hai như thế nào mắt mẹ sao không được tuyệt đối không được lăng vân yên nghe được giang thanh trần lời nói lập tức thất thần nàng mượi phần kháng cự lắc đầu cự tuyệt nói đùa chính mình nhưng là muốn làm lóc bà không phải đến cấp ngươi làm đồ đệ giang thanh trần nhữ mày có chút kinh ngạc không rõ vì cái gì đối phương kháng cự như thế chẳng lẽ vừa rồi biểu hiện lực còn chưa đủ triển lộ áp đảo tính sức mạnh hắn âm thầm lắc đầu cảm thấy có thể là chính mình quá mức nóng n ả y lộ ra có điểm giống bọn buôn người đem nhân ra dọa nghĩ nghĩ hắn vẫn làm mở miệng dẫn đạo nói ngươi phải biết khi đệ tử của ta rất nhiều chỗ tốt bây giờ thời gian cấp bách hắn nhất định phải dành thời gian nhanh chóng giải quyết nàng nếu là không đáp ứng nữa chỉ có thể trước tiên buộc trở về đằng sau sẽ chậm làm tư tưởng giáo dục nhưng hắn căn bản vốn không biết lăng vân yên lúc này trong đầu cũng là một chút đẩy ngã hắn pha ý nghĩ lăng văn yên cắn môi một cái tú khí trên khuôn mặt thoáng qua một vòng đỏ ửng suy nghĩ một chút cảm thấy lập tức không thể cự tuyệt quá chết cho nên nàng khống chế thanh âm của mình tận lực ôn nu nói không được à ngoại trừ làm đồ đệ khác cũng có thể rồi nói xong còn cố ý ư ớ ở ngực giật ra một điểm trên bả vai quần áo lộ ra khuôn mặt mị tư thái nhưng một bộ dáng rơi vào giang thanh trần trong mắt lại là một cái khác bức h o ạ n hắn có chút không rõ nhìn xem lăng văn yên cái kia ngây nô gương mặt mặt đỏ nhỏ đồng đồng còn không ngừng vẽ n o phụ để cho hắn chân mày nhịu t r c hơn thầm nghĩ cái này cũng không nòng a suy tư phúc chốc hắn vẫn còn do dự nói ra nói ngươi chỉ có thể làm đồ đệ của ta những thứ khác cùng ta không có liên quan quá nhiều còn có ngươi rất nóng sao nói xong hắn dùng đến hiếu kỳ đến con mắt nhìn qua lăng v â n yên vốn chuẩn bị tốt đủ loại t ừ đại não tại thời khắc này toàn bộ đ ứ n g máy tại chỗ ngây n g ẩ n cả người một hồi lâu mới tỉnh lại tiếp đó lại bắt đầu một vòng mới n ó o bổ hắn đây là ý gì có phải hay không là ám chỉ ta cái gì quá nóng ý tứ không phải liền là muốn cởi quần áo sao này cái này quá nhanh đi ta còn không có dự định muốn hài từ đâu ân nếu không thì trước tiên đợi ngã suy nghĩ nàng liền có mới chủ ý lòng can đảm cũng càng lúc càng lớn động tác cũng càng lúc càng lớn âm thanh lại trở nên nhỏ giọng nói là hơi nóng mặc dù ở đây không quá phù hợp bất quá ta cảm thấy cũng không quan hệ có thể thoát r a nói xong càng là túi lầu xuống thậm chí đem con mắt đều cho nhắm lại khẩn trương đến không được mặc dù nàng trên miệng nói muốn làm sao làm như thế nào nhưng bây giờ thật sự đối mặt loại tình huống này cũng không miễn cho có chút khẩn trương ba giang thanh trần mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi gương mặt kỳ kỳ quái quái nhìn xem nàng đứa nhỏ này vậy thì nói thẳng đi nơi nào cần cởi quần áo đâu không thấy sư tôn n g ư ơ i ta còn ở nơi này sao người bao lớn rồi cũng không xấu hổ suy nghĩ hắn quay đầu hướng về phía trên trời quanh quần tiên hạ hô tiên hạ đồ đệ của ta nhanh nóng đến chết rồi nhanh tới đ â y điểm gió hoa rơi tiên hạ kêu to một tiếng trong nháy mắt vọ xuống tới tiếp đó hướng về phía hai người dùng sức huy động cánh hô hô hô ba trong nháy mắt cuốn phong gào thét hô hô vang r ộ i cực lớn gió đem y phục của hai người tóc đều thổi dối loạn lăng vân yên cảm thụ được đâm đầu vào gió mát nghi ngờ mất nhìn thấy một đầu cực lớn tiên h ạ đối diện nàng dùng sức quản gió trực tiếp để cho người nàng tê như thế nào mắt mẹ đi giang thanh trần lúc này lộ ra một tia nụ cười hòa ái nghĩ thầm chính mình thực sự là tốt sư tôn a mỗi giờ môi khắc vì đệ tử nhóm bài y ê u g i ả i n ạ mắt mắt mẹ lăng vân yên đã không biết nên nói thế nào ngơ ngác nhìn một mặt hồn nhiên giang thanh trần nàng bây giờ phảng phất giống như là dưới ánh trăng người bù nhìn không nhúc ních xương sở đứng tại chỗ trên thực tế nàng rất muốn nói mắt mẹ còn lông nàng u oán nhìn về phía giang thanh trần là người du mục não tại sao chính mình cũng ám chỉ rõ ràng như vậy cái này cũng không biết đến cùng là giả bộ hay là thật không hiểu nàng đ ỗ n g nhiên có loại cảm giác bị thất bại mình bây giờ dáng người tuyệt đối là không thể chê thiên hạ này có thể tìm tới mấy cái so với nàng xinh đẹp hơn người vậy mà lại có người không mang theo nhìn nhiều nàng một cái thực sự là mắt chó đuôi ngủ cứ việc dạng này nàng cũng vẫn là không hề từ bỏ cảm thấy vô luận như thế nào cũng muốn bắt lấy hắn giang thanh trần nhìn xem không sai bị lắm liền để tiên hạc dừng lại sau đó tiếp tục nói như thế nào suy nghĩ k i a không có có đáp ứng hay không làm đồ đệ của ta đồ đệ hai chữ thật sâu kích thích lăng vân n ê n nàng trực tiếp nghĩa chính luôn từ lắc đầu cự kiện ta không cần nghe đến đó giang thanh trần đã mất đi tính nhẫn hai mắt hiếp lại ai đu, đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy vậy cũng đừng trách vi sư tương lai ngươi sẽ cảm tạ ta giang thanh trần khỏe miệng đống nhiên bên trên ngựa đầu chậm dãi xích lại gần lăng vân yên cái sau còn tưởng rằng là đối phương khai khiếu thế mà đem mặt đưa tới nhắm mắt lại miệng nhỏ mân mê trong lòng vui thích đạo quá tốt rồi ta liền biết bản t h ầ n nữ mị lực không giảm thiểu tiếp đó ba giang thanh trần trực tiếp một cái cổ tay chặn cho nàng vỗ hôn mê bất tỉnh tiếp đó từ trong không gian hệ thống tìm ra một đầu cực phẩm linh khí dây thừng nhanh chóng đem nàng trói lại làm xong đây hết thảy hãn lộ ra đại bạch nha tại n g u y ệ n quang chiếu dọi xuống c à n g là chiếu lấp lánh hướng về phía tiên hạc giơ ngón tay cái lên nói kế hoạch thông giải quyết thấy tiên hạc lắc đầu liên tục tiên hạc ta trước tiên chạy tới thái sơ thánh địa ngươi sau đó đội kịp tiên hạc gật đầu một cái sau đó ngậm lên lăng vân yên cho nàng ném đến tận trên thân phóng lên trời giang thanh trần nhìn xem nhanh chóng bóng lưng rời đi sau trên thân đ ỗ n g nhiên tản m á t ra một cỗ kinh khủng khí huyết dùng sức nhảy một cái trong nháy mắt biến mất ở trong đêm tối lưu lại một cái hố sâu to lớn cách đó không xa một cái thần vệ nhìn thấy lăng bưng chặt miệm t h ẳ n g đến giang thanh trần rời đi hắn mới chậm rãi đứng lên vội vàng tỉnh lại những người khác thái sơ thánh địa bên trong d i ệ p phật kiếm giống như tà dương té ở tinh hồng vũng máu phía trên hấp hối trên lồng ngực của hắn vết xẹo như ác ma t u é t ra miệng giữ tợn đáng sợ cánh tay phải tức thì bị ngân sắc lưới mùi tên xuyên thủng phù văn lấp lóe sáng tối c h ậ p trởn thân thể của hắn phảng phất trở thành một tòa dâng trào máu tơi ư núi lửa cả người đều bị nhuộm thành huyết nhân trạng tiên kiếm tựa hồ xảy ra d i biến nhàn nhạt thần tính khí tức giống như sa mỏng tàn mắt ra thân vô số phù văn màu vàng giống như trong tinh không đầy sao lập lọe thần bí tia sáng bây giờ nó lơ lửng tại trên diệp phật kiếm bên trên vương như thủ hộ như thiên sứ tản mát ra từng đạo kiếm khí tạo thành một đạo bền chắc không thể g ã y hậu thuẫn đem diệp phật kiếm gắt gao bảo vệ ngăn cách ngoại giới hết thể công kích tại phía sau hắn màu đen chiến mâu giống như rắn độc c ắ m vào mộ tiên nhi cơ thể đem nàng gắt gao đóng ở trên mặt đất màng lớn máu tươi như chạy sôi lấy đất khí tức của nàng phảng phất đã tiêu tan ở giữa phiến tiên điện à y nàng bù phía kiếm khí như long quyển phong bàn xoay quanh chặt lại giống như thủ hơn mười đạo kinh khủng thân ảnh đem bọn hắn gắt gao vây quanh không ngừng phóng xuất ra hủy thiên diện đ ị a n ă n g lượng giống như mưa to gió lớn mánh liệt công kích tới trạm tiên kiếm đối mặt hơn mười vị thánh nhân vây công trạm tiên kiếm chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hai người khó mà tìm được cơ hội phản xác tình huống tràn ngập nguy hiểm chương một trăm năm mươi ba chiến cuộc mê ly chương một trăm năm mươi ba chiến cuộc mê ly đêm dài như mực bầu trời không ngừng lập lòe rực rỡ quang huy như yên hỏa giống như rực rỡ thiên vũ pha t o á i cái tiết như vẽ một dạng tinh thần trường hà tại hai đầu đen như mực cự long nổi bật càng loa mắt che trời la bản thánh quang hàm đạm một chút vết dạn dọc theo một góc mở rộng một đạo s u n g thiên kiếm quang chém vỡ thương cung thần tính khí tức bao phủ toàn bộ thái sơ sân mạch thần khí trường âm kiếm nhạc phổ chiếu ước vạn kiếm khí đi về đông hóa thành kim sắc n ư ợ c kiếm như tiên quang huy che mất thái sơ thánh địa thái sơ sân mạch một chỗ chi địa cao vút trong mây đỉnh núi phía trên thánh vận tràn ngập chiến ý t r ù n g tiên một đạo bao phủ tại mông lung trong sương khói bất phản ngân giáp thân ảnh không lương dựng cung lên chỉ phía xa thương cung vẹn vừa bước vào nửa bước thần khí liền có uy năng như thế sao đáng tiếc ngân giáp thân ảnh như thần linh giống như tại thác nhẹ tóc dài tại đêm tối phía dưới theo gió lay động trên người chiến ý n g ú t trời hắn kéo ra cái kia trường c u n g linh quang hội tụ ở trên dây c u n g một đạo ngân sắc cự tiễn chậm dãi hiển hóa rực rỡ trói mắt vô số phủ văn lượn l ờ tại bên trên mũi tên khí thế b ằ n g bạc giờ khắc này p h á p tác hiện lên hùng hậu thánh vận bám vào tại bên trên mũi tên ngân sắc cự tiễn đang run r u dậy vận sức chờ phát động tựa hồ có chút không kịp chờ đợi muốn cùng cái kia ước vạn mưa kiếm tranh phong Vóng hết dài một tiếng ngân s á c cự tiễn xuyên thấu hư không như lưu quang bay vút lên trời không gian chấn động hưu giữa không trung ngân s á c cự tiễn nát thương cung một đạo cực lớn màu trắng phủ văn trận đồ giống như hư không c h i môn vô căn cứ hiển hóa ngân s á c cự tiễn xuyên không có vào trong đó hóa thành ngàn vạn núi tên từ phủ văn trận đồ một chỗ khác b ắ n ra vạn tiễn tề minh trong chốc lát vô số ngân s á c cự tiễn lập l o ạ t h à n h quang cùng cái k i a ư ớ c vạn mưa kiếm gia hội chấn động không ngừng giống như pháo hoa tại hư không nở rộ không ngừng chuyển đến kinh khủng oanh minh vũ hóa tiên triều các ngươi là đang tìm cái chết hư không bên trên thần tướng t ử thanh â m tức giận gào thét mà ra hắn hiển hóa ra đáng sợ p h á p tướng là một bản thiên thư bị pháp tắc bao phủ thiên thư hắn tức giận nhìn xem cái kia đỉnh núi phía trên ngân giáp thân ảnh đó là vũ hóa tiên triều một tôn thánh nhân vương hết sức đáng sợ cầm cung giả bạch vũ tiên h tướng ở thời đại này lấy cung chứng đạo thánh nhân phàm là cầm cung giả đều lấy hắn vi tôn đã từng một t i ê n tống táng một cái đại tộc thần tướng tử thủ bên trong b ộ c phát ra đáng sợ thanh quang linh lực phóng lên trời thiên vũ la bản điền cùng chuyển động kinh khủng phú văn pháp tác tại thời khắc này từng cái hiển hóa từng sợi kim quan g bắn ra muốn diệt sát cái kia bạch vũ t i ê n tướng thế nhưng là một đạo n h u ố n máu lấy máu đen cổ láo huyết phiên tản ra vô cùng vô tận rách nát khói đen đem những cái kia kim quan g che chắn buộc phát từng đạo năng lượng kinh khủng chấn động trên hư không thần tướng t ử nhìn xem bao phủ mà đến huyết phiên đem công kích của mình cho ngăn cản càng thêm nổi giận trong đôi mắt buộc phát ra từng đạo đáng sợ s á c ý tại t r u n g quanh hắn có ba đạo kinh khủng thân ảnh đem quanh hắn ở đều là bất hủ thánh người thật đáng chết hắn tức dẫn hướng huyết phiên chủ nhân đánh tới vừa kinh vừa sợ bây giờ thái sơ thánh địa phía trên, cơ thái sơ thánh địa pháp trận đều bị đánh tan vỡ đây là có người tại thôi động kế hoạch của hắn đến mức hiện tại xuất hiện quá nhiều biến cố thế cục hoàn toàn vượt ra khỏi khống chế của hắn càng nghĩ càng sợ mất mật hắn có loại đáng sợ h ảo giác tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền bị người d ắ t đi đem hắn mưu đổ toàn bộ làm dối loạn cái này bàn đại cờ sau lưng có người làm hát thủ khó bể phân biệt tiếp tục nữa thái sơ thánh địa sẽ bị đánh tan xem ra nhất định phải triệu hồi lắm người hắn một trường đánh lui huyết phiên chủ nhân nghĩ đến sau lưng hát thủ không thể không làm ra quyết định chỉ thấy tay hắn thế biến đổi trước người chính là ngưng tụ ra một đạo huyền diệu tr h ã n tử thể nội bước ra một giọt tinh huyết điểm tại trận đồ phía trên trận đồ trong nháy mắt biến đỏ lóa mắt dị thường đại đạo thần dẫn đồng nguyên diệu pháp tất cả thái sơ thánh địa người hồi thần tướng tử cổ họng xê dịch ở giữa hướng trận đồ truyền âm đây là thái sơ thánh địa một môn dẫn linh t h u ậ t pháp có thể thông qua bản nguyên khí tức truyền âm cho tất cả thái sơ thánh địa tất cả mọi người lúc này một thanh đen như mực chiến mâu mang theo đáng sợ ý sát phạt vỡ vụn thương khung mà đến muốn e m thần tướng tử diệt sát ừ thần tướng tử lạnh dên một tiếng thiên thư pháp tướng lập lòe m á n h liệt thanh quang đem thần tướng t ử bao phủ ngăn cản cái kia đáng sợ chiến mâu một tiếng kinh khủng v a n g vọng năng lượng khổng lồ đem chung quanh hóa thành chân không sau đó chung quanh hắn linh lực phun trào lại lần nữa giết hướng ba tên bất hủ thánh thái sơ thánh địa bên trong d i ệ p phật kiếm dây r ù a từ dưới đất bỏ dậy chung quanh kiếm khí vân quanh trạng tiên kiếm cưỡng ép chém ra đáng sợ một kiếm kiếm quang trùng tiên đem chung quanh thánh nhân bước lùi ước vạn kim sắc mưa kiếm trùng sắt xuống nhưng t i ế n là chính là cái kia chống dông xuất hiện vô số ngân sắc tự tiễn chặn lại những còn có c thể h é một ra bực này công này p h tên h o khác thánh nhân mở miệng một thanh nửa bước thần khí mấy cái thời đại đều từng xuất hiện tuyệt thế thần binh rất khó không để bọn hắn sinh ra vẻ tham lam các thánh nhân hở hữu trong mắt đều là tràn ngập cực nóng chỉ cần đem trước mắt sâu kiến diệt sát thanh kiếm này chính là vật vô chủ đến lúc đó chỉ cần cướp được cái này tuyệt thế thần kiếm bọn hắn sẽ tiến thêm một bước một cổ vô hình ăn ý để cho bọn này thánh nhân tăng nhanh công phạt thủ đoạn khu khu d i ệ p phật kiếm không ngừng ho khát huyết khí tức trên người rất nát sinh cơ đang không ngừng trừ khử trạm tiên kiếm hộ tống ta tiến thái sơ thánh địa tổ hắn chật vật mở miệng ánh mắt buồn bã thế cuộc trước mắt đã không phải là hắn có thể ứng đối trước đây không lâu trạm tiên kiếm tự động cùng kiếm cốt dung hợp nên đón thiên đạo lôi k i ế p chỉ cần độ kiếp thành công liền có thể tấn cấp thần khí hàng ngũ nhưng mà đang cùng trạm tiên kiếm cùng nhau khi độ tiếp hắn lại mắt thấy một màn cực kỳ kinh khủng cảnh tượng phương tiên đ i ệ này lại bị vô số kinh khủng phù văn xiềng xích gắt gao phong tỏa tựa như một tòa cực lớn n g ụ c giam thiên đạo bị áp chế gắt gao thần tính khí tức bị triệt để ngăn cách tựa hồ trở thành một đạo không thể vượt qua lại trời đoạn tuyệt tiến rai thần cảnh con đường tại thiên đạo áp chế xuống t r ạ g tiên kiếm mặc dù dốc hết toàn lực lại cuối cùng không thể thành công đột phá dừng bước tại nửa bước thần khí c h i cảnh dù vậy t r ạ g tiên kiếm uy năng vẫn như c ũ làm người sợ hãi diệp phật kiếm bằng vào lực lượng của nó đảo ngược giết mộ đạo cứng giả cho dù là cái tiêu c í tôn cảnh cứng giả cũng khó có thể ngăn cản kỳ phong man vốn cho rằng sau đó sẽ thuận buồn xu nhưng ai có thể ngờ tới lại đột nhiên xuất hiện hơn mười người t h á n h nhân giống như hổ đói vội mồi đến đây tranh đoạt trạm tiên kiếm trạm tiên kiếm tuy mạnh mẽ vô s o n g nhưng d i ệ p phật kiếm xem như kiếm chủ trong cảnh giới thấp giống như đứa bé huy động ngàn cân cự truy không cách nào đem hắn kinh khủng uy năng phát huy phát huy vô cùng tinh tế Thánh nhân, đã linh ngộ hết thể đại đạo pháp tắc trí lực, thực lực mạnh, tựa như trăng sáng nô lên cao, trong nháy mắt nhân, linh pháp mạnh, như nháy hắn áp chế không hề sáng áp ngộ nô lên bọn đã đại đạo đem lực, lực cao, có hắn g này chỗ chỗ, đã lực nghĩ kia c dùng h tới mộ tiên nhi nói tới thái tổ có lẽ chính là bên trong tên kia thánh nhân hiện tại hắn chỉ cần đem bất tử thánh dược đưa cho người kia thế cuộc trước mắt liền có thể phá giải hảo ta hết sức nỗ lực chẳng tiên kiếm run dày dữ dội phát ra ông ông tiếng oanh minh lại lần nữa buộc phát ra cường đại kiếm khí đem trong ấ t t cả lúc nhất thời kiếm khí tàn phá bừa bãi nó đem mọi người cuốn vào trong chiến đấu kịch liệt lúc này trạm tiên kiếm đã ôm định lòng quyết muốn chết quyết ý liều chết một trận chiến cùng lúc đó trong vấn tiên tông huyền hoàng tháp giống như một tòa sơn nhạc nguy nga ẩm vang đột ngột từ mặt đất mọc lên thân tháp lập lòe thần bí tia sáng như là cỗ sao trổi xẹt qua phía chân trời hướng về thái sơ thánh địa mau chóng đuổi theo chương một trăm năm mươi bốn ủy dị bất tử thánh dược đại trưởng lão bị hấp n h n làm chương một trăm năm mươi bốn ủy dị bất tử thánh dược đại trưởng lão bị hấp n h n làm màn đêm phía dưới c h ạ m tiên kiếm như linh động kiếm khí tùy ý quét ngang đối mặt hơn mười vị thánh nhân vây công kiếm ảnh xen lẫn kiếm khí khói đậu trạm tiên kiếm bắn da thuần túy nhất sát phạt chi khí liều lĩ chưa bao giờ có nửa khắp ngừng nó biết nếu như dừng lại sau lưng cái kia tan nát vô cùng thân thể liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt giống như thoảng qua như mây khói chỉ là một thanh kiếm thật chẳng lẽ cho là ta đợi lát nữa e sợ ngươi hay sao chỗ cao chuyển đến một cái thánh nhân gầm thét một côn đập mạnh tại trạm tiên kiếm trên thân phù văn lấp lóe lực lượng kinh khủng xung kích của tới đem chung quanh cung điện lâu vũ hoa cỏ cây t ố i đều phá hủy hơn mười vị thánh nhân đánh lâu không xong phân n ộ trong lòng càng hừng cực thanh kiếm này uy năng thực sự quá dọa người khó mà dễ dàng chinh phục nhưng mà tất cả mọi người đều biết rõ trong h á i sơ t h địa b chốc lát đao mang như cựu thiên ngân hà đổ tạ giống như trường hồng có nhật n lăng lệ vô song cả vùng không gian đều bị cái này kinh thế nhất đao bổ ra tạo thành một đạo vài trăm mét chiều rộng cái khe to lớn thâm bất khả chắc cái kia kinh khủng đao ảnh mang theo hủy thiên diện địa chi uy gần như trong nháy mắt chém về phía trạm tiên kiếm trạm tiên kiếm lại không sợ hai chút nào kiếm minh như r ồ n g gầm c i u thiên thân kiếm linh động như cá bơi cuốn lấy bản nguyên chi lực gào thét nhào về phía đạo kia đ a o ảnh vơi anh trong chốc lát thiên băng địa liệt nhật nguyệt vô quang hai đạo công kích giống như hai khoả lưu tinh đụng nhau tuôn ra rực rỡ quang huy trói mắt trong nháy mắt đem bầu trời thắp sáng t r ă m binh chi khí lấy kiếm vi tôn chỉ dựa vào một đạo đao khí năng lượng liền m ư toan chém giục ta quả thực là người si nói ngộng trực thiên hạ chi đại kê bang một vang cái kia đao ảnh giống như giấy mỏng bị c h é m vỡ năng lượng cùng bạo điên cùng chút xuống t r u n g quanh hơn mười vị t h á n h nhân như lâm đại địch gần như đồng thời thi triển ra tất cả vô liếng đánh ra một nguồn năng lượng giống như kiên t h u ẫ n đem tự thân gắt gao bao phủ khó khăn ngăn cản cổ năng lượng này xung kích cùng lúc đó trạm tiên kiếm huyễn hóa ra vô cùng vô tận kiếm ảnh t ừ n g hàng đan sen vào nhau tạo thành một đạo gió thổi không lọt kiếm võng đem cô năng lượng kiếm ngăn trở lúc này vô số kiếm ảnh vô căn cứ ma sinh mỗi một đạo kiếm quang đều ẩn chứa sức mạnh hủy diệt hết thạy lại lần nữa đánh tới những thứ này thanh c ô n một cánh h của b tay của m bạo, lại lần n sừng sừng hắn, hắn, hắn đã bị triệt để đông cứng không cách nào chuyển động tóc lông mày cùng trên quần áo đều treo đầy băng tuyết phản g phất mới từ kiểu hữu hàn ngục đi ra cảm thụ được chung quanh không ngừng buộc phát ra kinh khủng năng lượng khí tức cùng với trong thánh địa đại lượng tiên sơn quỳnh các sụp đổ trăng cảnh hắn mặt mũi tràn đầy không thôi trận tròn đôi mắt đối với đại trưởng lao cắt lớn mục tiêu bằng ngươi bây giờ có thể hài lòng thái sơ thánh địa liền muốn hủy ở trong tay các ngươi vốn cho là chỉ là đại trưởng lão một mạch làm loạn ai có thể nghĩ tới lại lại đột nhiên hiện ra thánh nhân nhiều như vậy đối với thái sơ thánh địa các vị lao tổ bày ra với công nếu như không phải thời khắc mấu chốt thần tướng tử lao tổ trở về chỉ sợ thái sơ thánh địa đã hủy thậm chí hai vị giao long lão tổ đều phải v ấ lạc mà hết thẻ này nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì đại trưởng lão một mạch đưa tới đại trưởng lão bây giờ giống như điên dại căn bản sẽ không để ý tới quá nhiều chung quanh những cái k i a kinh khủng chiến đấu ba động phản phất với hắn mà nói không có một chút ảnh hưởng hắn n g ử a đầu c ù n g tiếu nói kẻ thắng làm vua liền xem như thái sơ thánh hủy diệt thì đã có sao chỉ cần chúng ta thắng là được nhị trưởng lão ngươi quả nhiên ẩn giấu rất sâu không nghĩ tới thậm chí ngay cả ta đều bắt ngươi không có cách nào nhưng mà ngươi hôm nay phải chết đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy sắc ý cứ việc bây giờ thế cục xuất hiện biến cố nhưng chỉ cần cuối cùng kế hoạch của bọn hắn thành công mở ra thái sơ tiên cung chính là thắng thái sơ thánh địa đối với hắn mà nói lại như thế nào có thể cùng vĩnh hằng chi địa so sánh đến lúc đó tiến vào vĩnh hằng chi địa cho dù là mười cái trăm cái thái sơ thánh địa tiện tay có thể xây nhưng mà hắn cùng với nhị trưởng lao chiến đấu cả ngày vậy mà khắp nơi bị áp chế cái này khiến hắn khó mà tiếp thu ánh mắt thời gian lập lụa hắn cắn răng làm ra một cái quyết định đó chính là lập tức phục d ụ n g bất hủ thánh dược lòng bàn tay mở ra một cái hộp gỗ trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn tại nhị trưởng lão kinh ánh mắt mẹ hoặc phía dưới từ từ mở ra cái kia hộp gỗ một gỗ đậm đà thánh dược khí tức từ trong hộp gỗ tàn ra đây là nhị trưởng l ã o trao mày nhìn về phía cái kia h ộ gỗ nồng nặc kia thánh dược khí tức sông vào mũi để cho hắn lòng sinh n g h i hoặc đậm đà như vậy khí tức chẳng lẽ là cái gì tuyệt thế linh dược mục tiêu bằng đây là muốn bây giờ phục d ụ n g linh dược khôi phục tu vi hắn hết sức không hiểu trực tiếp phục d ụ n g linh dược không chỉ có mười phần khó mà luyện hóa linh dược hơn nữa còn mười phần hao phí thời gian bây giờ loại này thế cục liền xem như hắn phục d ụ n g linh dược chẳng lẽ cảm thấy chính mình sẽ cho hắn thời gian luyện hóa hắn không tin mục tiêu bằng không biết điểm này ha ha ha nhị trưởng lão ngươi liền hảo nhìn xem bản tôn là như thế nào bước vào thánh nhân cảnh giới A. đại trưởng l ã o điên cùng nghe răng cười tiếp đó trực tiếp lấy ra bất hủ thánh dược đây là thánh dược ba nhị trưởng l ã o con người đột nhiên co rụt lại khiếp sợ phải xem lấy cái kia dài hơn ba tấc có chín chiếc lá cùng với cái kia quỷ dị sợi dễ đại dược ha ha ha không tệ đây chính là thánh dược hơn nữa còn là bất tử thánh dược đại trưởng l ã o cùng thiếu há mồm trực tiếp đem cái kia bất tử thánh dược cho nuốt vào trong bụng nhấc lên linh khí bắt đầu luyện hóa trong chốc lát bất tử thánh dược bên trong tản mắt ra từng đ ạ hùng hậu linh lực trong nháy mắt đem đại trưởng lao thần hải lấp đầy đại trưởng lao khí tức tại thời khắc này liên tục tăng、lên. đánh sâu vào vô số lần cảnh giới che chắn tại thời khắc này ngang tàng vỡ vụn sau đó một cổ khí tức cường đại phóng lên trời đại đạo pháp tác hiện lên vô cùng vô tận thánh vận bao phủ tại trên người đại trưởng lão trên bầu trời đại trưởng lão trên đỉnh đầu trong nháy mắt trời ưu ám lôi đỉnh tàn phá bừa bãi thánh nhân thiên kiếp một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngừng ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão chỗ kia ha ha ha ha bản tọa rốt cuộc phải đột phá thái nhân đại trưởng lão cảm thụ được thể nội tràn đầy sức mạnh bàn bạc không ngừng c u t i ế u nhưng mà trong cơ thể hắn gốc kia bất tử thánh dược đột nhiên tản mát ra khí tức như u linh trong nháy mắt tràn ngập toàn thân của hắn lập tức lấy thế xét đánh không kịp bưng t hai thật sâu cắm dễ tại hắn thần h ả i trong cái kia quỷ dị sợi dễ phản phất từng trương thôn t i ê n miệng lớn đem cái này thần h ả i bên trong linh lực thôn vệ hầu như không còn ngay sau đó vô số sợi dễ như độc hạt giang n anh hung hăng đâm vào trong đại t r ư ờ n g lao huyết đục như đói như khát m à hút vào trên người hẳn cái kia b ả n g bạc khí huyết bây giờ cái kia bất tử thánh dược đã không còn là khi trước bộ dáng toàn thân nó đen như mực chín chiếc la phía trên hiện ra từng đạo g ữ tợn kinh khủng gương mặt tựa như ác ma hệ thế không ngừng phát ra nhẹ giang cười a ha ha ha ha biến hoa bất thình lình làm cho đại trưởng lao khí tức trong nháy mắt rơi xuống tu vi nhanh chóng lùi lại hắn cảm thụ được thể nội khí huyết không ngừng trôi đi cả người sắc mặt trắng bệnh âm thanh run d ầ y không không đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra không không cần không cần a gốc kia quỷ quyệt thánh dược như lòng tham không đáy ác ma không ngừng cắn nuốt đại trưởng lao sinh mệnh lực thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt tiếp phản phất bị rút sạch tinh huyết kèm theo một tiếng tuyệt vọng mà tiếng kêu thảm thiết đau đớn hắn trực tiếp biến thành một bộ người khô triệt để không còn sinh cơ ngay sau đó cái tia quỷ dị thánh dược như ưu linh từ đại trưởng lao trong thân thể thoát ra hóa thành một vệt sáng tựa như tia chớp trong nháy mắt biến mất ở giữa bầu trời đ ê m đen kịt cùng、ừ. lúc đó nguyên bản sấm sét vang dội mây đen răng đầy bầu trời đột nhiên vân khai vụ tán lại lần nữa khôi phục bình tĩnh phảng phất cái gì cũng không có xảy ra nhị trưởng lao mắt thấy một màn này chỉ cảm thấy d ù n g mình hạn ý từ đỉnh đầu thẳng sâu lòng bàn chân chuyện này rốt cuộc là như thế nào chương một trăm năm mươi lăm chín diệp hát mát h ả o chương một trăm năm mươi lăm chín diệp hát mát h ả o bỗng nhiên xuất hiện lại bỗng nhiên tiêu tán thánh nhân khí tức mọi người ho kinh khủng đại chiến lại lần nữa bộc phát trên bầu trời lại lần nữa truyền đến đáng sợ v ă n r ộ i thiên địa vì đó thất sắc vừa rồi g ố c kia màu đen thực vật tuyệt không có khả năng là bất tử thánh dược cái kia đến tột cùng là vật gì nhị trưởng lão kinh hãi nhìn qua cái kia biến mất bóng đen vừa mới một sát na kia hắn cảm nhận được một cố dọa người khí tức t à ác làm cho người dùng mình hắn kinh ngạc nhìn đứng tại chỗ trong bất chi bất giác mồ hôi lạnh đã thấm ớt xem ý của hắn rất lâu hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần nhìn về phía cái kia chỉ còn lại một đống xương gia đại trưởng lão sắc mặt đầy lanh ý đáng lời hắn thầm giận một tiếng. đại trưởng lão cử động lần này không khác tự tìm đ ư ờ n g chết vốn cho rằng mượn bất tử thánh dược liền có thể trực tiếp đột phá thánh nhân cảnh giới nào có thể đoán được lại rơi vào kết quả như vậy rất nhanh hắn đưa ánh mắt về phía tổ địa một thanh dược dỡ xưa cũ thần kiếm đang đem một kiếm đôi cứng hơn mười người cường đại thánh nhân kinh khủng như vậy chỉ có điều hắn phát hiện cái k i a thần kiếm mặc dù lợi hại ánh sáng trên người tại mỗi một lần trong đụng trạm đều mở đi rất nhiều tình huống như thế chỉ sợ là không kiên trì được bao lâu đáng chết đến cùng là ai ở sau lưng n g u đồ ta thái sơ thánh đ i ệ nhìn xem cái kia hơn mười người thánh nhân cùng với hư không bên trên cùng một đám lao tổ giao t h ủ khác thánh nhân không khỏi nắm chặt n ắ m đấm lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ trận đại chiến này rõ ràng là có người cố tình làm tại phía sau màn trụ tính thậm chí đại trưởng lão một mạch đoán chừng đều bị coi là q u â n cờ quá ghê tởm hắn lần nữa gầm nhẹ một tiếng giữa thánh nhân chiến đấu căn bản không phải hắn cái này nửa bước thánh nhân có thể nhúng tay nghĩ tới đây ánh mắt của hắn lần nữa lạnh lùng đằng đằng s á t khí tất nhiên không cách nào chen chân thánh nhân phía trên chiến đấu cái kia liền đem đại trưởng lão một mạch tất cả mọi người đều cho diết sát bọn hắn tội đáng chết hướng đại trưởng lão một mạch người dết tới chỗ đến máu tơi ư nhuộm đỏ đại địa bất luận là trưởng lão vẫn là đ ệ tử thấy tất cả dết đêm tối phía dưới gốc kia quỷ dị bất tử thánh dược thoát ly thái sơ thánh địa sau đó cực dương tốc hướng một phương hướng nào đó tiến đến không biết trôi qua bao lâu gốc cây này không chết thánh đ n g nhiên là cảm ứ n g được cái gì lá cây run dậy không thôi tựa hồ là đang sợ hãi nó không chút do dự thay đổi phương hướng điên c u ồ n g thoát đi nơi đây bên ngoài mấy dặm giang thanh trần không ngừng rậm chân giữa không trung bên trên phi tốc tiến lên cơ hồ là trong nháy mắt hắn liền đi tới vừa rồi cái kia bất tử th hắn ngừng lại ánh mắt nhìn về phía một chỗ trong không khí tràn ngập mánh liệt khí tức tạ ác để cho hắn khé cho mày cố khí tức này như thế nào quen thuộc như thế lúc này thống nương đ ỗ n g nhiên nhắc nhở đạo túc chủ đây là chín diệp h á c ma cỏ khí tức nghe được thống nương nhắc nhở giang thanh trần sửng ư sốt một chút hơi nghi hoặc một chút chín diệp h á c ma thảo ta không phải là đem nó cho mộ tiên nhi sao làm sao sẽ xuất hiện ở đây lúc đó cho mộ tiên nhi gốc cây này bất tử thánh dược chính là vì để phòng b ắ n nhất có người ra tay cướp đoạt gốc cây này bất tử thánh dược đương nhiên cũng là vì hố người ai dám lướt vào ai liền chết cái này chiến diệp hát m a thảo cũng không phải đơn giản bất tử thánh dược đã thông linh mỗi một cái lá cây đại biểu một đầu ác ma chi linh nắm giữ ý thức tự chủ chỉ có điều những thứ này ác ma chi linh tiến nhập trong giấc ngủ say bình thường ngừng phía dưới sẽ không tỉnh lại mấu chốt nhất là không có nghiền ép cấp bậc linh lực vọng tưởng luyện hóa nó ngược lại sẽ bị nó hút khô khí huyết m à chết nhìn loại tình huống này đoán chừng là thái sơ thánh địa đại trưởng lão làm cũng không biết hắn bây giờ tại địa ngục có hay không nhớ khóc xúc động giang thanh trần tà mị nợ nụ cười đã có thể nghĩ tới thái sơ thánh địa đại trưởng lao tuyệt vọng mà chết thảm liệt một màn nhưng rất nhanh hắn liền lại nghiêm mặt nói bất quá tất nhiên chín diệp ác ma thảo thất tỉnh vậy dĩ nhiên không thể tùy ý nó chạy loạn nếu không sẽ n h ư ỡ n g xuống đại họa chín diệp ác ma trong cỏ mỗi một cái ác ma đều vô cùng tạ ác sẽ chủ động thôn vệ những sinh linh k h á c khí huyết tới mở rộng bản thân khi nó mảnh thứ mười lá cây lúc lớn lên chính là bước vào thần dược hàng ngũ bất quá loại hành vi này đây đối với người bình thường tới nói tuyệt đối là đại tha nạn nghĩ tới đây giang thanh trần chính là thay đổi phương hướng hướng chín diệp ác ma thảo đuổi theo mấy cái hô hấp、sau. giang thanh trần chính là đội kịp c h i n diệp ác ma thảo chắn trước mặt nó thản n h i n nói tiểu b o bối nhìn thấy ta chỉ muốn chạy ngươi quá không ngoan c h i n diệp ác ma thảo nhìn người tới trong nháy mắt rung động không thôi trên phiến la ác ma chi khuôn mặt toàn bộ đều lộ ra sợ h ã i t h ầ n sắc nam nhân trước mắt này để nó có gan đến từ như địa ngục sợ hãi phía trên nhất ác ma chi khuôn mặt phát ra thanh â m k h e thé nghiêm nghị tặc khốc nói n g ư ơ i ngươi mau tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta ngỡ ngươi nói xong khắc ác ma chi khuôn mặt càng thêm run r u y trên mặt thoáng qua vẻ tuyệt vọng trong lòng hận chết cái kia phía trên nhất ác ma chi khuôn mặt thật sự là có heo đồng đội a giang thanh trần nghe vậy sắc mặt trong nháy mắt đ e n lại một cây cỏ cũng dám uy hiếp hắn và ảnh hắn không nói hai lời thân ảnh trong nháy mắt đi tới chín d i ệ p ác ma thảo trước mặt nhô ra bàn tay khổng lồ trực tiếp đưa nó một mực nắm chặt cái sau kịch liệt dãy r u a cũng không tế tại chuyện người rất dũng giang thanh trần lạnh lùng nhìn chằm chằm phía trên nhất mở miệng nói chuyện đạo kia ác ma chi khuôn mặt âm thanh lạnh nhạt k h á c ác ma chi khuôn mặt dọa đến lạnh r u n g phát phát r u n không dám lộ ra nửa điểm âm thanh mà lên ác ma kia chi khuôn mặt cứ việc sợ lại là để lại lời hung ác uy hiếp nói ngươi thả ta ra bằng không đừng trách ta không khách khí. giang thanh trần lạnh lùng nói a không khách khí như thế nào đông nhiên đạo kia ác ma chi khuôn mặt đông nhiên phát sáng khí tức quỷ dị lan tràn ra hóa thành một đầu ác ma chi linh vọt thẳng vào giang thanh trần trong thức hải hừ nhìn n g ư y ệ n như thế nào ngăn cản được linh hồn của ta đưa đỏ ác ma kia chi linh đi xông vào giang thanh trần thức hải chính là cười lạnh không thôi nhưng làm nó quay người trực tiếp t r ậ n tròn mắt một đạo to lớn vô cùng linh đăng c h ấ n áp tại trong thức hải ác ma kia chi linh đứng tại nó trước mặt liền như là còn kiến một giả tiểu cái này đây là vật gì ba ác ma chi linh hét lên một tiếng tê cả ra đầu toàn bộ linh thể đều không ngừng run rẩy cái kia kinh khủng linh đang phảng phất chỉ cần nhẹ nhàng k h ẽ động liền có thể đưa nó diệt s á t trốn trong nháy mắt nó không hề nghĩ ngợi quay người liền muốn thoát đi vừa vặn sau đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng run rẩy toàn bộ thức h ả i không gian b ộ c phát ra một cỗ kinh khủng linh hồn chi lực trong nháy mắt đem ác ma chi linh bao phủ a ba nương theo từng tiếng kêu thảm ác ma kia chi linh trực tiếp hôi phi yên diệt triệt để tiêu tan cùng lúc đó giang thanh trần cười lạnh nhìn xem trong tay chín diệp á t ma thảo không đúng bây giờ hẳn là hẳn là bắt diệp á t ma thảo lắc đầu không thôi thực sự là tự tìm cái chết bây giờ nguyên bản có chín chiếc lá chín diệp h á c ma thảo bây giờ phía trên nhất một chiếc lá đã tiêu tan không thấy đã biến thành tám mảnh lá cây khí tức yếu đi rất nhiều các ngươi phải chăng còn có ý kiến giang thanh trần nhìn về phía khác h á c ma chi khuôn mặt đặt câu hỏi không có không có cơ hồ cùng trong lúc nhất thời bọn chúng chính là điên cùng c h ậ p t r ờ n không dám chút nào nói một cái có chữ viết đồng thời nhìn về phía phía trên nhất cái kia c h ơ i trụi cột trong lòng yên lặng tương tiếp lão đệ đến cùng vẫn là trẻ chương một trăm năm mươi sáu lao đại ta chỉ là muốn trang cái bước chương một trăm năm mươi sáu lao đại ta chỉ là muốn trang cái bước bắc hoang vực bầu trời đại đạo pháp tắc sen lẫn lấp lóe một tòa làm người sợ hai thông thiên tháp lớn đột nhiên xuất hiện tựa như cái kia mênh mông tinh hà giống như tản mát ra ánh sáng chói mắt gắng gượng vỡ ra hư không hướng về không biết phương xa mau chóng đuổi theo ngay tại giây phút này ở giữa những cổ láo lao quái vật kia cũng đều đã bị kinh động bọn hắn trợn to hai mắt mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lên trước mắt rung động này lòng người một màn khiếp sợ trong lòng đơn giản không cách nào diễn tả bằng ngôn từ một tôn thần khí có người thất thanh cả kinh kêu lên thời đại này vốn nên sớm đã không tồn tại thần khí loại này cấp bậc trí bảo h thế mà chân chân thiết thiết xuất hiện ở trước mặt mọi người có thể nào không khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng trong lúc nhất thời nguyên bản một mực bị khác đại vự chế dễ ước cho rằng thiếu khuyết thánh nhân cường giả bắc hoang vực đột nhiên hiện ra hơn mười vị thánh nhân cùng với thánh nhân vương hơn nữa còn có một tôn đại thánh cảnh giới trí cường giả những thứ này trí cường giả toàn bộ đều không chút do dự hướng về huyền hoàng tháp vị trí ra sức đuổi theo mà đi nhưng mà cũng không lâu lắm những thứ này trí cường giả từng cái đầy bụi đất chật vật không chịu nổi mà vòng trở lại trên mặt còn mang theo khó che giấu hoảng sợ cùng bối rối trong đó có thực lực mấy vị hơi yếu chút thánh nhân thậm ch trực tiếp lựa chọn đem chính mình chôn sâu vào trong mộ lớn từ đây lâm vào dài giằng giặc ngủ say một chỗ khác t r u n g cổ vực một chỗ đại châu bầu trời giang thanh trần đem tám diệp h á c ma thảo ném vào trong không gian ánh mắt ngóng nhìn thái sơ thánh địa phương hướng tựa hồ chiến cuộc lại làm lớn ra liên lụy mấy cái đại châu phút chốc hắn lại thu hồi ánh mắt lẩm bẩm một tiếng không biết lần này có thể hay không câu ra một chút siêu cấp đại cá đúng lúc này nguyên bản bình tĩnh hư không đột nhiên run dày kịch liệt phá vất có cái gì quái vật khổng lồ muốn phá không mà ra trong chốc lát cách đó không xa không gian bỗng nhiên vặn vẽo biến hình kèm theo một hồi kinh thiên động địa tiếng vang một đạo thâm thúy vết nứt không gian trợn hiện lên ngay sau đó một tòa khí thế bàng bạc tháp lớn từ trong cái khe lái ra tòa bảo tháp này toàn thân lập loẹ hào quan g trói sáng thân tháp khắc rõ rậm rạp chẳng trịn cổ lao p h ù văn tàn mát ra một loại làm người sợ hãi huy áp tháp này chính là huyền hoàng tháp huyền hoàng tháp mới xuất hiện toàn bộ t r u n g cổ vực đều lâm vào trước nay chưa có khủng hoảng cùng trong rung động vô số cường giả bị giật mình tính giấc từ trong ngủ mê tỉnh lại bọn hắn cảm nhận được rõ ràng một cố khí tức cực kỳ kinh, khủng xuất hiện, làm người ta kinh ngạc mình ngay tại lúc sau một khắc cái kia cổ thần bí mà khí tức cường đại lại trong lúc bất chợt biến mất không còn t â m tích thật giống như chưa từng có tồn tại qua cái này khiến những cường giả kia đều có chút phản ứng không kịp cùng lúc đó giang thanh trần tại h u y ề n hoàng tháp mới xuất hiện một khắc này không chút do dự vung ra một q u y ề n gắng g ư ợ n g đưa nó đánh vào sâu dưới lòng đất ánh mắt hắn lạnh như băng nhìn chăm chú tản ra bất phàm khí tức huyền hoàng tháp ngự khí rét lạnh chất vấn chẳng bức như thế nếu là dọa tìm ta con mồi ta đem ngươi phá hủy lời con chưa dứt huyền hoàng tháp tự hộ bị hủ đến đồng dạng toàn thân rung động kịch liệt không、ngừng. vội vàng thu liễm lại tự thân sở hữu khí thức trở nên bình thường không có gì lạ không chút nào thu hút đứng lên ngay sau đó chỉ nghe một tiếng vang thật lớn chuyển đến huyền hoàng tháp c ầ m vàng phá đất mà lên đồng thời cấp tốc biến ả o thành nằm cao sáu mét ở dưới hình thái bay đến giang trần trước mặt dừng lại lúc này thân tháp đỉnh chóp hơi ối lượng tựa như một cái phạm sai lầm sau đang tại túi đầu nhận sai hải tử giống như nhu thuận trong tháp truyền ra một hồi ông ông tác hưởng trầm thấp tiếng nói nghe vào giống như là trung niên nhân âm thanh thô kệ hùng hậu hướng giang thanh trần bịa giải lão đại ta chỉ là muốn trang cái bức đừng hủy đi ta Nó phần mười i p h ề sau đó có người cơ hội xuất thủ người gấp cái gì giang thanh trần im lặng đến cực điểm thậm chí kém chút nghĩ lại cho cái này tháp đổ nát một quyền doa đến huyền hoàng tháp vội vàng lui lại khi nào còn nghĩ trang bức bất quá hắn cũng là không nói thêm gì nữa nhảy lên đi tới huyền hoàng tháp trên thân yên lặng nô ra một khối đầu chó mặt nạ đội ở trên đầu đem khuôn mặt trò phủ lên đi thôi nên thu lưới huyền hoàng tháp chấn động hóa thành lưu quang lại lần nữa sẽ rách không gian mà đi khu khu d i ệ p phật kiếm kéo lấy tan nát vô cùng vết thương trồng chất thân thể bước chân trầm trọng mà khó khăn hướng về phía trước di chuyển hắn gái kia lung lay sắp đổ thân ảnh tại từng đạo sông thẳng lên trời rực rỡ quang huy chiếu dọi lộ ra phá lệ thê lương cùng bị tráng dọ dọn tinh hồng trói mắt máu tươi như mưa rơi càng không ng p h p h ấ t tại trên mặt đất miêu tả ra một vài bức nhìn thấy mà giật mình huyết sắc bức tranh những máu tươi này hội tụ thành từng cái từng cái hỗn lượn quanh co máu chạy tựa như từng cái dữ tợn đáng sợ huyết sắc trường lòng ở trên mặt đất lan tràn chạy xuôi d i ệ p phật kiếm trên vai phải cắm một chi ngân quang lóng lánh mũi tên bên trên lập lụe thần bí khó lường phủ văn tia sáng t ả n ra một loại để cho người ta giợn cả tóc gãy khí tức khủng bố d i ệ p phật kiếm tâm bên trong rất rõ ràng cái này chi tiện nhất định xuất từ một vị nào đó thực lực cường đại đến cực điểm cao thủ tuyệt thế chi thủ hồi tưởng lại lúc đó kinh tâm động phách một màn diệm phật kiếm vẫn l chặn lại chi k i a đột nhiên xuất hiện trí mạng mũi tên chỉ sợ chính mình sẽ trực tiếp bị bắn giết mà chết dù vậy hắn bây giờ cũng có thể cảm giác được một cách rõ ràng mũi tên chỗ ẩn chứa một cỗ cực kỳ đáng sợ lực lượng thần bí đang liên tục không ngừng mà ăn mòn cùng phá hư thân thể của hắn phía trước hắn tính toán đem chi này sâu khảm vào thể nội mũi tên rút ra nhưng vô luận sử dụng khí lực lớn đến đâu cũng không có ý nghĩa cái mũi tên này mũi tên giống như thật sâu cắm d ễ tại trong thân thể của hắn không n ú c n í c h tí nào bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào cường hoành n h ụ thân miễn cưỡng có thể chậm lại lực lượng kia ăn mòn hắn nhìn về phía một bên tuyệt sắc thân ảnh ánh mắt âm trầm như nước một cô đáng sợ sát ý khó mà che giấu nếu không phải là mộ tiên nhi bây giờ bị cái kia chiến mâu xuyên qua người chỉ sợ sẽ là hắn trôi này chiến mâu mười phần kinh khủng khắc đầy r ầ m rạp chẳng t r ị phụ văn chính là một cái trí tôn cảnh cường giả vũ khí từ trên người nó tản mát ra khí thức dù không phải là cực phẩm linh khí cũng là thượng phẩm linh khí lúc đó tên kia trí tôn cảnh cường giả muốn đánh lên hắn lại bị vừa mới khôi phục một tia linh lực mộ tiên nhi phát giác kéo lấy thân thể trọng thương không chút do dự cả lại để cho hắn tránh thoát một tiếp cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ cho dù là cuối cùng chém giết tên kia trí tôn cảnh cường giả thế nhưng không cách nào thay đổi mộ tiên nhi bị chiến mâu q u á n xuyên cơ thể bây giờ càng là không cảm ứng được đối phương bất luận cái gì một điểm yếu ớt khí t ứ c giống như là đã chết d i ệ p phật kiếm hít sâu một hơi ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cái kia tổ địa cửa vào ánh mắt càng kiên định nhấc lên linh lực chống đỡ lấy cơ thể không ngừng tiến lên Hy vọng, hết thể Chương thân vọng, cùng tới đều đi độ A. Láo thái sơ thánh địa tổ địa chính là một chỗ không gian độc lập diện tích rất lớn d i ệ p phật kiếm dọc theo khí tức một đường tìm kiếm cuối cùng đi tới một chỗ hoa thơm cỏ l ạ chim hót véo von chi đ ị a h à n là chính là chỗ này đi hắn khó khăn nâng lên giống như nặng ngàn cân đầu mắt sáng như b u ố c nhìn về phía nơi đây duy nhất một tòa nhà gỗ thánh nhân kia khí tức chính là từ nơi này truyền ra hắn không chút do dự hướng về nhà gỗ đi đến tiếp đó đẩy cửa vào tiến vào nhà gỗ hắn cố nén thân thể kịch liệt đau nhức cố hết sức ngẩm đầu ánh mắt như điện rơi vào một tấm làm bằng gỗ trên rừng lớn nơi đó có một thân ảnh đang ngồi xếp bằng. là một tên giàn mua đến cực điểm lao h ậ u nàng mặt mũi tràn đầy nhăm n h è o phản phất tuế nguyện tại trên mặt nàng lưu lại sâu đậm â n ký nàng giàn mua đến để cho người không cách nào tưởng tượng đến mức ngay cả mình đi vào cái này nhà gỗ cũng chưa từng mở ra cái kia bị nếp nhăn đẻ xuống hai mắt trên người nàng khí huyết phản phất đã khô cạn khí tức suy bại không sinh khí chút nào liền như là một bộ gần đất xa trời thi thể chỉ có cái kia một tia yếu ớt sinh cơ như trong gió nến tàn độc dạng miễn cưỡng duy trì lấy tính mạng của nàng đặc thủ giờ khác này diệm phật kiếm mới hiểu được khó trách bên ngoài phát sinh chuyện kinh thiên động đ i ệ như thế nàng cũng thờ ơ đây cũng không phải là nàng có muốn hay không vấn đề mà là nàng căn bản là bất lực liên làm đến mở mắt ra khí lực cũng không có sinh mệnh tri hỏa đã sắp dập tắt hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mộ tiên nhi nhẹ đặt ở bên giường giống như nâng thế gian bảo vật chân quý nhất sau đó hắn cấp tốc l ấ y ra một gốc toàn thân trắng như tuyết tuyết liên cái tiêu tuyết liên nóng ánh trong suốt tựa như tiên vật tản ra thánh khiết q u a n g mang làm lòng người sinh kính sợ đây là một gốc bất tử thánh dược là sư tôn hắn ban cho vài cọn bất tử thánh dược một trong bất tử thánh dược vừa mới xuất hiện đậm đà sinh cơ tựa như mãnh liệt như thủy chiều tràn ngập tại toàn bộ trong nhà gỗ trong, trong khoảnh khắc la hầu thể nội thần hại giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thổ địa tại thời khắc này nên đón một hồi kinh tiên động địa kịch biến linh lực như sôi trào mãnh liệt như thủy triều tại trong cơ thể nàn phun trào mang đến trước nay chưa có sức sống cùng sức mạnh la hầu cái kia nguyên bản đầy nếp nhăn khuôn mặt dần dần trở nên trẻ tuổi một chút tựa như tuế nguyện đào lưu thanh xuân trọng hoán theo linh lực lao nhanh la hầu cơ thể bắt đầu run nhẹ nhẹ theo thời gian trôi qua bên trong nhà gỗ tràn ngập nồng đậm sinh cơ khi tức trong chốc lát lao hầu hai mắt chậm rãi mở ra cái tiết như đầm sâu tịnh thủy một dạng trong đôi mắt toát ra một tia thanh tịnh phản g phất thu được tân sinh tỏa ra dồi dào sinh cơ nhưng mà trong nháy mắt thân thể của nàng đột nhiên chấn động khí tức như cựu thiên như kinh lôi o à n h mình liên tục tăng lên vô tận pháp tác phủ văn giống như mãnh liệt dòng lũ từ thể nội p h u n ra ngoài khí thế bằng bạc như vạn mã b u ô n g đ ẳ n g đây là muốn đột phá diệm phật kiếm cực kỳ hoảng sợ bị đẩy lui đến nhà gỗ biên giới gắt gao dựa vào tường gỗ mới miễn cưỡng đứng vững góc chân la hậu cảm thụ được thể nội c à n g khí tức cường đại bắt đầu tự động luyện hóa cái kêu bất tử thánh dược liên tục không ngừng sinh mệnh tinh hoa như xuân mưa làm dịu thân thể của nàng mênh ông linh lực giống như thủy triều điên cuồng tràn vào thần hải trong Giang tại nguyên bản bị một mực kẹt tại nửa bước bất hủ bình cảnh bây giờ như băng cứng vỡ vụn ẩm vang đột phá bất hủ thánh giờ khắc này nàng cuối cùng đột phá nhà tù gông cùng x i ê n g xích nàng ngầm đầu nhìn trời trong hai con ngươi bắn ra làm người sợ hãi phù văn phát tắc như từng đạo sấm xét mũi tên thẳng phá vân tiêu trong lúc đưa tay nàng đem từng sợi sinh mệnh tinh hoa đánh vào mộ tiên nhi thể nội nàng khuôn mặt lạnh lùng sắc ý giống như xương lạnh tràn ngập nghiêm nghị nói bên ngoài sự tình ta đã biết kế tiếp ngươi liền yên tâm ở chỗ này dưỡng thương trên người ngươi cái này mũi tên có chút đặc thủ rót vào lực lượng phát tắc người xuất thủ ở phương diện này tạo nghệ rất cao. muốn triệt để trừ tận gốc chỉ có thể chờ đợi ta trở về lại nghĩ biện pháp giải quyết cho ngươi thuận tiện thay ta chăm sóc một chút tiên nhi tiểu nha đầu này ta đã đem bất tử thánh dược tinh hoa rót vào trong cơ thể nàng có thể duy trì nàng một chút hy vọng sống lao thân muốn đi ra ngoài đ ộ kiếp tiếp đó đại khai xa giới theo lão hầu rời đi diệp phật kiếm thân thể dọc theo bên tường chậm rãi ngồi liệt xuống phản phất đẻ ở trên người đại sơn tại thời khắc này ẩm vang tiêu tan nàng tản mát ra khí tức quá mức kinh khủng trong lúc vô hình áp lực khổng lộ để cho t h â n thể của h ắ n cũng nhịn không được căng thẳng lên hô co vị này hắn cùng với trạm tiên kiếm tâm ý tương thông cho dù thân ở thái sơ thánh địa trong tổ địa cũng có thể biết được tình huống ngoại giới tựa hồ lại có thánh nhân ra tay rồi chiến trường càng thêm thảm thiết trạm tiên kiếm khí tức suy yếu rất nhiều giống như nến tàn trong gió lung lay sắp đổ bất cứ lúc nào cũng sẽ lâm vào yên lặng bây giờ hắn chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào lao hầu trên thân hắn ngẩng đầu ngưng thị ánh mắt rơi vào trên giường mộ tiên nhi trên thân nàng gái kia tuyệt mỹ dung mạo trắng bệnh như tờ giấy đóng chặt hai con ngươi giống như ngủ say tiên tử nàng gái kia nhốn máu thân thể như trong g i ó tản lùi hoa hồng dù cho trói loa mắt, cũng đã tan nát vô cùng. phản phất gió thổi qua liền sẽ tiêu tan vô tung khu khu d i ệ p phật kiếm khó khăn đưa tay che miệng thể nội thần bí mũi tên c h i lực đang điên cuồng tàn phá bừa bãi lực lượng kia giống như ác ma gặm nhắm thân thể của hắn mang đến cõi lòng như tàn nát kịch liệt đau nhức làm hắn run dậy không ngừng khí huyết như quần quận thủy triều khó mà ức chế nhìn xem trong tay màu tươi t à n ra đổ nát khí tức càng đ e n nhánh như mực nhuộm tơ lụa d i ệ p phật kiếm cầm thật chặt nằm đấm đỏ thâm hết dịch dọc theo khe hở không ngừng nhỏ xuống hắn biết rõ đây là ngân sắc mũi tên bên trong ngẩn chứa không khỏi nợ nụ cởi khổ không khỏi nghĩ tới hai ngày trước kém chút bị đánh chết cái k i a thảm không nỡ nhìn bộ dáng bây giờ thương thế này so với lần trước còn nghiêm trọng hơn không biết sư tôn có tới không tại bước vào thái sơ thánh địa đại trưởng lao xuất thủ một khắc này hắn tự hồ đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện vốn là hắn có chút không rõ sư tôn vì sao còn phải đơn độc cho hắn vài q u ọ n bất tử thánh dược thậm chí cố ý giao phó chính mình nhìn tình huống mà định ra hiện tại xem ra sư tôn chỉ sợ sớm đã dự liệu được sẽ phát sinh biến cố thậm chí hắn hoài nghi lấy sư tôn hắn tính tình hoàn toàn không phải là không có có thể đối với việc này sau l ư n g kiếm chuyện ai sư tôn a sư tôn ngươi đến cùng là đang lưu đồ đồ vật gì sao d i ệ p phật kiếm lắc đầu thở dài càng l à ở chung càng là phát hiện mình người sư tôn này càng ngày càng t h ầ n bí p h ú t chốc hắn lấy ra một cái đan d ư ợ c nuốt vào trong bụng bắt đầu trị liệu thương thế trên người giây lát d i ệ p phật kiếm quanh thân tản mát ra khí tức t h ầ n bí bốn phía linh lực giống như thủy triều điên cuồng tràn vào trong cơ thể thời gian lưu truyền cái chán hắn mồ hôi nhiều lần, lần rơi may kiếm nhũ chặn sắc mặt hình như có đau khổ hắn không ngừng biến hóa thủ thế thương thế trên người bị linh lực báo khỏa từng trận dòng nước ấm quanh thân du t ẩ u chữa trị thương tích người khí tức thần bí càng nồng đậm cả người tựa như bị m ở mịt tiên khí bao phủ tựa như ảo mộng ông nóng nóng đột nhiên không khí kịch liệt chấn động t ừ n g trôi màu trắng kiếm ảnh không ngừng hiện lên ngưng kết dọc theo diệp phật kiếm quanh thân phi tốc chuyển động diệp phật kiếm đặt mình vào trong đó lơ lửng dựng lên kiếm ảnh như du long giống như x ế p sắp xếp làm thành vòng đem hắn gắt gao vây quanh ở giữa quang huy rực rỡ tựa như một đạo bền chắc không thể gậy chân không lĩnh vực bây giờ tại thành kiết quang huy chiếu g i i thân thượng diệ như tại ử cựu Trước xuống thiên trong kiếm thiên, thần bí khó kiếm lượng. bí đ o hưu, x n dừng bước. thái r ư đạo ư u xin Tại dừng bước. t h sơ thánh địa quản hạt một châu chi điệu bên trong hư không một cái mấy mét lớn nhỏ t ử b ì hồ lô lặng lặng lơ lửng cái này t ử b ì hồ lô nhìn qua bình thường không có gì lạ nhưng mà nếu là cẩn thận chú đáo liền sẽ phát hiện nó mặt ngoài khắp đầy lít nha lít nhít mạnh như nòng nọ c phù văn những phủ văn này huyền diệu thơm ảo phản phất tẩn chứa vô tận huyền bí trong lúc lơ đãng tàn mát ra tí ti huyền diệu khí tức tại từ bì hồ lô phía trên đứng một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh trong con mắt của bọn hắn đều hiện ra t ử quang nhà nhạt, nhạt lúc minh lúc d i ệ t giống như thần bí tinh thần bọn hắn xa xa ngắm nhìn thái sơ thánh địa phương hướng bầu trời nơi đó kinh khủng lôi k i ế p giống như nộ đào gào thét không ngừng tràn ngập bất hủ t h á n h ý phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn vệ mặt của hai người sắc mặt ngưng trọng nhìn xem một mặt này hai người đều là đạo sĩ ăn mặc một vị là mặc đạo bào màu vàng thân hình hơi mập nam tử trung niên hắn m ư ợ t mà trên mặt lộ ra hai quả tặc mị mị hai mắt dâu ria sùm x o à đầy mặt bóng loáng trong tay cầm một thanh ngọc bựt bặm trực tiếp là treo thậm chí nhìn sang có chút h è n m ọ n bộ dáng bên cạnh hắn là một tên một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi thiếu niên thiếu niên nhìn sang có chút lời biếng thụy nhãn nông g lung bộ dáng nhưng hắn trên thân lại người mặc đạo bào màu tím có đại đạo khí tức lượn l ờ tại hắn quanh thân vô số đại đạo pháp tắc dường như đang nhảy cấm hoan hô hắn đứng tại trên tử b ì hồ lô đại đạo tự nhiên giống như phiến thiên địa này hòa thành một thể thập phần thần bí hai người đứng chung một chỗ tạo thành rõ ràng so sánh bây giờ một vệ sáng từ cả hai cách đó không xa bay vút qua đây là người thánh nhân cường giả trên người hắn bị một đạo xích quang bao phủ thánh vận b à n đạo nhân sau khi thấy lại nhau cặp mắt lại vội vàng với tay h ư ớ n g cái kia một cái thánh nhân hô đạo hữu xin dừng bước tên kia thánh nhân sau khi nghe được cơ thể đầu tiên là một trận chính là nghi ngờ quay đầu nhìn lại phát hiện có một cái áo b à o màu vàng bàn đạo nhân một tay chụp lấy cái mũi đang một mặt h è n m ọ n nhìn mình chằm chằm thấy cảnh này thân thể của hắn một trận ác tâm nếu không phải là cái này b à n đạo nhân khí tức trên thân để cho hắn có chút nhìn không thấu hắn đoán chừng chỉ có thể một cái tắt đập chết có bệnh vì chắc chắn hắn vẫn là nhịn được loại này xúc động theo sau chính là mắng to mờ câu quay người da tốc rời đi trong chớp mắt liền biến mất không thấy bàn đạo nhân không còn gì để nói cái này đều người gì a l ã o đạo ta là đang cứu các ngươi thực sự là không thức hảo nhân tâm đem nhầm quan tâm cầm lấy đi cho chó ăn ăn một bên cái kia áo bảo t í m thiếu niên thấy cảnh này có chút không mặt mũi che mắt lẩm bẩm trong miệng phải vừa rồi đều cái thứ năm lại muốn thêm một cái tốt h ta các ngươi yên tâm đi thôi quay đầu cho các ngươi siêu độ thiếu niên là thực sự cũng là đau đầu chủ yếu là hắn người sư tôn này miệng giống như từng khai quang một câu đạo hữu xin dừng bước t ố n táng vô số người cho dù là t h á n h nhân đều bị không được hắn một câu nói kia đạo sĩ béo nhìn thấy thiếu niên biểu lộ một cố bỏ ta làm người nghiêm túc biểu lộ đưa tay liền phải gõ ở người phía sau trên đầu chỉ bất quá hắn nắm đấm còn chưa rơi xuống liền có từng cố đại đạo khí tức hội tụ ở phía trên ngăn trở động tác của hắn một màn này để cho đạo sĩ béo kinh hại không thôi ánh mắt lấp loe không thôi chính mình tên đồ đệ này lai lịch quá lớn nếu như không phải đạo chủ lên tiếng hắn tuyệt đối sẽ không làm tiểu ra hỏa này sư tôn nhân quả quá lớn Hắn sợ đối với cái này đạo một cái có thể bất đắc dĩ núi vai đều thành thói quen cũng lười đi phản bác bất quá rất nhanh hắn liền thu hồi cái kia lười biếng bộ dáng ánh mắt ngưng h trọng lên nhìn về phía thái sơ thánh địa bên kia đạo sư tôn thật có người nói nghiêm trọng như vậy lúc này bàn đạo nhân cũng thu hồi hẹn mọn bộ dáng một mặt nghiêm túc nói đạo một vi sư lúc nào tính toán bỏ lỡ tranh vào vũng nước đục này cũng không phải ai cũng có thể dính hai ta vẫn là c ầ u l ấ y ổn thỏa tốt một chút tóm lại ai đi nhiễm ai sẽ chết nói xong đạo sĩ béo trong mắt buộc phát ra h à o quan g kinh người không ngừng lấp lõe đạo một lòng bên trong cả kinh sau đó t r ầ mặt m xuống hắn biết rõ trước mắt cái này nhìn sang hẹn bọn phải so sánh sư tôn rốt cuộc mạnh cỡ nào không nói thực lực của hắn như thế nào chỉ bằng mượn hắn cái kia khu hung trừ tà kinh khủng đạo thuật trên phiến đại lục này đoán chừng không có mấy cái hơn được hắn đối với hắn mà nói đạo một vẫn là hết sức tín nhiệm bất quá hắn cũng có chút hiếu kỳ khổng lồ như thế tổng thể đến cùng là tồn tại ra sao tại làm kỳ thủ thánh nhân cũng biến thành quân cờ đạo vừa trở mặt cũng không có trả lời xem như chấp nhận bản đạo nhân thuyết pháp hắn lại lần nữa khôi phục cái kia l ờ i biếng bộ dáng một bên bản đạo nhân đồng dạng là tiếp tục bắt đầu hắn khuyên chết đại nghiệp cùng lúc đó cùng cái này hai tên đạo sĩ một dạng còn có không ít người đều là một chút kinh khủng tồn tại bọn họ đều là cách này thái sơ thánh địa xa xa không có tới gần chỉ cần phát hiện không hợp lý bọn hắn liền sẽ trước tiên thoát đi ầm ầm thái sơ thánh địa bầu trời mây đen như mực lôi đình c u ộ n cuộn trong lôi vân phảng phất có một đạo kinh khủng thần lôi đang tạ i vận sức chờ phát động giống như một đầu dương nhanh múa vớt ác long chuẩn bị cắn người khác bây giờ tất cả mọi người đều ngừng kịch chiến mắt sáng như đuốc đồng loạt hội tụ tại chỗ kia lôi k ế p vị trí nơi đó đang có một thân ảnh n ạ nghệ đứng ở trong lôi vân ở giữa người này chính là từ trong thái sơ thánh địa tổ đạo g a thái tổ nàng lúc này đang tại độ cái kia bất hủ thánh nhân kiếp bây giờ đã vượt qua ba mươi năm đạo lôi phạt chỉ cần bình yên vượt qua cuối cùng này một đạo thần lôi nàng liền có thể chân chính bước vào bất hủ cảnh giới thành tựu bất hủ thánh nhân bây giờ trên người nàng khí tức có chút lộn xộn cái kia dung mạo dàn mua bên trên nhìn không ra mảy may biểu lộ trước mặt ba mươi năm đạo lôi kiếp giống như mưa to gió lớn giống như hung hăng nện ở trên người nàng để cho nàng nhận lấy trọng thương thân thể của nàng gặp trùng kích cực lớn xương cốt nát vô số trên thân máu me đ ồ n địa cả người đều tại kịch liệt run r u y phẳng phất nến tàn trong gió chỉ có thể miễn cưỡng duy trì c cuối cùng đạo này nàng nhìn qua lôi vân bên trên đạo kia làm người sợ h ã i thần lôi nhẹ giọng n ỉ non cứ việc cơ thể đã như thân thể tàn phế nhưng nàng trong ánh mắt vẫn như cũ thiêu đốt lên ý chí chiến đấu bất khuất khí thế kia cùng huy áp giống như một tòa sơn nhạc nguy nga không thể phá vỡ nàng hít sâu một hơi phất tay phía sau nàng xuất hiện một mảnh rực rỡ nhiều màu biển hoa những cái kia biển hoa tại cái này đ ê m tối phía dưới tản ra khác nhau tia sáng năm màu rực rỡ đây là một tòa kinh khủng pháp tướng lúc này những cái kia trong biển hoa mỗi một đoá hoa cỏ đều tại phóng thích ra một cơ thể năng lượng kỳ lạ hội tụ trong cơ thể nàng để cho cả người nàng trong trước h á i đều tăng lên vô số、lần. Ngay sau đó, nàng mở a lòng bàn mắt thanh đồng đại ấn trở nên to lớn vô cùng chừng mấy chục lần chi lớn tựa như một tòa sơn nhạc nguy nga vắt ngang tại nàng cùng lôi kép ở giữa mặc dù đây chỉ là một kiện hạ phẩm thanh khí nhưng ở bây giờ nó lại tỏa ra làm người sợ hãi khí tức cường đại vô số phù văn thần bí từ trong đại ấn hiện ra giống như linh động tinh linh sen lẫn quấn quanh cuối cùng tạo thành từng hàng nghiêm mật châm địch không chê vào đâu được lười lớn đúng lúc này nguyên bản bình tĩnh bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun cái kia phiến vừa dày vừa nặng lôi vân kịch liệt quay cuồng lên ngay sau đó kèm theo một tiếng đinh t h a i nhức g ố c tiếng vang phản thất toàn bộ thiên địa cũng vì đó run dày một đạo cực lớn màu tím thần lôi từ trong lôi vân ương ngầm vang hạ xuống giống như một đầu dương anh múa vớt màu tím tự long mang theo uy thế hủy thiên diệt địa gầm thép xé m trong chốc lát thân ảnh của nàng liền bị cái kia sôi trào mánh liệt lôi long bao phủ hoàn toàn thái sơ thánh địa tất cả mọi người bây giờ tâm đều nhấc lên ngừng thở khẩn trương nhìn xem một màn này bọn hắn chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là vừa muốn thành công chương một trăm năm mươi chín không phải liền là làm lao lục sao cái này ta quen chương một trăm năm mươi chín không phải liền là làm lao lục sao cái này ta quen ầm ầm một tiếng vang thật lớn phảng phất cựu thiên kinh lôi vang r ộ i linh t h á i nhức bóc một đầu to lớn vô cùng màu tím lôi long từ trên trời giàn g xuống mang theo vô tận n h thế giống như thái sơn áp loạn hương thái sơ thánh địa thái tổ hành kích xuống trong chốc lát thái tổ sở tại c h i địa hóa thành một mảnh lôi quang tàn phá b a bãi hải dương vô số tử sắc lôi xả ở trong đó lăn lộn tới lui mỗi một đạo lôi điện đều tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hủy diệt bên trong hư không thần tướng tử trong lòng căng thẳng âm thầm nhấc lên một cỗ linh lực hùng hồn hai mắt nhìn chăm chú bốn phía ba tên bất hủ thánh hắn không dám cùng lúc đó sau l ư n g nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm vô quang la bản đột nhiên lần nữa phóng ra chói lóa mắt tia sáng cái tia cố cường đại làm cho người khác hít thở không thông khí tức để cho người ta không rét mà run mà tại xa xôi chỗ thái sơ thánh địa hai gã khác bất hủ thánh nhân cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch quanh thân khí thế bằng bạc hai mắt gắt gao khóa chặt lại riêng phần mình địch thủ trong lòng bọn họ biết rõ nếu như những địch nhân này can đảm dám đối với mộ thiên ý lìa ra tay như vậy bọn hắn nhất định đem không chút do dự thi triển ra lôi đình vạn quân trí lực đem đối phương triệt để chấn áp gạt bỏ không chỉ có như thế thái sơ thánh địa bên trong tất cả đạt đến thánh nhân cấp bậc cường giả nhóm bây giờ cũng nhao nhao âm thầm vận chuyển linh lực đ ề cao cảnh giác toàn bộ tràng diện bầu không khí khẩn trương tới cực điểm một trận đại chiến chấn động thế gian tựa như lúc nào cũng sẽ bục phát đám người khẩn trương như vậy bởi vì nếu như độ kiếp không thành công vậy liền sẽ ở dưới lôi kiếp này hôi phi lên diện hoàn toàn chết đi cái này cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không dám dễ dàng n ế m thử đột phá bất hủ thánh lôi kiếp hơi không cẩn thận chờ đợi hắn chính là rơi xuống hạ tràng nhưng nếu như một khi độ kiếp thành công như vậy sẽ hoàn toàn bước vào bất hủ thánh cấp bậc tăng thực lực càng là có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất nhưng độ kiếp sau khi thành công sẽ có một đoạn thời kỳ suy yếu nếu như lúc này có cường giả ra tay đó đúng là nguy cơ to lớn bây giờ những địch nhân này r ụ c dịch toàn bộ ánh mắt đều hội tụ ở trên người nàng vô số pháp bảo thành khí đều đang nói lên tản mát ra dọa người khí t ứ c bọn hắn đều đang đợi chờ đợi lôi kiếp sau khi kết thúc chính là không chút do dự cho nàng một k í c h trí mạng một tôn bất hủ thánh đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng quá lớn thái sơ sơn mạch một chỗ đỉnh núi phía trên vũ hóa tiên triều tôn kia thánh nhân vương vũ hóa tiên tướng bây giờ đang không lương dựng trong không. trên dây cung linh quang hội tụ một thanh rực rỡ sáng long lanh tuyệt thế thần tiễn đang vô cùng sống động trong mắt của hắn hiện ra từng sợi sắc ý nhắm ngay lôi k i ế p phương hướng tự lẩm bẩm mộ thiên yiyê đã từng cái thời đại kêu thiên kiêu trí cường tiên h tiêu vốn cho rằng đã tiêu trừ cho thế gian không nghĩ tới tồn tại đến nay bây giờ càng là muốn cường thế đột phá bất hủ thánh cảnh quả nhiên đáng sợ chỉ tiếc hôm nay ngươi nhất định vẫn lạc tại trong tay ta tráng vũ t i ê n tướng ánh mắt của hắn yếu ớt âm thầm giống như trong bóng tối chờ đợi con mồi thợ săn vô số phủ văn hội tụ trong tay đại đạo pháp tác hiển hóa mộ thiên yiyê chính là thái s khi xưa một cái tuyệt đại thiên tiêu lão đại một hồi thiên y ghi hẻ nhà đầu kia át sẽ đụng phải vây g i ế t một hồi ngươi mấy người này liền giao cho ngươi ta đi giúp nàng đỉnh biển mây hai đầu màu đen giao long thân chịu trọng thương k h í tức huệ phải suy sụp thân thể của bọn nó trải rộng dọa người vết thương vô số v ả y rồng chóc từng mảng máu me đầm địa rơi đ ầ y đất hắc long láo nhị ánh mắt yếu ớt long nhãn lập lòe lục quang hướng giao long lao đại truyền âm nó góc đỉnh gãy trên thân còn có một đạo dữ tợn lỗ hồng nhìn thấy mà giật mình cách đó không xa giao long lao đại đồng dạng vết thương chấm chất trên thân hai nơi vết đao trên vết thương lập lòe bá đạo pháp t ắ c phủ văn ngăn cản lấy thương thế khép lại yên tâm đi lão nhị dù là đem hết toàn lực chúng ta cũng phải vì thiên y gì tranh thủ cơ hội khôi phục đợi cho khi đó thế cục nhất định đem thay đổi giao long lão đại kiên định truyền âm đ ắ p lại nó biết rõ trước mắt thế cục hiểm trở nếu như mộ thiên y gì có thể thành công đột phá tới bất hủ c h i cảnh chịu đựng qua thời kỳ suy yếu đối bọn hắn mà nói không thể nghi ngờ là tuyệt cảnh phùng sinh nên đón mừng sáng hai đầu giao long đạt tới nhất trí sau giao long lão nhị chậm rãi xây dịch thân ảnh hướng mộ thiên y gì t ớ i gần chỉ là mục trường phong mọi người như thế nào có thể không biết đâu dương kỳ lân nhìn thấy dao long láo nhị động tác trên mặt đã lộ ra nụ cười dữ tợn phảng phất giống như ma quỷ một cánh tay của hắn bị đánh nổ cánh tay miệng vết thương càng là có lôi đ ỉ n h tàn phá bừa bãi giống như rắn độc không ngừng ăn mòn thân thể của hắn lúc này bên người hắn đầu kia kim lang đã là thoát thoát nửa người đều bị đánh nát bây giờ còn có thể sống được toàn bộ nhờ trong lòng cái kia cộ ư ơ n g ngạnh ý chí đang chống đỡ ánh mắt của nó lộ ra hung áp ánh mắt giống như địa ngục các huyền nhìn chằm chặp trước mắt quái vật khổ kim lang cảm nhận được dương kỳ lân ý đồ không chút do dự dứ giao long láo nhị thấy thế thân thể đ ố n g nhiên cứng đờ liền dừng lại nhịp bước tiến tới mà đổi thành một bên giao long lao đại lại giống như t ậ t p h o n g cấp tốc hướng giao long láo nhị tới gần đợi cho lôi k i ế p kết thúc nó liền sẽ giống như mánh hổ hạ sơn trực tiếp chặn lại d ư ờ n g kỳ lân bọn người là giao long láo nhị sáng tạo cơ hội thoát thân mà giờ k h ắ c này tại tất cả mọi người cũng không biết là tại hư không c h ỗ sâu một tòa tháp lớn đang lơ lửng tại bọn hắn bầu trời khí tức d u n g nhập thiên địa giang thanh trần ánh mắt nóng nhìn chiến trường phía dưới nhìn thấy toàn bộ thái sơ sơn mạch đều bị đánh tan không miễn cho hơi kinh ngạc không nghĩ tới trận đại chiến này thế mà kịch liệt như thế trên thực tế nếu không phải là thái sơ rất nhiều thánh nhân đem chiến trường chuyển rời đến khác đại châu sợ rằng sẽ càng thêm thảm liệt xem ra chẳng tiên kiếm đây là tiến giai ngoài ý liệu nó bị đánh tựa hồ có chút thảm a thân kiếm ảm đạm thần tính cơ hồ ma d i ệ n bất quá như thế nào không gặp phật kiếm tiểu tử kia nếu như không phải hệ thống còn có nhắc nhở hãn tuyệt đối sẽ cho r ằ n g d i ệ p phật kiếm bị đánh rết tại loại này thánh nhân bên trong chiến trường một cái nho nhỏ âm dương cảnh muốn sống sót nhưng là quá khó khăn bất quá tất nhiên hệ thống biểu hiện chỉ là sắp gặp tử vong mà thôi vậy đã nói rõ còn sống. rất tốt các ngươi chết chắc ánh mắt của hắn thấy được đang bị một đám thánh nhân vây quanh c h ạ m tiên kiếm cùng với biến mất không thấy gì nữa diệp phật kiếm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống sắc ý c h ẳ n ngập lão đại chờ sau đó mấy cái k i a thánh nhân giao cho ta ta muốn làm nát bọn hắn huyền hoàng tháp truyền âm có chút hưng phấn nhìn về phía những cái k i a thánh nhân giống như là nhìn thấy con mồi nghĩ thầm tháp ra ta cuối cùng có thể trang bức bất quá kế tiếp giang thanh trần mà nói trực tiếp cho h ắ n tạt một chậu nước lạnh không chờ sau đó ngươi trước tiên không nên động đến lúc đó ta cần ngươi phong tỏa một mảng lớn không gian ta muốn để bọn hắn một cái đều ch hơn nữa nói đến đây ánh mắt của hắn nhìn về phía cái kia trong lôi vân sâu xa nói cái kia thái sơ thánh địa thái tổ vượt qua lôi kiếp nhất định sẽ có người đối với nàng độc thủ đến lúc đó nếu như không được ta cần ngươi hỗ trợ cản một chút ta muốn nhìn xem một vị bất hủ thánh xuất hiện vẫn sẽ hay không câu ra càng nhiều cá nhìn thấy thái sơ thánh địa có người độ bất hủ kiếp giang thanh trần trong nháy mắt cải biến một chút ý nghĩ t r u n g quanh nơi này tựa hồ còn rất nhiều dấu ở chỗ tối lao quái vật hắn muốn nhìn một chút trong những người này còn có hay không cá lớn nhảy ra h u y ề n hoang tháp bừng tỉnh đại mộ trong nháy mắt h i ể u rồi giang thanh trần ý đồ không phải liền là làm lão lục sao cái này ta quen t r ư ơ n g một trăm sáu mươi tráng vũ tiên h tướng vỡ lạc chương một trăm sáu mươi tráng vũ tiên h tướng vỡ lạc trên hư không kèm theo màu tím kia lôi long hạ xuống mộ tiên h y thì lại liên tục đánh ra mấy đạo linh lực khống chế thanh đồng đại ấn nên đón tiếp lấy vanh ba màu tím lôi long đập t ầm ầm rơi vào cái kia thanh đồng đại ấn phía trên trong lúc nhất thời anh chấp nổi lên một phía buộc phát ra rực g i hào quang chói sáng cái kia trói mắt lôi quang chiếu lên t r u n g quanh tất cả mọi người con mắt đều nhanh muốn không mở ra được chỉ có thể liền vội vàng đem con mắt rời đi lôi quang bên trong sấm xét màu tím cùng cái kia thần bí p h á p tắc phủ văn không ngừng đối kháng khổng lồ lôi đình không ngừng ma diệt lấy thanh đồng trên đại ấn phủ văn phát tắc để cho cái sau không ngừng chấn động đương đương vang dội làm gì cái kia lôi long quá mức đáng sợ thanh đồng đại ấn trung quy là không chịu nổi thanh quang t h ấ t sắc p h ủ văn lưới lớn cấp tốc bị bại bị a n h tiến vào trong đất phát g a đinh thái nước ó c tiếng oanh minh dương anh múa vớt hướng về mộ thiên y hệ bụi nào tới mộ thiên y sắc mặt t r ợ t trở nên t r ắ n g bệnh nàng cắn chặt hàm răng phi tốc thi triển pháp quyết toàn lực thúc giục b i ể n hoa pháp tướng đi chống cự cái này kinh khủng công kích b i ể n hoa pháp tướng bên trong đủ loại kỳ hoa dị thảo không ngừng chập trờn t à n mát ra kỳ dị thần bí khí t ứ c tính toán ngăn cản được bốn phía tàn phá bừa bãi mà đến lôi đ ỉ n h chi lực chỉ là những cái kia hoa có cây cối bằng tốc độ kinh người khô héo tàn lụi cả tòa biện hoa pháp tướng cũng dần dần mất đi hào quang trở nên ảm đạm vô quang ngay sau đó giám giác một tiếng văn giòn cả tòa pháp tướng chợt v hóa thành vô số mảnh vụn văng từ phía mộ thiên y d ị tụ h trọng thương cơ thể như bị xét đánh không ngừng rung động một ngụm máu tươi từ trong miệng của nàng phun ra ngoài hóa thành sương máu khí tức của nàng trở nên bề ngoài nếu tàn như trong gió lúc nào cũng có thể dập tắt cùng lúc đó đầu kia màu tím lôi long cũng nhận trình độ nhất định ảnh hưởng quanh thân lóe lên lôi quang rõ ràng giảm bớt rất nhiều nhưng nó vẫn như cũ khí thế hùng hồ tựa hồ cảm nhận được mộ thiên y di cường thế tiếng gầm gừ bên trong vậy mà trộn lẫn tiến vào một tia phất hận trong chốc lát tiếng sấm đại tát sấm xét văng rội màu tím lôi long mang theo cuối cùng một đợn khổng lồ mộ tiên h y h í t sâu một hơi bây giờ cơ h ộ i là đem tất cả thủ đoạn đều dùng hết bây giờ chỉ có liều chết chết đánh cược một lần đến đây đi nàng nổi giận gầm lên một tiếng pháp quyết vận chuyển tới cực hạn lần nữa phóng lên trời cơ thể của mộ thiên y rìa nằm ở trên mặt đất tất cả mọi người đều không cảm giác được khí tức của nàng thất bại sao có người lẩm bẩm ừ một kẻ hấp h ố i sắp chết cũng vọng tưởng l g ư ờ i tiên có người cười lạnh không không có khả năng thái tổ làm sao lại thất bại thái sơ thánh địa bên trong có người tuyệt vọng gào thét bất hủ thánh lôi k i ế p thiên y rìa làm sao lại không cách nào đ ộ kiếp thành công thần tướng tử những mày bằng vào mộ thiên y rìa thực lực lại có bất tử thánh dựa phụ trợ không có khả năng không cách nào vượt qua m ư i lùng a hắn cảm thấy hết sức cổ quái ha ha ha ha giao long láo nhị xem ra các ngươi hy vọng nếu không có dương kỳ lân cảm thấy mười phần thoải mái khắp nơi bị giao long lão nhị áp chế để cho hắn là có l ử a giận không có chỗ phát tiết bây giờ tự nhiên không có khả năng buông tha trào phúng nó cơ hội ngươi tự tìm cái chết giao long lão nhị giận dữ quay đầu liền muốn giết hướng dương kỳ lân nhưng mà đúng vào lúc này đợi đông đông đông đông từ n g tiếng vang vọng đạo âm bắt đầu vang vọng toàn bộ đại lục ước chừng vang lên mười hai tiếng thập nhị hưởng đạo âm đây là có người chứng đạo bất hủ thánh nhân cảnh giới dẫn phát đại đạo trúc phúc ngay sau đó vô hình uy áp trong nháy mắt lan tràn tại toàn bộ thái sơ phía trên dây núi trên người nàng bắt đầu tràn ngập ra từng trận bất hủ chân ý đại đạo c h i lực tràn vào trong cơ thể nàng sau một khắc mộ thiên y rìa đột nhiên mở hai mắt ra thể nội cái kia bất tử thánh dược tác dụng để cho nàng trong nháy mắt triệt để bước vào bất hủ thánh bây giờ nàng phảng phất cơ thể có sức mạnh vô cùng vô tận đến n ỗ i cái gọi là thời kỳ suy yếu căn bản cũng không tồn tại thư không bên trên những người khác cũng phản ứng lại giết nàng có một tôn bất hủ thánh đỉnh phong cường giả gấm thét nâng tụ ra một đạo năng lượng kinh khủng muốn chấn sát mộ thiên y rìa làm cản lúc này những người khác cũng phản ứng lại những cái kia thánh nhân cường dạ nhao nhao hướng mộ thiên y để công kích giống ba các ngươi tự tìm cái chết giao long lão nhị thét dài một tiếng cự trào trực tiếp sẽ rách không gian đối với những cái kia thánh nhân công kích mà đi dương kỳ lân thấy thế vừa định muốn ngăn cản không gian bỗng nhiên chấn động một đạo cực lớn đuôi rồng nện ở trên người hắn đem hắn cho đánh bay ra ngoài đây là dao long lão đại làm hắn trước tiên liền nhìn chằm chằm dương kỳ lân tại dao long lão nhị khởi hành thời điểm hắn chính là đồng thời công kích mà đến ngăn cản dương kỳ lân động tác dao long lão tổ người quá tự đại mục trường phong cùng lý thiên dương tự nhiên không phải ăn chay nhìn thấy dao long lão đại khinh thường như vậy lúc này cũng là nổi giận mục trường phong trong tay cự liêm trực tiếp chạm tại dao trên thân long lão tổ cho dù là dao long lão tổ n ụ c thân có mạnh mẽ hơn nữa cũng là bị cắt ra một mảng lớn huyết n ụ lưu lại một cái vết thương thật lớn một bên khác lý thiên dương con người bắn ra hai vệ ánh sáng màu tím trong nháy mắt đánh vào dao long lão đại trên thân càng la hóa thành ngọn lửa màu tím thiêu đốt lên giống ba g i a o long lão đại lập tức đau đến gào lên vũ động thân thể to lớn tại trong mây lan l ộ t cùng lúc đó thái sơ thánh địa thánh nhân nhao nhao ra tay ngăn cản công kích của địch nhân chỉ là những địch nhân này nhiều lắm bằng vào bọn hắn thái sơ thánh địa thánh nhân số lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản vô số cùng bạo năng lượng đổ xuống mà ra trong nháy mắt bao phủ mộ thiên y hỉa t h ạ m tiên kiếm thấy thế không thể không lần nữa nhắc lên sức mạnh hóa thành kiếm trận đem mấy tên thánh nhân bao phủ ở trong kiếm trận cái tia đỉnh núi phía trên bạch vũ tiên tướng nhìn xem bị năng lượng bao phủ mộ thiên ý ỉa cái tiết như ưng mắt một dạng con mắt g ắ t gao khóa chặt mộ thiên ỉa bóng tên giang sơn vỡ vụn thương cung một tiếng q u á t nhẹ bạch vũ tiên tướng bông bên trong chi dây cùng cái tiết bị phủ văn bao k h ỏ a màu trắng mũi tên oanh một tiếng chấn động hư không mà đi quang huy rực rỡ như vạch phá bầu trời lưu tinh buộc phát hào quang trói sáng ở trong hư không k h ô ngừng n g gia tốc xe rách trường không mà đi một tiết này quá mức kinh khủng tràn ngập sát ý một tiễn tất cả mọi người đều chú ý tới một tiết này nó thật sự là quá mức trói mắt vô số phủ văn chi lực như du long xoay quanh vậy thân ẩn đạo đạo theo cơn bão năng lượng tiêu tan đám người chăm chú nhìn lại Kinh dị phát dị đạo này cái kia kinh h màu trắng sức mạnh của mũi tên để cho nàng có một loại cảm giác đã từng quen biết phản phát chính là cho lúc trước chính mình tiễn đưa bất tử thánh dược thiếu niên kia trên thân chúng trôi này tiễn bản nguyên khí tức không có sai biệt không tốt cháy mau bạch vũ tiên tướng ánh mắt cùng mộ thiên y dì ánh mắt g i a o hội cái tia cố hàn ý lạnh lẽo để cho hắn như rớt vào hầm băng cơ thể không tự chủ được run dày lên hắn ngửi được một cố khí tức tử vong nồng n ặ n g lúc này hắn không chút do dự quay người liền muốn thoát đi nhưng mà trong tay mộ thiên y d ì như tung bay như hồ điệp chuyển động cái tia nguyên bản bị đánh vào dưới đất thanh đồng đại ấn như một đầu như cự long đột ngột từ mặt đất mọc lên ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở l i ề n hóa thành một tòa núi lớn xuất hiện tại bạch vũ tiên tướng trên đỉnh đầu một hồi hào quang lóng ánh đi qua thanh đồng đại ấn tiếp tục bành trướng thêm một t ô nhưng t n liền vọng h khí, t ở đ e mà ta c h ngay tại b hắn vừa muốn bông lỏng một hơi thời điểm đột nhiên cảm thấy trong thân thể tựa hồ có đồ vật gì vỡ vụn hắn chậm rãi túi đầu xem xét chỉ thấy một cái giống như cánh khô giả mua tay từ bộ ngực của hắn xuyên thấu mà qua trong tay nắm thật chặt một khỏa còn tại khiêu động đỏ tươi trái tim ba ba không đợi hắn làm ra phản ứng cái k i a trái tim giống như một cái yếu ớt đồ s ứ bị vô tình bóp nát Ngậy. hắn chầm chậm quay đầu ánh mắt đờ đẫn hướng sau nhìn lại đập vào t ấ m mắt chính là một tấm mặt mũi g i à n u a phía trên tràn ngập vô cùng vô tận sắc ý lạnh như băng nhìn chăm chú hắn giống như tử thần bông xuống không ta tuyệt không thể chết trong chốc lát hắn không trần c h ờ chút nào dứt khoát bỏ nhục thân thân thể của hắn chậm rãi nga xuống một đạo thánh nhân nguyên thần như mũi tên nhọn xông ra người không trốn thoát được mộ tiên y khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh trong lúc đưa tay nguyên bản bị đánh bay thanh đồng đại ấn tựa như tia chấp tấn mạnh rơi lập âm âm bốn bạch vũ tiên tướng nguyên thần thậm chí còn chưa kịp hét thả một m tiếng liền tại phù văn ma diệt phía dưới hồi phi yên diệt trong lúc nhất thời đông thiên địa biến sắc đại đạo chu chéo vô cùng vô tận bi y giống như thủy triều bao p h ủ tại trái tim của mỗi người bạch vũ tiên tướng vẫn lạc chương một trăm sáu mươi mốt ca lớn cuối cùng t ă n câu chương một trăm sáu mươi mốt ca lớn cuối cùng t ă n câu sư tôn có thánh nhân vương cường già biến mất tử bị hồ lô phía trên đạo dưng một chút chỉ hoán thu hồi ánh mắt. gió đêm thổi lất phất hàn áo bào tím tính cả t ó c mai cùng nhau tại bầu trời đêm vũ động cái k i a trương thanh tú lười biếng khuôn mặt dưới ánh trăng làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ tự nhiên hắn l ặ n g lặng cảm thụ được cái k i a c ố bi thương chi ý đưa tay nhẹ nhàng lau khỏe mắt tự động tuột xuống dọn nước mắt ánh mắt ngưng trọng vô cùng thanh cảnh cường giả vất lạc đưa tới đại đạo bi ý giống như thủy chiều m á h liệt cho dù là bất hủ thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều bao phủ trừ phi siêu thoát ra thế giới này đại đạo hắng cảm trận chiến đấu này trình độ thảm thiết vượt quá tưởng tượng vốn cho rằng tối đa chỉ là thánh nhân cảnh cường giả sẽ v ỡ lạc không nghĩ tới thứ nhất ngã xuống lại là một cái thánh nhân vương a cái này rơi xuống thánh nhân vương đã từng chính là vũ hóa tiên triệu một tôn tiên tướng bàn đạo đã sớm khuyên qua hắn để cho hắn không muốn đi tranh cái nước đục này chính là không nghe bàn đạo nhân không biết từ nơi nào đi móc ra một cái da vàng hồ lô rượu cô đông cô đông uống mấy hớp lớn a sảng khoái a hắn mượt mà trên mặt đồng dạng là một mặt bi ý uống rượu lộ ra một tia biểu tình q á i dị giống như cười mà không phải cười, như khóc, mà không phải khóc. đối với có quan hệ với thánh cảnh cường giả vất lạc cũng không có quá mức ngoài ý mớn chính xác có thể bị sư tôn k h u y ê n người liền không có một cái kết cục tốt đạo khoát tay vớt c ằ m lộ ra một bộ cao thâm bộ dáng lập tức trêu c h ọ c một tiếng miết miệng nở nụ cười đi đi đi đừng ngủ nói nhảm bàn đạo nhân sắc mặt cứng đờ lập tức hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái ngay sau đó lại giơ lên hồ lô diệu c m ộ t hấp mặt mũi tràn đầy sảng khoái giải thích nói mộ t i ê n y t ì mặc dù nhập môn bất hủ thánh cảnh nhưng nàng trước t i ê cũng là trí cường thiên tiêu cùng thế hệ bên trong có thể đệ nàng một con không có mấy cái chiến lực tăng mạnh cùng với nàng đối địch không phải cơ thể bị làm nát chính là đầu bị v á n h nát hoặc là bị nàng tay không xé rách lúc đó nàng thế nhưng là được vinh dự hình người nữ bạo long ai cũng không dám dễ dàng cùng nàng xót chiêu quan trọng nhất là nàng vẫn là thể chất đặc thù vạn hoa tiên linh thể trước kia thức tính lúc đã dẫn phát thiên điệu dị tượng không phải tầm t h ư ờ n g bạch vũ tiên tướng loại này dựa vào thổi phồng sa đ o ạ cạn bã lấy cái gì cùng với nàng đấu bàn đạo nhân miệng lưỡi lưu loát tựa hồ đối với mộ thiên y hiểu rõ như lòng bàn tay nói đến chuyện cũ lúc trên mặt còn toát ra một vòng hồi tường cùng lúc đó trong lúc khi huyết k h ô kiệt đã ngủ say bất tỉnh muốn đột phá bất hủ thánh cảnh cơ hồ là người s i n ó i mộng nhưng mà nàng không chỉ có cường thế như vậy mà độ kiếp đột phá bất hủ thánh cảnh, còn không có thời kỳ suy yếu. cái này chỉ không này trong truyền thánh thời thuyết kỳ bất tử suy sợ yếu, dược mới có thể đạt đến hiệu quả như thế xem ra phải rút sạch đi xem một chút bạn cũ mới là bàn đạo nhân nghĩ tới những thứ này trong lòng trong nháy mắt là có chủ ý một bên đạo một không nói gì bất hủ thánh cùng thánh nhân vương vốn là t r ê n l ệ n h rất xa cái kế mộ thiên y còn có thể chất đặc thù gia trì chiến lược gấp đội cái này bạch vũ tiên tướng như thế nào có thể là đối thủ chỉ có thể nói áng tiễn đả thương người chết cũng xứng đáng đi tiểu tử trận đại chiến này còn không có đơn giản như vậy đoán chừng còn có người nhảy ra hai ta liền yên tĩnh ở đây xem kịch liền tốt bàn đạo nhân bỗng nhiên như g mặt ánh mắt thâm thúy nhìn về phía một chỗ lanh ý càng ngày càng sâu đạo một không có trả lời tựa hồ chấp nhận câu nói này ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía chiến trường thái sơ trên dây núi tất cả mọi người đều rung động nhìn xem mộ thiên y dì một tôn thánh nhân vương tại trong tay nàng đây vậy mà không có lực phản kháng chút nào ha ha, ha thiên y hề, làm tốt thần tướng tử nguyên bản lo lắng thần sắc cuối cùng là nới lỏng ánh mắt kiệt nhiên đ ả o qua những cái kia tham dự vây công thái sơ thánh địa địch nhân điểm n h â nói n dám vây giết thái sơ thánh địa liền muốn làm tốt bị chém giết chuẩn bị thiên y t h ỉ ngươi đi giúp cái kia một thanh trắng như tuyết thần kiếm đem những cái kia thánh nhân giết hết tất cả bảo vệ kiếm kia chủ nhân tuyệt đối không thể để cho hắn xảy ra chuyện chẳng tiên kiếm xuất hiện một khắc này hắn liền nhận ra cái này bất hủ thanh khí bây giờ cũng có thể nói là thần khí cũng không phải là quá đáng đây không phải là giang thanh trần cái kia kinh khủng tồn tại đồ đệ diệ phật kiếm phối kiếm sao đồ đệ hắn hiện thân nơi này không được có chút sơ xuất và không th hắn từng tính toán thôi diễn qua giang thanh trần thân phận nhưng mà đập vào tầm mắt chỉ là một cái mông lung bóng người mơ hồ sau lưng hỗn độn mông lung tựa như cũng không thuộc về mảnh này cổ láo lịch sử thần bí đến cực điểm sâu hơn là hắn những học trò kia người người sau lưng đều là thây ngang khắp đồng máu nhuộm thiên địa nhân quả ngập trời nguyên nhân chính là như thế hắn kem chút gặp đại đạo gật bỏ mỗi lần hồi tưởng hắn đều nghĩ lại mà sợ vô tận bây giờ đồ đệ của hắn tuyệt không thể tại thái sơ thánh địa xảy ra chuyện bằng không cái này như thiên thật lớn kết quả bọn hắn sợ là khó mà gánh chịu thân tướng tử mà nói giống như kinh lôi rơi vào phía dưới đám kia thánh nhân trong hai một tôn bất hủ thánh bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi trốn trong n ấ y mắt tất cả mọi người bọn họ b ư ớ c lên ý nghĩ này sau một khắc bá bá bá năm từng tôn thánh nhân mặt lộ vẻ sợ hãi như bị kinh hai chim thú giống như phân tán bốn phía chạy trốn vọng tưởng thoát đi cái này đáng sợ chi điện nhưng mà chàng tiên kiếm kiếm linh đ ô n g dưng phát ra một tiếng giận không kìm được gà o t h é t đánh ta còn muốn chạy trốn không có cửa đâu nó giống như một đạo thiểm điện xông thẳng lên trời trên không trung huyễn hóa ra vô số trắng l o á n g như tuyết kiếm khí giống như thiên la địa vong sen lẫn thành từng vòng từng vòng làm cho người rợn cả tóc gãy kiếm trận hào quang sáng trói như ngôi sao lập lòe kiếm mang sông thẳng tiểu tiêu đem tất cả người chết chết giam ở trong đó chặn đường lui của bọn hắn nhanh giết bọn hắn trạm tiên kiếm đem mọi người vây k h ô n sau hướng mộ thiên y thì k h à n dọn gầm thét thân kiếm run không ngừng thậm chí bắt đầu xuất hiện một chút x í u vết rách thần quang trở nên ảm đạm vô quang loại tình hình này nó khó mà kiên trì quá lâu hào mộ thiên rời cung vọt vào trong kiếm trận nàng như thế nào nghĩ tới đây đem thần kiếm lại không thiết hao hết bản nguyên cũng muốn đem cái này một số người lưu lại nhưng nàng tin tưởng thời gian cấp bách nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng trong nháy mắt mộ thiên y quanh thân b ộ c phát khí tức cường đại uy áp kinh khủng trong nháy mắt bao phủ tại mỗi một cái thánh nhân t r ê n thân a đáng chết n g ư ơ i hôn đàn này n g ư ơ i điên rồi sao n g ư ơ i dạng này cũng biết bản nguyên hao hết thậm chí từ đây thất bại giá trị sao đại gia nhanh công kích nó nó không kiên trì được bao lâu vô số thánh nhân p ẫ n nộ gầm thét hoàn toàn không nghĩ tới cái này chạm tiên kiếm sẽ như thế liều mạng các ngươi cho ta đều đi chết đi mộ thiên y di thần sắc lạnh lùng đưa tay trực tiếp đem một cái thánh nhân cường thế chân sát tính cả thánh nhân nguyên thần cùng nhau ma diện đông đạo trung vang vọng đại đạo d i ê n dị thánh nhân vẫn lạc một màn này hung hăng để cho những cái k i a thánh nhân phát r u n bây giờ khắc bất hủ thánh địa nhân cũng phản ứng lại tức giận không thôi lẽ nào lại như vậy bọn hắn ý đổ đối với mộ thiên y di hẻ đậu thủ lại bị thái sơ thánh địa bất hủ thánh xinh xinh ngăn lại ngăn trở bọn hắn chớ để cho bọn họ quấy nhiễu được thiên y di thần tướng tử hướng về thái sơ thánh địa khắc bất hủ thánh lớn tiếng gầm t é t nói xong hắn thể nội khí tức kinh khủng đúng như cự long thất tỉnh thôn thiên vệ địa xôi trào mãnh liệt trên người hắn khuấy động lên hùng hồn năng lượng hai mắt phun ra chói mắt kim quan g áo ánh tay áo bồng bềnh sợi tóc bay múa tựa như một tôn đứng sừng ở cự hình dưới thiên thư thần linh coi thường lấy chúng sinh hắn lúc này đúng như chúa tệ vạn vật thần linh cái kia thiên thư pháp tượng một lúc sau đã biến thành kim sắc vô số kim sắc văn tự như nhẹ nhàng thải điệp nhẹ nhàng ngày múa trên không trung bệnh thành từng cái phủ văn màu vàng xiến x í c đem p ư ơ n g viên vài dặm tri địa gắt gao phong tỏa giống như một tòa cự hình lồng giam phong tỏa tất cả không gian qua trong giây lát, ba tên bất hủ thánh liền bị giam ở trong đó chắp cánh khó thoát bây giờ khí tức của hắn nghiễm nhiên so bất hủ đ ị n h phong còn cường đại hơn không có khả năng một cái bất hủ thánh cảm thụ được nhào tới trước mặt xôi trào mãnh liệt khí thế không thể tin kinh hô lên bước lao phu mở ra phong ấn vậy thì cho lao phu chết đi thần tướng tử thân sắc lạnh lùng ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm ba người để cho cái sau toàn thân phát lạnh tê cả ra đầu đồng loạt ra tay bằng không tất cả đều phải chết trong đó một tên bất hủ thánh gầm thét ra tay cái trước mang đến cho hắn một cảm giác quá mức đáng sợ căn bản không phải bọn hắn bất kỳ người nào có thể đối kháng. hai gã khác bất hủ thánh cũng không dám lại có giữ lại liều mạng ra tay cùng thần tướng từ đại chiến đến cùng một chỗ giống hai vị dao long lão tổ thấy thế trong nháy mắt kích động đào lên long âm c h ấ n thiên đồng dạng là hướng địch nhân sẽ chết mà đi bây giờ đại đạo không ngừng diễn dị đạo âm không ngừng v ă n vọng mộ thiên y g ì thế không thể đỡ liên tục chém giết mấy tên thánh nhân cảnh giới cờ giả thưa không bên trên h u y ề n hoàng tháp tháp linh nhìn xem một màn này mắt đều nhanh đỏ lên lão đại này nương môn quan g á tiếp tục đánh xuống con mồi của ta đều bị giết hết viên hoàng tháp nhìn xem những cái tia rơi xuống thánh nhân trái tim đều đang chảy máu nó cái này đều là nó con mồi a đều giết hết nó còn thế nào trang bức giang thanh trần im lặng trắng nó một mắt cảm giác ra hỏa này càng ngày càng kỳ lạ rồi bất quá hắn ngược lại là không nói gì thêm ánh mắt không ngừng nhìn về phía chiến trường chung quanh dường như đang tìm kiếm lấy cái gì không bao lâu khoe miệng của hắn dương lên đạo tới huyền hoang tháp s ữ n g sở nghi ngờ nói cái gì tới cá lơ tới ngươi có thể chuẩn bị động thủ giang thanh trần chậm rãi đứng lên ánh mắt băng lãnh ngay vậy tháp thần bỗng nhiên run dậy một chút kích động không thôi tới bọn hắn rốt cuộc đà đến tháp ra ta cuối cùng có thể trang bức ngay một khắc này thời gian giống như là đọc lại mọi người đều cho rằng thắng bại đã phân hết thảy đều kết thúc lúc đột nhiên một vòng làm người sợ hai ánh sáng đỏ ngầu t r ợ sáng lên ngay sau đó một thanh to lớn vô cùng lại tản ra khí tức khủng bố đỏ thấm cự đao đột nhiên xuất hiện nó giống như xe rách không gian cự thú mang theo không có gì sánh kịp vì thế trực tiếp thẳng hướng lấy c h ạ m tiên kiếm hung hăng đánh xuống cùng trong lúc nhất thời tại một hướng khác trong hư không một đạo ngân quang nhanh như tên bắn mà vượt qua tựa như, như thiểm điện tấn mánh trong nháy mắt đạo ngân quang này liền huyễn hóa thành một thanh trường thương màu bạc thân thương lập l o ạ hàn quang lạ giống như một đầu ngân sắc cự long đằng không mà lên phát ra đinh t h a i nhức góc tiếng gầm gừ dương n anh múa vớt hướng về thần tướng tử tòa kia kim sắc lồng giam bổ nhào mà đi chương một trăm sáu mươi hai hôm nay thái sơ thánh địa hủy diệt chương một trăm sáu mươi hai hôm nay thái sơ thánh địa hủy diệt mặc sắc phía dưới bầu trời biến sắc một cỗ túc s á t khí tức bắt đầu tràn ngập t ầ n g mây cuộn gió nổi lên mây rơi hai đạo sức mạnh tại thời khắc này trở nên càng ngày càng rực rỡ khổng l ồ khí tức tràn ngập giữa p h i ế t i ê n điện à y thời không phảng phất tại giờ khắc này n g n kết ánh mắt mọi người dừng lại tại lực lượng kia phía trên、Xoẹt. không g bị xé nước âm thanh rõ ràng đã rơi vào trong thai mọi người thái sơ thánh địa bên trong nguyên bản tại kịch liệt chiến đấu đám người dừng lại tại chỗ ngầm đầu nhìn cái k i a như từ cựu thiên tinh hà rơi xuống mang theo hủy diệt hết thệ đáng sợ đ a u mang giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác được mình tại dưới cổ lực lượng này nhỏ bé như hạt bụi kiềm chế rung động sợ hãi cùng với khí tức tuyệt vọng tại tất cả mọi người tâm nhiều cảm xúc giao thoa d i ệ t thế sao có đệ tử rung động binh khí trong tay không tự chủ được rơi xuống trong thoáng chốc thấy được diệt thế trằng cảnh bịch có đệ tử tuyệt vọng bị xuống đất chỉ muốn hô to một tiếng mẹ nó cố lực lượng này đối với bọn hắn mà nói thật sự là tính ác đảo hoàn toàn không thể so sánh thần tướng tử phản ứng lại nhìn thấy cái k i a trường thương màu bạc gào thét mà đến sắc mặt đại biến cố lực lượng này đã đạt đến bất hủ thánh cực hạ n sức mạnh mười phần đáng sợ b á t quái đổ lục ngự hắn nổi giận gầm lên một tiếng lập tức trong tay nhanh chóng biến hóa ngón tay linh quang lấp loe không ngừng vô số phụ văn thần bí tại lòng bàn chân phun ra ngoài hóa thành một tấm kim sắc bắt quái trận đồ trong khoảnh khắc bắt quái trận đồ cấp tốc phóng lên trời không ngừng biến lớn giống như già thiên cự màn đem thần tướng tử tính cả thiên thư pháp tướng cùng nhau bao phủ. trong trận đồ huyền diệu văn tự không ngừng biến hóa vị trí không ngừng chút xuống ra năng lượng b ằ n g bạc hóa thành một tầng lại một tầng hậu thuẫn ngăn cản nát phá hư không mà đến mà lúc này b ị vây ở kim sắc lồng giam ba vị bất hủ thánh t h ế thế ánh mắt g i a o hội ở giữa trong nháy mắt ăn ý ra tay ba người nhanh chóng ngưng kết thuật pháp thần thông sau đó nhao nhao có to hàn băng trưởng bát hoang ngự long quyết phá di thức thuật pháp nuốt linh ma quang sau một khắc bên trong hư không một đạo hàn băng pháp tắc ngưng kết mà thành trường ấn chống dông xuất hiện thiên điệu b n g nhiên phát lạnh lớn chừng bàn tay bông tuyết bông tuyết giải r á xuống kinh khủng hàn khí đó hàn băng trưởng ấn nhanh chóng đánh phía thần tướng tử vô cùng đồng thời một tên khác bất hủ thánh nhanh chóng bấm phát quyết trên thân bắn ra một cô năng lượng màu đen trong hư không huyễn hóa thành một đạo hư không chi môn giống một tiếng chấn nhiếp thiên địa long âm hư không cánh cửa bên trong bột phát ra ngay sau đó một đầu mấy c h ụ c trượng khí thế phi p h ả m màu đen cự lòng trương n h à hổ trào từ trong môn bay ra khí thế hung hăng hướng về thần tướng tử phóng đi muốn đem hắn thôn vệ đồng dạng một tên sau cùng bất hủ thánh ngón tay tản ra yếu ớt lục quang trên không trung không ngừng biến hóa một đạo ma khí ngất trời ma quang mang theo khí tức hủy diệt bắ ba người đột nhiên công kích để cho thần tướng tử không khỏi t h ầ m mắng một tiếng vội vàng triệu hồi tinh vũ la bản ngăn cản ba đạo công kích vô số ngân s ắ c cự thương lăng lệ đánh tới như cự long gầm thét ẩm vang đánh vào cái k i a một cỗ t â m chắn năng lượng phía trên ngay sau đó mặt khác ba tên bất hủ thánh công kích cũng theo đó xung kích tại tinh vũ la bản phía trên mấy đạo sức mạnh rằng co phản phất trong thiên địa phong vân đột biến trong hư không va chạm kịch liệt gây nên tầng tầng có thể lượm ba đảo rầm rập trong chốc lát thiên địa vì thế mà chấn động cùng lúc đó một bên khác cái t i ê kinh khủng đỏ thấm đại đao chém xuống trạm tiên kiếm huyên hóa mà ra những cái kia kiếm trận không ngừng rung động sau đó răng rắc răng rắc từng vết nước hiện lên không tốt ta không ngăn được người đi mau trạm tiên kiếm kiếm linh sắc mặt đại biến cảm nhận được cố lực lượng kia đáng sợ năng lượng cũng tại nhanh chóng tiêu tan trên thân kiếm vết dạn cũng biến thành càng ngày càng nhiều run g không ngừng lúc nào cũng có thể phá diệt đối mặt cố năng lượng này mộ thiên y rìa rán mua trên trán bắt đầu nhỏ xuống lấy mồ hôi dù mình toàn thân khí huyết cũng bắt đầu sôi trào lên nàng không để y tới quá nhiều năng lượng trong cơ thể không, không ngừng phun ra ngoài đồng thời khống chế cái kia thanh đồng đại ấn trở về ngăn cản tại trạm tiên kiếm trước người mà phía sau hắn cái tiêu biển hoa pháp tướng cũng thúc giục đi ra từng đoá từng đoá hoa cỏ điền c u ồ n g chập trờn hội tụ xuất thần bí khí tước đem mộ thiên y hẻ b a o p h ủ t à n mát ra thánh khiết quan huy cái này đỏ thấm đại đao để cho nàng cảm nhận được tử vong uy hiếp vê anh mà lúc này kiếm trận hầm vang p h á thoái t r ạ g tiên kiếm cùng mộ thiên y rìa gắt gao thúc giục tất cả có thể thúc giục năng lượng để ngăn cản cái này một công kích ở đó đỏ thấm đại đao rơi xuống trong náy mắt hồng quang tăng mạnh năng lượng kinh khủng tại thời khắc này triệt để tiết ra vênh ba mà liên tại nổ tung trong náy mắt mộ thiên y con ngươi không ngừng có vào một thân ảnh trống rông xuất hiện mang theo đầu chó mặt nạ tiếp đó nàng cảm thấy thân thể giống như bị ném ra ngoài tiếp đó liền không có sau đó tại thời khắc này cái kia hai đạo năng lượng kinh khủng nổ tung thiên địa cũng vì đó chấn động vô số không gian phong bạo hội tụ mà ra dọc theo chung quanh lan tràn phai m ờ hết thảy mau trốn có người hoảng sợ giống to quay người hướng nơi xa phi nhanh mà đúng lúc này trong hư không hai đạo khe hở chầm rãi bị tránh ra phân biệt từ bên trong đi ra một thân ảnh hai thân ảnh xuất hiện trong n á y mắt phong vân hội tụ c ù n phong gào thét một đạo mặc màu đen cổ phát chiến giáp thân ảnh đ ạ p ở bên trong hư không hai chân bước ra trong náy mắt một đạo màu đen tinh mang trận đổ vô căn cứ tạo ra người này chiều cao tám thước ánh mắt ưu ám mang theo một khối mặt nạ đồng xanh nhìn không ra mặt mũi trên thân huyết khí ngập trời mười phần đáng sợ một thân ảnh khác tóc x á m tóc hai dối bởi áo t r ò n xuống người mặc trường bảo màu xám trung nhân nhân một bên quần áo không xuyên tuột đến bên hông lộ ra nửa bên bền chắc bà vai thương, thương trên khuôn mặt chạy qua dấu vết tháng năm cái kia vận đ ụ ánh mắt lấp lóe tâm thúy chi xác trong lúc giơ tay nhấc chân lộ ra một cô ba khí hai người xuất hiện hai người lãnh đạo nhìn xem cái kia hai nơi bên trong cơn báo năng lượng ở giữa m ặ t không biểu tình đúng lúc này sâu trong hư không h u y ề n hoàng tháp đ ố n g nhiên xông lên tinh hà cấp tốc b i ế n lớn hắn buộc phát ra h à o quan g ọ c ánh một cố năng lượng khổng lồ trong nháy mắt bao phủ đếm đại đại châu bí mật ở giữa đem không gian phong tỏa tại chỗ không người biết được bây giờ tại mấy cái này đại đại châu bên ngoài tất cả mọi người đều trong nháy mắt không cách nào cảm nhận được thái sơ thánh điệu bên này khí tức mấy cái đại châu bên ngoài đứng tại tử bì hồ lô phía trên bàn đạo nhân cơ thể bỗng nhiên chấn động trong mắt vậy mà bắt đầu tràn ra một t i ê màu tươi Hắn vội vàng vội sư n bên g cạnh áo bào tôn m tiểu hai đạo sĩ sợ d nhanh, nhanh, đáng chết, đáng chết. đây rốt cuộc là cái gì mấy cái đại trâu không gian đều phong tỏa đạo một không có phía trước lười biếng bộ dáng lộ ra một tia hoảng sợ vừa rồi nếu như không phải sư tôn hắn phản ứng rất nhanh chỉ sợ đôi mắt này liền muốn phế đi đừng đừng hỏi đi mau và n g không đến lúc đó đi không được bàn đạo nhân kinh hãi và phần mang theo đạo liên tiếp vội lui đi không còn dám bao lâu một phút vừa rồi hắn thấy được một cái kinh khủng thân ảnh phản phất một cái ý niệm cũng có thể trực tiếp đem hắn đánh giết quá kinh khủng cùng lúc đó mặt khác mấy cái đại trâu một cái ma khí ngất trời cao lớn thân ảnh cảm nhận được một màn này cũng không quay đầu lại phải đào tẩu một cái quỷ khí âm chầm hốc mắt buốc lên thanh quang đầu lâu không ngừng rung động trong nháy mắt xe rách không giàn thoắt đi một cái ăn mặc nho sinh nam tử trung niên gánh vác lấy một đạo cửa trục quay người rời đi đồng dạng còn có rất nhiều nơi những cái kia quan sát từ đằng xa thánh nhân hóa thành lưu quang phóng lên trời nhao nhao thoát đi mà đi lúc này thái sơ thánh địa bầu trời cái kia đỏ thâm đại đao bay trở về trung niên nhân áo bảo trò kia trong tay trôi t r ư ờ n g thương màu bạc cũng bay trở về cái kia chiến giáp trong tay nam tử chiến giáp nam tử ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới bá khí mười phần đạo nói hôm nay thái sơ thánh địa hủy diệt chương một trăm sáu mươi ba bản tọa chính là thái sơ thánh địa luyện thể cảnh trí c ẩ n n g giả t r ư ớ c 163, b ả n tọa chính là thái sơ thánh địa luyện thể cảnh trí cừng giả chiến giáp nam tử b á khí âm thanh như sấm quang vang r ộ i giống như làm cho tất cả mọi người trong lòng vì đó rung động hủy diệt thái sơ thánh địa cỡ nào bá đạo chi ngôn nhưng bọn hắn không chút nghi ngờ hai người này có cố này năng lực bởi vì bọn hắn mang cho đám người cảm giác c áp bách thật sự là quá mức kinh khủng muốn diệt ta thái sơ thánh địa ngơi ư cứ việc thử một lần lúc này thần tướng tử âm thanh lạnh lùng từ cái kia năng lượng phong bạo bên trong vang vọng mà ra sắc ý ngập trời ngay sau đó vay một tiếng một cố năng lượng đem những thứ này phong bạo đánh s chỉ thấy thần tướng tử t o à n thân bao phủ tại kim quan g bên trong dâu tóc hướng về phía trước trôi nổi xốc x í c á o bào trong gió lay động cả người chậm rãi nổi lơ lửng giống như một tòa thần linh cặp mắt của hắn bị kim quan g bao phủ trong mắt có vô số nhỏ bé phủ văn lấp lóe để cho người ta nhìn không ra biểu lộ sau lưng vô số màu vàng bắt quái trận đồ chậm rãi hiện lên trên người hắn mặc dù có chút vẻ mặt chật vật nhưng lại cũng không thu đến tổn thương tinh vũ la b à n càng thêm ảm đạm thánh v ậ n trôi mất rất nhiều phía trên xuất hiện rậm rạp chẳng trị vết dạn rõ ràng nhận lấy rất lớn trọng thương nguyên bản cái kia kim sắc thiên th nguyên bản cái kêu ba tên bất hủ t h á n h ánh mắt trì trệ không thể tin nhìn xem thần tướng tử ba người liên thủ lại là không cách nào mang đến cho hắn trọng thương thậm chí vết thương nhẹ đều không làm được giờ k h ắ c này bọn hắn toàn bộ đều thần kinh căng thẳng sinh ra hàn ý trong lòng thần tướng tử c ư ờ n g đại vượt quá tưởng tượng của bọn hắn thần tướng tử một mặt sát khí nhìn về phía hai đạo thân ả n h kia lạnh giọng nói hai vị là đến từ u minh hải a ba lão phu thế nhưng là chờ các ngươi thật lâu một lời kinh người tất cả mọi người sắc mặt đại biến liền ngay cả những thứ kia vốn chỉ là đơn thuần nhằm vào thái sơ thánh địa cùng với thừa dịp loạn tranh đoạt trạm tiên kiếm thánh cảnh các cừng giả cũng nhịn không được kinh biến rung động hai người này lại là u minh hải nhưng thần tướng tử mà nói để cho bọn hắn càng thêm chấn kinh thậm chí nghĩ lại mà sợ thần tướng tử vậy mà biết đ ố i phương sẽ đến khó trách lấy hắn thực lực khủng bố thế mà chậm chạp chưa bắt lại cái kia ba tên bất hủ thánh thậm chí trọng thương cũng không có thì ra cũng không phải hắn không được mà là hắn căn bản chính là một mực chờ đợi u minh hải chi người ba lời này, l i ê n chiến giáp nam tử cùng với áo bào s á m trung niên nhân cũng nhịn không được đổi sắc mặt l i ê n nhau nhưng hai người rất nhanh lại bình tĩnh lại không có không có quá lớn ngoài ý mớn ha ha không hổ là tính toán tường tận thiên hạ thần tướng tử thậm chí ngay cả chúng ta đều tính toán tiến vào bất quá liền xem như dạng này vậy ngươi lại có thể thế nào chiến giáp nam tử âm thanh van g dội mang theo một tia trào phúng lập tức giơ nón tay chỉ phía dưới thản nhiên nói các ngươi cậy vào tên kia bất hủ thánh đoan chừng bây giờ đã hôi phi lên diện hắn đối với bên cạnh áo xám lao giả thực lực mười phần tin tưởng một đao kia cơ hồ dùng r a đem hết toàn lực một cái vừa tấn cấp bất hủ thánh người mới lại như thế nào ngăn cản đạo kia công kích mà lấy hiện tại bọn hắn năm cái bất hủ thánh hắn cũng không tin cái này thần tướng tử còn có thể người thiên ha ha ha lão phu bấm ngón tay tính toán hôm nay thái sơ thánh địa sẽ không hủy d i ệ t ngược lại là các người sẽ không còn một n móng đ e m mệnh lưu tại nơi này thần tướng tử đột nhiên cười ha ha một tiếng ánh mắt nhìn về phía cái kia khói đặc tản đi chỗ khẽ mỉm cười nói ngươi nói đúng không đạo hữu ngay vậy đám người nhanh chóng nhìn lại phát hiện không biết lúc nào nơi nào vậy mà đứng một cái đầu chó mặt nạ nam tử ân hẳn là một m cái luyện thể c ả n h đầu chó mặt nạ nam ngay tại lúc đó giang thanh trần đi tới trạm tiên kiếm bên cạnh nhìn xem đã cơ hồ báo phế trạm tiên kiếm hắn m ặ t không thay đổi đưa nó thu vào vừa lúc là nghe được thần tướng tử lời nói đạo hữu giang thanh trần nhữ mày tựa hồ đối với hai chữ này có chút mâu thuẫn hắn ngẩng đầu nhìn lại phát hiện tất cả mọi người đều đưa ánh mắt hội tụ đến trên người hắn không khỏi gai gai đầu một mặt mờ mịt đạo a các ngươi nói gì liệt có thể lặp lại lần nữa không ta không có nghe rõ nguyên bản nghiêm túc bầu không khí tại thời khắc này ẩm vang sụp đổ đám người hai mặt nhìn nhau t h ậ n tướng tử cũng là một mặt lúng túng ánh mắt thú oán nhìn xem giang thanh trần lao phu thật vất vả đáp nặn lên bầu không khí cứ như vậy bị ngươi phá hủy bất quá hắn thật cũng không nói cái gì hít một hơi thật sâu nói đạo hữu ta nói là hôm nay thái sơ thánh địa sẽ không diệt bọn hắn cái này một số người ngược lại muốn chết ngươi nói đúng không đúng a giang thanh trần bừng tỉnh đại ngộ tiếp đó hai tay chống lạnh bày ra một bộ ngưu bức ẩm ẩm bộ dáng ngạo nghê nói không tệ bản tọa chính là thái sơ t h á n h địa luyện thể cảnh trí cứng, Các chính của cảnh cường thái thánh đánh thánh người muốn Nói xong, Giang Thanh Trần nội tâm thầm nghĩ, như vậy, nhiều như vậy, thánh cảnh cường giả rơi xuống nhân quả, hẳn giả diệt tại rơi mặt tâm thầm quả, đều ta. sơ thánh địa, là là vậy, vậy ba i ghi thái ế t tạc thánh sơ đ ị thái r ê n đầu A. t sơ thánh địa luyện thể cường giả tất cả mọi người tại thời khắc này đầu góc không đủ dùng luyện thể cường giả rất lợi hại cái này cho bọn hắn chỉnh cũng có chút không tự tin bởi vì đối phương tại đạo kia công kích vậy mà bình yên vô sự cũng không thể không có ít độ a phía trên thần tướng tử nghe được giang thanh trần lời nói cơ thể bỗng nhiên một cái lảo đảo kém chút bản sự té xuống hắn mặt đều đen ra hòa này vậy mà tại chiếm hắn tiện nghi hắn vừa muốn nói gì nơi xa lập tức vang lên áo bào s á m trung niên nhân t r ầ m thấp và thành â m khẳng khàn ha ha thần tướng tử các người thái sơ thánh địa tên kia vừa tấn cấp bất hủ thánh hậu bối bây giờ đã bị ta chém giết bằng vào người thật đúng là cho là có thể đánh được năm người chúng ta người nói xong hắn chậm rãi giơ ngón tay lên đầu ngón tay linh quang lấp lóe hắn ba khi nói về phần hắn sâu kiến một cái sau một khắc một nguồn năng lượng chùm sáng ẩm vang xạ kích ra ngoài nhưng mà thần tướng tử lại đột nhiên châm trọc một câu sát xo、so". thanh cảnh cường giả vất tất nhiên sẽ gây nên đại đạo dê n gì bây giờ một chút việc cũng không có lời thuyết minh mộ thiên ý căn bản là không có việc gì đến nỗi vì cái gì không ở nơi này có lẽ cùng giang thanh trần có liên quan khi nó nhìn thấy cái kia năng lượng chùm sáng hướng giang thanh trần vào tới khỏe miệng hơi hơi dâng lên trong lòng cười lạnh một tiếng thực sự là tự tìm cái chết đánh ai không tốt nhất định phải đánh chó đầu mặt nạn a m tìm đường chết hugh kia năng lượng ẩm vang bắn tới giang thanh trần trên lồng ngực sau một khắc、ấm、ẩm ẩm cái kia năng lượng ẩm vang vang dội một đoá cực lớn mây hình ấm đằng không mà lên Áo nàng niên hồi nhân thu hồi ngón tay, ngón trên thổi một ngụm, mười ộ t ngụm, m phần tuyệt vọng đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra nàng chỉ là nhớ ký thân ảnh kia xuất hiện giống như cho nàng ném đi ra mà thôi thế nào sẽ có loại này chuyện kinh khủng xuất hiện bây giờ căn bản không dừng được k h u k h u người đem ý phục của ta đánh hư bụi mù giang thanh trần dùng sức vô những cái kia khói bụi thân ảnh quần áo đều bị tặc mở thậm chí lần này quần đều cho nổ không còn nếu không phải là hắn phản ứng nhanh lại xuyên qua một k i ệ n quần đoán chừng liền muốn dưới á n h t r ă n g lưu đ i ể u đối với cái này hắn thật sự rất tức giận hướng về phía phía trên giận d ữ hét tiểu tháp lao tử quần áo bị đánh nát bây giờ tinh hà bầu trời chờ đợi đã lâu huyền hoàng tháp đông nhiên chấn động từ bên trong sông ra một đạo cao hơn ba em mở cầu long đại hán phóng tới chiến trường phía dưới hương phấn gào thét nô hô cất cánh rồi đáng cặ Đợt, chương cầu một c h ú trăm c á sáu mươi bốn thù này nhất thiết phải bạo chương một trăm sáu mươi b ư n thù này nhất thiết phải bạo ta mẹ nó tới rồi một đạo giống như hồng trung thanh â m h ư n phấn từ trên không chuyển đến kinh khủng sóng âm chấn động đến mức trong đầu mọi người oong lòng mặt mũi t r ắ n g bệnh sau đó một tiếng ẩm vang vang vọng thái sơ thánh địa tòa nào đó cung điện ẩm vang đổ sụp một cổ vô hình khí lãng như như sóng to gió lớn hướng xung quanh xung kích chung quanh một vòng mấy trăm mét vị trí đều hóa thành một vùng phế tích phu cận một chút thái sơ thánh địa đệ tử tất cả đều bị hất bay ra ngoài tiếp đó bị giấu đi hô Hồ. một hồi gió lớn thổi qua tháp ra thân ảnh chậm rãi xuất hiện trong mắt mọi người cái k i ê u kinh khủng chiều cao cùng với toàn thân tràn đầy bạo tạc tính chất bắp t h i ệ t cả người nhìn sang giống như một tòa hình người thiết tháp cảm giác gáp bách mười phần trên thân tản ra một cỗ giống như xương trắng một dạng khí tức không gian t r u n g quanh cũng bắt đầu nhăn nhó để cho đám người khiếp sợ không thôi cái này sợ không phải quái vật ta đang lúc tất cả mọi người đưa ánh mắt đều tập trung ở tháp ra trên người không có người chú ý tới giang thanh trần thân ảnh biến mất tháp ra nhìn thấy phản ứng của mọi người hết sức hài lòng quả nhiên dùng lão đại phương thức ra sân không giống trang bức hơn hẳn t r ă n g bức một chữ sảng khoé ba ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua tất cả mọi người ở đây đ ỗ n g nhiên xuất hiện giơ ngón tay giữa lên tiếp đó đem ngón giữa hướng phía dưới nhất chuyển mười phần ba khí đạo các vị ở tại đây cũng là rát rưởi chỉ là hắn vừa nói xong đ ỗ n g nhiên phía sau lưng phát lệnh vội vàng lại bổ sung một câu đương nhiên lão đại ta ngoại trừ tất cả mọi người không biết là lúc này tháp ra nội tâm đã làm ồ hôi đầm địa nói thầm mẹ à kém chút trang bức quá mức Tính, tất cả mọi người tại chỗ đều yên tĩnh lại thậm chí gió đều ngừng bọn hắn nhìn xem tháp ra phách lối bộ dáng rung động thật sâu trong đó thậm chí có không ít người ánh mắt không tự chủ được rời đến trên bầu trời trung niên nhân áo bảo trò kia trên thân bọn hắn giống như nhớ kỹ vừa rồi vị đại lão này cũng là hết sức trang bức hơn nữa vừa rồi hắn còn giống như là đánh đại hán kia người nghĩ tới đây bọn hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía giang thanh trần vừa rồi chỗ đứng ba người người đâu đánh thành cho cặp bã màu s á n bảo trung niên nhân tự nhiên cũng là cảm thấy ánh mắt của mọi người sắc mặt lập tức câm trầm xuống、ừ. các h ạ ta mặc kệ ngươi là người nào nhưng ta khuyên ngươi mau mau rời đi và không đừng trách bản thánh không k h á c h khí hắn lạnh rên một tiếng ánh mắt lại hết sức kiếm kỵ hoàn toàn không có ra sân lúc ba khí cái này cầu long đại hán hắn lại có chút nhìn không thấu đối phương cảnh giới c ố khí tức kia mang đến cho hắn một cảm giác thật sự là quá mức thần bí thậm chí hoàn toàn không có một tia huyết đ ụ c khí t ứ c thực sự quá dị bên cạnh cái tia chiến giáp nam tử không chỉ có nắm chặt trong tay ngân t h ư ờ n g linh lực không ngừng phun trào tùy thời có khả năng cho đối phương một cách trào tùy thời có h ả n n g cho đối phương một cách t mạng uy ta tháp n g i q u a đầu nhìn chằ Ước lớn n ắ một đấm m bóc vang lên kẹt kẹt.、Một、chỗ khác thần tướng tử bây giờ lông mày gắt gao nhữ lại bởi vì hắn không cảm giác được mộ thiên ý v ề khí tức thậm chí giang thanh trần khí tức đều không cảm giác được bóng người cũng không thấy đến cùng chuyện gì xảy ra bây giờ hắn hết sức không hiểu tháp ra xuất hiện để cho chiến trường xuất hiện một tia quỷ dị bầu không khí tất cả mọi người đều mười phần ăn ý kéo dài khoảng cách cảnh giác nhìn xem tháp ra bọn hắn đều ngửi được khí tức nguy hiểm trước mắt người này hết sức kinh khủng khi chưa có biết rõ ràng tình trạng bọn hắn không dám tiếp tục ra tay nếu như ngươi đã cảm thấy là uy hiếp đó chính là uy hiếp áo b à o s á m trung nhân nhân nạo g nghễ một tiếng sau đó trong lòng cười lạnh nói cho dù ngươi rất mạnh nhưng bản thánh cũng không phải ăn chay tháp ra nghe được trung nhân nhân áo b à o cho kia lời nói thập phần khó chịu ngoại trừ lão đại hắn không cho phép có so với hắn còn muốn trang bước người hơn nữa vừa rồi giống như chính là hắn đánh hư lão đại quần áo thu này nhất thiết phải bạo đông nhiên tháp ra quanh thân khí tức giống như sóng biển m á n h liệt càng tính khủng trên thân tán phát màu trắng khí tức phản g p h ấ t s ắ p ngưng kết thành thực thể hắn trợn tròn đôi mắt tay chỉ áo bảo xám trung nhân nhân âm thanh dường như sấm xét văng dội lao giả ngươi có đảm lượng liền còn dám nhiều dài d muốn động thủ cứ tới đừng tưởng rằng bản thánh hội e ngại ngươi áo b à o s á m trung nhiên nhân cũng là không yếu thế chút nào trực tiếp vung r a đỏ thấm đại đao giống như thiêu đốt h ỏ a diễm trực chỉ thắt ra bị như thế liên tục khiêu khích hắn nhẫn mại đã tới cực h ạ n xem như phiến thiên địa này cường giả đỉnh cao một trong hắn tôn nghiêm hã có thể dung người trả đạp như thế hai người khí thế trong không khí như hai đầu hung mánh như cự thú kịch liệt đụng nhau b ắ n ra từng đạo tia lửa trói mắt để cho tại chỗ đ á m người như rớt vào h ầ băng cảm nhận được một cỗ gần như hít thở không thông kiềm chế khí t ư c ầm bầu trời trong nháy mắt á m trầm xuống như n à y tận thế tới. Các p h ư ơ ngắm nhìn một p h cả nhìn thấy đông đảo thánh nhân tất cả tỉnh táo h ạ i d h ờ n g như đang tùy thời mà động t n m kiếm t h o n g thân c n hội lực, ý n s i n m tới đ n y ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng t h â n lệ ý niệm tới đây ánh mắt của hắn trở nên càng ngày càng ngân lệ hừ cái này một số người tới ta thái sơ thánh địa nháo trò như vậy liền nghĩ dạng này bình yên rời đi tuyệt đối không có khả năng hắn truyền âm thái sơ thánh địa đám người nói trư vị chờ sau đó nếu đại hắn k i a cùng đối phương đánh nhau chúng ta liền lập tức ra tay trước tiên chấn sát mục trường phong bọn hắn nhận được truyền âm đám người bắt đầu hướng giao long láo tổ bên kia dựa sát vào bây giờ bọn hắn thái sơ thánh địa còn có rất nhiều người tại mặt khác mấy chiến trường hiện tại bọn hắn cộng lại hết thể mười người một cái đại thánh ba tên thánh nhân vương năm tên thánh nhân thăng thêm chính hắn một vị bất hủ thánh mục trường phong người bên kia đến ngoại trừ bất hủ thánh những người khác không kém bao nhiêu chỉ có ngoại tràng cái tia mấy chục tên các đại thế lực thánh cảnh cờ giả hiện tại bọn hắn trọng điểm phải đặt ở mục trường phong bên này đến nôi cái này một số、người. t h ầ nói tướng tử đã sớm nghĩ đã đ Sau kỹ. tìm cơ h ộ làm g i ế t c h ế t Thắp r a trông thấy cái kia áo kia s á m lao giả, vậy mà lớn lối như thế, lập tức hắn liền lạnh như hắn không hắn tiếng. ngươi, Nói kiểm cười đi thế, chế chỉ thấy thể chết? thì chậm được, tức một Vậy có má xảy ra thì nhanh tháp ra giống như mũi tên phóng lên trời trong tay nắm đấm nắm chặt trên nắm tay có tiếng long ngâm hổ khiếu chuyển ra ngang nhiên hướng về phía trung niên nhân áo bảo cho kia đánh đi lên tiếng x é gió bên t a i không rước h ả lẽ lại sợ ngươi trung niên nhân áo bảo cho kia không hề sợ hãi lực lượng pháp tắc như mánh liệt như thủy triều tràn vào đỏ thấm đại đao đại đao trong nháy mắt trở nên tia sáng bắn ra bốn phía tựa như một vòng thiêu đốt liệt nhật đón tháp ra nắm đấm chém tới trong chốc lát chỉ thấy tháp ra nắm đấm giống như thiên thạch rơi xuống đất đánh xuống áo bào s á m trung niên nhân đại đao giống như trường hồng quán nhật chém tới Ken kinh kích, kỳ đem đụng nhau trong ngáy mắt, một tiếng tiên động địa tiếng vang đinh như phản muốn toàn này nhìn như thông thường nhất cẩn tận uy năng. Cả góc, Cái thực chứa hai thai phất thế địa ra giới tới. đều uy mắt, một bộ vỡ vô giống như là núi lửa phun trào phun ra ngoài hào quang rực rỡ trói mắt cả vùng không gian đều ở đây c ố lực lượng trùng kích vào kịch liệt dung chuyển thiên địa ảm đạm phai mở chấn người làm đau mà nghĩ đỏ t h â m trên đại đao vô số phủ văn thần bí giống như đầy sao l ớ p lóe áo b à o s á m trung niên nhân cắn chặt h ẳ m r ă n g đem hết toàn lực điên cuồng dốc vào linh lực đạo i đ a trở nên càng thêm trói l o a mắt thứ tư thứ từ tư từ, từng đạo hỏa hoa từ thân đao bán ra trên không trung tùy ý du ã n g dương a n muốn vớt muốn đem hết thể đều cháy hết bầu trời đột nhiên sấm xét vang dội phản t muốn đem toàn bộ thế giới xe rách hử l tháp ra ngầm đầu nhìn trời ánh mắt bên trong để lộ ra một tia khinh thường hắn một cái tay khác hướng phía sau dâng lên phảng phất có lực lượng vô tận trong tay hắn hội tụ trong chốc lát một cỗ kinh khủng hấp lực như mánh liệt sóng lớn hướng cái kia lôi điện mánh liệt mà đi sau một khắc toàn bộ lôi vẫn giống như là bị dã thú bị c h ọ c giận điên cuồng sôi trào vô số lôi xả như múa tung ngân long không ngừng mà thoát ra bằng tốc độ kinh người hội tụ đến tháp ra trên nắm tay mỗi một đạo lôi điện đều giống như mang theo thiên đ ị ệ chi uy làm người sợ hãi một giây sau một cỗ hủy diệt tính khí tức từ năm đấm kia bên trên lan tràn ra giống như một cô đến từ cựu ư u địa ngục luồng không khí lạnh để cho người ta dùng mình không rét mà run không tốt áo b à o s á m trung niên nhân sắc mặt đại biến ý hắn nhận ra nguy hiểm muốn rút ra đ ạ i đao cùng tháp ra kéo dài khoảng cách nhưng mà tháp ra lại khỏe miệng c á n n ế t lộ ra một k i a cười lạnh sau đó cái kế h ộ i tụ kinh khủng lôi đình nằm đấm giống như phá thiên chi truy lấy thế tội khô l ạ p hủ đánh phía đỏ t h â m trường đao một đạo ánh sáng trói mắt giống như một khỏa sáng trói tinh thần chiếu sáng p ư ơ n g viên hơn mười dặm mỗi một cái xo、so、xỉnh vây anh một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang phán phất vũ trụ nổ tùng Cái kia cố khắc kia kinh tại thời triệt khủng năng lượng tại thời khắc này triệt để ba t p áo bảo xám trung niên nhân, nhân phát ra hoảng sợ gầm rú vang tận mây xanh hắn cảm nhận được cái k i a kinh khủng lôi đ ỉ n h giống như một cỗ không thể kháng cự lực lượng phát tắc dọc theo hai tay như, như hồng thủy tràn vào thể nội tùy ý phá hư trong cơ thể hắn sinh cơ bóng ma tử vong giống như ôn dịch ở trong cơ thể hắn lan tràn ra cắn nuốt hắn mỗi một tấc da thịt